chương một ta có thể giao cho kinh nghiệm chị chương một ta có thể giao cho kinh nghiệm chị thần vương chính bốn năm thiên hạ xuất hiện hai tỉnh châu chấu khắp nơi lương thực không thu tần vương doanh chính vì là tần quốc cầu phúc xuất lĩnh bách quan tế tự vị thủy có h á c long vọt ra khỏi mặt nước đối với tần vương hành lễ sau đồng bên rời đi dẫn tới tần quốc người người tranh nhau thảo luận rất nhanh chính là một năm qua đi cuối mùa thu thời tiết khí hậu hàn lạnh tam xuyên quận y di khuyết thành dưới vương ốc thôn bên trong một vị thanh niên từ nhà lá bên trong đẩy cửa mà ra hắn ngẩm đầu nhìn một ánh mắt trên trời trăng lưỡi liềm lắc lắc đầu đ ề u m u ộ n như vậy ta đến tiếp tiểu hoàng đi mới vừa đi không hai bước xa xa liền xuất hiện một đạo thân ả n h đơn bạc quay về hắn khoe khoang tự nhấc lên vật trong tay cao hứng la lên an kaka tối hôm nay chúng ta có cá ăn này nhưng làm hắn đau lòng h ỏ n g rồi bước nhanh về phía trước tựa hồ là sợ bị trách cứ thiếu nữ chủ động giải thích lên vốn là ta là theo a bà làm đông y gì ở trên đường trở về đụng tới bên trong chính ra ra con cá này chính là bên trong chính ra ra đưa cho ta lễ vật bạch a n tiếp nhận cá chắm cỏ phát hiện dư hoàng nhĩ hai tay đỏ chót dị thường băng lạnh lại không phải trời đông ra rét chỉ là nhấc theo ngư trở về căn bản không thể đ ô n g thành như vậy húng chi bên trong chính lao giả kia tử cờ cờ tìm tìm nấu cơm đều có thể coi là thanh bao n h i ê u hạt gạo gặp đưa ngư lại đây thì có quỷ có điều bạch an cũng không có vạch trần dư hoàng nhĩ mà là sờ sờ đầu của nàng lần sau săn thú trở về ta nhiều cho bên trong chính ra ra điểm món ăn dân dã mau vào nhà đi chờ chút ta cho ngươi dùng ngư nấu canh dư hoàng nhĩ còn muốn đem cá chấm cỏ đọc lại an ca ca ngươi m ệ t một ngày vẫn là ta đến đây đi lại nói trong thành người đọc sách đều nói rồi quân tử xa nhà b ế t nấu canh chuyện như vậy đương nhiên cũng không thích hợp an ca, ca. b ạ c h a n bị chọc phát cười trong lòng tăng thêm hổ thẹn hắn xuyên việt đến thế giới này đã là m ộ mươi tám năm bởi vì không cha không mẹ h a y cùng dư hoản nhị sống n ư ơ n g tựa lẫn nhau nhiều năm liên tục nạn đ ó i giới hai người chỉ có thể trụ trên chính là nhà lá có lúc liền một ngày ba bữa cũng khó bảo toàn trứng làm lấp đầy bụng đều thành khó khăn lúc cái gì lương thực cất rượu phát minh mâm x à o buôn bán nước hoa cung cấp tiên tiến kỹ thuật tinh luyện mối tinh buôn bán đều làm bỏ m nhạt thị thế sở dĩ xưng là thị thế cũng là bởi vì có thể để cho phần lớn người không chịu đói thuận tiện cân nhắc cái khác kế sinh a y ngày hôm nay cá chấm cỏ sợ là dư hoàn nhĩ ngoại ngạch làm thêm vài món đông y r ỉ hoặc là hái dâu đổi lấy cứ việc trong nhà còn có ăn có thể dư hoàn nhĩ đều là muốn cho hắn bổ một chút nghĩ trăm phương ngàn kế nhiều làm một điểm đồ vật cho hắn ăn nghĩ tới đây bạch an nhìn về phía cá chấm cỏ trong lòng đọc thầm một tiếng giao cho kinh nghiệm chị chỉ một thoáng một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảng điều khiển xuất hiện ở trước mặt tên gọi cá chấm cỏ thuộc tính không kinh nghiệm chị không hai mươi không chút do dự bạch an trực tiếp cho cá chấm cỏ truyền vào hai mươi điểm vr cá chấm cỏ khét chấn động một phen xuất hiện một điểm khó có thể nhận biết biến hóa khôn cũng là tùy theo chương mới tên gọi chất lượng tốt cá chấm cỏ thuộc tính số lạnh ăn được sau có thể loại trừ hạt khí không sợ phổ thông hạt lạnh long chi huyết mạch bị ăn được sau có sát xuất tăng lên một điểm sức chiến đấu kinh nghiệm t r ị không bốn mươi mà chính hắn thuộc tính bảng điều khiển cũng phát sinh ra biến hóa họ tên bạch gan vũ lực b và chín kỹ năng dùng quyền tinh thông đao pháp nhập môn tiện thuật nhập môn san thuật nhập môn vật phẩm không còn lại kinh nghiệm t r ị ba tám làm xong tất cả những thứ này bạch gan giả trang không cưỡng được dư hoàn nhĩ làm cho nàng cướp đi ngư sau đó bóp bóp dư hoàn nhĩ núi sợ ngươi rồi ngày hôm nay liền ngươi làm đi nói chuyện còn một bộ một bộ ngươi có thể chiếm được đem cá làm ăn ngon mới được dư hoàn nhĩ le lưới một cái g i ấ m nhẹ nhàng bước chân đẩy cửa vào trong nhà bạch an cũng là chậm rãi đi theo trong lòng đang tính toán ngày mai thét to a i đi trong ngọn núi săn bán thả mấy cái cặp ấy thời gian này thọ rừng gà rừng như vậy con n g ồ i cơ bản không thấy t â m hơi đi ra hoạt động đều là qua mùa đồng kiếm ăn d a thú rất là hung xuyên việt tới mười tám năm đến bạch an vẫn là người bình thường cùng trong thôn những hải t ử khác như thế trong ngày thường cùng bên trong chính học một điểm s á n thuật còn có cường thân kiện thể kỹ xạo mãi đến tận mười tám tuổi sinh nhật ngày ấ y đông nhiên thức tỉnh hệ thống thông qua thông thường hành vi thu được kinh nghiệm t r ị cũng bị ý giao cho sự vật hoặc sinh vật kinh nghiệm t r ị chỉ cần trước mặt cần thiết kinh nghiệm t r ị đầy liền có thể để nên sự vật hoặc sinh vật lên cấp đến giai đoạn mới đồng thời lấy một hợp lý phương thức xuất hiện cho tới làm sao cái hợp lý pháp hắn cũng không phải biết nói chung nắm giữ hệ thống thời gian ngắn ngủi bên trong đúng là không có ai hoài nghi hắn s u n g quyền chính là giao cho kinh nghiệm chị sau đó mới vừa học thành liền thăng cấp làm tinh thông thu được bên trong chính khen bạch an đơn giản nghiên cứu lại như là bình thường huấn luyện đọc sách viết chữ làm lụng thu được kinh nghiệm t r ị đều rất ít săn thú thu được kinh nghiệm t r ị càng nhiều một điểm giao cho kinh nghiệm t r ị mục tiêu không giống sự vật cần kinh nghiệm t r ị không giống không phải sinh vật lên cấp cần kinh nghiệm t r ị phổ biến so với sinh vật cần kinh nghiệm t r ị thiếu nhiều lắm tỉ như cá chấm cỏ lên cấp cần hai mươi điểm nhờ hình hắn nhà giao phay lên cấp cũng chỉ cần m ộ ư ơ i điểm bỏ ra hai mươi điểm kinh nghiệm chỉ vì lên cấp muốn lấp cái bụng cá chấm cỏ nói không đau lòng là giả nhưng có thể cho thân thể yếu kém dư hoàn n h ĩ nhiều bồi bộ thân thể cái tiêu tốn bao nhiêu hắn đều đồng ý lần này lên cấp kết quả cũng làm cho hắn rất hài lòng xua lạnh hoàn toàn có thể để dư hoàn nhị sắp tới đem đến mùa đông quá càng phải m á i chút cho tới cái cuối cùng long chi huyết mạch hắn căn bản không ôm cái gì kỳ vọng cùng với cân nhắc cái này còn không bằng ngẫm lại làm sao nhiều chuẩn bị con ngồi thông qua m ộ ư ơ i tám năm mài rũa bạch an sức chiến đấu rốt cục đạt đến bảy mươi chín điểm đã là cái hợp lệ thợ săn còn có thể cùng đàn sói chu toàn một chút hắn có trực giác đột phá đến tám mươi điểm sau thực lực của chính mình c h í ít còn có thể tăng lên một lần nhưng chính là cuối cùng này một điểm sức chiến đấu nhưng là nghi hoặc hắn hồi lâu sức mạnh huấn luyện không có cách nào đột phá các loại kỹ xảo không có cách nào đột phá thậm chí nửa đêm hay đi bên trong chính nhà nhiều nắm v ả i cuốn sách nhìn cũng không có cách nào được phá trải qua bận rộn canh cá rất nhanh liền bị bưng lên bàn mùi thơm nồng nặc ở trong phòng nhỏ tràn ngập khiến người ta tạm thời quên h à n lạnh dư hoàn nhĩ trước tiên cho bạch an tịnh ra một bát thang thiếu thịt nhiều a n ca ca ngươi còn ở trường thân thể ăn nhiều một điểm thịt bạch an nhợt nhạt nhấp một miếng khoang miệng trong nháy mắt đầy dây hóa không mở hương vị tại đây cái thiếu hụt hương liệu thời đại hắn còn có thể ăn được như vậy mỹ thực thực sự hiếm thấy càng kỳ lạ chính là bạch an rõ ràng cảm giác được vào hầu canh cá hóa thành một dòng nước ấ m tho nguyên bản đã đủ cường tráng thân thể lại dắn chắc rất nhiều đống dưng thêm ra một cố khí lực họ tên bạch đan vũ lực tám không kỹ năng xung quyền tinh thông đao pháp nhập môn tiện thuật nhập môn san thuật nhập môn vật phẩm không còn lại kinh nghiệm chị ba tám bạch đan mừng rỡ không l ớ t chỉ là một cái thang liền tăng một điểm vũ lực này cũng thật là thu hoạch ngoài ý m u ố n l o n g chi huyết mạch danh bất hư truyền bạch đan cũng chưa quên khen dư hoàn nhĩ nhà ta tiểu hoàn làm canh cá quả nhiên vẫn luôn được lần này cảng phi thường không sai dư hoàn nhĩ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ có vẻ rất là hài lòng bạch a n một bên cho dư hoàn nhĩ lơ canh một bên lại mở miệng. ngày mai ta liền vào núi cho ngươi nhiều chuẩn bị ra thú làm đ ô n g ý n g h ĩ thuận tiện tồn điểm thịt qua mùa đông dư hoàn nhĩ thang cũng không lo nổi uống sốt ruột bận b i ể u h o à n g từ trong tuyến bao bên trong tìm ra một đôi giày giao cho bạch an an ca ca, này hài ta đã thêu được rồi ngươi ngày mai săn thù ăn mặc nó thật leo núi sáng sớm ta lại cho ngươi lạc nhiều điểm bánh bạch an tiếp nhận g i à y trong lòng ấm áp so với canh cá mang đến dòng nước ấm còn cường l i ệ t hơn h ắ n yên lặng giao cho đôi giày này kinh nghiệm trị chương hai vào núi săn bắn an đại ca quá k i ê m tốn chương hai vào núi săn bắn an đại ca quá khiêm tốn tên gọi dạy vải thuộc tính không kinh nghiệm t r ị một mươi dây vải bảng điều khiển l ạ g yên xuất hiện theo bạch đan truyền vào kinh nghiệm t r ị bảng điều khiển cũng thuận theo biến hóa tên gọi dùng bền dạy vải thuộc tính cứng cỏi giảm thiểu năm mươi mải mòn kinh nghiệm t r ị hai mươi cho dù tốt dày vào núi cũng dễ dàng mải nát càng khỏi nói ngày mai còn có khả năng cùng loại cỡ lớn g i ã thú tranh đấu bạch đan không đành lòng dư hoàn nhĩ lại vì chính mình khổ cực dạy tê ờ vì lẽ đó liền thoáng cường hóa một phen nhìn thấy kết quả cũng vẫn tính thỏa mãn giảm thiểu năm mươi mải mòn này nếu như đặt ở n g ra hoặc là giáp trụ trên nhưng là nghịch tiên l ê n rồi nếu như binh khí có thể có cái này thuộc tính cũng mất đi rất nhiều bảo dưỡng công phu ở dư hoàn nhị rục rã bạch đan đổi này đôi giày vải lạ kỳ v ừ a chân cũng đặc biệt thoải mái điều này làm cho hắn đối với ngày mai s ả n b á n cũng nhiều ôm một phần chờ mong ngày thứ hai vừa dạng sáng nhà là trước bạch đan ôm ấp một cái cùng phần eo thô gỗ thô ở trước người vũ gậy hai nghìn chín trăm c h n y hai nghìn chín trăm g h t r ă n b đồng gỗ ị bạch a n vũ uy thế l ư n g h ự c mai cho đến ba ngàn mới bỗng nhiên dừng lại to lớn khúc gỗ s ử trên đất mặt đất đều đập ra một cái hố nông bạch a n trên người cũng bốc hơi lên sương mù nồng nặc một bên chờ đợi dư hoàng nhĩ vội vã bưng ra nước nóng ướt nhẹp khăn mặt đưa cho bạch a n an ca ca nhanh xoa một chút bạch a n tiếp nhận khăn mặt sau mới phát hiện chu vi đã đứng rất nhiều người đều là trong thôn t r a i t r a i tiểu tử quả nhiên là an đại ca v u n g s o n g ba ngàn dưới vẫn là một bộ ung dung dáng vẻ thật đáng sợ như thế thô khúc gỗ ta liền ôm lấy đến đều lao lực ta muốn có thể có an đại ca một nửa rũ mánh là tốt rồi tỉnh lại đi hiện tại là ban ngày ta vô đái để cho ta tới thách thức áo an đại ca có cá hoàn tỷ tỷ tốt như vậy tiểu tức phụ nín lâu như vậy rốt cục có thể nói chuyện cái đám này c h o a i c h o a i tiểu tử trong nháy mắt tầm ầm dư hoàn nhĩ đều bị trọc cười che miệng cười trộm có thể thấy còn có chút thẹp thùng bạch an lắc đầu một cái cười mắng vài câu cá viên là các ngươi gọi ạ chờ tiểu hoàn xuất giá các ngươi lại như thế không quý củ từng cái từng cái đều chạy không được một đám người nhìn về phía cái kia gỗ t r ò n theo bản năng dù l ậ cập bọn họ ai cha gậy nhiều lắm cái mông nở hoa có thể muốn ai cây này khúc gỗ một hồi sợ là lập tức nằm bàn bàn trôn sơn, sơn. t v y tiện dọa cái đám này trai trai tiểu tử bạch an liền vào nhà chuẩn bị đi tới con nhà nghèo sớm lo việc nhà đặc biệt nam hải tử càng là trong nhà trụ cột không khí lực không thể được mỗi ngày sáng sớm bạch an đều sẽ rèn luyện chính mình sức mạnh từ vừa mới bắt đầu tảng đá lớn đến hiện tại gỗ trọn từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày trăm lần thở hồng hộc đến hiện tại dễ dàng hắn bạch an dựa vào đều là chính mình nỗ lực giao cho kinh nghiệm chị bạch an tiện tay đem một tấm dư hoàn nhĩ lạc bánh cường hóa một hồi được một cái t h u tính tăng cường một điểm sức mạnh một điểm sức mạnh chính là một cân khí lực chú ý một cái góp nhỏ thành lớn lần này kết quả coi như không tệ bạch a n mấy cái liền đem cái bánh giải quyết cảm giác mình b ắ c thịt lại b á n h t r ứ n g điểm trong ngày thường cường hóa những đám đồ ăn này chỉ cần hai điểm kinh nghiệm trị cũng không nhiều vì lẽ đó bạch a n cũng không có việc gì đều sẽ cường hóa một hồi đồ ăn ngược lại cũng có mấy lần xem ngày hôm nay như thế có không sai thu hoạch bạch a n sau đó lại mặc giày vải nhấc lên dao bụi t hướng về dư hoàn g n h ị táo biệt ta gặp về sớm một chút ngày hôm qua cơm nước xong hắn liền đi thu xếp săn b á n chuyện không nghĩ đến cái đám này nãy con hưởng ứng nhanh như vậy mới sáng sớm người liền đủ có điều bọn họ cũng nhắc nhở bạch a n là thời điểm cho dư hoàn nhĩ một cái danh phận ngày hôm nay nhiều làm điểm con mồi đi trong thành thay cái cây t r â m son cái gì sau đó sẽ ngấm lại những khác nghề nghiệp bạch a n trong lòng yên lặng nghĩ dư hoàn nhĩ theo hắn khổ lâu như vậy hôn lễ nhất định phải lòng trọng một điểm vì thế phải cố gắng tích góp tiền nói không chắc còn muốn dùng đến hệ thống công năng biến hiện một làn sóng rất nhanh bạch a n liền mang theo một đám t r a i t r a i tiểu tử vào núi mà dư hoàn nhĩ r ự a vào cạnh cửa một đường nhìn theo bạch a n bóng lưng biến mất còn dừng lại hồi lâu mới trở về nhà bên trong y Bởi ở vì v Chu lần v này bạch Dương an đoàn người muốn săn bắn địa phương ngay ở y khuết sơn một góc nếu là không có con mồi nói không chắc còn phải thâm nhập hơn nữa chút cuối mùa thu thời tiết thật bộ giá vật cũng cơ bản không còn đoàn người đi rồi một canh giờ cũng chỉ bắt được hai con thỏ rừng lần này trở lại sợ là phải rất muộn không biết buổi tối sẽ có hay không có con cọp mắt thấy còn muốn thâm nhập trong đội ngũ vương thạch đầu có chút do dự một hồi liền gặp phải đồng bạn châm t r ọ c theo an đại ca đi ra khẳng định chính là vì làm con cọp gấu ngựa thọ rừng ga rừng cái gì ta còn không lọt mắt đây ít nói đến mang điệu lang về nhà tảng đá ngươi là không biết lần trước an đại ca một đ a o một con sói sợ đến trong ngọn núi nửa tháng cũng không thấy bóng sói đúng chính là an đại ca trong tay cái này giao bộ t h ủ lần này có an đại ca ở không làm đầu lang trở lại chúng ta cũng không xứng làm nam nhân hiện tại biết vì sao đại nhân đều yên tâm chúng ta theo an đại ca sao vương thạch đầu vừa nghe t r ợ t cả mắt lên hắn nhìn bạch đan trong tay dao b ổ c ủ i trực tiếp nuốt n g ụ m nước miếng vừa bắt đầu lần thứ nhất đi ra săn bắn vương thạch đầu còn cảm thấy đến bạch đan lần này trang bị quá mức đơn giản không nghĩ đến này vẫn là một cái danh lao bạch đan cười nhạt lấy ra dao b ổ c ủ i lan g là đầu đồng nao sát đ ầ u hũ keo lần trước đều nhờ này dao b ổ c ủ i đủ tốt không phải vậy ta căn bản p h á c h không mở đầu sói khó tránh khỏi bị thương cái này dao bộ t u i là hắn mới vừa thức tỉnh hệ thống lúc Thử dù n trong nhà g g sao phay hóa chiếm cường đồ ư ợ c tên g sắt c bén bổ giao u ổ i tuy rằng ở tần quốc đã phổ cập nhưng đồng tháp quân giới vẫn là chủ lưu một toàn bộ y quyết thành đều không mấy khối sắt tốt hắn cái này giao bổ t u ổ i được cường hóa sau thì có hạnh trở thành một người trong đó trình biên đàn sói ít nói có hai mươi con thành niên lang ngang nhau số lượng t ợ săn gặp gỡ đều gặp nguy hiểm đặc biệt ở đàn sói thường xuyên gặp đánh lén càng làm cho người khó lòng phòng bị bạch an vừa nãy lời kia cũng là lời tâm huyết hắn dựa vào giao bổ t u ổ i tiện lợi không ít đương nhiên thực lực bây giờ của hắn so với trước cao hơn rất nhiều hay là gặp lại tình huống tương tự không cần cái này giao bổ củi hắn cũng có thể bắt cái kia vài con lang có điều đám tiểu tử này rõ ràng không tin bắt đầu rồi bắt đầu rồi an đại ca lại bắt đầu k i ê m tốn g i a o bổ củi mài đến lại sắp bén cũng chỉ là g i a o bổ củi chém t h ô điểm thụ đều lao lực vẫn là an đại ca quá mạnh một cái g i a o bổ củi chém thiên hạ an đại ca chính là chân anh hùng dã càng nói là càng thái quá b ạ c h an trên mặt vừa bắt đầu còn có ý cười sau đó là đột nhiên đọc lại một đạo bóng đen to lớn đã lặng yên xuất hiện ở vương thạch đầu sau lưng chương ba thợ săn quy củ nạo hàn lục quyết chương ba thợ săn quy củ nạo hàn lục quyết hứng tiếng gầm gừ dường như lôi đỉnh ở giữa núi rừng nổ tung mũi tanh hôi càng khiến người ta cảm thấy sởn cả t ó c gáy bình thường g i á vật sợ lắng nghe được â m thanh này liền lập tức dọa đi đáy cũng lại không chạy nổi an an đại ca sau lưng ta có có cái gì vương thạch đầu âm thanh một trận trộn dạng run r ẩ y hướng về bạch a n xác nhận bạch a n đáp lại phương thức là trong tay này thanh dao b ổ củi hô dao b ổ củi mang theo ác liệt tư thế trực tiếp bổ về phía vương thạch đầu phát sinh tiếng xe gió thế ngàn cân treo sợi tóc bạch a n q u á tầm t ngã xuống vương thạch đầu theo bản năng liền hai chân mềm mũn thân thể chính là mũ thấp gặm đầy miệng bùn phía sau hắn cự thú bởi vậy v ừ hụt vừa vặn trực diện dao bộ củi xì xì. cự thú né tránh không kịp thân thể bị dao bổ t u ổ i mạnh mẽ rách một mảng lớn tử d à y đặc da lông máu me đầm địa lại tại đây liền đụng tới gấu ngựa cũng may có an đại ca nhanh lên một chút đi hỗ trợ một đám t r a i t r a i tiểu tử dù sao kinh nghiệm vẫn chưa đủ hiện tại mới phản ứng được hoang mang đem vương thạch đầu kéo đi một heo hai hùng tam lão hổ vào núi săn thú sợ nhất chính là lợn rừng dễ dàng phát điên lại là thành đàn xuất hiện lại quá chính là gấu ngựa một trường có thể đập nát não người túi đại tảng đá đầu lưới liếm một hồi nửa tấm mặt người đều không còn còn da g à y thì béo phổ thông đao kiếm đều không đả thương được nó cho tới hổ trừ phi đói bụng cực kỳ hoặc là đụng tới lạt đàn bình thường cũng không muốn đối với người đạo thủ gấu ngựa sau khi bị thương là càng thêm cùng bạo nhìn thấy một đám người muốn tới gần lần thứ hai phát sinh gào thét n h ẫ n nhịn đau xót hai con bàn tay bằng thịt đồng thời hướng về bạch đan vỗ lại đây tựa hồ muốn tốc chiến tốc thắng bạch đan đều vui vẻ ngươi cũng thật là cái đại thông minh chém một đao còn chưa trường trí nhớ đối mặt tay gấu hắn không chút hoang mang lòng bàn chân phát lực thân thể chính là bốn một cái trong tay dao bổ tụi cũng đến gấu n g a k h u ỷ tay nơi một đao tuy rằng chém chúng nhưng nhân gấu ngựa bắp thịt co rút lại kẻ ở nó khuỵu tay nơi bạch a n nổi giận g ầ m lên một tiếng lực cánh tay trong nháy mắt bạo phát bắp thịt toàn thân căng thẳng lên gân xanh lộ ra to lớn sức mạnh thêm vào phá giáp thuộc tính rốt cuộc rời đi gấu ngựa cái cánh tay này hống mắt thấy gấu ngựa càng thêm điên cuồng bạch a n đ á y mắt cũng né qua một đạo hung á c ánh sáng hắn cầm ngược dao bổ củi cánh tay chặn lại xông dao tay trái chặn lại cánh tay quả đoán về phía trước nhảy một cái dao bổ củi vốn là sấp bén lần này bạch a n lại lợi dụng lên chính mình thể trọng lưỡi dao một hồi liền đi vào gấu lại hơi dùng sức g i a o bổ t u ổ i tiến một bước đi tới chém đứt gấu ngựa xương gáy bạch đan trong đầu chật vang lên gợi ý của hệ thống thành công giết chết gấu đen thu được bốn mươi điểm e ít tờ gấu đen ầm ầm ngã xuống đất bạch đan kinh hỉ và phần nguyên bản hắn chỉ còn dư lại ba mươi điểm e ít tờ chỉ là một đầu gấu đen liền cho hắn bốn mươi điểm đợt này trực tiếp phất nhanh sau khi trở về lẽ ra có thể có cái không sai tăng lên thậm chí sau đó cũng có thể thường đến lúc này một bên t r a y c h a y tiểu tử môn đã xem cho váng kích động chính là từng cái từng cái khuôn mặt đỏ chót i i a an đại ca thật biến thái a cái kia có thể gọi biến thái sao đây là thật biến thái về làng sau đó nói ra người khác đều sẽ cảm thấy cho ta khoát lác an đại ca uy vũ a an đại ca từ nay về sau ta chính là ngươi số một tiểu đệ một người một mình đấu một con gấu người m ù không chỉ có không bị thương còn toàn thắng này ở vương quốc thôn không ở toàn bộ y kiển khuyết thành đều là trà dư tiểu hậu ca t ụ còn có có thể sẽ ghi vào huyện trí n g h e bọn họ cái đám này n ô n ngữ cực kỳ thiếu thôn cắt tiểu tử nói khoác bạch an nghe được là đầu đau đớn hắn không khỏi cười mắng vài câu từng cái từng cái miệng lưới như thế lưu mau mau lăn lại đây phân thịt chờ chút trở lại một con gấu ít nói cũng có ba trăm cân đầy đủ tất cả mọi người đều qua mùa đông trong ngày thường vương ốc thôn các nhà các hộ không ít tiếp tế hắn cùng dư hò o nhĩ phân một điểm thịt mà thôi bạch a n cũng không đau lòng quá mức qua mấy ngày hắn lại vào núi săn thú thuận tiện lại soạt điểm xẹo ngay ở vương thạch hạng nhất người vô cùng phấn khởi tiến lên lúc một cái mũi tên phá không mà đến mục tiêu chính là b ạ c a n đang b ạ c a n phản ứng cực nhanh cấp tốc múa đao đem mũi tên văng ra xa xa trong rừng cây mấy chục đạo bóng người lít nha lít nhít xếp thành mấy liệt bọn họ quần áo lam lũ trong mắt cũng tràn đầy hung ác ánh sáng cầm đầu là một cái hán tử một mắt hắn thả tay xuống bên trong đại cung cười nạo một tiếng tiểu tử thân thủ coi như không tệ có điều ai chấp thuận n g ư ơ i một mình dùng con mồi của ta đến phân thịt vương thạch đầu nổi giận cái thứ nhất đứng ra quát lớn tên này hán tử quá không biết xấu hổ rõ ràng là an đại ca một mình bắt gấu nữa chúng ta vì sao phải cho ngươi hán tử một mắt vẫn như cũng là xem thường dán vẻ dựa vào cái gì chỉ bằng con gấu này người mù đã bị chúng ta đánh bán tàn chỉ có điều là đổi tới nơi này sau bị các ngươi cướp đi nhìn kỹ một chút gấu ngựa phía sau lưng có phải là còn có cái khác vết thương xem các ngươi cũng là thợ săn nếu như không hiểu trong núi q u ý củ ta có thể để cho các anh em dạy dỗ các ngươi nói xong hắn vung một hồi tay phía sau các h ắ n tử chậm rãi về phía trước mỗi một vị trong tay đều nắm ra h ỏ a sự không có đại đao cũng không có bảo kiếm càng không phải trùy thủ mà là đồng ruộn g thường thấy nhất n ô n g cụ từng cái từng cái t r a i t r a i tiểu tử biểu hiện căng thẳng dồn dập nhìn về phía bạch an bạch an là bọn họ người tâm phúc la chiến la lưu liền dựa cả vào bạch a n một câu nói bạch a n nắm chặt dao bộ củi trên người chiến ý g i ặ rào hiện tại gấu ngựa đến cùng có phải là đám người kia con n g ồ i căn bản không trọng yếu trong thôn bên trong chính giáo quá bọn họ người vĩnh viễn là trong ngọn núi nhân vật nguy hiểm nhất và núi lúc gặp phải xa lạ thợ săn tốt nhất ở hắn muốn giết chết người trước rời đi hay hoặc là sớm giết chết đối phương chỉ dựa vào mượn vừa nãy cái kia một mũi tên là có thể kết luận dù cho là nhường ra gấu ngựa đám người kia cũng không thể dễ dàng thả bọn họ rời đi có điều bọn họ nhân số không kịp đối diện kinh nghiệm cũng không đủ động thủ lên sợ là sẽ phải thiệt thòi lớn bạch a n suy tư một phen lúc này gọi ra bảng điều khiển họ tên bạch a n sức chiến đấu tám không kỹ năng xung quyền tinh thông đao pháp nhập môn tiện thuật nhập môn san thuật nhập môn vật phẩm sắc bén ra o bộ tuổi cứng cõi d à y vải còn lại kinh nghiệm t r ị bảy sáu sau đó đọc t h ầ m giao cho đao pháp kinh nghiệm t r ị kỹ năng đao pháp nhập môn đặc tính không kinh nghiệm chị bốn mươi không có chút gì do dự bạch a n trực tiếp dành cho bốn mươi điểm e ít đỡ kỹ năng đao pháp tinh thông đặc tính ngạo hàn lục quyết không nội khí bản kinh nghiệm chị tám mươi ngạo hàn lục quyết phong vân bên trong n h i p ra tổ truyền đao pháp n h ế p nhân vương cùng hùng bá ở nhà sơn đại phật t r ư ớ c quyết c h i ế n lúc đao khí càng là dài đến ba mươi mét chỉ có điều tại đây cái thế giới tuy rằng có trong truyền thuyết nội khí nhưng cũng không làm được như thế mơ hồ húng chi bạch an cũng không có trong lòng bàn tay khí liền kiến thức đều chưa từng thấy có thể bằng vào đạo pháp bạch an vũ lực liền tăng một điểm kết nối hạ xuống một trận chiến cũng càng có năm chút lúc này phía trước nhất hán tự động h á n d ơ một cái cái cày tàn nhẫn mà hướng về bạch an đập tới chừng bốn chạy chối chết được mùa lớn chừng bốn chạy chối chết được mùa lớn cái cày thẳng đến bạch a n đầu một bên càng có liêm đao tấn công về phía bạch đan thận cái q u ố c nhìn kỹ bạch đan hai chân một người công một đường phối hợp không phải bình thường thành thạo h i ệ n nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này tình cảnh này nhìn ra một đám t r a i t r a i tiểu tử là hai mắt sắp đứt ít lít í t mẹ ngươi dám bắt nạt chúng ta an đại ca trong đội cường trắng nhất vương sơn nổ bại nước bọt ở trên tay nhấc theo đao săn liền bọt lên muốn giúp bạch đan những người khác cũng là theo sát phía sau nhưng đối phương người thực sự là quá nhiều không chờ vương sơn tới gần liền đối đầu bọn họ vực này thế tiến công chỉ có thể chính bạch a n hóa giải trong c h ư ớ c mắt bạch an lui về phía sau một bước sắc mặt bình tĩnh trên tay dao bổ tuổi đạo ý càng tăng lên ngạo hàn lục quyết thứ tư quyết đ à o chi xanh tươi lùi mà công chi lấy thủ làm công phàm là tấn công đều sẽ bại lộ tự thân lục điểm thông thường đều dựa vào cùng người phối hợp bù đắp quyết điểm bạch an lui về phía sau một bước trận hình của đối phương nhất định sẽ loạn ba người thấy bạch an lùi về sau vẫn muốn nghĩ truy bạch an đã nhìn ra đầu mối nắm cái c à y chỉ có một nhóm người khí lực không chuyển biến tốt h ứ về nắm liêm nao vóc dáng thấp bé không cách nào theo người liều mạng nắm cái quốc ác độc nhất cũng k h ó dây dứa nhất quốc không tới người có thể mang lúc này đem cái quốc đẩy về phía trước công người hạ âm cũng chính là người này chủ đạo thế tiến công đối mặt ba người truy kích bạch gan nghiêng người tránh thoát cái cày vung ra dao bộ tuổi chém đứt liêm đao vỡ người kia miệng hổ dạn n ư ớ c không ngừng chảy máu nhưng bạch gan chiêu này đao thế nhưng không giảm bổ về phía cái quốc đào chi xanh tươi phản công tư thế dường như liên miên hoa tuyết uy lực m ư ờ i phần người kia muốn tranh né nhưng lại làm sao nhanh hơn được bạch a n đao trong tay a một tiếng hét t h ẳ n qua đi tặng cái chém đứt ngón tay lăn xuống mặt đất dính đẩy bụi bặm đánh bại ngụy quốc lưu dân thu được mười điểm e i t tờ bạch an trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống hắn đ ỗ n g nhiên tỉnh n g ộ n g u y ê n lai cái đám này là đến từ ngụy quốc lưu dân không trách chưa từng gặp phục sức của bọn họ bọn họ vừa nay muốn thật sự thỏa hiệp sợ là cái đám này lưu dân cũng sẽ hạ độc thủ thậm chí lén lút theo bọn họ về làng chạy đến trong thôn làm loạn đến thời điểm phiền phức liền lớn hơn xèo xèo xèo ba đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên bạch an ngẩng đầu nhìn lên liên tiếp mười mấy mũi tên đột nhiên hướng về đám tia c h a i c h a i tiểu tự bay đi dù cho là hắn ra tay cũng không thể toàn bộ ngăn lại không ít người tránh không kịp trực tiếp trúng chiều ngự trúng rồi một mũi tên lập tức liền ngã xuống lại nhân nhân số thế yếu vương sơn bọn họ mệt mỏi ứng đối tấn công trên người đã thêm rất nhiều vết thương nơi nào còn có thể phân ra tinh lực đáp cung phản kích hắn tử một mắt d ơ cung thâm trầm mở miệng các ngươi hiện tại lưu lại trên người gì đó ta còn có thể tha các ngươi đi bạch a n t ử trong lòng tức giận lên cầm đao đốt ngón tay một trận trở nên trắng dòng máu khắp người đều phảng phất đang thiêu đốt từ giờ khắp này hai bên chính là không chết không thôi và anh hai chân phát lực ở bạch t lan siêu cường thân thể tố chất giới này nảy một cái tốc độ cực nhanh đối phương căn bản không kịp một lần nữa nắp cung có người muốn ngăn trực tiếp bị một đao từ đầu đi xuống chém thành hai nửa thành công chém giết người quốc lưu dân thu được hai mươi điểm e ít tờ một đao vai khủng bố và phần trước kia còn khí thế ủng hộ các lưu dân cả kinh trong tay ra hỏa đều nắm bất ổn còn có người tại chỗ liền điên cùng nôn mửa thời loạn lạc người chết là chuyện thường có thể giống như vậy trơ mắt nhìn một người bị đánh thành hai nửa dù cho là thợ săn già đều có khả năng chừng mấy ngày ăn không ngon lưu dân bị đẻ ép có thể bạch gan vẫn không có ngừng tay đã tiến vào đoàn người hắn trở tay lại là bổ ra một đao ngạo hàn lục quyết thứ năm quyết đạp tuyết tầm ai một chiêu gặp mạnh càng mạnh đao chiêu đối phương thực lực càng mạnh chiêu này đao ý càng liệt lưu dân nhân số ưu thế đến bạch gan trước mặt ngược lại là để hắn suất đao càng tàn nhẫn một đao tiếp theo một đao ngăn ngắn hai、tước. thì có một người có tay một người m ộ bụng một người chặt đầu thành công đánh bại ngụy quốc lưu dân thu được mười điểm e ít tờ thành công đánh bại ngụy quốc lưu dân thu được mười điểm e ít t e thành công chém giết ngụy quốc lưu dân thu được hai mươi điểm e ít t e lại có một cơn sóng lớn kinh nghiệm trị vào tay lưu dân càng là đã bắt đầu hoảng loạn lên có thể cách bạch lan bao xa liền cách bao xa vô liêm sỉ nhanh lên một chút hợp lực bắt hắn cho ta giết h ã tử một mắt liều mạng mà gào thét ai có thể cũng không muốn tiến lên làm chim đầu đàn vương sơn mọi người cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội cứ tốt nhân cơ hội bù đao trong lúc nhất thời lưu dân lòng người đại l o ạ n rõ ràng mỗi một người đều đã thành niên chính là không dám hoàn thủ chỉ lo chạy trốn hán tử một mắt thấy không thể cứu vãn cũng không dám lưu lại v ã n hận chừng bạch đan một ánh mắt liền c u ố n g quýt triệu tập thủ hạ chạy trốn cúng đến tiến đến bạch đan quát một tiếng lập tức thì có người cho hắn c u n g tên hắn dương cung c à i tên một mũi tên bay về phía hán tử một mắt xèo mũi tên không vào rừng bên trong tiếp theo chính là một tiếng hét thảm văng lên bởi vì rừng cây thực sự quá mức rậm rạp bạch a n cũng không thấy do hán tử một mắt đến tột cùng bên trong không trúng tiễn an đại ca chúng ta không truy sao vương sơn hiếu kỳ hỏi bạch đan một câu rất nhiều bạch đan lên tiếng lập tức truy kích tư thế bạch đan vừa nhìn tiểu t ử này vẫn đúng là mãnh xiêm áo trên người hơn nửa đều bị máu tơi ư nhiễm đỏ liền này còn muốn truy hắn không khỏi lắc lắc đầu bên trong chính không phải đã dạy chúng ta không đổi giặc cùng đường không để cập tới đối phương đến cùng có hay không hậu chiều nếu như truy quá gấp đem đối phương bức xúc ruột vậy thì nguy hiểm nhanh lên một chút băng bó lại vết thương chờ chút g i ú p ta vơ vét một hồi thi thể của bọn họ l i dân t h i lụi không phải là đánh không lại bọn hắn mà là không dám hiểu mạng nhưng nếu để cho bọn họ thật sự không đường có thể đi cái kia l i ề u lên m ệ n h đến hắn khả năng không có chuyện gì cái đám này c h o a i c h o a i t i ể u tử liền nguy hiểm húng chi bọn họ đều còn bị thương sức chiến đấu càng là giảm nhiều nói xong bạch an xem vương sơn choáng vá dạng cũng không biết hắn nghe nghe không hiểu ngược lại t i ể u tử này cuối cùng vẫn là từ bỏ truy kích lý nghĩ băng b ó một phen sau cùng mọi người đồng thời vơ vét lên an đại ca ta phát hiện mười viên tiền ta này có hai bao m ố i tinh khá lắm người này còn có hai khối da hổ hai bao m ạ c loại mau tới mau tới các người đoàn ta phát hiện cái gì một đám t r a i t r a i tiểu tử vỡ vét trên thi thể còn có lưu dân chạy trốn lúc hạ xuống đồ vật thu hoạch khá dồi dào cuối cùng vương thạch đầu một tiếng thét kinh hãi càng làm cho tất cả mọi người đều tiến vào trong rừng b à i h than sáng mắt lên ngựa chạy chậm ngựa chạy chậm chỉ chạy không nhanh mã bình thường huyết thống cũng không kiểu gì nhưng một con ngựa có thể đỉnh mượn mưu một mưu đỉnh một hộ đem một gia đình đều cho bán đều không nhất định có t h ể đ ổ a một i đều đến được mà mã cũng chỉ có bọ nhân ra một cái tay đều đến được mà mã cũng chỉ có bên trong chính nhà b ả đặt một thất triều đình dịch mã an triều đình bộng lộc bên trong đúng chính mình chương năm ăn trộm áo cà sa cường hóa ngựa chạy chậm chương năm ăn trộm áo cà sa cường hóa ngựa chạy chậm phát đạp nha có người hai mắt tỏa ánh sáng liền muốn tiến lên vạch an vội vàng kéo hắn lại khả năng có trò lửa trước tiên theo dõi quan sát trừ phi mở ra con đường không phải vậy núi rừng bên trong cưới ngựa là nửa bước khó đi những người này là lưu dân tự nhiên không thể mở đường Mang trong i người liều nói đợi ngựa nửa nguyên nhân gì? Thậm chí, vì này ngựa đến không gì? sau chạy chậm, có chí, chạy chậm, có chết chạy về đến vậy nói không chắc. Chỉ là chờ đợi chốc Thậm vậy quá lát là là đó. vì t về gặp đội ngũ vương sơn đ ỗ n g nhiên kinh ngạc thốt lên ta nói làm sao đỉnh đầu nóng như thế tử đám người kia cho ta x ô n g cái huyết lần sau đừng làm cho ta gặp được bọn họ không phải vậy làm thế bạch a n quay đầu nhìn lại giở khóc giở cười hắn nói ngươi xem trước một chút n g ư ờ i dưới chân lại nói vương sơn cúi đầu vừa nhìn suýt chút nữa ngất đi trên đất hội tụ một vũng máu vương sơn cũng manh không đứng lên m ô i run cầm cập hỏi an đại ca ta lưu nhiều như v ậ y huyết có phải là muốn chết bạch an rợ khóc rợ cười ngươi nhìn lại một chút ngươi trên đầu mọi người ngẩng đầu nhìn lên con ngươi c o lại thành to bằng mũi kim ngay ở vương đỉnh núi đỉnh trên cành tây dĩ nhiên nằm ú t s ắ p một đầu gấu đen bảy vương ốc thôn cửa thôn đã là chạm vạng một đám người chen ở đây cái cổ thân đến muốn mọc thêm có bao nhiêu trường rốt cục một bóng người lúc ầ n lúc hiện xuất hiện ở chân núi cửa thôn yên tính trong nháy mắt bị đánh vỡ là an tiểu tử bọn họ cuối cùng cũng coi như là trở về nghe nói lần này vẫn là được mùa lớn đây nhờ có an tiểu tử không phải vậy đám trẻ con đều muốn giao cho ở trên núi cá nhỏ hoàn thật sự có phúc khí một đám cắt thúc thúc t h ầ m t h ầ m nói nói đ ề tài q u ả i đến đồng dạng đang đợi dư h o à n n h ị trên người để vị này tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ là đỏ bừng bừng giờ mới h càng càng sau đó c h nhiều suýt c t nữa đoàn mang tiểu hoàn đến thẩm thẩm nhà thẩm thẩm cho các ngươi làm ăn ngon ta xem an tiểu tử tương lai ít nhất đều là tam lão nói không chắc còn có thể trở thành là huyện lệnh đây an tiểu tử Nhà ta cái tiểu a vô nha đầu này đầu tiên là trên giới quan sát tỉ mỉ hắn một phen tựa hồ là xác định hắn không sau khi bị thương lúc này mới vỗ ngực một cái thở một hơi dài nhẹ nhõm bạch an cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng nhìn ngươi sợ đến ta lợi hại như vậy tại sao có thể có sự đêm nay chúng ta ăn thì cấu dư hoàn nhĩ dùng sức gật gù ngọt ngào nở nụ cười như mặt trời lại lần nữa bay lên được lúc này bạch đan tựa hồ nhớ ra cái gì đó đem trên lưng bọc hành lý cho mở ra ở trên bàn tay mở ra sau đó ta không ở nhà thời điểm liền để tên tiểu tử này c ù n g ngươi dư hoàn g nhĩ nhìn bạch đan trong tay nâng lông s ụ đen thủi lùi vẫn không có bạch đan l ỏ n g bàn tay một nửa đại một đ o ạ n nghĩ hoặc trừng mắt nhìn trên núi cũng có tiểu chó đất sao bạch đan cười to này không phải là chó đất là hùng ngái con lớn rồi còn có thể ăn trộm áo cả xa áo cả xa đây là cái gì dư hoàn nhĩ là càng thêm đầu ó c mơ hồ cũng may bạch đan đem hùng ngãi con lai lịch giải thích một lần nguyên lai、like. trên cây con kia gấu đen là một đầu mang bầu gấu mẹ khi bọn họ phát hiện con gấu này lúc đã chết rồi đem nó chuyển xuống đến sau mới phát hiện trên người vết thương đầy d i y đồng thời trong bụng còn có cái bà bảo gấu mẹ cùng mới bắt đầu bị bạch đan chém giết gấu đen tựa hồ là một đôi bạch đan suy đoán hay là hai con gấu đi ra kiếm ăn đụng vào lưu dân đội ngũ sau đó liền bị đuổi giết bởi vì thực sự không chạy nổi gấu đen được liền muốn hy sinh chính mình để gấu mẹ leo lên cây sau canh giữ ở phía dưới xua đổi kẻ địch sau đó lưu dân hẳn là so với bọn họ trước tiên chạy tới chỉ là bắt đầu trốn con đem ngựa chạy trầm xuyên ở phụ cận rụ rỗ hai con gấu cũng ở hắn đem gấu được đánh chết sau rốt cục không nhịn được lộ đầu bạch an vốn tưởng rằng tiểu bảo bảo đã chết từ trong bụng có thể chờ hắn đem gấu mẹ cái bụng cắt ra sau lại phát hiện hai con gấu con còn có một con có chút sinh mệnh dấu hiệu kết quả là bạch an liền đem nó thu dưỡng còn giao cho nó kinh nghiệm t r ị tên gọi tiểu h á c hùng thuộc tính ướt để cao thật lớn tiêu hóa năng lực khỏe mạnh để cao thật lớn trưởng thành tốc độ lợi trào nắm giữ có thể so với sắt thép độ cứng kinh nghiệm chị một trăm hai mươi nghe xong bạch a n lời nói dư hoàn nhĩ là một trận đau lòng nàng vội vàng đem hùng nhãi con ông tới trả lại lấy cái tên than tủi ở dư hoàn nhĩ chăm sóc than tủi lúc bạch a n thì bị bên trong chính cho kéo sang một bên an tiểu tử người xác định những người kia chỉ là lưu dân nhìn cũng vừa là thầy vừa là bạn l ã o nhân bạch a n trong lòng một trận ấm áp hắn cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì giết người ở tần quốc nhưng là tội chết mặc kệ là bột quốc vẫn là nước khác con dân thậm chí t r ă m bước bên trong thấy chết mà không cứu đều sẽ phạt khoản tiền kết xủ nhưng lưu dân không giống nhau lắm không có quốc tịch dễ dàng vi phạm pháp lệnh trong tình huống bình thường đều sẽ không truy cứu thành giết người hoặc là trực tiếp miễn đi chịu tội tuy rằng việc này cũng là bạch đan trong lòng m ụ t nhọn nhưng hắn vẫn là trấn an bên trong chính ông lão ngươi yên tâm được rồi thật là của bọn họ lưu dân thi thể cũng trôn cất ngươi vẫn là thu xếp thu xếp ban đêm nhiều gọi mấy người g á c đêm miễn cho bọn họ trả thù làng ta một người g á c đêm nhưng là sẽ ngủ gật bên trong chính g i ă n d ạ y cú thủ cái gì đêm cho ta hảo hảo đi ngủ bồi dưỡng đủ tinh thần mới thật h ấ n luyện qua mấy ngày đưa ngươi như thế thứ tốt nói xong liền lập tức xoay người đi rồi để bạch đan trong lòng làm một trận nói thầm ông lão này lúc nào hào phóng như vậy sẽ không có vấn đề chứ thời gian nhanh chóng đảo mắt chính là mấy ngày trôi qua vương ốc thôn nhà nhà đều phân đến không ít thịt gấu lưu dân trên người gì đó cũng chia phân vốn là đại gia vẫn muốn nghĩ đem muối tinh da hổ da gấu như vậy quý giá đồ vật đều cho bạch đan có điều bạch đan ngoại trừ thịt gấu ở ngoài chỉ cần một tấm da gấu một phần muối tinh dù sao trong ngày thường các nhà các hộ đánh tới con mồi cũng sẽ phân cho hắn dư hoàn nhị khi còn bé tham x ố n g bệnh càng là đại gia thay phiên đưa đi trong thành chữa bệnh lúc này mới khỏe mạnh trưởng thành bên trong chính chờ t r ư ở n g mối càng là dạy cho hắn không ít bản lĩnh hắn cũng coi như báo lại đ ạ i g i a cho tới ngựa chạy chậm bạch đan bản ý là cho trong thôn dùng thay đi bộ đưa chút hàng hóa loại hình nhưng bên trong chính kiên trì cho bạch đan bạch đan cũng chỉ đành nhận lấy mấy ngày nay lưu dân vẫn không có động t i n h gì bạch đan không yên lòng lại tới hai lần sơn cũng không phát hiện gì chính là nhiều đánh điểm con mồi thu được không ít kinh nghiệm c h ỉ họ tên bạch đan sức chiến đấu tám một kỹ năng xung quyền tinh thông đao pháp tinh thông nạo hàn lục quyết tiễn thuật nhập môn san thuật nhập môn vật phẩm sắc bén dao bổ củi dùng bên dây vải ngựa chạy chậm kinh nghiệm ch Kiểm chương ế đến mấy một ngày.、Bài、an chuẩn bị kỹ càng thật tăng lên một làn sóng. Hắn đi đến nhà tranh Bạch bị thật kỹ t đi r ớ c xây d sáu kẻ giết người ở đâu an đại ca đi mau chương sáu kẻ giết người ở đâu an đại ca đi mau tên gọi ngựa chạy chậm thuộc tính không kinh nghiệm chị sáu mươi tuy rằng tăng lên kỹ năng thăng cấp trang bị rất trọng yếu nhưng hiện tại lưu dân đã biết tích tranh đấu hắn vũ lực cũng đầy đủ đổi một tất ngựa tốt đối với hắn tăng lên ngược lại là càng to lớn hơn ngược lại là ngựa chạy chậm tác dụng nhiều vô cùng không do dự bạch an quả đoán dành cho sáu mươi kinh nghiệm chị nguyên bản hai mắt vần đục gậy cho xương ngựa chạy chậm trong nháy mắt hí dài một tiếng da lông rất có ánh sáng lộng lẫy thân thể cũng là cường tráng không ít hai mắt càng là sáng sủa vô cùng tên gọi tuấn mã thuộc tính tật phòng để cao thật lớn tốc độ tiến lên nhẫn mại giảm mạnh tự thân tiêu hao kinh nghiệm chị không một trăm hai mươi cường hóa sau quả nhiên không tầm thường ngựa chạy chậm chỉ có thể dùng để kéo kéo hàng hóa còn đi không xa lắm hiện tại thành tuấn mã đã có thể lên ngựa do rồi con ngựa này đẹp đẽ thật nhiều nha lúc này dư hoàn nhĩ âm thanh truyền tới bạch an vừa nhìn cô nàng này trên tay nhấp theo một giỏ cỏ xanh phía sau cùng cái hát than nắm tựa hồ làm ớ i từ bên ngoài trở về thật không biết đều sắp mùa đông nàng là làm sao tìm được đến nhiều như vậy cỏ xanh bạch an tiếp nhận cỏ xanh gõ một cái dư hoàn nhĩ đầu lại lén lút đi ra ngoài dư hoàn nhĩ le lưới một cái mang than tuổi ra ngoài chơi thuận tiện cắt một điểm thảo mà thôi rồi tên là than tuổi hùng ngãi con ngang đầu kêu to hai tiếng hùng loại này ra thú trưởng thành đến vốn là rất nhanh bị từng cường hóa sau t h á n tuổi trưởng thành tốc độ càng là kinh người hiện tại cùng sinh ra một tháng chó con màu đen không tranh lệch nhiều cũng rất là thông minh đạp đạp xa xa trận có tiếng vang dường như bình địa kinh lôi đánh vỡ vương ốc thôn y ê n tĩnh cách một khoảng cách đều có thể nhìn thấy cắt vàng đầy trời xảy ra vấn đề rồi bạch a n sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lưu dân nhiều ngày như vậy không có tin tức hiện tại chính là một chút động tĩnh cũng dễ dàng để toàn thôn thần kinh căng thẳng lên hắn nhất định phải tới nhìn vẫn là dư hoàn nhĩ kéo hắn g ó c áo giải thích một phen an c a c a chớ xuất sáng bên trong chính ra ra ngày hôm qua thông báo quá hẳn là đại tần quân đội vì là lưu dân sự tỉnh mà tới ta cùng ngươi cùng đi quân đội b ạ c a n nhũ m ạ n lên vương quốc thôn cửa thôn một đám rất sớm nhận được tin tức các lao thiếu gia đã tụ ở cửa thôn nghe được động t í n h sau từng cái từng cái cái cổ thân đến lao trường cắt vàng bên trong hát thủy long k ỷ cao cao lay động dưới trướng có đ i ề u m ư ờ i kỵ cùng một màu huyền sắc áo giáp tô điểm hồng kết theo gió lay động khí tức sơ sát phả vào mặt tuy rằng chỉ có m ư ờ i người thế nhưng là có thiên quân vạn mã chạy t r ố n tư thế dẫn đầu kỵ binh cao r ộ n g t h ở p h à o giết lưu dân người ở đâu liên tiếp ba tiếng không người trả lời vốn là vui sướng các thôn dân trong lòng không khỏi trở nên nặng nề địa bộ này không giống như là vì giải quyết lưu dân vấn đề ngược lại như là vấn tội a các thôn dân xì xào bàn tán âm thầm suy đoán cái này tư thế sẽ không là muốn chị an tiểu tử tội chứ có khả năng giết người dù sao cũng là trọng tội có thể hay không là cả nghĩ quá rồi dù sao đối phương chỉ là lưu dân không nghiêm trọng như vậy chứ người biết cái gì coi như là lưu dân không cần mất đầu tùy tiện đến cái tiểu tội an tiểu tử cũng phá hủy a đúng đấy hắn nhưng là từ nhỏ đã muốn toàn quân chúng ta giúp hắn giấu giấu chứ đợi được dẫn đầu kỵ binh lần thứ hai hô to lúc một vị đại hán khẽ cắn răng đứng dậy hắn vô vô chính mình bộ ngực t h ư ớ n g quân lưu dân là ta vương ngũ g i ế t đến không đợi dẫn đầu kỵ binh mở miệng một vị lại một vị thôn dân đứng dậy còn có ta t h ư ớ n g quân ta cũng tham dự lúc đó vào núi sàn b á n chúng ta cùng lưu dân nổi lên xung đột thất thủ g i ế t đối phương nhiều năm như vậy chăm sóc rất nhiều thôn dân đều sẽ bạch an coi như chính mình con trai ruột dư hoàn nhị cho rằng chính mình thân nữ nhi càng không cần phải nói bạch an cùng dư hoàn nhị bình thường lại hiểu chuyện vô cùng giúp lao nhân nấu nước vụ tuổi cho các nhà các hộ đưa đông y hỉa giới hạ vị trong thôn c h a i c h a i tiểu tử cũng là bạch an giúp đỡ bên trong chính huấn luyện bạch an thật muốn trị tội trên mặt có thêm hình xăm liền vĩnh viễn là tội dân cả đời không được trọng dụng t h o n g quân cũng đừng nghĩ đến coi như bị điều động đại thể cũng là đi vào trấn thủ biên tương rất có khả năng vĩnh viễn đều không về được mắt thấy bạch an sắp tiền đồ các thôn dân đều không đành lòng bạch an tiền đồ h ủ diệt sạch lúc này mới có người đứng ra chủ động ôm đ ồ m dưới chuyện này mặc kệ thế nào nói chung không muốn liên lụy đến bạch an là có thể dẫn đầu kỵ binh nhữ m ạ n lên tiếng nói của hắn cũng bắt đầu trở nên băng lạnh và phần ta có điều là nho nhỏ kỵ binh đồn trưởng không coi là tướng quân có điều ta chính là đại biểu triều đình mà tới các ngươi xác định là các ngươi đồng thời g i ế t l ư u dân ở quan sai trước mặt nói dối nhưng là trọng tội hắn thái độ này để các thôn dân là càng thêm tin chắc chuyện này rất nghiêm trọng trước hết đứng ra vương ngũ có chút dao động nhưng sau đó hắn lại kiên định lên lớn tiếng trả lời ta vương ngũ đồng ý nhận lãnh tội giết người trách tiếp theo chính là dường như sóng biển giống như liên tiếp trả lời không có người nào lựa chọn lùi bước trong đám người vương thạch đầu thấy thế lặng lẽ trốn thẳng đến bạch các nhà nhưng hắn không nhìn thấy xa xa có người không nhanh không c h ậ m đổi tới hắn cũng không lâu lắm vương thạch đầu liền đến địa phương bạch an cùng dư hoàng nhĩ đều còn ở chuồng ngựa nuôi ngựa hắn cách thật xa ngay ở la lên an đại ca không tốt quân lão ra đến trong thôn bắt người chạy mau a lạch cạch dư hoàng nhĩ trên tay nhấc theo rổ rơi trên mặt đất nàng có vẻ rất là hoảng loạn an ca ca ta hiện tại liền cho ngươi thu dọn đồ đạc than thủy mụ mụ ra gấu ta vẫn không có may tốt đều do ta không cố gắng khâu q u n áo nhờ ngươi đã đi chưa đồng ý xuyên nói hốc mắt của nàng đều đỏ bạch đan lắc đầu một cái dắt tay của nàng hắn ăn u ủi ngoan ta không đi không muốn tự trách từ lúc t ử trên núi hạ xuống một khắc đó bạch đan liền ngờ tới có một ngày này cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý vì lẽ đó vừa nay biết là quân tần đến rồi sau hắn mới không có mang theo dư hoàn nhị quá khứ vì là chính là ở thời khắc cuối cùng nhiều bồi bồi dư hoàn nhị thấy hai người muốn nói cái gì bạch đan dành trước mở miệng ta đi rồi bị phạt liền sẽ là các ngươi còn nữa nếu sĩ quan cũng đã đến trong thôn nghĩ đến chuyện này cũng không bưng bít được nam tử hán đại trợ phu liền nâng lên hậu quả dũng khí đều không có dùng cái gì ở thiên địa đặt chân mấy lời nói len ken mạnh mẽ hắn không phải t h á n h nhân sẽ không đem sai lầm của người khác v ơ tới trên người mình nhưng phải biết tần quốc lấy luật pháp nghiêm ngặt đặt chân không chắc chắn làm sao sẽ đem quân đội đều phái lại đây có thể hay không đào tẩu mà khăn nói chạy trốn hắn cùng những người lưu dân không khác nhau gì cả không có chỗ ở cố định suốt ngày muốn lo lắng bị bắt lấy còn có thể liên lụy thôn dân như vậy ai tới thế hắn chăm sóc dư h o à n nhĩ càng quan trọng chính là như vậy hắn cũng đánh mất trở thành một tên quân tần cơ hội không trốn coi như là trở thành tội dân bị đ ạ y đi c h ấ n thủ biên cương dựa vào năng lực chính mình dựa vào đại tần quân công tụ h tự chế c hắn cũng có lòng tin chuyển nguy thành an thậm chí nhờ vào đó bộc lộ tài năng chứ ư bảy nói dối quân t ỉ n h hộ quân đô úy vương tiễn chứ ư bảy nói dối quân t ỉ n h hộ quân đô úy vương tiễn đại tần pháp lệnh chém giết một tên giáp sĩ liền có thể nắm giữ công sĩ t c vị chém giết hai tên giáp sĩ liền có thể miễn đi một lần chịu tội hoặc là để một tên đầy tớ vì là bình dân cái này cũng là bạch an có thể miễn đi chính mình chịu tội tự tin vị trí rõ ràng bạch an ý nghĩ dư hoàn nhĩ cho mặc chỉ là lẳng lặng vì là bạch đan thu dọn siêm y bạch đan đem dư hoàn nhĩ ôm vào trong ngực cảm thấy lồng ngực siêm y một mảnh ư ợ c tác sau đó nghe được nàng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ an ca ca ta chờ ngươi trở lại bạch đan khẽ mỉm cười sờ sờ dư hoàn nhĩ đầu chờ ta trở lại liền cưới ngươi từ nhỏ đến lớn bất luận hắn phải làm gì dư hoàn nhĩ đều sẽ ủng hộ vô điều kiện lần này cũng giống như vậy có vợ như thế còn cầu mong gì vương thạch đầu lúc này cũng biết không khuyên nổi bạch đan hắn đỏ mắt lên nói an đại ca ta gặp luyện võ thần giỏi giống như ngươi bảo vệ làng bạch an vô vô bở vai của hắn trêu g ẹ o một câu tiểu t ử ngươi lớn rồi sau đó đá những người hôn tiểu t ử cái mông nhiệm vụ liền giao cho ngươi đông nhiên hắn cảm thấy trên đùi một trận nữa túi đầu vừa nhìn lại là than tuổi con gấu này n ã i con phản phất cũng cảm ứng được cái gì không ngừng sợ hắn ố n g quần bạch an cười ha ha đem nó ô m lấy một lần nữa giao cho dư hoàn nhị trong tay nó trường rất nhanh mùa đông vừa qua sợ cũng là cái đi săn hảo thủ có điều nếu như nó hại người tiểu hoàn g ư ơ i liền sớm đem nó cho nấu tiểu than tuổi gào gào gọi tự h ầ nghe đã hiểu bạch an lời nói ở dựa vào lý lẽ biện luận xa xa theo vương thạch đầu tới được hai người đối diện một ánh mắt một vị là chân bóng như ngọc thanh niên mặc áo trắng một vị khác là tràn ngập khí tức sơ sát dị thường cường tráng khổng lồ trung niên hai người đã đem lâm thời chuồn ngựa phát sinh việc thu hết đáy mắt thanh niên mặc áo trắng cười nói vương t ư ớ n g quân ngươi cho rằng vị thiếu niên này làm sao cường tráng khổng lồ trung niên chuẩn xác mà nói là đại tần hộ quân đô ý vương tiễn phụ trách chấp trưởng đại tần quân chính thống linh trừ tướng vương tiễn trầm ngâm một phen sau mở miệng người này gặp chuyện bình tĩnh rất có đảm đương đồng thời có can đảm gánh chịu trách nhiệm nghe bọn họ đối thoại nghĩ đến trong ngày thường cũng là hắn ở thống lĩnh trong thôn thanh niên trai tráng có lãnh tụ chi phong đại tần cần thiết chính là nhân tài như vậy thanh niên mặc áo trắng gật g ủ sau đó móc ra một cái mũi tên và mẹo cây gỗ dạn nước mũi tên hắn cảm thán một phen có thể bằng cung săn liền để mũi tên đi vào trong đá cũng thật là kỳ tài ngốc trời như vậy hiện tại chính là đại tần hiệu lực cây này mũi tên chính là hắn cùng vương tiễn hôn qua ở g i xét y k u y ế t sơn lúc phát hiện một vị hán tử một mắt bị cây này mũi tên trực tiếp đóng đinh ở trên tảng đá lớn tình cảnh này chấn động trình độ có thể tưởng tượng được cũng chính là bởi vậy hắn mới gặp cùng vương tiễn dẫn người tự mình tới đây cái làng nhỏ đi một chuyến vương tiễn cung kính hành lễ nói thần hiện tại liền đi mời chào thanh niên mặc áo trắng lắc lắc đầu loại chuyện nhỏ này quả nhân chính mình đến là được thế nhân đều gọi quả nhân vì là triệu chính đã như vậy cái k i a quả nhân liền dùng tên giả triệu văn đi sau đó hắn đem mũi tên thu cẩn thận hơi ho khan hai tiếng cái này động tĩnh trong nháy mắt liền đem bạch đan ánh mắt mấy người hấp dẫn m ạ tới t h bảy vương ốc thôn cửa thôn các thôn dân còn ở tích cực ôm đồm giới chịu tội tình cảnh có chút hỗn loạn mà bạch lan đã mang người chạy tới vương sơn mẫu thân con mắt khá là nhọn một hồi liền chú ý tới sợ đến là vội vàng lôi kéo hắn muốn cho hắn rời đi an tiểu tử ngươi làm sao trả dám lại đây đi mau a bạch a n cười lắc đầu một cái nói đơn giản thanh ngoạn g u ồ n nhưng vương sơn mẫu thân có thể không tin còn ở lôi kéo bạch a n trong lòng ấm áp cũng vô cùng vui mừng chính mình ở vừa nãy không làm ra sai lầm lựa chọn không phải vậy vậy thì phụ lòng các gương thân lòng tốt lúc này vương t i ễ n đã đến kỵ binh đồn trưởng bên cạnh thì thầm vài câu kỵ binh đồn trưởng s ắ c mặt là liên tiếp biến hóa hắn chỉ lo chính mình nghe lầm sắp nhận một phen phụ thân ngươi xác định vương thiên sinh muốn phong thưởng bạch a n miễn đi chịu tội đã là đặc biệt khai ân còn phong thưởng chuyện này quả thật trước nay chưa từng có vương tiễn mạnh mẽ lường hắn một cái làm theo chính là thiên sinh nhất quán đều theo chiếu luật pháp làm việc lần này phong thưởng cũng là tiên sinh tiền của mình tài kỵ binh đồn trưởng một hồi l i ề n yên hắn biết mình nói sai phẫn nộ quay đầu đối với thôn dân cao giọng mở miệng các vị thôn dân các ngươi hiểu lầm chúng ta lần này đến đây cũng không phải muốn trị tội mà là phụng mệnh mang về chiến trường tin tức còn có ban thưởng trục xuất lưu dân người lần này cửa thôn trong nháy mát t ê n tĩnh lại lung tung tỉnh lưu với mặt ngoài bọn họ lầm tưởng đối phương là người tới bắt mà đối phương lầm tưởng bọn họ là muốn cấp công lao lúc này mới dẫn đến cục diện diễn biến thành như vậy vương sơn mẫu thân cũng rất là kinh ngạc nhưng rất nhanh sẽ cao hứng lên không tội tốt không tội tốt bạch an cười cười rất là xin lỗi thực sự là thật không tiện để t h ầ m t h ầ m lo lắng vương sơn mẫu thân vỗ xuống cánh tay của hắn ngươi tiểu t ử này nói gì vậy chúng ta đều là người một nhà lẫn nhau chăm sóc là nên vào lúc này kỵ binh đồn trưởng đã từ trên lưng ngựa lấy ra thẻ tre mọi người im lặng một hồi hiện tại ta đại biểu triều đình đối với vương ú c thôn tiến hành p h o n g thưởng vương ú c thôn vương thiên chiến trường giết địch hai người thăng làm công sĩ khen thưởng điền một khoảnh chạch một nơi cùng người hầu một tên vương ú c thôn vương ba toàn chiến trường giết địch một người ban thưởng lương thực m ư ờ i thạch vương ú c thôn vương nói chiến trường lập đại công lên cấp thập trưởng tứ tước chế tạo kỵ binh đồn trưởng mỗi nhắc lên một cái tên liền sẽ bùng nổ ra một trận hoan hô vừa nay lung túng cũng toàn bộ để qua sau đầu bài gan không có chuyện gì bọn họ liền yên tâm cũng có thể thoải mái đồng thời chia sẻ vui sướng quân tần năm người làm một ngũ chọn dùng liền ngồi chế độ Mà vương ú c thôn hàng năm đi vào phục binh dịch cũng không ít đại thể đều ở đồng nhẫn ngũ có thể đồng thời thu được phong thưởng đây thực sự là một cái đại đại c h u y ệ n tốt rốt cục một cái tên từ kỵ binh đồn trưởng trong miệng xuất hiện vương ú c thôn bạch an y quyết sơn trục xuất liệu dân có công không tính đến nó tội giết người quan hương dũng chi danh ban thưởng đất ruộng một khoảnh tòa nhà một tòa bạch an trong đầu trong nháy mắt vang lên hệ thống nhắc nhở thành công mang theo hương dũng thu được năm mươi điểm e ít ở đại tần phổ biến quận huyện m ư ơ i dặm là một đỉnh m ư ơ i đình là một hương một hương có tam lão tam lão chính là hương bên trong túi người đức cao vọng trọng chương ũ n g p ụ trách h quản lý hương bên tám r rằng trong trưởng o so n công、việc. Hương Dũng tuy rằng không thể cùng bên trong chính, định này quan chức lẫn nhau g việc. bực chức thể tuy s n Nhưng ở Hương bên trong, cũng coi như là có tiếng nhìn đến người. Thương lai, càng là có cơ hội trở thành h hội ở trở cơ t coi có có lai, là là a lão. Trường bạch an toàn quân ba vị trí đầu tiến vào địa phủ chương tám bạch an toàn quân ba vị trí đầu tiến vào địa phủ bạch an còn muốn bổ sung dùng đi kinh nghiệm t r ị còn cần một quãng thời gian rất dài không nghĩ đến nhanh như vậy liền bởi vì hương dũng chi danh mà bổ sung năm mươi điểm thực sự là niềm vui bất ngờ thời khắc bây giờ các thôn dân cũng theo kỵ binh đồn trường ánh mắt phát hiện bạch a n tiếng hoan hô bởi vậy đạt đến đỉnh cao nhất có hương dũng ở chúng ta vương úc thôn ở y、đi、khuyết thành cũng là có tiếng an tiểu t ử thật tiền độ a ta đã nói rồi trục xuất lưu dân làm sao có khả năng gặp bị phạt nhìn chúng ta thôn đi ra chính là đồng thân mang bạch t í triệu văn cũng vì bạch a n chúc mừng chúc mừng chúc mừng thực sự là tuổi nhỏ tài cao bạch a n cười ha ha đ á p lễ chắp chắp tay cảm tạ triều đình đối với hắn tiến hành phong thưởng xem như là trực tiếp thay đổi cuộc sống của hắn ngoại trừ kinh nghiệm chị Còn、có ò n c có thể so với công sĩ gia thưởng có tòa nhà cùng đất rộng u sau không chỉ có không lo kế sinh ai hắn cũng có thể đem tiểu hoàn g cho mặt mày dạng dỡ lấy về nhà có điều vào lúc này triệu văn nhưng là cười lại mở miệng đánh gậy hắn suy nghĩ người có một thân bản lĩnh sao không t h à n quân đi c à n g quảng đại thiên địa sông vào một lần vừa vặn đại tần quân đội ở đây người có ý nghĩ trực tiếp là có thể nhập ngũ t h à n quân ở đại tần cũng không phải một chuyện khó phàm là nam tử trưởng thành đều muốn phục lao dịch nhưng có thể đi cái gì quân đội cũng chỉ nghe theo mệnh trời có thể lần này không giống cứ việc chỉ có mười người có thể cùng một mẫu đều là kỵ binh nay ở đại tần cũng coi như là tinh nhuệ n có thể trở thành là một thành viên trong đó đãi nộ cùng kinh ngộ đều hơn xa với lao dịch bạch an cũng là không khỏi trầm ngâm lên thong quân vẫn là giấc mộng của hắn chỉ có điều hắn lo lắng cho mình đi rồi dư hoàn nhĩ trải qua gian nan lúc này mới không hề rời đi hiện tại trong nhà không chỉ có đất ruộng tòa nhà cũng thay đổi đúng là không có cái này lo lắng chưa chờ bạch an trả lời dư hoàn nhĩ tựa hồ là nhìn ra bạch an kiến kỵ chủ động kéo kéo tay áo của hắn An Kaka, trong thành người đọc sách nói, sách đọc bạch đan trong lòng thở dài một tiếng vì chính mình vừa nay ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ t h a n h k i ự u đỉnh thiên lập địa nam từ hán hắn lại bởi vì thu được một gian tòa nhà cùng một khoảnh ruộng tốt liền cảm thấy thỏa mãn chiến trường phong thưởng chẳng phải là so với săn thú nhiều hơn nhiều t h a n h k i ự u hắn nữ nhân nhất định phải nắm giữ thế gian đồ tốt nhất mới là nghĩ tới đây bạch a n ánh mắt đã là vô cùng kiên nghị nếu như là trong quân không chê bạch a n đồng ý vì là đại tần trinh chiến tư phương、Bài. bạch đan muốn tổng quân tin tức rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ vương quốc thôn mọi người đều vì hắn cao hứng các nhà các hộ dồn dập vì là bạch đan thực tiễn nhìn bao lớn bao nhỏ chất đống ở trước mặt chính mình bạch đan là tất cả khéo léo từ chối chỉ là xin nhờ mọi người có thể ở chính mình sau khi rời đi nhiều trông nom dư hoàn nhĩ các thôn dân cũng thức thời đáp lại sau đem thời gian để cho bạch đan còn có dư hoàn nhĩ hai người dư hoàn nhĩ vô cùng chi kỷ giúp bạch đan mặc vào mình làm đông ý hết, càng làm bao khỏa ở trên lưng hắn buộc chặt ra ngoài liền muốn mặc siêu ý mới an kaka mùa đông đánh trận rất khó chịu ngươi nhất định phải mặc đông ý da gấu ta không t ì may m ngươi liền cầm làm thảm nắp đi lạp bánh còn có những người món ăn dân dã ta đều trang bên trong nếu như nói thì ăn không muốn không n ỡ cô gái nhỏ càng nói càng là nghẹn n à o từ nhỏ đến lớn hai người cũng không có làm sao tách ra quá lần này vừa đi không biết là gì năm tháng nào mới có thể gặp lại bạch an lần này vẫn như cũng là đem dư hoàn nhị ôm vào trong ngực yên lặng móc ra một cái cây châm vì là dư hoàn nhị xuyên vào ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi xương làm cây châm đợi đến lần sau trở về ta dùng ngọc châm đổi với ngươi vương ốc thôn nhà lá trước một đạo thân ảnh k h i n ô quả đoán xoay người lên ngựa chạy về phía cửa thôn mà dịu dàng nữ tử nhưng là d ử a cửa nhìn theo gãi đầu trên cốc châm lúng đồng tiền như hoa tuấn mã tốc độ cực nhanh rất nhanh liền lướt qua cửa thôn dựa vào hát thủy long kỳ chỉ dẫn bạch an một hồi liền tìm đến quân tần đại bộ đội còn không tiếp cận hắn chính là hai mắt sáng n g ờ i n g u y ê n lai、like. lần này tới dồi vương ốc thôn quân tần không thể chỉ mười kỵ dòng d ã bách kỵ l i ệ t trận trên người giáp trụ sấn ra băng ánh sáng lạnh mang như sừng sững núi cao không thể lay động bách kỵ còn như vậy tương lai vũ thành hầu suốt sáu mươi vạn đại quân diệt sở thời gian lại nên là nên nào cơ khí thế. bạch an trong lòng yên lặng nghĩ bay lên hào khí vạn trượng kỵ binh phía trước triệu văn dục ngựa đi ra nên tiếp bạch an vừa là quân trận một thành viên sao không n i ệ t trận bên cạnh có mấy người bỗng nhiên nô đầu ra hướng về bạch an phật tay an đại ca nhanh lên một chút lại đây a chúng ta cũng chờ ngươi đã lâu triệu tiên sinh nói chúng ta sau đó là cùng ngũ bạch an nhất thời giờ khóc dở cười nói chuyện chính là trước vẫn đi theo phía sau hắn vải tên trai trai tiểu tử thân thể cương tráng tính cách táo bạo vương sơn làm việc quả quyết giỏi về động náo vương giang đúng quy đúng cụ đồng ý chịu khổ vương bình còn có tay dài chân dài vương thạch đầu thật thà đệ đệ vương khúc gỗ bọn họ là hai hai cùng cưới một con ngựa triệu văn cười giải thích một phen ngươi mấy vị này tiểu h ứ n h đệ cũng có đền đáp đại tần ý nghĩ v ừ i v ạ n các ngươi có thể dân gian ta sẽ đồng ý bạch an là đống nhiên tỉnh ngộ hướng về triệu văn sau khi nói cảm ơn chật vào đội đương nhiên hắn cũng không có quên y giáo hơn đám người kia các ngươi cái đám này thằng nhóc còn theo tới rồi nhớ kỹ làm quân nhân liền muốn có quân nhân dạng lại cập nhà có các ngươi khỏi xe em khúc gỗ ngươi ca làm sao không có tới đại tần quân kỷ nghiêm minh nhưng đối với quân d u n g quân phong cũng không có cưỡng chế ước định có điều từ hậu thế mà đến bạch a n biết rõ quân dung cùng quân phong tầm quan trọng ở vương úc thôi lúc liền không ít để đám tiểu t ử này luyện đi đến quân ngũ chỉ cần hắn một câu nói bốn người liền lập tức cưỡng ngược n g n g đầu khí chất cũng là trợn biến đổi rất có nhiều năm l á o binh phong độ này một tay để triệu văn cùng v ư ơ n g tiễn đều là sáng mắt lên đối với bạch a n đánh giá cũng là càng cao hơn chút lúc này vương khúc gỗ lắp ba lắp bắp trả lời ta anh ta nói muốn thay an An đại ca người đá. Đá đám người kia cái mông. Ra ra, gọi. Gọi ta lại đây tặng đồ. Ta tham ra người người mông. tặng liền thuận. Tiện thể tham cái quân. Nói xong. Liền đại đá. Đá đám đây đồ. lại cái gọi. Gọi cái cái một thể lấy bạch a giao o cho b an Bạch An lúc này mới nhớ tới ông l ã o này trước tựa hồ đã nói muốn đưa đồ vật khác nhưng bạch an mấy ngày đều không có ở trong thôn thấy bên trong chính cũng là đã quên hắn mở ra bao khỏa nhất thời kinh ngạc bên trong lại là một bộ rách rách dưới dưới đồng t h a u khôi giáp hậu thế có nói một giáp đỉnh ba nỏ ba vị trí đầu tiến vào địa phủ tư tàng giáp trụ chính là tạo phản trọng tội trong quân thường thường chỉ có bộ đội tinh nhuệ còn có sĩ quan mới có thể phối giáp những binh lính khác nhiều lắm chỉ có thể xuyên giáp ra đại tần pháp lệnh nói giáp sĩ chỉ chính là trên người mặc giáp ra người cứ việc đại tần đối với áo giáp ràng buộc không có hậu thế nghiêm trọng nhưng có thể lấy ra một bộ áo giáp cũng không phải người bình thường tuy rằng không biết bên trong chính bộ áo giáp này đến cùng đến từ đâu nhưng không nghi ngờ chút nào phần lễ vật này quý trọng trình độ thực sự là nằm ngoài dự đoán của bà ạ tan chiến quốc đều là trương binh chế đại tần cũng không ngoại lệ chiến sự lúc b ộ c phát trực tiếp điều động một cái khu vực bách tính đi vào đánh trận sở hữu lương thực còn có trang bị đều là chính mình mang theo chỉ có đạt được chiến công sau đó mới có tư cách bắt được triều đình phân phát của giới có thể nói nếu như ai có thể mang theo một bộ áo giáp xuất trình thì tương đương với có cái mạng thứ hai kiến công lập nghiệp cơ hội cũng cao hơn người khác ra rất nhiều nghĩ tới nghĩ lui bạch an đến cùng vẫn là đem bộ này đồng thao khôi giáp nhận lấy ở trong tay hắn bộ này khôi giáp còn có thể không ngừng cường hóa phát huy càng to lớn hơn tác dụng ngày sau hắn nhiều tìm cơ hội vụ đ ắ p vương khúc gỗ chính là vương sơn mấy người nhìn đồng thao háo giáp bị bạch an thu cẩn thận là một trận đất cao bên trong chính gia gia đối với an đại ca thật là tốt ta vậy cũng là an đại ca lợi hại bên trong chính gia gia mới sẽ đem bảo bối đưa cho an đại ca không biết ta lúc nào cũng có thể nắm giữ một bộ ngoại trừ bọn họ đội kỵ binh ngũ bên trong không ít người cũng không nhịn được liếp mắt cứ việc bọn họ đã thân mang giáp trụ cưới lên chiến mã thuộc về tinh nhuệ n có thể vậy cũng là bọn họ dục h ế t phân chiến mới đổi lấy giống như bạch gan bắt đầu như thế thuận lợi cũng thật là khiến người ta đố kỵ ưa cao a thậm chí liền ngay cả vương tiễn đều đang nhìn chằm chằm bạch gan trên tay đồng thau háo giáp xem triệu văn cười trêu ghẹo một câu làm sao ngươi cũng ư a c ao bạch gan sao vương tiễn lắc đầu một cái thu hồi ánh mắt vô sự chỉ là muốn nổi lên một vị cố nhân cái tia phó khâu giáp h ạ n t ộ hồ xem một vị khác họ bạch người xui qua họ bạch ý g i quyết thành đồng thau khâu giáp lẽ nào tất cả chỉ là trùng họ sao vương tiễn không dám tiếp tục tra cứu như bạch đan thực sự là cố nhân đ ờ i sau hắn yên lặng bảo vệ liền được rồi không thích hợp lộ ra bảy tam xuyên quận cùng hàn ngụy hai nước giáp giới thuộc về tiền t u y ế n yếu địa đầu thu thời tiết thượng tướng quân mông ngao liền linh quân trần binh tam xuyên quận chuẩn bị đánh hạ ngụy quốc cũng bởi vậy y duy h u y ế t sơn có ngụy quốc lưu dân tàn phá đúng là bình thường biên cảnh quân doanh cùng ở tại tam xuyên quận triệu văn đoàn người chạy đi cũng không có tiêu tốn bao nhiều thời gian còn chưa tới gần liền có thể nghe được nhiều tiếng hét lớn khi thế trực phá cử tiêu trong tên kỵ binh o a n hùng đã là khiến người ta ký ức sâu sắc q u â nếu doanh thanh h t c à n để cho trong doanh trại sĩ quan nhìn thấy triệu văn mang lính mới như vậy không tuân quy củ sợ là cũng sẽ liên lụy triệu văn này không phải là bạch an muốn xem đến vương giang tự biết nói lỡ lập tức đem miệng bế quá chặt chẽ cùng hắn cùng cưới một con ngựa vương sơn là trực tiếp chiếu đầu của hắn đến rồi hai lần xem như là giáo huấn tuy rằng bị đau nhưng vương giang cũng không có nửa điểm đối với bạch a n bất mãn cùng oán hận bọn họ ở trong thôn liền nghe bạch a n hiện tại ra làng cũng sẽ không có cái gì thay đổi dù sao bọn họ an đại ca là chân tâm đối với bọn họ được càng không thể hại bọn họ nếu như đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu vương giang đều cảm giác mình nên tìm tảng đá đập đầu chết hiện tại bị vương sơn giáo huấn cũng chỉ có thể nói là chính hắn đáng đời triệu văn lúc này g h m ngựa dừng lại lấy ra một phương ngọc bội đưa cho bạch đan ta cũng không phải là sĩ quan vào quân doanh tất cả phải dựa vào các ngươi chính mình tin tưởng dựa vào bản lãnh của các ngươi tương lai thành tựu nhất định không thấp đây là ta ngọc bội nếu như gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được đều có thể dựa vào khối ngọc bội này tìm ta hỗ trợ bạch đan không có chối từ tiếp nhận ngọc bội đối với không thể ở triệu văn thủ hạ n h ậ p t r ư ớ c có vẻ khá là tuyệt đối hắn sao không nhìn ra triệu văn cùng vị kia cường tráng khổng lồ thanh niên thậm chí vị kia kỵ binh bộ trưởng đều cực kỳ bất phảm có điều hắn đỡ lấy ngọc bội cũng không phải nghĩ tương lai có thể hơn đường mà là chuẩn bị ở chính mình phát đạt lúc có thể dựa vào ngọc đội báo lại triệu văn thời loạn lạc bên trong mỗi một phần lòng tốt đều càng quý giá người khác đối xử tử tế bạch đan bạch đan tự nhiên cũng sẽ lấy đối xử tử tế ân c ứ u tất báo chính là tính cách của hắn rất nhanh đội ngũ liền chia làm hai bộ phận triệu văn cùng vương tiễn đi đến chủ xoáy lều trại mà bạch đan thì lại theo kỵ binh đồn t r ư ở n g đi đến phổ thông quân trướng có vương tiễn ở cứ việc thủ vệ không nhận thức triệu văn triệu văn đi đến chủ xoáy lều trại trên đường không chỉ không có bất kỳ trở ngại ngược lại còn có người dẫn đường trên đường vương tiễn chi kỷ nhắc nhở một phen tiên sinh vừa nãy cử động có bao nhiêu không thích hợp vạn nhất bạch lan phát hiện tiên sinh thân phận giữ lại ngọc đội ở ngày sau tranh công như vậy sẽ bằng thêm rất nhiều phiên phức triệu văn cờ nhạt vương tiễn tướng quân không cần phải lo lắng gấp cái gì nên rút gấp cái gì không nên rút trong lòng ta n ắ m chắc ngọc đội xem như là hắn đối với bạch lan cuối cùng một đạo thử thách có đại tài người không cần xin mời người hỗ trợ chính trực người sẽ không dùng đến xin nhờ một ít vô lý việc bạch a n thật muốn dựa vào ngọc đội xin nhờ hắn hắn là nhất định sẽ bang nhưng sau đó bạch a n ở trong lòng hắn ấn tượng cùng đánh giá cũng sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng đến vị trí của hắn há có thể thật sự dễ dàng vô điều kiện tín nhiệm người khác chủ trưởng đến hai vị mời đến đi lính dẫn đường mở miệng đánh gây hai người nói chuyện hai người không còn xoan suýt cất bước tiến vào trong lề、ợ. ngay lập tức còn đang xem bản đồ thượng tướng quân mông ngao liền chú ý tới có đi vào hắn cả kinh là lúc này chủ động đứng dậy nên tiếp triệu văn nói đúng ra là tần vương doanh chính vương thượng tới đây mông ngao không thể đúng lúc nên tiếp kính x i n vương thượng gián tội chương m ư ơ i doanh chính phong độ chờ đợi phân phối năm người chương m ư ơ i doanh chính phong độ chờ đợi phân phối năm người ở nửa cái canh giờ trước m ô n g ngao mới biết được danh o chính muốn tới tiền tuyến quân doanh tin tức hắn còn chưa kịp làm chuẩn bị cẩn thận chính mình vương thượng cũng đã đến danh o chính vội vàng đỡ lấy muốn hành lễ mông ngao m ô n g ngao lao tướng quân vì là đại tần mở rộng đất đai biên giới giải quyết ưu p h i ề n nên nghĩ là quả nhân vì là lao tướng quân hành lễ mới là m ô n g ngao vội vã vung vung tay không dám làm không dám làm đây là thân là thần tử bản phận nói đến đây hắn đột nhiên lại tiếng nói xoay một cái n ữ khí trầm trọng chỉ là tiền tuyến nguy hiểm ngụy quốc đại quân cảng là thường xuyên đến đây quáy dày vương thượng tới đây thực sự là quá mức mạo hiểm vì đại tân mách tính vương thượng cũng phải chú ý chính mình an nguy mới là lời nói u y ề n chuyển khuyên nhủ tâm ý cũng là rõ ràng tướng linh ở bên ngoài t r i n h chiến kiên kỵ nhất triều đình can thiệp quá nhiều bây giờ doanh chính tới rồi ngông ngao càng là lo lắng doanh chính gặp qua nhiều can thiệp quyết định của chính mình còn nữa nói rồi doanh chính tới rồi tiền tuyến có thể đưa đến tác dụng gì coi như là cổ vũ tướng sĩ là một cái không có u y vọng tần vương hiệu quả sợ là cũng không khá hơn chút nào hiện tại đại tần triều đình trên tể tướng la bất vi lấy trọng p ụ chi danh đại ôm đồm triều chính bài trừ dị kỷ tuy rằng làm như vậy có lợi cho tần vương doanh chính ngồi vững vàng vị trí nhưng bởi vì doanh chính ông cố tần chiêu vương ví dụ ở trước cũng làm cho bao quát mông điểm ở bên trong các thần tử cũng không quá xem trọng doanh chính ở sau khi trưởng thành có thể thành công n ắ m quyền một đời hùng chủ tần chiêu vương tại vị năm mươi sáu năm thân chính có điều m ộ ư ơ i năm năm doanh chính có điều là một ư ơ i chín tuổi đứa bé càng không có, có chỗ ó c độc đáo so với tần chiêu vương có thể làm sao một con dối căn bản không thể hy vọng hắn có bao nhiêu hy vọng hung chi t ầ n chiêu vương tuổi già hồ đổ đến cực điểm trường bình cuộc chiến sau sai tin phạm sư bỏ mất diệt triệu lương cơ mặt sau lại ban cho cái chết vũ an quân để một đám võ tướng đối với đại tần vương thất tín nhiệm sụt giảm dù sao ai cũng không muốn ở trên chiến trường cựu tử nhất sinh lập xuống hiển hách công lao sau cuối cùng chết ở một hồi chưa bao giờ tham dự quá trong chiến tranh n g ô n g ngao thành tựu bạch khởi đã từng phó tướng cảm xúc càng sâu cũng cũng sớm đã nhìn tấu mang binh đánh giặc liền cẩn thận mang binh đánh giặc tuyệt đối không nên dính dáng đến chính trị hắn cống hiến cho chỉ là tần quốc mà không phải tần vương mặc kệ đại tần triều đình làm sao nội loạn mông ngao đều chỉ có thể làm tốt chính mình nên làm sẽ không lựa chọn đứng thành hàng nếu như doanh chính là đến tiền tuyến thu nạp lòng người vậy hắn cảm thấy được doanh chính hiện tại tốt nhất vẫn là trở lại miễn cho quân thần huyên náo không vui mông ngao thái độ để chủ xoáy trong danh o t r ư ớ n g bầu không khí trở nên hơi vi diệu vương t i ễ n nhất thời khuyên can mông ngao lao t ư ớ n g quân nói cẩn thận hắn cùng doanh chính lấy quân thần tương xứng cũng cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng dạng hắn cùng mông ngao cũng là nhiều năm bạn tốt vương t i ễ n cũng không muốn hai người ở tiền tuyến sản sinh mâu thuẫn gì có điều doanh chính nhưng cực kỳ thản nhiên cũng không có vì vậy chú ý không có khí độ dùng cái gì sư vương hy vọng cũng là cần chính mình tranh thủ cùng dựng nên cũng không phải ngồi lên rồi vị trí kia là có thể vô tư hàn trấn an vương tiễn vải câu sau khi đối với mông ngao lạnh nhạt nói mông ngao lao tướng quân yên tâm quân chính một chuyện quả nhân chắc chắn sẽ không nhúng tay nửa điểm lần này đến đây tiền tuyến cũng đúng là t r ù n g hợp năm ngoái quả nhân tế tự vị thủy nộ hát long xuất thế âm dương gia cao nhân chỉ rõ hát long đã mất chân tàm xuyên quận kết quả là quả nhân liền t ù y h ứ n g xin nhờ vương tiễn tướng quân hộ tống quả nhân đi tới đoạn đường trên đường lại nghe nói lưu dân tàn phá quả nhân liền đi vào xử lý lúc này mới làm lỡ một trận quả nhân cũng là ở tiền tuyến chờ mấy ngày nay mắt thấy các chiến sĩ phong thái sau liền nên chạy về hàm dương miễn cho trọng phụ lo lắng thân là tần vương làm việc thực tế không cần hướng về người giải thích nhưng danh o chính tâm niệm mông ngao là bốn hướng trọng thần đại tần của trụ vì là đại tần làm ra không thể xóa nhòa công hiến chỉ là giải thích vài câu không chi phí bao nhiêu công phu có thể để mông ngao an tâm linh binh cớ sao mà không làm mông ngao lúc trước chỉ là tại chiều công đường rất xa cùng danh chính đối thoại chưa bao giờ thâm nhập trò chuyện quá hôm nay một phen giao lưu biết là chính mình hiểu lầm danh o chính mông ngao lòng ma ngày nay đồng thời lại vì là danh o chính nắm giữ như vậy khí độ mà kinh ngạc đương nhiệm tần vương đã có một điểm bá chủ tần chiêu vương t a i bóng lúc này danh o chính tựa hồ nghĩ tới điều gì lại mở miệng quả nhân lần này tiện thể mời chào vài tên không sai lính mới đã đưa tới quân doanh cũng đáp ứng để bọn họ cùng biên một ngũ tên là bạch n g a người càng là nhân tài hiếm thấy n g à y khác hay là có thể giúp mông ngao l á o tướng quân khó khăn quả nhân còn muốn đi xem xem các tướng sĩ phong thái trước hết không ở nơi này dừng lại nói xong chính là mang theo vương tiễn rời đi c h í nếu h mình không thêm hổ. Chờ tống biệt hai người sau. Hắn một mình ở chủ trong doanh thầm phen. muốn Mông một quân, liền Ngao càng tống người trong trướng, nói thầm một phen. Bài đàn, n quốc lâu xấu sau. đợi đi. biệt bao Bài xoáy là một ở là vương thượng khâm điểm người vẫn là đưa tới chiến xa trong đội ngũ đứng lên xe binh cho thỏa đáng nếu như dĩ vãng biết trong chiều có người muốn hướng về chỗ ở mình bộ đội xếp vào nhân thủ bất kể là phía trước đến m ạ n vàng vẫn là thành t i ệ u giám thị quân cờ của hắn ngông ngao đều sẽ cực kỳ cắm é t thậm chí trực tiếp đem sắp xếp ở tuyến đầu chết sớm sớm siêu sinh nhưng lúc này đây bởi vì đối với doanh chính hổ thẹn Hắn lính à Làm hiếm thấy thỏa hiệp một lần. Một quân chủ xoái. Mông ngao mệnh lệnh, nhanh xoái. liền một một Mông rất chuyển Ngao lần. l quân xuống bảy.、Lính、mới khu bạch a n năm người đã bị an bài xong nghỉ ngơi địa phương đại tần phổ biến quân công thụ tất chế ven đường hành quân lúc muốn đến đây tổng quân người không phải số ít vì lẽ đó ở tiền tuyến mới gặp có lính mới khu tồn tại ven đường một đường mấy cái t r a i t r a i tiểu tử xem như là mở rộng tầm mắt biết được rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua tên gọi đại tần bộ tốt gọi là tại quan đại tần kỵ binh gọi là kỵ sĩ đại tần xe binh gọi là nhẹ xe đại tần thủy binh gọi là lâu thuyền được lợi từ bạch gan mang theo ngựa năm người đơn độc ở tại một cái trướng đồng nhỏ bên trong đãi ngộ này nhưng là cái k h á c lính mới không có vương sơn vừa vào liều trại liền kích động n ắ m tay t à i q u a n đ ư ợ c ta nghĩ trở thành t à i quan sau đó làm mang theo thuẫn lan g còn có hãm trận tử sĩ như vậy truyền kỳ bạch gan cười ha ha vương sơn nơi này nghĩ rất tốt đều nói chiến quốc thất hùng bên trong ngụy có vũ tốt triệu có một bên kỵ tể có quyền thuật tần có duệ sĩ duệ sĩ chỉ chính là ngày xưa lưu lại uy danh hai chi bộ đội mang theo thuẫn lan do tư mã thác lao tướng quân huấn luyện Hám trong tử s、si、ngày l do Vũ An quân tự mình huấn u tự l thường ta có thể không ít xem trong thôn thúc thúc bá bá xua đổi bỏ kẻ ruộng vương bình nhưng là có chút bi quan c ũ nhẹ g k ô không n chúng ta đến cùng là loại nào xe binh, nếu như quyết xe binh, An cũng nên n g gây gò. biết, Bạch loại khỏi quyết ta thì trở chầm tư. chầm là là xe xe vậy xe tổng cổng chia làm quyết xe binh nhẹ xe binh lập xe binh ba loại quyết xe binh chủ yếu phụ trách vận chuyển vật tư vụ đ ắ p chiến tuyến chỗ trống nhẹ xe binh thích hợp bình nguyên sung phong là chủ lực một trong lập xe binh bảo vệ chỉ huy tướng lĩnh địa vị cao thượng nếu như quyết xe binh núp ở phía sau mới an toàn thì an toàn nhưng cái khó lấy là công hắn ngày mai đến tranh thủ tranh thủ mới là chương mười một minh quang khải sắp đến sát hạch chương mười một minh quang khải sắp đến sát hạch trong doanh trướng bầu không khí bắt đầu trầm trọng nhưng vương giang t i ể u t ử này nhưng là đột nhiên khả khả hai tiếng yên tâm chọn lựa nhẹ xe là căn cứ biểu hiện sát hạch chúng ta nên muốn cùng lão binh giao thủ l ã o binh có thể ở quân tần bên trong gọi là l ã o binh trên căn bản mỗi người đều là từ núi thây trong biển m á u sống sót ngoại trừ bạch gan ở ngoài cái khác bốn người muốn cùng lão binh giao thủ tình huống có thể không lạc quan bạch gan cao mày hỏi vương giang nói ngươi là nơi nào chiếm được tin tức vương giang rất là tự tiêu dẫn lên lồng ngực rất đơn giản ta đem mang đến đặc sản nhét vào một điểm tướng mạo khá là tốt mấy cái ngũ trưởng bọn họ nói cho ta ở lão binh trước mặt no đến mức càng lâu đánh giá liền càng cao bạch an đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ nhẹ nhàng cho vương giang cánh tay một q u y ề n tiểu t ử ngươi đầu qua vẫn đúng là linh quang có điều hắn t ự hồ quên sức mạnh của chính mình tăng trưởng không ít dưới cái nhìn của hắn rất nhẹ một q u y ề n nhưng là để vương giang gào gào gọi vương giang vừa ăn đau xoa cánh tay vừa nói an đại ca nếu không chúng ta vẫn là đường cùng ngũ chúng ta bốn người nghiêm trọng kéo ngươi chân sau đối với chúng ta ngươi đi đâu vậy để ung dung ẩm nói như vậy kết quả chính là lại đã trúng bạch gan mạnh mẽ một quyền bạch gan khiển trách nói tốt cùng ngũ sau đó đều là cùng ngũ còn chưa lên chiến trường ngươi liền bắt đầu lùi bước loại nhắc gan cúc cho ta đi ngủ ai ngày mai cùng lao binh giao thủ mất mặt ta không tha cho hắn với ai đều là dân gian người quen thuộc còn có thể lẫn nhau chăm sóc đội những người khác cũng chưa chắc có thể so với t ử vương ốc thôn đi ra thanh niên trai trắng tốt huống hồ dưới cái nhìn của hắn cùng lao binh đ ố i chiến cũng không phải đại sự gì lại không phải thật sự chém giết chỉ là sát h ạ c h mà thôi bọn họ năm người có thể phối hợp hiểu ngầm điểm chính hắn nhiều hơn nữa ra điểm lực hắn không có vấn đề bạch an trong bóng tối suy tư rất mo đem việc này để qua sau đầu ba người kia thấy vương giang thảm trạng trong nháy mắt vô cùng nhanh chóng tiến vào ẩu trăn chỉ lo lan đến chính mình thuận tiện con trao phúng một làn sóng đó là đó là giang a như thế túng sau khi trở về ngươi vẫn là chuyển gia vương ốc thôn đi chờ ngày mai ta tú cho ngươi cái này túng chứng nhìn vương giang khóc không ra nước mắt cái đám này không trượng nghĩa ra hỏa không sợ đúng là giúp ta kháng đánh trước tiến a muốn là như thế nghĩ nhưng ở bạch a n dâm v ị dưới hắn không thể làm gì khác hơn là cũng yên lặng chui vào chăn quá một hồi lâu mấy người triệt để tiến vào mộng đẹp mà bạch a n nhưng là vào lúc này lấy ra bên trong chính đưa rách nát đồng thau áo giáp trong miệng đọc thầm giao cho áo giáp kinh nghiệm t r ị tên gọi đồng thau áo giáp thuộc tính không kinh nghiệm chị ba mươi ở trên chiến trường có hai chuyện trọng yếu nhất b à m ệ n h không muốn bị thương trong nhà còn có dư hoàn nhĩ đang đợi bạch a n đương nhiên phải sống sót trở lại mà ở chiến trường bị thương dựa vào hiện tại chữa bệnh kỹ thuật nhẹ thì không gánh nổi tay chân nặng thì cảm hóa bỏ mình càng k h ỏ i nói kiến công lập nghiệp đồng thao áo giáp phòng hộ năng lực chỉ có thể nói là bình thường vì lẽ đó bạch an ở đi đến quân doanh chức liền kế hoạch được rồi muốn làm chuyện thứ nhất chính là cường hóa áo giáp theo hắn truyền vào kinh nghiệm trị đồng thao áo giáp bảng điều khiển biến đổi theo tên gọi minh quang khải thuộc tính chữa trị hiểu chuyện áo giáp gặp tự mình chữa trị hộ tâm chỗ yếu phòng hộ hiệu quả tăng gấp đôi thượng võ mặc sau tăng cường một điểm sức chiến đấu kinh nghiệm trị sáu mươi lại là minh quang khải bạch an đối với lần này kết quả rất là bất ngờ minh quang khải là chiều đại nhà đường m ư ơ i ba khải đứng đầu trước ngực cùng sau lưng có kim loại trọn hộ m à i vô cùng bóng loáng dưới ánh mặt trời có thể phản xạ ra tia sáng trói mắt thấy nhật ánh sáng thiên hạ đại minh cố gọi là sáng dực bạch a n nhớ mang máng chế tác minh quang khải công nghệ hết sức phức tạp đầu tiên là đem lượng lớn làm bằng sắt thành r i á p mảnh sau đó đánh c h á t thô mải thủng sai h u y ệ t cũng cắt c h á t sai lang tinh mải r i á p mảnh r a công xong còn muốn chế tác sấn bên trong để tránh khỏi thương tổn được làn da chế tạo một bộ hợp lệ minh quang khải cất bước cần thời gian một năm coi như là chữa trị tổn thương chỉ ít đều cần mười tên t h thủ công mới có thể hoàn thành không nghi ngờ chút nào nắm giữ bộ này minh quang khải sau hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng phòng hộ vấn đề coi như là bị tổn thương nó cũng có thể tự mình chữa trị càng khỏi nói còn có thể vì hắn tăng cường một điểm vũ lực so với t r ư ớ c đồng thau áo giáp không biết tốt hơn bao nhiêu lần kinh nghiệm t r ị lên cấp sau có thể để vật phẩm trở thành hợp lý tồn tại hắn cũng không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện áo giáp sẽ khiến cho cái gì dối loạn thực sự không được hắn liền b ị a chuyện vị thủy hắc long trong n g ộ n tạp bảo người khác cũng không thể tìm hắc long đi đối lập đi vì lẽ đó bạch lan cũng không nghĩ nhiều trực tiếp mặc vào minh quang khải vừa lên thân hắn liền phát hiện minh quang khải là vô cùng phục tùng sau đó hắn lại kiểm tra từ bản thân bảng điều khiển họ tên bạch an sức chiến đấu tám hai một kỹ năng xung quyền tinh thông đao pháp tinh thông n ạ o hàn lục quyết tiễn thuật nhập môn san thuật nhập môn vật phẩm sắc bén d a o bộ củi dùng bên d â y vải tuấn mã minh quang khải kinh nghiệm trị bốn m bảy mặc vào minh quang khải sau hắn sức chiến đấu quả nhiên gia tăng rồi một điểm tiến thêm một bước bạch an đang muốn đứng dậy an mặc minh quang khải hoạt động một chút đột nhiên nghe được một trận tiếng vang tựa hồ là có người hướng về bọn họ vị trí lều vải tới rồi bạch an vểnh hay lên lẳng lặng lắng ng Đây c h í ngoài b trướng mới vừa nghe nói như thế cao bách tướng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm hắn nhớ tới nông ngao nguyên soái ý tứ chính là cho bạch đan mấy người tiện lợi trong dùng lễ bạch an ư n không g đợi Cao xác h t định bên ngoài triệt để không có động tinh sau suy nghĩ lên nhiều năm săn bắn để hắn ngũ rắc cực kỳ nhạy bén hắn đã nghe ra bên ngoài hai người bên trong thì có cao b á c h tướng nguyên bản hắn còn muốn dựa vào chính mình năng lực mang theo vương g i a n g mấy người chống đỡ lâu một chút bây giờ nhìn lại đối phương thật muốn tăng cao độ khó cái k i a non nớt vương g i a n g mấy người liền còn thiếu rất nhiều có điều thực lực của hắn muốn nhanh chóng tăng lên đã rất khó khăn còn nữa đoàn đội lại như là một cái vại nước thiếu sót mới quyết định vại nước hạn mức tối đa phải đem vương sơn mấy người thực lực cất cao mới được trầm ngâm chốc lát bạch an quả đoán đem mục tiêu định hạ xuống cường hóa đồ ăn kinh nghiệm chị giữ lại chính là chỉ là một đống con số chuyển hóa mới có không ể Cường h ó ít r a n g beo h có thuộc tính đồ ăn ở bạch gan trước mặt xếp hàng ngang sức mạnh hai thì khô sức mạnh một thì khô thể lực một bánh nướng sức mạnh một bánh nướng điều kỳ quái nhất còn thuộc một bình ba mau lẹ nước suối một điểm sức mạnh liền có thể tăng cường một cân khí lực một chút thể lực có thể rút ngắn một phần trăm khôi phục thể năng thời gian một điểm mau lẹ thì lại có thể tăng cường một phần trăm tốc độ tốc độ phản ứng tốc độ di động đều bao hàm ở bên trong những này thuộc tính tuy rằng tăng lên phạm vi không lớn nhưng nếu như đưa hết cho một người lời nói tháng ngày tích lũy hạ xuống cũng là cực kỳ khủng bố đương nhiên lần này cần tăng lên không phải hắn mà là vương sơn bốn người b à i h a n trong lòng cũng đã yên lặng làm tốt phân phối kế hoạch thậm chí để cho an toàn bạch an còn tiện thể đem lần này mang đến dao bổ t u ổ i cường hóa một hồi tên gọi cổ lắng động đao thuộc tính phá giáp không n h ì n bốn mươi năm phòng ngự sắc bén lưới dao cường độ tăng lên một trăm linh chảy máu tạo thành vết thương sẽ kéo dài chảy máu kinh nghiệm trị không bốn mươi dao bổ t u ổ i tiến hóa thành cổ lắng động đao đao dài bốn thước trôi dài nửa thước hoàn thủ hình là loan đao trên mũi lao vệng dị thường sắc bén ở cuối thời đ ô n g hán cổ lắng động đao là phía nam thế lực phổ biến sử dụng vũ khí càng là tôn kiên gia truyền vũ khí đồng thời cổ lắng động đao thuộc về mã tấu bất luận ngày mai là muốn ngoài ngạch sát hoạch bọn họ một mình đấu vẫn là so với ngựa trên tác chiến trên xe tác chiến có cổ lắng động đao ở bạch a n cũng là có thêm một phần tự tin từ một cái tiểu phá giao phay tăng lên tới lực sát thương mười phần cổ lắng động đao có điều cường hóa hai lần bạch a n bây giờ còn có một điểm chờ mong đem cổ lắng động đao lại cường hóa một lần thì như thế nào đáng tiếc hắn hiện tại chỉ còn ba điểm e ít tờ căn bản cường hóa không nổi có điều cường hóa cổ lắng động đao cần thiết kinh nghiệm chị cũng không nhiều bốn mươi điểm mà thôi lần thứ nhất cường hóa g a o phay dùng mười điểm e ít tờ cường hóa g a o bổ củi dùng hai mươi điểm bạch a n tính toán cổ lắng động đao cường hóa sau nếu muốn lại cường hóa liền cần tám mươi điểm mức cũng không nhỏ hắn trong ngày thường vẫn phải là lưu ý nhiều kiếm điểm e ít ở mới là như vậy nghĩ bạch an ôm cổ lắng động đao bao bọc da gấu ngủ say bẩy ngày kế chân trời mới lộ ra một vệt ngân bạch sắc đứng lặng ở lính mới khu bên trong to lớn nhất mặt kia c h ố n g trận bị bỗng nhiên lôi hưởng đông đông đông thanh thế to lớn để mặt đất đất cát cũng vì đó rung động không n ứ t vô số đạo đang ngủ bóng người bị thức tỉnh lính mới khu mỗi cái l ề vải bởi vậy hôn luận lên chống trận trước giáo ý phùng tiếp hờ hướng hạ lệnh toàn quân phòng lên trước cả đội lấy cây đ ố c làm hiệu giới hạn thời gian nửa khắc không thể thắp sáng cây đ ố c lều c h ạ y lính mới toàn bộ đào thải cao bách tướng gật đầu lúc này đem thủ hạ phái ra đi bọn ngươi canh giữ ở trường trước người tề thì lại thắp sáng cây đ ố c từng vị lao binh theo tiếng mà đ ộ n g như thủy triều hướng về toàn bộ lính mới khu t u ô n tới chống trận tiết tấu cũng bởi vậy trở nên càng thêm sụp sôi phản phất ở thuốc dục lính mới rốt cục chi thứ nhất cây đốt sáng lên đem đêm đen đ ô n t h n g tiếp theo là đệ nhị chi thứ ba chi thứ tư chi các lao binh tiếng hô cũng là liên tiếp vang vọng trong liều hai thập lính mới tập hợp xong x u ô i trong liều ba ngũ l í n h mới tập hợp xong x u ô i trong liều một thập lính mới tập hợp xong x u ô i năm người làm bạn mười người vì sao t r ứ n g đồng nhỏ chỉ cho phép nạp một ngũ liều lớn đồng có thể ở hai thập càng lớn liều vải cần thời gian cũng là càng lâu nửa k h ắ c thoáng một cái đã qua phùng kiếp đếm lấy c â y bước không khỏi âm thanh băng lạnh lính mới hai một ba không người ít nhất nên thắp sáng một trăm m ư ơ i chi c â y bước hiện tại có điều chín mươi bảy chi cái thành tích này cũng thật là tốt cao bách tướng nhắm mắt giải thích gia húy bọn họ khả năng còn chưa quen thuộc quân doanh quý cụ lời còn chưa nói hết liền bị phùng tiếp đ a u phê chưa quen thuộc người đi hỏi một chút hẳn ngụy quân đội có thể hay không c h ờ người quen thuộc có biết hay không vì sao bản giáo hí muốn ở hôm nay đột nhiên tập hợp lính mới bởi vì lần này t r i n h phạt việc quan hệ đại tần tương lai ba mươi năm vẫn nước dù cho còn ở tam xuyên quận bên trong đều có khả năng bất cứ lúc nào bị ngụy quân đánh lén nếu như nghĩ tới nơi này mò quân công liền vì là đại tần thời khắc chảy máu chảy mồ hôi cũng không có chuẩn bị kịp lúc lăn còn có thể lưu lại một cái mạng cao bách tướng biết được sai lầm gật đầu liên tục đáp lại sau đó lập tức phân phó trên a t r ă g ư ờ i thực tế phúng kiếp giống như mông ngao đối với những người xếp vào ở trong quân m ạ n vàng hoặc là dùng để giám thị đại con người đều rất là phản cảm thêm vào lần này có mông ngao đặc thù mệnh lệnh hắn tự nhiên là trọng điểm quan tâm tiếng trống trận mới vừa được lúc hắn liền mật thiết quan tâm bạch đan năm người ở trường đồng nhỏ cây đốt không thắp sáng thì thôi mãi cho đến hiện tại đều không có một người đi ra cái đám này con cháu thế ra càng như vậy coi thường quân kỷ cao bách tướng vừa nhìn hoảng hốt vội nói thuộc hạ vậy thì phái người điều tra phùng kiếp hử l ệ n h một tiếng tra xét cái rắm bực này trong quân cạn nên theo ấ n quân pháp xử trí chém đầu gian trúng cũng tỉnh hắn tiếp tục nhọc l ò n g phùng kiếp xua tay gọi lại cao bách tướng không cần trực tiếp đang lúc này lính ngôi khu đột nhiên xuất hiện rối loạn tiếng kêu gạo tiếng thần cầu không dứt bên h a y tướng quân đến rồi chúng ta không muốn bị đào thải tướng quân lại cho chúng ta một cơ hội đúng đấy tướng quân khoan dung một lần đi chúng ta muốn vì đại tần hiệu lực loại này rối loạn đối với một nhánh quân đội tới nói là trí mạng p h ù n g k i ế p giận không nhịn nổi phóng tầm mắt nhìn tới lính mới khu đ á g người yên l ạ n g vân hai nửa nhường ra con đường mà cuối đường năm mặt bóng người lạng yên hiện thân trung gian vị kia trên người háo giáp dưới ánh lửa làm nổi bật lên cực kỳ trói mắt bạch bạch a n bóng người kia hướng về chống trận trước hai vị cung kính chắp tay ta chính là lính mới bạch a n mang cùng ngũ bốn người đi vào diễn võ trường thao luyện nghe được tiếng chống lập tức chạy về đáng tiếc bị thủ vệ ngất lại mãi cho đến hiện tại mới tới rồi tập hợp kính xin hai vị sơ g i á n g tội b ạ c h a n vốn là có thể dục buổi sáng quen thuộc lần này cũng là muốn dựa vào thể dục buổi sáng quen thuộc dưới hai cái trang bị mới nghe được tiếng t r o n g sau bọn họ năm cái là ngay lập tức chạy về không nghĩ đến bị thủ vệ nhận làm là lao binh không thể vào lính mới khu lần này thật vất vả trên b ả o lại gây nên lớn như vậy rối loạn b ạ c h a n cũng là đau đầu và phần chống trận trước phùng tiếp nội tâm quả thực đổ chó hoang hắn coi chính mình thức dậy đặc biệt sớm hắn cho rằng người ta coi thường đại tần quân kỷ ai từng muốn hắn ở chỗ này mới vừa tập hợp xong xuôi đối phương cũng đã thao luyện trở về này bạch gan lễ phép sao tuy rằng làm lỡ tập hợp nhưng bất luận thế nào hắn cũng không thể nói thể dục buổi sáng không đúng sao mắt thấy sở hữu lao binh cùng lính mới đều đang đợi hắn hồi phục phùng tiếp mạnh mẽ đem nguyên bản còn lại nửa câu nói nuốt trở vào sửa lời nói trực tiếp về đơn vị sau nửa c a n h giờ sở hữu chưa đào thải lính mới tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp chương mười ba há gọi là không có quần áo ta có một cái lớn mật ý nghĩ toàn bộ lính mới khu trong nháy mắt trở nên c h ố n g c h ả i lên có điều thử thách sắp tới mọi người cũng không có tâm tình cảm khái mà là trở lại chính mình lều c h ạ y làm chuẩn bị bộ giáp này là thật là đẹp trai mặc vào sau ngày hôm nay đám kia lính mới đều đem an đại ca làm tướng quân cũng không phải sao ta đều mau cùng bọn họ như thế đố kỵ chết an đại ca vừa mới tiến vào quân doanh liền lại đến triệu văn tiên sinh t ạ m bảo lần này chiến t r ư ờ n g có thể không lo vương giang bốn người vừa vào t r ư ớ n g đồng nhỏ liền theo lại không được kích động tâm dồn dập bắt đầu khen ngợi bởi vì hệ thống tồn tại để bọn họ lầm tưởng minh quang khải chính là triệu văn tặng cho bạch an cười ha ha đem cổ lắng đ ộ n g đao trực tiếp cắm trên mặt đất sau đó lần lượt từng cái cho bọn họ sau g ã y nhẹ nhàng đến rồi một hồi lấy ra ngày hôm qua cường hóa đồ ăn các ngươi còn có tâm tình nghiên cứu món đồ này đều tới dùng cơm sát h ạ c quá chúng ta sẽ chính thức trở thành lính tẩn dứt lời hắn liền tự mình tự phân nổi lên đồ ăn tăng lực lượng thì khô đều phân cho thân thể cường tráng nhất vương sơn phát huy đầy đủ vương sơn tấn công ưu thế thêm thể lực cùng sức mạnh bành nướng nhưng là cho đồng ý chịu khổ vương mình phát huy đầy đủ vương bình phòng thủ ưu thế cho tới ba mò lẹ nước suối nhưng là cho vương khúc gỗ một người hùng xong phát huy đầy đủ vương khúc gỗ né tránh ưu thế bù đắp khuyết điểm nhiều lắm chỉ có thể để một tên chiến sĩ trở nên càng l ưu tú mà phát huy sở trường mới có thể làm cho một tên chiến sĩ trở nên đặc sắc húng chi đây là một đ o à n đội khuyết điểm có thể bổ sung ưu điểm không đỉnh cấp vậy thì thật sự khó chịu an đại ca bất công cũng không mang theo như người vậy a mắt thấy ba đồng bạn ăn vui sướng vương giang than thờ khóc lóc lên án ba người đều phân đến bạch gan đồ ăn liền hắn không có cứ việc hắn cũng không phải thật sự muốn ăn bạch a n đồ ăn bạch a n bình tĩnh giải thích cũ ăn ít một chút đồ ăn trong cơ thể gánh nặng càng nhẹ đại não cũng càng tỉnh táo chờ chút sát hạch ngươi nhưng là trong đoàn đội chỉ huy lời nói này nói vương giang làm ở cờ trong bụng cầm trên tay bánh nướng đều cho làm mất đi hắn dứt khoát kiên quyết đứng lên thân là chỉ huy ta muốn duy trì trạng thái tốt nhất tấm này bánh không ăn cũng được bên trong lều có không khí sốt sáng cũng bởi vậy tách ra không ít rất nhanh tiếng trống trận lại vang lên có lần trước kinh nghiệm các tân binh cũng là nhanh chóng tập kết đông đông, đông. trăm tên lao binh với chống trận trước cùng kêu lên hết cao Khởi viết Giữ vô tử địa. đồng bạch o Vương v an g sư, cũng là cảm xúc dân trào tân từ vì là hoa hạ trục xuất khẩu nhung kiến quốc đến nay trải qua vô số cực khổ rốt cuộc ngạo nghệ chư hầu bến trên mà hắn cũng sắp trở thành tần nhất thông sáu quốc một thành viên c ộ n g trúc phần này vinh quang hiện tại cũng chỉ còn sót lại thông qua sát hạch ở mọi người chờ mong dưới giáo hủy phùng kiếp cũng rốt c ụ c hiện thân hắn chắp tay ở phía sau ánh mắt ở trong đám người nhìn quét nhiều năm qua chinh chiến cũng làm cho phùng kiếp rất có uy nghiêm gây dối các tân binh bị phùng kiếp ánh mắt quét đến một hồi liền yên tĩnh lại chỉ có một người ngoại lệ đứng ở trong đám người đặc biệt hờ hững ở phùng kiếp đầu đi ánh mắt sau càng là đầy cõi lòng kiên nghị phùng kiếp vừa nhìn cũng không phải miễn khen ngợi tuy là thế ra đi cửa sau người nhưng vài phương diện khác vẫn có thích hợp địa phương nhưng hắn cũng không có q u ê n mông ngao mệnh lệnh kết quả là lúc này mở miệng đẩy mạnh việc này kỵ sĩ sát hạch nhẹ xe sát hạch đồng thời tiến hành còn lại tài quan l í n h mới có thể tự do lựa chọn khiêu chiến lao binh chứng minh thực lực mình có thể chiến thắng phổ thông lão binh giả mỗi tháng nhiều lĩnh một thạch lương khô có thể chiến thắng ngũ trường người tiếp nhận đối phương ngũ trường vị trí mỗi tháng nhiều lĩnh hai thạch lương khô có thể chiến thắng thập trường người tiếp nhận đối phương thập trường vị trí mỗi tháng nhiều lĩnh ba thạch lương khô tứ giáp ra một cái có ngoài n ạ c lương khô còn có cơ hội thu được giáp ra một cái lính mới khu một hồi liền sôi trào nhảy nhóp người ghi danh nhiều vô số kể bạch an cũng là đ ă m chiêu bảy quốc bên trong ngoại trừ đại tần ở ngoài cái khác sáu quốc lính mới chính là dùng để tập hợp đầu người lập không lập chiến công đều nhờ mượn vận khí đại tần lấy quân công thụ tức chế đặt chân sát hạch chính là để có tài năng người đứng ra càng nhanh hơn hòa vào trong quân vì là đại tần lập công đào thải hạ xuống lao binh cũng có thể dẫn dắt lính mới giảm thiếu thương vong đều là ngũ trưởng lính mới ngũ cùng lao binh ngũ địa vị cũng có chỗ bất đồng thập trưởng t hiện ì l ạ càng hơn một bậc. Bạch chỉ thách là vàng này. hơn Nguyên bản、bạch、Đan chỉ là muốn vững vàng vượt qua lần thử h một vượt qua i tại hắn bởi vì này quy tắc có một cái lớn mật ý nghĩ khiêu chiến lao binh sĩ quan thay thế được đối phương đồng thời mở rộng đội ngũ của chính mình bởi vì bị sắp xếp bạch đan căn bản khiêu chiến không được tại quan lao binh bọn họ năm người đều bị sắp xếp đến nhẹ xe sát hạch khu nhẹ xe cùng kỵ sĩ đều thuộc về trong quân tinh nhuệ có thể tham dự sát hạch cũng đều là lao binh này liên đề thân là lính mới bạch đan năm người đặc biệt là người khác chú ý vì t i ê mặc áo giáp lính mới quả nhiên cùng chúng ta không giống nhau có thế ra làm chỗ r ử a chính là tốt không cần nghĩ bọn họ nhất định sẽ quá thực sự là ước ao đừng nghĩ những n à y chúng ta vẫn là lo lắng tới khiêu chiến ai tốt hơn lính mới chỉ biết ước ao nhưng lại không biết chờ đợi bạch a n là cỡ nào áp lực rộng rãi sát hạch khu bị thanh ra một cái có thể cho phép ba chiếc nhẹ xe thông hành con đường liên tiếp bốn chiếc chiến xa chậm rãi lại tới lại phân biệt đứng ở con đường khác nhau đoàn càng có một đội kỵ sĩ hai đội tài quan phòng thủ được chỗ hỏng cao bách tướng đi đến nhẹ xe sát h ạ c khu lấy ra trên tay ông trúc trong ông có không ít tắm tre đón lấy sát h ạ c nội dung toàn do r bạch m an tính đ toán phổ thông lính mới ngũ khả năng nhiều nhất cũng chỉ có thể đột phá đến kỵ sĩ nơi đó phổ thông lão binh cũng không cách nào lấy một xe lực lượng đột phá bốn xe nhẹ xe sát hạch quả nhiên vô cùng nghiêm ngặt chương m ộ ư ơ i bốn vô dụng san thuật thay đổi sát hoạch nội dung chương m ộ ư ơ i bốn vô dụng san thuật thay đổi sát hoạch nội dung không khí sốt sáng ở nhẹ xe sát hoạch khu bên trong dường như tinh h ỏ a cấp tốc lan tràn ra rốt cục có một vị vóc người khôi ngâu người trước tiên bước ra bước chân ta nguyện làm người số một cao bách tướng cũng vì đó khen hay có dũng khí chiến xa đã chuẩn bị tốt kính xin chư quân lên xe sau đó lại có bốn người đi ra tùy tùng chẳng hán dứt k h á t hướng đi chiến xa bạch đan căn dặn vương giang hảo hảo quan sát đón lấy chúng ta có thể không thông qua sát hạch liền dựa cả vào ngươi vương g i a n g trên vai áp lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội nhưng trong ngày thường cận nhà hắn nhưng không có nửa câu h á n hận gắt gao nhìn kỹ chiến xa không muốn bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ bạch an vũ vũ b ả vai hắn rất là thỏa mãn chiến xa. chiến xa bất luận to nhỏ đều là bốn mã phối một xe trên xe giáp sĩ ba người một người vì là người đánh xe một người nắm binh khí dài một người nắm cung chỉ dựa vào này ba tên giáp sĩ liền có thể làm được công thủ như thường ở chiến xa vẫn là tuyệt đối chủ lực xuân thu xe dưới càng là gặp phân phối bảy mươi hai tên bộ binh cộng bảy mươi năm người gọi là một thừa binh xe bao nhiêu cũng là biến tướng trở thành tổng hợp quốc lực tượng trưng bách thừa quốc gia thiên thừa quốc gia thậm chí vạn thừa quốc gia chỉ là chiến xa quá mức cồng k ề n ngụy vũ tốt lại hưng khởi hoa hạ đại điện nên đón bộ binh thời đại đồng thời nhân chiến mã bị giải phóng ra cũng làm cho kỵ sĩ bắt đầu ở chiến trường bộc lộ tài năng vì là thích hướng chiến trường các quốc gia dồn dập đem chiến xa cải tiến tần quốc càng là bởi vậy diễn biến ra loại nhẹ chiến xa loại nhẹ chiến xa chỉ có trên xe ba tên giáp sĩ chủ yếu dùng cho bình nguyên tác chiến tấn h công lúc có thể sung hám trận địa địch q u y g i à y quân địch chiến đấu đội hình phong n g ự lúc có thể đem loại nhẹ chiến xa sắp xếp tạo thành trận lũy ngăn cản hoặc chỉ trệ quân địch xung kích hành quân lúc cũng có thể đặt tiên phong cùng hai cánh bảo đảm bộ đội an toàn bây giờ loại nhẹ chiến xa đã toàn diện phổ cập bởi vì nhẹ nhàng tốc độ cực h ạ n cũng không thấp hơn kỵ sĩ nhẹ xe cũng đã trở thành loại nhẹ trên chiến xa giáp sĩ đại danh tử chiến xa cũng đặc biệt là loại nhẹ chiến xa trước hạng nặng chiến xa đổi thành quyết xe chủ quản hậu cần mà tướng quân áp chế chiến xa vì là lập xe phụ trách chỉ huy tam xuyên q u ậ lạ vùng、núi. t lần này ca. Ca tây tây đông đông t n vì sát hạch một thừa bảy mươi lăm người đổi thành năm người ba người ở trên xe hai người ở xe dưới có điều bất luận nhân số bao nhiêu người đánh xe đều là tuyệt đối hạt nhân tay cầm dây cương hắn quyết định chiến xa đi tới phương hướng người đánh xe cũng cần bình tĩnh đại não còn có một viên mạnh mẽ trái tim bạch an chính là đưa cái này nhiệm vụ giao cho vương giang rất nhanh chiếc kia mang theo sát hạch người chiến xa đã chuẩn bị sẵn sàng trên xe tổng cộng bốn tên giáp sĩ một người ngự mã một người cầm súng một người nâng kiên người cuối cùng nhưng là dùng cùng tên mở đường khôi mô hán tử nhưng là muốn tới một con ngựa treo ở chiến xa phía sau bọn họ là muốn dùng chiến xa phá vòng đ â y đưa tên này hán tử qua cửa vương giang một hồi liền làm g i phán đoán một đám bất an sát hạch người trước mắt chính là sáng lời phương pháp kia rất tốt ngược lại quy tắc là chỉ cần một người thông qua chính là toàn đội thông qua lấy chiến xa vai phá trận khôi n g ô hán tử thật là có khả năng thành công phá vòng đây có điều bài than thấy cảnh này nhưng là chậm rãi lắc đầu như vậy là tuyệt đối không qua được mọi người không khỏi nghi hoặc ô tiếng kèn lệnh vội vang tên k i a người đánh xe quả đoán khởi s ư ớ n g xung phong đánh gãy mọi người suy nghĩ giá chiến xa nhấc lên bụi mù bốn con tuấn mã khí thế như cầu vồng đội thứ nhất tài quan cấp tốc giá mâu n g n cản xèo trên chiến xa tiến thủ nhanh chóng dương cung ở mũi tên thế tiến công bên liên giới tài quan môn lại khiếp sợ chiến mã xung kích tuy lực bất đắc dĩ lưu lại cửa thứ nhất bình an thông qua ở chiến xa tiếp cận đội thứ hai tài quan lúc tài quan ngũ trưởng quả đoán mệnh lệnh quân bắn t ê n thị năm người bắn tên tự nhiên ép trên chiến xa tiến thủ không nhấc nổi đầu lên dù cho có thuấn thủ g i ả thuẫn trên chiến xa giáp sĩ vẫn là không khỏi bị thương người đánh xe cũng có vẻ hoảng loạn lên cuối cùng ở kỵ sĩ đội điều động một khắc đó người đánh xe một cái hoảng loạn trực tiếp để chiến xa l ầ n nghiêng vị tia khôi ngô đại hán hai mắt sung huyết không muốn từ bỏ mới vừa khởi sướng sung phong liền bị xông tới mặt kỵ sĩ ung dung bắt cao bách tướng ngay lập tức vô tình tuyên bố kết quả đào thải mọi người ổ lên đạo thứ hai hàng phòng thủ đều không đột phá liền bị đào thải một luồng áp lực vô hình lặng yên bao phủ mọi người vương giang hiếu kỳ dò hỏi an đại ca ngươi làm sao vừa mới bắt đầu liền chắc chắc bọn họ không qua được đây bạch an nhàn nhạt, nhạt giải thích lên bên trong chính không phải thường thường giáo dục chúng ta săn thú như chiến trường nói được chính là phối hợp cá nhân vũ lực mạnh hơn cũng chỉ là bắn lên hồng thủy hoa tảng đá mà thôi từng ngươi tự chiến chỉ có thể nên chết càng nhanh hơn phối hợp với nhau hai cái phá đa o săn cũng có cơ hội bắt con cọp người hán tử kia t ừ vừa mới bắt đầu đã nghĩ tận lực bảo toàn thực lực hoàn toàn không có đưa đến nửa điểm tác dụng chỉ có một chiếc chiến xa như thế nào có thể đột phá c h ù n g đ â y bốn người ngồi xe càng là dễ dàng để chiến xa lận nghiêng giảm mạnh cường độ m ô i hở răng lạnh chiến xa thất bại một khắc đó cũng là tên kia hán tử chiến bại thời gian lúc trước bên trong chính mỗi lần giáo dục bọn họ những n à y săn thú đạo lý lúc trong thôn t r a i t r a i tiểu tử đều ngồi không yên liền hắn nghe hạ xuống tuy rằng đang đánh săn lúc có thể tạo được một chút tác dụng nhưng cũng thuộc về có cũng được mà không có cũng được mãi đến tận hắn đi đến quân doanh hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện rất nhiều thứ cũng không cần hắn nghĩ một cách tự nhiên liền có thể hiểu được lần này vừa nhìn thấy khôi ngô h ắ n tử làm ra quyết sách hắn liền nhìn thấy thai hại vương giang bị nhắc nhở sau là vỗ mạnh đầu ta rõ ràng lần khảo hạch này trọng điểm chính là phối hợp năm người có thật nhiều bên trong tổ hợp phương thức chỉ dựa vào c h i ế n xa tiên tiên h thiếu hụt nếu có thể có hai tên kỵ sĩ hoặc là một tên tài quan một tên kỵ sĩ cùng chiến xa phối hợp mới có hy vọng thông qua sát hạch b ạ c an gật gật đầu hắn vừa nãy cũng là muốn như vậy đồng thời còn làm tốt tỉ mỉ kế hoạch chống trận trước vẫn đang yên lặng quan sát nơi này p h ù n g tiếp đem tình cảnh này thu hết đáy mắt khá là bất ngờ có thể có như thế kiến giải dù cho là có thân thể tố chất tác chiến kỹ xảo trên có không đủ thoáng bồi dưỡng cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp dù cho có mông ngao mệnh lệnh ở phùng tiếp đối với bực này lính mới cũng không khỏi có thêm một phần yêu quý tình nghĩ tới nghĩ lui quả đoán ra lệnh chuyên lệnh xuống nếu như bạch đan muốn sát hạch ngoài ngạch tăng cường sát hạch nội dung tùy ý nó tự chủ lựa chọn trở thành quyết xe binh cũng không phải chuyện xấu gì chỉ là ra mặt chậm mũi nhưng để bực này hiện tại mai một vậy coi như là quân tần tổn thất vì lẽ đó hắn nguyện đẩy mông ngao áp lực cho bạch gan một cơ hội nếu như chính bạch gan đều không bắt được vậy thì không có cách nào có điều mông ngao thật muốn là đem bạch gan mọi người trục xuất ra quân doanh hắn cũng sẽ cái thứ nhất không nỡ hạ lệnh ngăn cản cũng không lâu lắm các lao binh liền thu thập xong tàn cục cao bách tướng lại lần nữa la lên lúc được bạch gan sau khi cho phép vương giang không thể chờ đợi được nữa đứng ra chúng ta muốn tham dự sát hạch cao bách tướng thần sắc phức tạp quét vương giang một ánh mắt băng lệnh tuyên bố chấp thuận sát hạch bây giờ sát hạch nội dung thay đổi có thể tự do lựa chọn s u n g phong hoặc là phòng thủ thay đổi sát hạch có ngoài ngạch quân giới t ư ở n g t h ư ợ n g vương giang không khỏi kích động lên xin hỏi bách tướng phòng thủ là thế nào phòng thủ cao bách tướng máy móc trả lời bọn ngươi năm người muốn ở cố định trong thời gian đỡ bảy tri đội ngũ s u n g phong thời gian kết thúc thì lại sát hạch thông qua l í n h mới khu ổ lên s u n g phong cũng đã đủ khó khăn còn muốn đỡ bảy tri đội ngũ s u n g phong thật sự có người có thể làm được c nhưng vào lúc này một bóng ư ờ i đứng dậy ta lựa chọn phòng thủ chương mười lăm khiêu chiến đồ trưởng lấy công làm thủ t r ư n g mười lăm khiêu chiến đồn trưởng lấy công làm thủ thật là có người đỡ lấy các tân binh ổ lên dồn dập đưa mắt quăng tới nhìn thấy đạo kia vô cùng trói mắt bóng người lẽ nào đây chính là trong quân vì là con cháu thế ra mở hậu môn nhưng là thanh i ự u lính mới vọt qua một nhánh đội ngũ cũng đã đủ gian nan bảy c h i đội ngũ chuyện này làm sao xem đều là gia tăng độ khỏi a cao bách tướng cũng là l i ễ u lưới hắn không nghĩ đến bạch an thật sự đỡ lấy hạ xuống nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ sự tỉnh còn ở phía sau bạch an lại mở miệng ta hy vọng có thể có một tên đồn trưởng vì chúng ta tiến hành sát hạch cao bách tướng đều nói lắp bạch Bạch a n ngươi xác định nói không sai nói bạch a n lộ ra hàm răng trắng n õ n cười đến rất là xán lạ vậy ta khiêu chiến khiêu chiến bách tướng ngài ngũ trường quá là di trường sau đó là đ ồ n trường tiếp theo chính là bách tướng năm trăm chủ hai năm trăm chủ thông qua phân biệt tâm thanh bạch a n đại khái đoán được ngày hôm qua ở ngoài trướng nói chuyện hai người chính là phùng k i ế p cùng cao bách tướng nhưng không biết vì sao đối phương cũng không có lựa chọn nhằm vào mà là đưa ra một cái phong phú tuyển hạ để hắn khiêu chiến đối với người khác mà nói này thỏa thỏa chính là cảm ấy nhưng bạch a n tự có sức lực ở đồng thời bên trong chính rất sớm sẽ dạy quá bọn họ phòng thủ vĩnh viễn muốn so với tấn công đơn giản húng chi sát hạch đối mặt đều là đã biết kẻ địch không giống ở trong núi săn thú lúc bất cứ lúc nào đều có khả năng xảy ra bất chắc lần này hắn không chỉ có muốn dẫn tất cả mọi người thông qua sát hạch còn muốn cho mình nhu cầu q u â n g chức bảy c h i đội ngũ đại khái hai mươi bảy người hai mươi mốt con ngựa cũng vừa v ặ n là một chân binh lực nhiều khiêu chiến một cái đồ trưởng cũng thuận lý thành trương cho tới khiêu chiến cao bách tướng chỉ là chuyện cười thôi cao bách tướng đương nhiên cũng không thể tiếp thu lính mới khiêu chiến hắn vội vã từ chối khiêu chiến ta trước tiên làm đồn trưởng lại nói nếu ngươi có dũng khí vậy ta liền cho phép ngươi khiêu chiến đồn trưởng lính mới bạch đan muốn lấy một chiếc chiến xa ngăn cản bảy đội lao binh tấn công cũng khiêu chiến đồn trưởng tin tức cấp tốc chuyển ra những khu vực khác những người nguyên bản chăm chú sát hạch sĩ tốt môn dồn dập dưới cổ lên nhìn phía nhẹ xe sát hạch khu dù cho rất sớm liền thân là nhẹ xe lao binh cũng không có tự tin có thể hoàn thành thử thách trước đây càng không có thông qua sát hạch tiền lệ bởi vì nhiệm vụ gian khổ vì lẽ đó cao bách tướng cũng cho bạch a n đầy đủ thời gian chuẩy trên diễn võ t r ư ở n g sở hữu c n giới bạch đan cũng có thể xem chân chính phòng thủ như thế lợi dụng hắn cũng muốn nhìn một chút bạch đan có hay không có thể thật sự sáng tạo kỳ tích có điều bạch đan nhưng là chỉ cần bốn mươi dễ cái cây giáo còn có chính mình tuân mã n à y càng làm cho mọi người nghi hoặc không biết bạch đan từ đâu tới tự tin thông qua sát hạch đối với bạch đan là quan hệ hộ suy đoán càng lúc càng kịch liệu trải qua một quãng thời gian chuẩn bị bạch đan ra hiệu có thể bắt đầu sau tiếng kèn lệnh trợn vang lên sát hạch chính thức bắt đầu bảy tri đội ngũ ở đồn trưởng mệnh lệnh ra khởi xướng tấn công xông lên phía trước nhất cũng không phải hai đội tài quan mà là kỵ sĩ tài quan rất gần quá mức c h ậ m c h ậ m chiến xa lại đang phía sau vì lẽ đó chỉ có thể do kỵ sĩ mở đường tài quan q u ă n g bắn tiến thị đợi được phe phòng thủ triệt để mất đi năng lực chống cự bốn chiếc chiến xa cũng vừa hay tới rồi thu gặt hai bên càng ngày càng tiếp cận bạch an năm người vẫn như cũ không có động tĩnh chỉ là bảo vệ một đống cây giáo bạch an đem cây giáo phân m ộ ư ơ i hai phân m ư ờ i vị trí đầu một phần đều là ba cái quân lấy nhau cuối cùng một phần tổng cộng bảy cái xóa đầu mâu chỉ có cây gỗ giải rác chất đống đạp đạp, đạp. tiếng võ ngựa càng ngày càng gần mọi người vây xem đã căng thẳng không được vương giang bốn người cũng là sắp không kiềm chế nổi bọn họ trong đầu trống rỗng cũng không có ứng đối bảy tri đội ngũ xung phong biện pháp chỉ là học như cách bạch đan đã thông báo sự nhưng bọn họ tín nhiệm bạch đan vì lẽ đó dù cho là thái sơn băng vù trước mặt không có bạch đan mệnh lệnh bọn họ đều sẽ không giao động mười triệu chín triệu tám triệu bảy t r ư ợ n g bạch đan qua loa tính toán khoảng cách của song phương rốt cục ở chỉ còn ba triệu thời điểm hết lớn một tiếng thả chỉ một thoáng bạch a n dẫn dắt bốn người các ôm một phần tây giáo đem phần sau mở ra thành hình tam giác đặt trước người năm cái cự mã xếp thành một hàng ô cứ việc những n à y cự mã cũng không kiên cố có thể ở sắc bén đầu mâu trước mặt năm tên kỵ sĩ lựa chọn né tránh nếu là mạnh mẽ xuống tới bọn họ chiến mã nhất định mẫu ngực phá bụng dù cho nhiều hơn nữa một trượng khoảng cách bọn họ cũng có cơ hội ứng đối bực này cự mã chi tiết bạch an từ lâu tính toán kỹ tất cả bọn họ một để tốc độ thì sẽ giảm hạ xuống đẩy lùi tần quốc kỵ sĩ ngũ thu được hai mươi điểm e t t hệ thống âm thanh nhắc nhở bạch an các kỵ sĩ đã không có uy hiếp lui ra sát h ạ c khu h ắ nhìn tục ặ t đường. Chính m h nhưng là thấy r ự ngựa, c tiếp người xoay lên u quan. Kỳ sĩ quá, chính là tài quan quan n hãn nhằm chính bán. Nhìn g phía hai h đội tài tài t là Kỵ sĩ Xeo xeo xeo. Nhìn thấy đấu đá lung tung bạch đan hai đội tài q u a n ngay lập tức q u a n b á n nhưng tuấn mã lao nhanh dưới thực sự là khó có thể trong số mệnh bạch đan coi như có tên lạc ở minh quang khải biến thái phòng ngự dưới hoàn toàn không đả thương được bạch đan chờ bọn họ vội vàng để cung tên xuống chuẩn bị dùng binh khí giải nên tiếp bạch đan lúc bạch a n hư lắc một thương bỏ qua cho hai đội tài quân không cùng bọn họ chính diện giao phong bây giờ vẫn không có yên ngựa cùng bàn đạp càng không có t r ọ n giáp g kỵ sĩ chỉ có thể đưa đến q u á y giày truy kích tác dụng chính diện xông tới cầm trong tay binh khí dài bộ binh sẽ chỉ là tự tìm đường chết cái này cũng là tại sao chiến xa vẫn như cũ có thể phát sáng tỏa nhiệt nguyên nhân chủ yếu vị trí phá trận không phải chiến xa không còn gì khác bạch an vòng qua hai đội t à i q u a n sau cũng không thể không chính diện nên tiếp bốn chiếc chiến xa chiến xa cả công lẫn thủ dài ngắn binh khí cung tên tấm khiên không thiếu gì cả đối diện vẫn là hai hai song song lấy sức lực của một người trực diện chiến xa hắn muốn làm gì chống trận trước phúng tiếp tự lẩm hắn là bạch đan lại có thể chơi ra nhiều như vậy cho gian trực tiếp phế bỏ kỵ sĩ còn biến thủ vì l à c ô n g để tài quan đánh vào chỗ trống nhưng nhẹ xe sát hạch quan trọng nhất chính là đối mặt chiến xa đây là bất luận làm sao đều tránh không khỏi khảm hắn đẩy mông ngao áp lực cho bạch đan cơ hội bạch đan cũng không thể liền như vậy bị đào thải cao bách tướng gật đầu đáp lời bạch đan có thể nghĩ đến dùng ba cái cây giáo chế ra cự mã lại chịu đựng được khí ở thời khắc cuối cùng đặt hữu dung hữu n h u lại giữ được bình tĩnh càng lấy công làm thủ hóa giải thế yếu xác thực vô cùng tốt nhưng hắn một mình thâm nhập cùng đội ngũ cắt đứt liên hệ nhất định ch hầu như là vừa dứt lời hắn liền không khỏi chừng lớn hai mắt bà đan đang làm gì sát hai khu mắt thấy trên chiến xa giáp sĩ liền muốn băn b á n bà đan không chút hoang mang trực tiếp băng ra một vật g i ả i ở trên đường đầu và đuôi hầu như ngang qua toàn bộ con đường chương mười sáu bảo vệ bên ta bà đan đồn trưởng lý tín chương mười sáu bảo vệ bên ta bà đan đồn trưởng lý tín vật ấy nhìn qua rất là bé nhỏ định thần nhìn lại phung tiếp cùng cao bách tướng mới phát hiện đó là một sợi dây thừng một cái đem sở hữu bị tức mất đầu mâu quân lấy nhau dây thừng một khi chiến xa trải qua bốn con chiến mã khả năng không có chuyện gì những người giản dị cự mã đã dùng đứt đoạn mất đầu mâu cây giáo quân lấy nhau nhìn qua vô cùng vững chắc vương khúc gỗ một người ở cự mã trước vương giang ba người tuần hoàn bạch đan giao phó điều khiển chiến xa hung hãn xung phòng trợ giúp bạch đan hai đội tài quan nguy rồi lúc trước trên chi sát hạch o đội ngũ ung dung quá đội thứ nhất tài quan nếu là không có kỵ sĩ ở phía sau đội thứ hai tài quan đẩy một chút thương vong cũng có thể ung dung đột phá mà hiện tại hai đội tài quan phía sau đã không có kỵ sĩ có là bất cứ lúc nào cũng có thể đâm lưng bọn họ bạch đan không có bất kỳ bất ngờ hai đội tài quan lui ra chiến trường chiến xa cùng bạch đan hội hợp đánh bại tần quốc tài quan ngũ thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh bại tần quốc tài quan ngũ thu được hai mươi điểm e ít tờ kỵ sĩ chỉ là ở cự mã trước đánh mất năng lực tác chiến bất đắc dĩ lui ra sát hạch khu vì lẽ đó là đẩy lùi mà hai đội tài quan là bị chiến xa sung kích liệt xiềng vì lẽ đó là đánh bại hai người mang đến kinh nghiệm trị cũng là gần đủ rồi bạch a n lúc này đúng là không có thống kê chính mình thu hoạch ánh mắt của hắn nhìn phía phía trước bốn chiếc chiến xa đã đem dây thừng thanh lý lần thứ hai khởi động có điều bọn họ nếu muốn đánh bại vương khúc gỗ phá tan cuối cùng một đạo hàng phòng thủ nhất định phải trước tiên lướt qua bạch a n còn có vương giang ba người vị trí chiến xa nhìn về phía chiến xa bạch an không chỉ không l ù i ngược lại là khởi s ư ớ n g xung ố phong hắn một tay nắm chặt dây cương một tay nâng đ a o thẳng đến bốn chiếc chiến xa mà đi chiến xa nhưng là lưu thủ ở trên đường đảm nhiệm lại một đạo hàng phòng thủ cũng có thể bất cứ lúc nào trợ giúp bạch an mắt thấy hai bên sắp chạm vào nhau bốn chiếc chiến xa đ ô n g nhiên dừng lại từ phía sau chiến xa bên trong chuyển ra một tiếng hô to bạch an dũng sĩ chúng ta này bốn chiếc chiến xa có thể bắt ngươi bố trí sau hai đạo hàng phòng thủ nhưng không cách nào bắt ngươi cùng với lãng phí thời gian tạo thành không cần thiết thương vong không bằng ngươi ta lấy tỉ thí phân thắng thua làm sao lời này vừa ra toàn trường ổ lên bất luận lần này bạch gan có hay không thông qua sát hạch danh hiệu của hắn cũng đã vang vọng lính mới khu t r o n g trận t r ư ớ c phùng kiếp hai người thì lại càng có thể thấy rõ thế cuộc chiến xa xung phong không tầm thường có thể sự linh hoạt nhưng là xa xa kém hơn chiến mã đặc biệt bốn xe đồng thời khởi xướng xung phong tình huống càng là dễ dàng bị bạch gan kiềm chế nói không chắc bạch gan thật là có cơ hội kéo dài tới thời gian kết thúc từng cái đánh tan từ chối mã sắp bén bắt kỵ sĩ bằng chiến xa ngang ngược bắt tài quan lại dùng chiến mã linh hoạt kiềm chế chiến xa rất có đ i ề n kỵ đua ngựa mùi vị người này có đại tài phùng kiếp nhìn bạch a n không khỏi cảm t h ắ n lên cao bách tướng vô chính mình bộ ngực bảo đảm nói gia uý yên tâm coi như bạch a n thắng tỷ thí thông qua lần khảo hạt này ta cũng làm tốt cái khác sắp xếp tuyệt đối sẽ làm cho hắn trở thành quyết xe binh đúng phùng kiếp trực tiếp cho cao bách tướng đầu đến rồi một hồi ngươi có phải hay không đ ốc nhân t à i như vậy không phải đi làm nhẹ xe binh ra tiền tuyến phải đi hậu cần ngươi nếu như làm khó dễ hắn cẩn thận ta làm khó dễ ngươi cao bách tướng nuốt sau gáy một mặt toa nước có thể thật giống khả năng đại khái mệnh lệnh này là giáo y truyền đạt cho hắn chứ thời khắc bây giờ bạch an tìm ngựa cũng ngừng lại hắn nhìn vị kia lên tiếng tuổi trẻ giáp sĩ biết được đối phương nên chính là đội trưởng kết quả này rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn ở hắn ý tưởng bên trong bốn chiếc chiến xa làm sao cũng đến với bọn hắn lại háo một quãng thời gian thậm chí thử nghiệm xung kích vương giang vị trí chiến xa sau đó vương sơn cùng vương bình tận lực chống đối hắn ở bên du kích vẫn kéo dài tới thời gian kết thúc có điều kết quả này cũng không tìm kém hắn đồng ý bạch mỗ tình nguyện phục n ồ i không biết đồn trưởng danh hiệu lại muốn dùng cái gì tỉ thí phương thức tuổi trẻ giáp sĩ đi xuống chiến xa sang sảng cười to tạ tên l ý tín am hiểu sử dụng các loại binh khí d à i binh khí ngắn cũng tinh thông t i ê n thuật tỉ thí phương thức tùy ý dũng sĩ chọn ta phụng bội chi l ý tín bạch an rất là kinh ngạc lẽ nào là vị kia rất được tần vương sùng tín trẻ trung phái giang hồ l ý tín l ý tín bây giờ l ý tín còn chưa trưởng thành nhưng bạch an vẫn như cũ có thể từ trên thân ly tín nhìn thấy cực kỳ đặc biệt khí chất sau một khắc hắn liền không nghi ngờ còn chưa trưởng thành ly tín nhàn nhạt thúc giục một phen bạch a n dũng sĩ k í n h xin làm ra lựa chọn tự tin nông cùng đến không giới hạn loại kia tự tin cũng chỉ có loại này n g o n nhân mới dám ở tần vương chính trước mặt khoe khoan g khoác lác muốn lấy hai mươi vạn diệt vong sợ quốc cũng chỉ có người như thế mới có thể sáu tháng chuyển chiến hơn hai ngàn dặm thu hoạch tiến thái tử đan đầu người đối với mới vào quân doanh liền gặp phải lý tín chuyện này bạch a n cũng không biết là tốt hay xấu có điều trên người hắn đã bốc cháy lên hừng hực chiến ý ngăn cản hắn kiến công lập nghiệp dù cho là vương tiễn hắn cũng phải cùng đánh một trận bạch a n một vệ trong tay cổ l ắ n đọng đao lộ hết ra sự sắp bén hai mươi chiêu trong vòng hai mươi chiêu phân ra thắng bại nhất quán ngông cùng lý tín lần đầu thấy so với mình còn muốn cùng đến không giới hạ n lý mới hắn cất tiếng cười to hai mươi chiêu liền hai mươi chiêu vì ta này đồn trưởng vị trí ta nhưng là phải toàn lực ứng phó dứt tiếng hắn trực tiếp ném mất binh sĩ truyền đ ạ t giáo n ắ m chặt bên hông phối kiếm tuy nói binh khí là dài một tấc một tấc cường kiếm cũng không thích hợp dùng để đối phó áo giáp nhưng lý tín không phải là vì để cho bà gan thân là đại tân sĩ tốt mọi việc nhất định toàn lực ứng phó hắn tinh thông bắc binh nhưng hắn đắc ý nhất trước sau là bên hông thanh kiếm này hai người mặt đối mặt đứng thẳng bên cạnh từng vị lính mới đã tự phát h ò hét lên l ý tín l ý tín bạch đan bạch đan coi như vẫn như cũ có người cho rằng bạch đan là con cháu thế gia nhưng bọn họ cũng rõ ràng bạch đan có bản lãnh thật sự ở có người muốn nhìn bạch đan sáng tạo ra kỳ tích cũng có người muốn nhìn l ý tín khuất nhục bạch đan bất chi bất giác mọi người đã đem bạch đan từ tân binh cho rằng cùng đồn trưởng bực này sĩ quan cùng đẳng cấp tồn tại bà trang kiếm hoa, suý cực t n lại không m trái cứng Bạch mánh. An t tim n g ạ y cực nhanh nay vẫn là hắn lần thứ nhất cùng quân nhân giao chiến hơn nữa còn là một tên tiền đồ vô hạn lao binh lưu dân cùng nó lẫn nhau so sánh không đáng nhắc tới bị thương gấu ngựa cũng kém trên một bậc b ạ c h a n rất rõ ràng nếu như quân đoàn tác chiến hoặc là lâu dài tác chiến hắn hay là không bằng lý tín nhưng muốn một mình đấu cùng bạo phát thực lực của hắn nhưng không nhất định thất bại cho còn chưa triệt để trưởng thành lý tín vì lẽ đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng đem ưu thế của hắn phát huy được hai mươi chiêu cũng không tính thiếu tiền đề là hắn sẽ không bị tâm tình của chính mình cho ảnh hưởng bạch a n dứt khoát kiên quyết sử dụng nạo g hàn lục quyết thứ sáu quyết lãnh nhận băng tâm lấy băng lệnh chi tâm sử dụng băng lệnh chi đao tâm không vì là ngoại vật lay động lạnh như hàn băng đao quyết trí tiến lên đây là ngạo hàn lục quyết tinh hoa vị trí nhất quyết che lại sáu quyết một khi xuất đao không có cái gì có thể thay đổi lý tín một kiếm vốn là đâm thẳng bạch đan mặt dù sao ở minh quang khải bảo vệ cho đầu lâu cùng cấp xương đều là bạch a n yếu đất nhất địa phương mà khi bạch đan xuất đao sau hắn lại phát hiện chính mình nếu như tiếp tục hướng phía trước nhất định sẽ bị bạch đan gây thương tích lý tín không n ú c nhích vẫn như cũ xuất kiếm một tức hai tức ba tức bốn tức dòng d ã mười tức quá khứ hai bên b i n h khi đều chỉ kém một tia liền có thể chạm được đối phương vào lúc này lý tín chết thân thể b á cổ lắng động đao ở lý tín gò má nơi lưu lại một đạo vết máu mà lý tín kiếm bởi vì chết đi chỉ ở minh quang khải trên lưu lại một đạo thiền ngân này một đao lý tín cũng không phải là thua ở kỹ xảo cùng về sức mạnh mà là thua ở tâm cảnh khí thế của hắn cũng bởi vậy một tạ lại tạ mà bạch đan nhưng vào lúc này cầm ngược cổ lắng đ ộ n g đau xoay người lại lại là một đ a o nào hàn lục quyết thứ ba quyết tuyết trung hồng hạnh chiêu thức nhìn như bình thường nhưng ám kình phun trào một khi đã thủ chính là như sóng tuyết giống như bạo phát đ a o không thang ư ờ i vốn là bạch đan liền thắng một chiêu hiện tại là mượn tuyết trung hồng hạnh tiến một bước mở rộng ưu thế của chính mình đang lý tín hoanh kiếm đỡ này một đau bạch a n không chút hoang mang quả đoán lựa chọn biên chiêu cải thứ ba quyết vì là thứ tư quyết đạo chi xanh tươi lúc trước ba người vây công hắn một người đáng tiếc này chính là hắn cố ý cho lý tín bố trí cái chồng đúng như dự đoán lý tín ngay lập tức liền chuyển vén vì lá đâm muốn một tẩy trước xỉ nhục có thể bật đan nhưng là đ ỗ n g nhiên nổi lên hắn đã nhìn ra lý tín được điểm kiếm chiêu dùng hợp binh khí dạy cách dùng thẳng thắn thoải mái không cách nào phòng hộ tự thân chỉ cần hắn tùy ý từ một nơi kẽ hở công tới liền có thể dễ dàng phá tan lý tín chiêu thức thậm chí trọng thương lý tín nhưng bạch đan không có lựa chọn làm như thế hắn này một đau bất thiên bất ỷ trực tiếp đón lý tín mũi kiếm mà đi phá chiêu chỉ là để lý tín chịu thiệt chính diện đánh bại mới có thể một lần đem lý tín tự tin cho đánh nát c h i t để thắng được cuộc tỷ tín h à y chiêu thức giống nhau ta sẽ không lại thua lần thứ hai lý tín thấy bạch đan ra tay trong lòng đ ạ i ám đạo không ổn nhưng hắn vẫn chưa lùi bước mà là đón đầu tháng tới trước hắn đã lui một lần nếu như lui nữa căn bản không xứng làm t h t ố t sau một khác hai cái binh khí đột vào lý tín thanh đồng kiếm bị cách nung thép chế tạo mà ra cổ lắng động đao không chút lưu tình bổ ra sau đó banh đoạn bạch an cả người sức mạnh bạo phát hung hãn trước ép lấy cổ lắng động đao s ố n g dao nằm ngang ở lý tín cổ phía trước vẽ nhỏ xa xỉ đem lý tín làn ra cho đâm thủng máu tươi chảy ra ấm áp lạnh leo cảm giác liên tục đang ăn dệt nhắc nhở lý tín hiện tại đến cùng phát sinh cái gì ta thua theo lý tín vô cùng cô đơn chịu thua bạch an trong đầu cũng vang lên hệ thống nhắc nhở đánh bại tần quốc nhẹ xe đội trường thu được một trăm điểm kinh nghiệm trị lý tín có đại tài cũng có ngưng cuồng cùng v ớ i k đan bài n đan h quyết điểm. bài đan thanh c thế to lớn hơn xa trống trận toàn bộ lính mới khu đều đang rung động bài đan sáng tạo kỳ tích mà bọn họ đều là kỳ tích nhân chứng ưu tú người sẽ bị đố kỵ có thể quá mức ưu tú nhưng sẽ chỉ làm nhân sinh ra sùng bái bài đan vừa mới bắt đầu nói hai mươi chiêu hiện tại dù cho là mông ngao nguyên soái cũng không thể nói gì đó chỉ cần bạch gan có thể trưởng thành tiền đồ vô lượng phùng kiếp đã quyết định coi như mông ngao lao tướng quân muốn nhằm vào bạch gan hắn cũng phải bảo vệ đến như vậy nghĩ hắn hướng về mọi người cao giọng tuyên bố bài đan năm người sát hạch thông qua trở thành nhẹ xe bài đan khiêu chiến nhẹ xe đồn trưởng lý tín thành công nên trao tặng đồn trưởng trước có điều đồn trưởng chỉ ít cần trên tạo tước vị bài đan ngươi còn vì là lính mới không cách nào đảm nhiệm ngươi nếu như đồng ý có thể trở thành bản giáo ý thân binh thủ lĩnh trước tiên lĩnh năm mươi người phong thưởng triều toán hoặc là tiếp tục đảm nhiệm ngũ trưởng thăng tước sau khi ta lại nhận lệnh ngươi vì là đồn trưởng ngươi nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút bất kể là lính mới vẫn là lao binh Vào đúng lúc này đều hướng về bạch đan quăng tới ánh mắt hâm mộ hai con đường mỗi một điều có thể đều là tiền đồ c u a n m ì n h vương giang cùng vương sơn cao hứng đồng thời từng người khuyên bạch đan an đại ca đồn trưởng đồn trưởng thân binh thủ lĩnh được vị này nhưng là giáo húy ở bên cạnh giáo húy không h ã y cùng ở bên cạnh huyện lệnh gần như chờ phát đạt đồn trưởng nhưng là có lính của mình đến thời điểm dẫn năm mươi người về vương gốc thôn thật uy phong n g ư ơ i biết cái gì giáo húy chỉ ở tướng quân bên dưới quả thực nên ngang mà đi thật mà đúng đấy l à n đồn trưởng còn muốn chờ quân công khó năm a chúng ta cho an đại ca tập hợp tập hợp quân công là được các ngươi liền một điểm quân công đều không n ơ cho an đại ca sao thân binh thủ lĩnh đồn trưởng bạch an ở trong lòng ước lượng một phen kết quả này hắn sớm có dự liệu cứ việc đối phương trước muốn sắp xếp chính mình nhưng lần này đối phương không chỉ có không phải có ý định làm khó dễ trái lại là công khai đem cơ hội đưa đến mép hắn dù sao đồn trưởng là bắt đầu chỉ huy quân đoàn tác chiến ngưỡng cửa chỉ có vũ lực xa xa không được đồn trưởng cùng thân binh thủ lĩnh đều là lĩnh năm mươi người đồn trưởng còn muốn chờ các loại thân binh thủ lĩnh ở thời chiến trực tiếp l i ề n có thể tạm đảm nhiệm bách tướng trước có g i a o lý làm chỗ dựa quân giới lương thực cũng không cần lo lắng thậm chí liền ngay cả cơ hội lập công đều so với người khác muốn nhiều nhưng hắn có thể đảm nhiệm thân binh thủ lĩnh vương giang bốn người cũng có thể đi qua sao năm người là một bận đội điểm ấy vĩnh viễn không thể thay đổi l ý tín như thế một tên tương lai hàng đầu tướng lĩnh hắn cũng không muốn bỏ qua càng quan trọng chính là hắn không muốn khuất người bên dưới hắn có đầy đủ tự tin dựa vào hai tay vì chính mình tranh thủ công vân bạch a n ánh mắt vào đúng lúc này trở nên kiên định lạ thường hai cái lựa chọn ta đều từ chối chương thăng tước công sĩ chỉ còn chờ cơ hội chương mười tám thăng tước công sĩ chỉ còn chờ cơ hội hai cái đều từ chối lời này vừa ra nhất thời gây nên sóng lớn minh ông phùng kiếp cũng là những m ả y lẽ nào bạch an còn là một đâm đ ầ u nhi muốn ngạnh thảo đồn trưởng vị trí có tài hoa người ngạo khí điểm cũng bình thường thế nhưng trong quân q u ý cũ không phải là hắn này giáo hí có thể thay đổi chưa chờ phùng kiếp d o hỏi bạch an chính là chủ động trả lời bạch an chỉ cần thập trưởng vị trí cùng với l y tín đồn trưởng thêm bốn tên lão binh liền có thể này đáp án nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người vương giang bốn người muốn khuyên can lại bị bạch an cho để lại bạch an tiếp tục mở miệng quân tử nhất n ô n tứ mã nan truy ta thân là l í n h mới một bước một cái vết chân cũng dăm đến chân thật kính xin giáo hí chịu hứa thập trưởng vị trí là thấy được mò khen thưởng hơn nữa chỉ là lý tín một người vào đội đều đủ để đến quá giáo hí trước đợt này hắn tuyệt đối không thiệt t h i phùng kiếp chỉ cảm thấy cảm thấy trên mặt chính mình một mảnh nóng rát bạch an không chỉ không phải đâm thủ lĩnh còn là một vị như vậy chân thật người là hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nghĩ tới đây phùng kiếp không khỏi hổ thẹn suy tư lại ở quyền hạn của chính mình bên trong khả năng cực lớn tăng lên cho bạch lan đãi ngộ ta tuyên bố bạch lan bắt đầu từ hôm nay thăng n h i ệ m nhẹ xe tập trưởng tứ tước công sĩ thưởng giáp ra bùn cái đồng thao mâu bùn cái mỗi tháng lĩnh sáu thạch lương thực lý t í n chiến bại giang cấp vì là phổ thông nhẹ xe hàng tước vì là chiến tạo quy bạch lan thống lĩnh còn lại bốn cái tiêu chuẩn vòng không bổ sung quân công thụ t ư ớ c c h ế giới thăng tước dễ dàng hàng tước càng dễ dàng thân là sĩ quan dết địch so với tự thân chiến tổn mỗi ít liền sẽ hàng tước lý tín bại bởi bạch a n đồn trưởng vị trí đã bị lấy đi tước vị cũng tương ứng hạ thấp mà lúc này bạch a n trong đầu cũng vang lên gợi ý của hệ thống thành công thăng tức công sĩ thu được năm mươi điểm e ít t thành công đảm nhiệm tập trường thu được một trăm điểm kinh nghiệm trị lần trước nắm giữ hương dũng chi danh hắn phải đến năm mươi điểm ít、e、tân này phong tước t h a g quan tương tự cũng có kinh nghiệm trị thêm vào trước thu hoạch bạch a n bảng điều khiển rực rỡ hẳn lên họ tên bạch a n sức chiến đấu tám hai một kỹ năng xung quyền tinh thông đao pháp tinh thông nạo hàn lục quyết tiến thuật nhập môn san thuật nhập môn vật phẩm cổ láng đ ộ n đao dùng bên dày vải tuấn mã minh quang khải kinh nghiệm trị ba m ộ t ba từ chỉ còn ba điểm ít、e、t đến hiện tại lần đầu đột phá đến ba trăm cử một lần sát hạch hắn có thể nói là chân chính về mặt ý nghĩa phật nhanh lúc này phùng kiếp đã đi đến bạch a n trước mặt chúc mừng một câu bạch thập trưởng làm rất tốt có chuyện quan trọng có thể lướt qua cao b á c h tướng trực tiếp tìm ta phùng kiếp bạch a n nhất thời sáng mắt lên phùng kiếp hắn nhớ tới hẳn là gợi ra trường bình cuộc chiến phùng đình đợi sau phụ thân vì là phùng khứ tật sau đó quan đến h ư u tướng thúc phụ vì là phùng không chọn cùng đi thủy hoàng đế đông tuần phùng kiếp tương lai thành cựu cùng lý tín lẫn nhau so sánh chỉ cao chớ không thấp hơn bạch a n không nghĩ đến mới vừa toàn quân liền đụng tới như vậy người lãnh đạo trực tiếp đối phương còn chủ động hướng về hắn quăng đến cảnh ô liệu phong thường lúc cũng dành cho rất nhiều bồi thường tương lai hắn ở trong quân nhất định sẽ bởi vì phùng kiếp bây giờ trước mặt mọi người kể ra lời này thu được rất nhiều tiện lợi cũng coi như là một ý nghĩa khác trên chăm sóc bạch an đối với phùng kiếp cũng không h o a n khí cũng nhiều tích chữ lòng biết ơn đa tạ giáo hí bạch an rõ ràng phùng kiếp vô vũ bạch an v a y lúc này mới nhìn về phía lý tín hắn hỏi lý thành công người đối với bản giáo hí hôm nay sắp xếp có gì dị nghị không lý tin túi đầu là tin tài nghệ không bằng người làm biếm bạch thập trưởng thực lực cùng chí mưu càng là đỉnh cấp tin tâm phục khẩu phục phùng kiếp lại dặn dò một câu ngay sau thật dễ nghe từ bạch thập trưởng mệnh lệnh không được vi mệnh lý tín cung kính đáp lại sau phùng kiếp lúc này mới rời đi tiếp tục chủ trì sát hạch một chuyện có thể tất cả mọi người đều biết bạch a n danh hiệu sợ là muốn vang vọng đại quân bảy thành công thông qua nhẹ xe sát hạch một t h ừ a phòng thủ dưới bảy tri đội ngũ đồng thời còn toàn thắng một tên đội trưởng vương thượng ngươi để cử bạch a n thực tại không sai chủ trong lều nguyên xoáy mông ngao đơn giản quét bản trên tình báo một ánh mắt như vậy chiến tích ở hắn nhiều năm chinh chiến cuộc đời bên trong cũng là hiếm thấy đối diện doanh chính cùng vương tiễn ngồi ngay ngắn tình báo hai người rất sớm cũng đã xem qua trên thực tế bạch an sát hạch lúc bọn họ cũng vừa vặn vây xem trong lát chính mình đề cử nhân tài có như thế biểu hiện doanh chính cũng là vui mừng mà mừng rỡ không nớt vương tiễn càng làm ộ t điểm không hề che giấu bắt đầu khen ngợi nho nhỏ sơn giã bên trong xuất thân thì có như vậy trình độ không tham luyến quân t r ư ớ c không tham đồ ăn giật cũng có duệ sĩ chi tâm trên thực tế đồn trưởng cũng không phải tốt như vậy làm muốn hy vọng muốn chi mưu muốn tân chức thăng tước nhất định phải bộ hạ lập công mới được bộ hạ phạm sai lầm chính mình cũng sẽ bị liên lụy t ư ớ c tước xuống chức đối với bạch đan bực này lính mới mà nói thập trưởng ngược lại là thích hợp nhất có như thế năng lực cùng tâm tính nói không chắc lần này chiến dịch qua đi liền có thể ung dung lên cấp bách tướng doanh chính lắc đầu c ư ờ i khẽ quả nhân là không chờ được đến tận mắt bạch đan trở thành bách tướng một ngày kia vẫn là xin mời mông ngao l á o tướng quân thế quả nhân nhìn bạch đan có thể ở đầy thứ trong chiến dịch trưởng thành đến mức độ cỡ nào mông ngao cốn q u t hỏi vương thân hãi mòn vũ hộ tống vương thượng doanh chính p h á t tay từ chối mông ngao làm tốt ở trong quân lưu lại hai ngày đã đầy đủ có vương tiễn tướng quân ở l ã o tướng quân cũng không cần phái người hộ tống chỉ là không biết l ã o tướng quân chuẩn bị khi nào phát động tổng tiến công lần này tín lăng quân bỏ mình nhưng là bắt ngụy quốc cơ hội thật tốt tín lăng quân nguyên danh ngụy vô kỵ ngụy an hy vương đệ đệ chiến quốc tứ công tử đứng đầu ngụy quốc định quốc c h i c ổ trụ được thiên hạ đại phong lưu hoa hạ hiệp nghĩa đứng đầu bất kể là thiết phủ cứu triệu vẫn là hợp tung cái khắc bốn cuộc tấn công hàm cốc quan đối với đại tần tới nói đều là một cái cường tráng mạnh mẽ bố nặng mông ngao cũng là mấy lần thua ở tín lang quân thủ nếu không là tần quốc quý liêu sử dụng kế phản gián hòa nhau một thành cái kia quân tần ở tín lăng quân trước mặt có thể nói là thất bại thẳng hại nhưng coi như là như vậy có tín lăng quân c h ấ n thủ ngụy quốc đại tần cũng không dám động năm ngoái tín lăng quân qua đời chính là bắt ngụy quốc thời cơ tốt đẹp nhưng tần quốc tao nộ thai tỉnh cũng không đủ lương thảo chỉ có thể tiếp nối coi như thôi kéo dài tới năm nay mới để mông ngao lĩnh binh xuất trinh có tín lăng quân ở quân tần làm nhiều câu ít tín lăng quân vong ngụy quốc lại không đại tướng tần quốc đông ra con đường cũng là trước nay chưa từng có bằng thẳng thành cựu tần vương doanh chính có thể đầy đủ tín nhiệm thủ hạ tướng lĩnh không tiến hành can thiệp nhưng hắn cũng biết hiểu tướng lĩnh đến cùng có gì kế hoạch mông ngao đối với này cũng không chống cự hắn n ắ n nhẹ dâu ngắn tự tin mà t h ô n g rong chỉ đợi lương thảo đến ta vì giao tớt mà ngụy là thử cá doanh chính cũng là khá là kích động tần quốc tương lai liền giao cho lao tướng quân tay của ngài lên quả nhân lần này trở lại định ở hàm dương dọn xong tiệc khánh công chờ lao tướng quân chiến thắng trở về chương m ư ơ i chín đủ nhẹ đ i ảnh người có đối tượng sao chương m ư ơ i chín đủ nhẹ đ i ảnh người có đối tượng sao buổi tối đột kích bạch an cũng không biết chính mình sẽ trở thành tương lai trận đó long trọng tiệc khánh công nhân vật chính một trong thông qua sát hạch đồng thời thăng làm thập t r ư ở n g sau hắn cũng đã rời khỏi lính mới khu dẫn dắt chín vị thủ hạng đơn độc vào ở một trướng t r ư ớ n g trước còn có chuyên môn chuồng ngựa lúc này cái khác chín người đều bị bạch an phái đi nhận lấy phùng kiếp ban phát tưởng thưởng bốn cái giáp ra bốn cái đồng tông âu còn có một số lương thực cho tới lên cấp công sĩ sau ban thưởng một khoảnh r ộ n g tốt một nơi tòa nhà còn có một tên người hầu nhưng là cần ở sau khi chiến tranh kết thúc mới có thể hạch toán hiện tại dư hoàn nhĩ áo cơm không lo bạch an cũng không vội vã đòi hỏi phong thưởng một mình hắn ở trong lều yên lặng cởi trên chân g i à y vải tên gọi dùng bền g i à y vải thuộc tính cứng cỏi giảm thiểu năm mươi phần trăm mài mòn kinh nghiệm trị không hai mươi cứ việc dư hoàn nhĩ theo đôi giày này thời điểm cố ý bỏ thêm một tầng đáy g i à y đôi giày này còn có cứng cỏi đ ạ t tính nhưng mấy lần chiến đấu vẫn để cho nó xuất hiện nghiêm trọng mài mòn bài h a n rất là đau lòng hắn trực tiếp kéo đ ầ y kinh nghiệm trị g i à y vải trong nháy mắt rực r ơ hẳn lên phát sinh ra biến hóa tên gọi vân, vân giày bỏ thuộc tính cứng cỏi giảm thiểu năm mươi phần trăm mài mòn ký tình ký thác tư n i ệ m tri tình ủng tăng lên năm mươi phần trăm thư thách độ kinh nghiệm trị không bốn bạch đan đem mang ở trên chân cảm thấy một trận ấm áp thật giống như ngồi ở lò lửa phía trước bàn chân bị khảo ấm áp cùng ở hàn mùa lạnh có thể nắm giữ như thế một đôi giày là một cái chuyện hạnh phúc cũng làm cho bạch đan nhớ tới chính mình cái kia nhà tranh nhỏ càng quan trọng chính là nhà tranh nhỏ bên trong người kia cũng không biết ta không ở n h à đầu này có thể hay không chẳng muốn làm cơm bạch đan cười cười sau tiếp tục chính mình cường hóa lữu chỉnh h ã n mục tiêu thứ hai là t i ê n thuật chiến xa xung phong trước tiên dùng cung tên đến mở đường cung binh cũng thông thường cần trong quân tinh tráng tới đảm nhiệm như là mã cung thủ quân vũ cung đo đất tay châu phi không có chỗ nào mà không phải là dũng manh thiện chiến người bạch đan không nhất định gặp đảm nhiệm chiến xa cung thủ nhưng ở cái này không có bàn đạp cùng yên ngựa thời đại kỵ binh thông thường đều là lấy cưỡi ngựa bắn cung cái dày xuống ngựa thì lại chuyển bộ chiến tăng h lên tiến thuật tuyệt đối không thiệt thòi hắn hiện tại tiến thuật vẫn là quá kém nếu như có thể nâng cao một bước lúc trước bắn giết cái k i a hắn t ử một mắt lúc hắn thì sẽ không liên tục bắn không bắn chúng cũng không biết giao cho tiến thuật kinh nghiệm chị theo bạch a n lời nói tiến thuật khôn hiện lên kỹ năng tiến thuật nhập môn đặc tính không kinh nghiệm chị bốn mươi bạch a n bốn mươi điểm kinh nghiệm xuống sau k bách bách hắn、so、u liền đưa mắt tìm đến phía mục tiêu cuối cùng tuấn mã tên gọi tuấn mã thuộc tính tập phong đề cao thật lớn tốc độ tiến lên nhẫn lại giảm mạnh tự thân tiêu hao kinh nghiệm chị một trăm hai mươi n à y thất săn thu thu được chiến lợi phẩm cường hóa một lần cực kỳ tiêu hao kinh nghiệm t r ị tần quốc lấy nuôi ngựa lập quốc chiến mã là cái đỉnh cái cường tráng ở vương ốc thôn cực kỳ đặc sắc tuấn mã đến nơi này cũng chỉ so với chiến mã cường tráng nửa con tiện thuật cũng đã cường hóa tuấn mã tự nhiên cũng không thể hạ xuống bạch đan đi tới tuấn mã trước mặt tuấn mã cùng than tuổi như thế đã có chút hứa linh tính nó phảng phất là dự liệu được cái gì có vẻ có một ít sao động bạch a n kiên chỉ khe vớt l ư n g ngựa để tuấn mã tâm tình bình tĩnh lúc này mới kéo đầy kinh nghiệm chị tên gọi thanh truy thuộc tính đ i ệ ảnh như điện như nguyễn như ảo ảnh trong mơ tốc độ tiến lên tăng lên đến hai lần nhung y tăng lên rất nhiều tự thân phòng ngự giảm thiểu tiêu hao kinh nghiệm trị không hai trăm bốn mươi thanh truy đường thái tông chiêu lăng sáu tuấn một trong từng ở chiến trường trợ lực đường thái tông đến đánh giá đủ nhẹ đ i ệ ảnh thần phát thiên cơ sách tư phi luyện định ta nhung y tỉa tốc độ nhanh chóng liên chiến trường núi tên đều sẽ bị quăng ở phía sau thanh truy thu được tân sinh cất vó hí lên bạch an cười bông lỏng tay ra tùy ý thanh truy phát tiết trong lòng tâm tình cường hóa sau tật phong cùng nhẫn mại hai cái kỹ năng cũng không thấy thay vào đó chính là càng mạnh mẽ điện ảnh cùng n u n g ý h ĩ chỉ là thanh truy bản thân tốc độ cũng đã có thể vượt qua trước tuấn mã hiện tại lại tăng lên đến hai lần bạch a n phảng phất đã thấy hắn cười thanh truy ở vạn quân tùng trúng gió trì điện xế tình cảnh đó thập trường thanh truy h í lên hấp dẫn đến không ít ánh mắt mới vừa trở về vương giang mấy người cũng là lập tức xa xa hướng về bạch a n phân tay bạch a n vừa nhìn bọn họ chín người đã đem giáp ra còn có đồng thau mâu đều cho phân phối xong vương giang vương bình hai người muốn giáp ra vương sơn vương khúc gỗ hai người muốn đồng thau mâu còn có hai cái giáp hai cái mâu nhưng là phân cho mặt khác bốn tên mới gia nhập lao b ì n h lý tín trước kia vì là nhẹ xe đồn trưởng gia cảnh cũng không t í n h kém giáp ra cùng đồng t h a o mâu đối với hắn mà nói đều là vô bổ vẫn là trước kia trang p h ụ mấy người các ngươi đúng là có chút d a rằng lắm tinh khí thần không sai đi ngủ đi ngày mai còn muốn thao luyện đây mấy người sau khi trở lại bạch an khen bọn họ một câu lại đuổi bọn họ đi ngủ chỉ còn dư lại lý tín ở tại chỗ một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ bạch an vừa nhìn liền đem lý tín lưu lại nói đi ta xem ngươi từ khi bị đánh bại sau liền mất tinh thần kỳ cục hắn đã làm tốt thuyết giáo chuẩn bị không có cách nào ai kêu đây là hắn một tay tạo thành đây lý tín tâm thái vấn đề so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng nhiều lắm có điều t h ầ y cái góc độ đến xem chỉ cần lý tín có thể khắc phục cửa h ả i này con đường tương lai át phải vạn phần rộng lớn coi như thật sự lần thứ hai phản sở bại vào hà g y ế n sợ cũng có thể vẫn như cũ trở thành tần tri trụ cột nâng lên đại kỳ nghĩ tới đây bạch a n cảm t hắn lại là một m người thập trưởng đều như thế mệnh không chỉ có muốn tăng lên thực lực mình còn phải khai đạo thuộc hạ tâm lý vấn đề hắn tự hồ có chút lý giải tại sao hồng quân muốn thiết trí chí chính vị r ư ớ c bạch a n đi thẳng vào vấn đề lý tín cũng là rốt c ụ c có thể nói ra nghi ngờ trong lòng bạch thập trường người r a đệ nhất đau lúc tại sao không lùi ta cái k i a m ộ t kiếm nếu như không thay đổi mở người hẳn phải chết hắn không hiểu bạch a n chưa bao giờ trải qua chiến trường đến cùng là nơi nào đến quyết trí tiến lên dũng khí hắn ở chiến trường chém giết số lần cũng không ít tự nhận là tâm l ệ n h như thiết nhưng ở ngày hôm nay hắn lại lùi bước nay đã thành hắn ác mộng dù cho là lần thứ hai hắn không có lùi bước nhưng hắn còn đang vì mình đệ nhất kiếm hối hận không nớt hắn không chỉ một lần ảo tưởng có thể cái kia một kiếm không có lùi bước thua trận chính là bạch a n bạch a n cười nhạt một tiếng nào có nhiều như vậy nếu như chúng ta thợ săn lên núi săn thú hơn nhiều cái nào không phải từ quỷ môn quan đi về tới đối mặt con cọp gấu ngựa đàn sói hoặc là là không ra tay hoặc là ra tay rồi liền không thể lùi không lùi còn có một chút hy vọng sống lùi chờ ngươi nhưng là d ã thú lợi chảo cùng răng n a n h ra tay một k h ắ c đó liền hẳn là quyết định một k h ắ c đó húng chi nhà ta bên trong còn có vị tiểu nha đầu đang đợi ta mang con mồi về nhà đúng rồi ngươi có đối tượng sao chương hai mươi lý tín mục tiêu đêm khuya quân lệnh chương hai mươi lý tín mục tiêu đêm khuya quân lệnh đột nhiên xuất hiện vấn đề để chưa đón dâu lý tín nhớ tới chôn sâu đáy lòng một cái nào đó bóng người đẹp đẽ sau đó là càng thêm tay đắng ta không có bạch a n vô vô bở vai của hắn nếu như không có liền cho mình tìm một cái quyết không thể lùi bước lý do trên bả vai có trách nhiệm mới có thể đi càng xa hơn ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ngày mai muốn thao luyện còn có kỳ thực đệ nhất kiếm ngươi nếu như không thay đổi mở ta gặp thường ngươi nhất định sẽ chết này là bạch a n đối với chính mình tự tin sinh tử tranh đấu hắn nhất định sẽ làm cho đối phương so với mình trước tiên ngã xuống nên nói hắn đều nói rồi còn lại đều nhờ lý tín chính mình tạo hóa hắn cũng mặc kệ lý tín phản ứng gì xoay người chính là về trong l để còn có một trăm ba mươi ba điểm e ít tờ cũng không có ý định động giữ lại sau đó cha thiếu bù lầu lý tín bị bạch đan lời nói c h â n tại chỗ hắn vẫn cho là chính mình chỉ là thua ở chiêu thứ nhất n g u y ê n lai、like, đều chỉ là hắn mong muốn đơn phương không thể lùi bước lý do trách nhiệm hắn tới nơi này thật giống là đơn thuần vì tiến công lập nghiệp ngoài ra sẽ không có những khác lẽ nào là bởi vì như vậy hắn mới không bằng bạch n a n sao cẩn thận suy tư lý tín cũng không có manh mối hắn không khỏi nhụt r í lắc đầu một cái cũng tiến vào hướng về liều trại vừa đi hắn còn một bên nói thầm thao luyện đến cùng là cái gì trò chơi đều nhắc lên nhiều lần thợ săn huấn luyện đặc thủ phương tức h sao ngày thứ hai lý tín cuối cùng cũng coi như biết thao luyện là vì sao vật ánh sao thưa tớt trăng sáng còn chưa từ tấm màn đen l u i ra đã có mười người vây quanh diễn võ trường một vòng lại một vòng chạy một hai một một hai một một hai một, một, một, một mười người hò hét cũng không đắt đỏ nhưng vô cùng kiên định Vòng thứ n h ấ t vòng à i binh tên láo c có chút c h ố n cự chạy bộ loại phương thức phương huấn loại luyện này, bộ đội ngũ cuối ò vòng n trình ngũ chưa c thể. ba đủ đội Thứ cùng cũng coi như là đủ không ít chạy xong một vòng tốc độ cũng nhanh hơn không ít thứ năm vòng có lao binh bắt đầu nhỏ giọng đuổi tới khẩu hiệu thứ bảy vòng sở hữu lao binh đều yên lặng hô khẩu hiệu thứ tám vòng thứ chín vòng thứ mười vòng đến thứ năm mươi vòng thời điểm l ý tín hầu như là cắn răng mới có thể hô lên một hai một khẩu hiệu mà ở đội ngũ phía trước nhất an mạc minh quang khải bạch a n vẫn là một bộ ung dung dáng vẻ phù phù có lao binh không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất bạch a n lúc này mới hạ lệnh toàn đội nghỉ ngơi sau đó về trong lều ngày mai lại thao luyện khi bọn họ trở về thời gian cái khác lều trại mới có người mới vừa lên rửa mặt ngày thứ hai thời gian giống nhau tương tự địa điểm bạch a n lại mang theo thủ hạ thao luyện lên cực kỳ khô k h ă n chạy bộ một vòng tiếp theo một vòng chỉ là lần này đến thứ mười vòng sau lại có một nhánh đội ngũ đang diễn võ tràng xuất hiện đội ngũ này i ê n lặng theo bạch a n một nhóm tương tự là một vòng một vòng chạy lên đáng tiếc chính là đội ngũ của bọn họ không có tiết tấu càng là không chỉnh tề ở bạch đ ứ n thứ năm mươi vòng thời điểm liền không kiên trì được ngược lại là bạch gan mười người bởi vì đã có ngày hôm qua rèn luyện ngày hôm nay tất cả mọi người nhiều chạy mười vòng ngày thứ ba l à m bạch gan mang theo thủ hạ đi đến diễn võ trường lúc ngạc nhiên phát hiện ngày hôm qua cái k i a c h i đội ngũ đã đang đợi đồng thời còn nhiều ra một vị thân mang đen k ị t giáp trụ anh khí buộc phát thanh niên tuy không biết mục đích của đối phương nhưng bạch gan cũng không quản vẫn như cũ y ê n lặng mang theo thủ hạ chạy bộ đối phương phảng phất làm ấn với hắn phân cao thấp cùng bạch a n kể vai sát cánh lần này hai tri đội ngũ đều chạy xuống sáu mươi vòng chỉ là bạch a n trước sau đều duy trì đồng nhất cái tốc độ mà đối phương đến sau hai mươi vòng cũng chỉ có thể treo ở bạch đan mặt sau ngày thứ tư hai tri đội ngũ lại là yên lặng tỉ t h í lên hay là có tranh tài tâm tư hai đội phá lệ đột phá tám mươi vòng tám mươi vòng sau liền ngay cả lý tín đều không chịu được nữa cùng cái k h ắ c sĩ tốt như thế lui hạ xuống trên diễn võ trường chỉ có hai bóng người còn ở lẫn nhau truy đuổi chín mươi vòng một trăm vòng một trăm mười vòng một trăm hai mươi vòng đến một trăm ba mươi vòng sau lý tín mọi người xem trong váng hắn q u a y đầu hỏi hướng về vương giang các ngươi vương ú c thôn vẫn luôn như thế lượt sao vương giang đến hiện tại vẫn là thờ hồng hộc hắn cười hì hì cũng không phải liên an đại ca một người như thế xuất sinh nói xong hắn p h ả n phất lại nghĩ tới cái gì đẩy một cái bên cạnh vương sơn sau đó một lần nữa mở miệng cùng cái k i ê m l ố c đại cái gần như thô gỗ trọn lúc ở trong thôn an đại ca mỗi ngày đều muốn vung ba ngàn dưới dẫm đây là lý tín nuốt nước miếng âm thanh hắn cuối cùng cũng coi như là tin tưởng bạch a n đêm đó nói coi như đệ nhất kiếm hắn không thay đổi mở cuối cùng chết cũng sẽ chỉ là hắn một người ngày thứ năm hai tri đội ngũ vẫn như c ũ là lẫn nhau so sánh sức lực lần này còn nhiều một chút xa xa phóng tầm mắt tới khán giả đương nhiên đến mặt sau liền biến thành bạch gan cùng giáp đen tiểu tướng cá nhân tú buổi sáng cùng buổi chiều quân đội đều phải tiến hành huấn luyện thêm vào hướng đông thao luyện hai tri đội ngũ mỗi ngày thực tế lượng huấn luyện đã có thể tính làm khủng bố ta muốn đuổi theo hắn lần này nguyên bản chuẩn bị theo đội ngũ đồng thời nghỉ ngơi ly tín khe cắn răng sau tiếp tục bắt đầu chạy hắn treo ở bạch a n cùng giáp đen tiểu tướng mặt sau nỗ lực truy đuổi、Chức. dù cho là bại bời bạch a n hắn cũng trong lòng khâm phục căn nguyện ở bạch cũng tất cả đều là bởi vì có phùng k i ế p mệnh lệnh bây giờ hắn đối với bạch đan khâm phục không chỉ có riêng là nói một chút mà thôi lúc trước hắn đối với mục tiêu của chính mình cũng cực kỳ không rõ ràng có thể từ ngày hôn qua lên mục tiêu của hắn liền rõ ràng cũng có tuyệt không lùi bước lý do truy đuổi bạch đan về mặt thực lực đuổi theo bạch đan trên tâm tính cũng đuổi theo bạch đan không biết trôi qua bao lâu lý tín hai mắt đã bắt đầu có chút mơ hồ biến thành màu đen nhưng bạch đan cùng giáp đen tiểu tướng vẫn là ở phía trước chạy trốn lúc ẩn lúc hiện lý tín còn nghe được khán giả ở kích động la lên ba người bọn hắn dòng d ã chạy hai trăm vòng thực sự là đáng sợ a phù phù lý tín ngã xuống trước khi hôn mê một khắc đó hắn vẫn còn đang suy tư lần sau ta muốn nhiều hơn nữa chạy cái hai mươi vòng bởi vì tiêu hao thể lực lý tín mê man hồi lâu nhiều lần muốn tỉnh lại bạch an biết rõ lý tín mạnh hơn lại cho lý tín mê đi để lý tín nghỉ ngơi thật tốt dù sao giấc ngủ là bổ sung thể lực phương thức tốt nhất lý tín không giống bọn họ nuôi thành quen thuộc liên tiếp giấc ngủ không đủ lại quá độ mệt nhọc nhưng là sẽ chết người ba ngày trôi qua sau lý tín tỉnh lại lần nữa lần này bạch a n đúng là không có lại quan tâm thuộc hạng mà là tự mình bưng tới một bát canh thịt đưa tới trước mặt hắn uống điểm khôi phục nhanh canh thịt đã sớm bị hắn từng cường hóa có thể thêm hai chút thể lực đối với khôi phục thân thể rất có ích lợi lý t í n tiếp nhận hàng uống một hớt sau nhất thời tỉnh táo không ít bạch thập trưởng hiện tại là cái gì thời điểm ta sẽ không là bỏ qua huấn luyện đi đông đông đông bạch a n vẫn không trả lời trong doanh trại chống trận cũng đã bị lôi hưởng cực kỳ gấp gáp cùng trước triệu tập lính mấy lúc có khác biệt lớn lính liên lạc xông vào trong lều đem một phần quân lệnh giao cho bạch a n trên tay nguyên soái mệnh lệ thập trưởng bạch a n xuất l ĩ n h thủ hạ sĩ tốt tức khắc cách doanh chấp hành nhiệm vụ bạch a n tiếp nhận quân lệnh đối với lý tín cởi cợt xem ra người thiếu những người huấn luyện đều muốn ở ngày hôm nay v ù đắp lại chương hai mươi một áp giải lương thảo tả tên mông điểm chương hai mươi một áp giải lương thảo tả tên mông điểm quân tần đại doanh bốn dặm ở ngoài một chiếc lại một chiếc chiến xa hướng về hướng đông bắc hướng về chạy tới đã là đêm khuya cả nhánh đội ngũ cũng chỉ có phía trước nhất g i ữ hai chỉ đáng thương cây bước thập trưởng hành quân không đều ở ban ngày đêm tối khuya k h o á cái gì cũng không nhìn thấy quá nguy hiểm a vương giang hiếu kỳ hỏi thân là người đánh xe hắn đêm khuya lái xe nước mũi đều đông đi ra bạch an cũng tương tự rất tò mò cổ đại không có bắc nô c à rốt loại này thông thường r a u dưa càng không có quả táo bực này khắp đại giang nam bắc hoa quả rất nhiều người đều hoạn có bệnh quán gà ban ngày thị lực bình thường t r ờ i vừa tối liền thành nửa cái người mù đêm khuya hành quân coi như là thắp sáng cây đuốc cũng sẽ so với ban ngày chậm không ít còn dễ dàng có sự cố đương nhiên cũng bởi vậy buổi tối đánh lén thường thường có thể đưa đến kỳ diệu như là bọn họ những thợ săn này cá trích gan heo gan bò dương can loại này đồ ăn, ăn được không ít trên căn bản không có bệnh quán gà g quấy nhiễu buổi tối hành quân ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn nhưng lần này trong quân nhưng là điều động không ít trên xa thêm vào không có cây đuốc bạch an cũng hoài nghi một nửa người đều không đạt được mục đích yên tâm đi con đường này là đại quân tu đường thẳng trên đường cực kỳ b ằ n g thẳng tuyệt đối sẽ không có chuyện chúng ta đến địa phương sau nhất định sẽ thắp sáng cây đuốc quân doanh chu vi ngụy quốc thám tử nhưng là ghê g ô n g thiếu không thể đánh rắn động cỏ lý tín lên tiếng giải đáp vương giang nghi hoặc hiện nhiên đã từng thân là nhẹ xe đồn trường hắn làm không ít công việc này bạch an cũng là rốt c ụ c hiểu rõ đường thẳng lại có thể gọi là chỉ đạo thời kỳ xuân thu để cho tiện xe ngựa chiến xa xuất hành liền ở các quốc gia có mô hình sau đó đi qua vũ an quân bàn tay triệt để phát dương quân đại phạm la hành quân tất trước tiên xây dựng chỉ đạo bảo đảm đại quân hậu cần có chỉ đạo tình huống vận chuyển lương thảo tốc độ có thể nhanh hơn gấp ba không ngừng cái này cũng là vũ an quân chế địch pháp bảo một trong tam xuyên quận chỉ đạo xây dựng thời gian tương đối trễ hiện tại lại là thời chiến trạng thái chỉ đạo căn bản không về dân dụng lúc trước gia nhập quân doanh lúc Bọn họ không thể ở chỉ trên đường thể trì ở so với đại quân năm mươi chiếc chiến xa có vẻ hơi bẽ nhỏ không đáng kể nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng đại quân xuất phát chỉ là vì hiểm hộ bọn họ nhiệm vụ lần này tất nhiên vô cùng khẩn yếu lại tiến lên nửa cái canh giờ rốt cục mọi người ở một nơi thung lũng phía trước nhìn thấy yếu ớt ánh lửa tụ tập ánh lửa chiếu d ọ i xuống bạch an rõ ràng nhìn thấy thung lũng phía trước trồng chất là từng xe từng xe lương thảo mà ở lương thảo trước xe hắn còn nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc nhiệm vụ lần này vì là áp giải lương thảo tổng cộng hai người à n n g toàn bộ do t a chỉ huy giáo hí phùng kiếp ở thung lũng trước lấy ra thẻ tre mặt trên còn có một cái địa vũ chính là vũ hịch ở đời sau còn gọi là lông gà tin lấy biểu thị mệnh lệnh chi cấp thiết cùng trọng yếu năm mươi chiếc chiến xa rất nhanh vào đội ở vùng kiếp điều hành dưới phân cắm ở đội ngũ tiền trung h ậ u vừa có thể đột phá lại có thể phòng thủ ở nguy cấp nhất lúc có thể đ o ò n h ậ u không nghi ngờ chút nào phía sau xe áp lực coi trọng nhất bạch an mười người tổng cộng hai chiếc chiến xa lần này đều bị thu xếp ở phía sau người ta lại gặp mặt đội ngũ chậm rãi đi tới lúc này trong đội ngũ có mấy người cố ý tiến tới góp mặt trung gian người kia càng là cùng bạch an lên tiếng chào hỏi thình lình chính là lúc trước đang diễn võ tràng cùng bạch an tỉ thí giáp đen tiểu tướng lý tin t ứ c tỉnh trước một ngày giáp đen tiểu tướng đã không thấy t â m hơi bạch a n bây giờ nghĩ lại đối phương hẳn là trước tiên hắn một bước bị điều tới nơi này chấp hành nhiệm vụ nhắc tới cũng là kỳ quái hai người cũng đã đang diễn võ tràng trên tranh tài quá nhiều thứ nhưng chẳng hề nói một câu quá lần này giáp đen tiểu tướng nhưng phảng phất mở ra máy hát nhổ nước bật lên chúng ta tài quan vẫn lấy huấn luyện khắc khổ nghe tên không nghĩ đến có một ngày sẽ bị nhẹ xe cho nghiền ép ta rất hiếu kỳ b ự c này phương thức huấn luyện là ai dạy người chạy bộ vừa có thể rèn luyện thể năng mài rua ý chí trọng yếu chính là còn có thể nhanh chóng rèn luyện đội ngũ Lại x chạy bộ từ xưa tới nay chính là cơ bản nhất đơn giản nhất thường dùng nhất huấn luyện thân thể phương thức cùng kiểm tra thủ đoạn đạo lý này là vô số người tiêu tốn mấy ngàn năm thực tiễn đoạt được biết mà chạy thao cũng chính là rèn luyện đội ngũ dựng nên kỷ luật tính tăng cao đoàn độ ý thức bồi dưỡng hiểu ngầm sáng tạo hiện đại quân đội đa dụng chạy trầm tập hợp thậm chí còn bố cục đến toàn quốc để sở hữu học sinh lấy lớp làm đơn vị tiến hành chạy bộ sáng sớm chính là vì thời chiến có thể cấp tốc toàn dân đều binh nghĩ kỹ lại xác thực có binh ra mùi vị nhưng hắn cũng không thể nói học sinh tiểu học đều như thế chạy vẫn là nữ lao sử giáo bạch a n cuối cùng thuận miệng qua loa một câu chính mình mù tìm tỏi phương pháp thôi ta tên bạch a n nhẹ xe tập h t r ư ở n g đối với không có thể hỏi ra cái gì giáp đen tiểu tướng rõ ràng có chút thất vọng nhưng nghe đến bạch a n tên sau hai mắt lại là sáng lời hóa ra là bạch tập trường chẳng trách nhận thức dưới ta tên mông điểm càng là trục xuất hung nô thành lập bất thế công lao được khen là trung hoa đệ nhất dũng sĩ phương bắc có thể khai phá dân tộc có thể dung hợp ngông điểm với thiên cổ có công chương hai mươi hai quân tần chính ủy tung hoành truyền nhân chương hai mươi hai quân tần chính ủy tung hoành truyền nhân Bạch An thượng ự c tại k nghĩ tướng i quân kế hoạch chia binh hai đường một đường đánh hạ toan tạo một đường vây quanh bục dương phan vũ kỳ tướng quân đã sớm xuất năm vạn nhân mã chạy đi chúng ta lần này chính là vì l à n à y chi l ệ n quân đưa lương thảo bộc dương trọng yếu không cần nhiều lời trên đường chúng ta rất có thể sẽ tao ngộ mỹ quân chặt lại vì lẽ đó đại gia nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận nếu là có cái gì tình báo có thể ngay lập tức thông báo ta nói xong mông điểm sâu sắc nhìn bạch đan một ánh mắt sau liền dẫn thủ hạ xoay người chạy về trong đội ngũ nhìn bóng lưng của hắn vương giang không nhịn được liếm dưới môi khô khốc bạch đan rõ ràng vương giang tiểu tử này là căng thẳng có điều cũng bình thường dù sao vẫn là mới binh và núi săn bắn kinh nghiệm cũng không nhiều hắn nhìn lại một chút mấy người khác tình huống cũng gần như liền vương khúc g â u n g â y n h ố c một bộ không có tim không có phổi r á n g vẻ gấp thì lại hoảng hoảng sẽ bị loạn vì là phòng ngừa mấy người bởi vì áp lực trong lòng mà gặp sự cố bạch an lúc này quá t ầ m vương giang tinh thần sốt u sáng cao độ vương giang sợ đến thân thể run run một cái theo bản năng liền muốn đứng lên đến suýt chút nữa cầm trong tay dây cương cho l ò n g ra lần này liền đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây dây cương l ò n g ra chiến ma không bị khống chế vậy cũng là xảy ra đại sự thấy mọi người sự chú ý bị rời đi bạch an lại hờ hững cười nói giao cho một mình ngươi nhiệm vụ vương giang nói lắm lên thập trưởng ngươi nói bạch lan một mặt nghiêm túc sau đó ngươi không chỉ có là b ạ n thập tham mưu vẫn là chính ủy phụ trách khai đạo đồng bạn trong lòng vấn đề nhớ kỹ nếu như ai bởi vì tâm tình không đúng ảnh hưởng tác chiến vậy ta sẽ phải trị tội ngươi tìm việc làm do đó rời đi sự chú ý vớt lên tâm tình đây là các thợ săn quá hiểm địa thường xuyên dùng phương pháp bên trong chính liền đã từng giáo dục bọn họ quá nguy k i ể u lúc trong tay có thể ôm một cái khúc gỗ như vậy sự chú ý đúng lúc tụ tập bên trong ở trên tay mà quên dưới chân chính vì trước chính là bạch lan cho v ư ơ n giang khúc gỗ hắn nói xong cũng không giải thích trực tiếp r i ụ c ngựa về phía trước lưu lại vương giang là một mặt t r o n g váng hắn nhìn về phía lý tín ngũ trưởng tham mưu ta biết n à y chính ủy là cái gì một thập phải có thập trưởng cũng có phó thập trưởng cũng chính là ngũ trưởng tương tự như vậy thập trưởng cũng có thể đảm nhiệm phó đồn trưởng đồn trưởng có thể đảm nhiệm phó b á c h tướng lý tín khiêu chiến thua một cách tự nhiên tiếp nhận bạch đan ngũ trưởng vị trí ta cũng không biết chính ủy là cái gì lý tín thẳng thắn trả lời vương giang vừa nhìn về phía vương sơn ngươi quên đi ngươi khẳng định không biết vương sơn này tính khí hung bạo một hồi liền không vui ngươi đều còn không có hỏi làm sao biết ta có biết hay không vương giang hỏi vậy ngươi nói một chút chính ủy là cái gì ta không biết ta vương sơn rất là thẳng thắn này nhưng làm vương giang làm cho tức chết rồi ta xem ngươi là tư tưởng có vấn đề thân là chính ủy ta nhất định phải hào hào khai đạo khai đạo ngươi vương giang rất là xem thường liền ngươi cái kia thân thể nhỏ bé hai người ngươi một câu ta một câu náo người khác đầu đau đớn trong đội ngũ phung tiếp thân binh đầu lĩnh xin chỉ thị gia úy có muốn hay không thuộc hạ đi vào ngăn lại bọn họ ồn ào ngăn lại cái gì bạch thập trưởng không an bài rất tốt mọi người đều đến thăm xem trò vui không sốt sáng như vậy phùng kiếp cười ha ha đổi u rồi thân binh đầu lĩnh sau đó hắn cười hỏi một bên mông điểm thế nào thiếu tướng quân vừa nãy có thể có thu hoạch vừa bắt đầu nhận được vận chuyển lương thảo nhiệm vụ lúc phùng kiếp liền hết lòng bạch a n đồng hành mông điểm nhưng cho rằng cực kỳ không thích hợp dù người n g mới quá mức mạo hiểm vì lẽ đó ở bạch a n đến sau phùng kiếp liền rực dây mông điểm cùng bạch a n tiếp xúc một chút hắn biết mông gia vị này thiếu tướng quân tính tình tối n ạ o thiên không phục địa không phục cũng bởi vậy mông điểm vẫn bị mông ngao lao tướng quân đệ lên không cho lên cấp đến hiện tại còn chỉ là b á c h tướng muốn cho mông điểm chịu phục h ỉ nói khẳng định là không được còn phải để mông điểm tự mình tiếp xúc bạch an mông điểm chắc chắn nói bạch an nhất định có sư thừa kế sách phương thức huấn luyện đều có khả năng đoàn bậy p h ầ n k i a khí độ cùng tâm thái không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể rèn luyện đi ra tính toán thời gian q u ỷ cốc tử cùng tung hoành ra cũng rất lâu chưa từng xuất hiện có điều coi như là tung hoành đệ tử ta cũng có thể ung dung thắng chi tiếng nói tuy lạc trên người hắn ngạo khí nhưng như giắc a i vô cùng ác liệt từ sinh ra đến hiện tại bạn cùng lứa tuổi bên trong hắn chỉ bại bởi quá một người cái k i a một người liền ngay cả hắn tổ phụ cũng phải ngước nhìn hắn thua cũng là tâm phục khẩu phục chạy bộ không cùng bạch gan so với t h ắ n g bại hắn nhưng là vẫn luôn không thoải mái lần này vận tải lương thảo hắn nhất định phải tìm một cơ hội ép bạch gan một đầu mông điểm đang tính toán bên cạnh vùng tiếp nhưng là nhự nhữ mày rất rõ ràng mông điểm tuy rằng không phục bạch gan nhưng cho bạch gan đánh giá nhưng là cực cao quỹ góc tử truyền nhân hắn đều không dám hướng về phương diện này lớn mỗi lần tung h à n h ra xuất thế đều có ý nhiều trung nguyên đại địa không được an bình bàn g quyên ở trên cao ngụy quốc đại tướng quân tôn tẫn vây ngụy cứu triệu một kế nhiều lần hiện hiện thần thông càng có trương nghi bằng ba tấc không nát miệng lưỡi lùi trăm vạn hùng binh tô tần bội sáu quốc tử lớn hợp tung năm quốc để tần quốc đau đầu đến nay cho tới cái khác học tập tung hoành t h u ậ t người cũng là thanh danh hiền hách vì là tần n g u đoạt ba thục tư mã thác liền dưới cường tề hơn bảy mươi thành nhạc nghị ly gián ngụy quốc tiêu diệt đông chu thái trạch bạch an tuy rằng xuất sắc nhưng cũng không có xuất sắc đến mức độ này chứ phùng kiếp nói thầm đội ngũ lại đi rồi rất dài một đoạn sân đạo bạch an giục ngựa đi ở đội ngũ cuối cùng đều đâu vào đấy phân vận chuyển lương thực t u y là trong quân chuyện quan trọng có thể nhân số không thích hợp quá nhiều bằng không liền dễ dàng bại lộ đưa tới quân địch công kích hộ tống s ĩ tốt tựa hồ muốn nhiều lấy tài quan cùng nhẹ xe làm chủ thuận tiện phòng thủ hướng đông bắc h ư ớ n g về đoạn này sơn đạo nên cùng hàn quốc càng tiếp cận có đại quân hấp dẫn ủy quốc chú ý giai đoạn này sơn đạo trước đội ngũ vận lương hẳn là không bất cứ uy hiếp gì mất đi núi cao hiểm hộ sau toa tảo chờ quân sự trọng chấn lại vẫn không có bị bắt đội ngũ vận lương tựa hồ là trực tiếp bại lộ ở ủy quân trước mặt ven đường thành trì càng có thể bất cứ lúc nào phái bình tiêu diệt chúng ta cho nên mới muốn mượn bóng đ t r i bạch an chưa từng nghĩ đến làm một cái nguyên soái có thể lên làm tướng quân đối với hắn mà nói mới là hiện nay to lớn nhất theo đuổi có điều ở chính giữa đang đông năm giáo dục dưới hắn đã nuôi thành bất cứ lúc nào phân tích trụ vi tình huống quen thuộc lần thứ nhất tham chiến hắn chỉ bằng dựa vào đã biết tin tức phân tích ra rất nhiều tình báo hữu dụng bạch an lúc này cũng biết đại khái nhiệm vụ lần này ý nghĩa vị trí lần này quân tần tấn công mục tiêu thứ nhất là trọng trấn t o à n tạo nhưng căn bản hai cái mục tiêu là ở t o à n tạo phía sau triều ca còn có b ụ c dương bắt b ụ c dương liền có thể đoạn sơn đông tung thân chi eo sơn là hào sơn hàm q u ố c quan vị trí sơn đông thì lại đại chỉ hàm q u ố c quan ở ngoài sáu quốc ngày xưa có tô tần bội hai sáu quốc tử lớn du thuyết sáu quốc hợp tung đối kháng tần quốc đến đây sơn đông sáu quốc mấy lần hợp tung công tần đây đối với muốn đông ra tần quốc tới nói cực kỳ bất lợi thế nhưng chỉ cần một bắt triều ca cùng bọc dương l đạo mắt h ể chính là năm ngày trôi qua vận chuyển lương thực đại quân buổi tối tiến lên ban ngày nghỉ ngơi dọc theo đường đi vẫn chưa phát sinh cái gì bất ngờ ngày này thiên mười sang trang Đội ngũ v ậ chương hai mươi ba trong h k t rừng phúc kích ngụy quốc dựa dẫm chương hai mươi ba trong rừng phúc kích ngụy quốc dựa dẫm giáo lý hơi bị quá mức cẩn thận ngụy quân nếu như thật mai phục với trong rừng vậy chúng ta vận chuyển lương thực con đường từ lâu bại lộ hoàn toàn không có cần thiết tiếp tục tiến lên còn nữa trong rừng hàn lộ trùng vẫn để cho các binh sĩ thiếu khổ cực điểm tốt mông điểm nhìn thấy phùng kiếp gọi tới thám tử không gọi lắc lắc đầu phùng kiếp cười ha ha cẩn thận một chút tốt ngược lại cũng không làm lỡ sự năm mươi tên thám tử cuối cùng vẫn là đỡ lấy mệnh lệnh năm người làm một đội nhanh chóng t ả n ra đi vào rừng cây rừng cây không coi là quá lớn nhưng lục soát nhưng khá là phí công phu trong nửa cách giờ có thể có một đội chạy về cùng đại bộ đội hội h ợ p cũng đã xem như là không sai một phen siêu tầm sau khi rừng cây nơi sâu xa vài tên lão binh đặt mông ngồi dưới đất liên tục hướng hai tay hà hơi xua tan h ẳ n ý lần này cũng thật là quái d à n vặt người cũng không có cơ hội lập công đúng đấy vốn đang cho rằng ngày hôm nay có thể sớm một chút nghỉ ngơi như thế một d à n vặt lại không biết quá bao lâu hai quân chủ lực cùng chúng ta đều cách hơn trăm d ằ m đây nào có quân địch gặp chạy đến này xuất hiện mông điểm nói tới kỳ thực cũng là tuyệt đại đa số người ý nghĩ một đường đến cơ bản chuyện gì không có hiện tại còn như vậy cẩn thận có chút làm đ i ề u thừa ngũ trưởng cũng mệt mỏi nhưng hắn vẫn là cho bọn thủ hạ tiếp sức đại gia lên tinh thần đến nghỉ ngơi nữa một hồi phải tiếp tục điều tra năm ngày vừa qua ngày hôm nay liền lại mệt nhọc một hồi vượt qua cái này mấu chốt chúng ta liền thoải mái nghe thiếu tướng quân nói phan tướng quân ở bên kia đã chuẩn bị hào tịu i thức ăn ngon chờ chúng ta đây càng là lao binh càng hiểu được làm sao thủ đoạn gian trá tần tốt cũng không ngoại lệ ngũ trưởng cũng coi như là quản gia kinh nghiệm mấy lời nói trực tiếp để mấy vị lao binh ngoan ngoan lên nhắc đến ăn vậy ta nhưng là có lực ngũ trưởng ngươi lần này trở lại c ư ớ i vợ chuẩn bị bãi mấy bản rượu và thức ăn có thể cũng phải chuẩn bị cho chúng ta một phần mới là ngũ trưởng cười mắng lên thiếu không được mấy người các ngươi đến thời điểm nhớ tới nhiều mang ít đồ ở một trận tiến g oán giận bên trong hắn cũng là không khỏi ước mơ cuộc sống tương lai phổ thông sĩ tốt có thể lên tới công sĩ có một mẫu ruộng một gian tòa nhà cũng đã đầy đủ tuổi tác của hắn cũng không nhỏ là nên cho trong nhà lưu cái loại gian g rắc sáng sớm r ừ n g cây cực kỳ yên tĩnh này đem c ả n h cây gãy vỡ thanh lộ ra càng thêm vang dội bốn người đều ngồi liền ngũ trưởng một người đứng thẳng rõ ràng không phải ra thú chính là có tình huống nhịn như người trước tiên trốn đi những người khác theo ta điều tra tình huống ngũ trưởng ngay lập tức hạ lệnh phạm là dò hỏi ngũ bên trong nhất định phải lưu thủ một người đây là quy củ vì là chính là phòng ngừa toàn quân bị d i ệ t thất lạc tình báo chỉ là ra lệnh một tiếng cái đám này l á o binh trên người liền bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý n ắ m chặt binh khí trong tay bọn họ ở quân tần bên trong khả năng không đột xuất nhưng đặt ở sáu q u ố c trong quân đều là đỉnh đầu một h ả o hán gặp l ư i biếng nhưng tuyệt không tranh chiến ngũ trưởng đổi người khác lưu thủ được không ta muốn lập công nhị n ư u nhỏ giọng tình cầu ngũ trưởng mắng c ú t đi ngươi nhỏ t u ổ i nhất cho ta thành tận lợi dứt lời hướng về âm thanh truyền đến phía đông nam sở lên thiên đã triệt để sáng nhưng nước xương nhưng là càng nặng băng lạnh t h ấ u xương vừa n ã y mấy người chỉ là lười biếng hiện tại nhưng là thật sự bị đông cứng đến có chút không chịu được một lát sau mấy người bọn họ ngừng lại cách đó không xa hơn hai mươi người ngụy quân qua lại trong rừng biểu hiện cẩn thận phản phất đang tìm kiếm cái gì chỉ là kỳ quái vừa nãy rõ ràng nghe được âm thanh có thể hay không là tần cầu căn bản cũng không có vào rừng tình báo trên cũng không có vấn đề đều là ngươi vừa nãy dâm chặt cây cảnh bọn họ khả năng chạy trốn vài tên ngụy binh vừa mới nói thầm thì có một đạo quát lớn vang lên tất cả yên lặng cho ta tiếp tục tìm nếu như chỉ là tiểu binh tiểu tướng liền thả bọn họ trở lại tận lực chớ bị tần quốc thám tử phát hiện nếu như bất đắc dĩ g i ế t địch lập tức đăng báo nói chuyện là một tên dâu quay nón đại hán ngũ trưởng nhìn thấy tên này đại hán sau trong lòng h ẳ n ý đã vượt xa thân thể hàn lệnh ngụy quốc bách phu trưởng ngụy quân không chỉ như kỳ tích xuất hiện ở trong rừng hơn nữa còn có bách phu trưởng mang đội rõ ràng là cố ý mai phục tại này đối phương bộ dáng này rõ ràng là có niềm tin cảm giới bọn họ cả nhánh vận chuyển lương thực bộ đội cái này tình báo nhất định phải truyền đi rất rõ ràng sau đó các ngươi lựa chọn một phương hướng trong bóng tối rời đi vạn nhất bọn họ có nhận biết liền do ta đến hấp dẫn bọn họ chú ý hiểu chưa vài tên thám tử muốn nói cái gì lại bị ngũ trưởng cho ngăn lại đồng thời ở ngũ trưởng ánh mắt kiên định ra hiệu dưới ba người chỉ có thể v ấ t thư xoay người bọn họ không muốn để cho ngũ trưởng lưu lại có thể hiện tại đã không có thời gian để cho bọn họ tranh chấp đặc đặc đặc ba vị thám tử tốc độ thật nhanh động tĩnh cũng là phi thường chi tiểu có thể đến cùng vẫn bị ngụy binh phát hiện ra phía tây nam hướng về có t ầ n cầu hướng tây bắc cũng có chính phương tây hướng về có người mau tới đây thời khắc mấu chốt ngũ trưởng quả đoán nhảy ra ngoài hướng về một đám ngụy binh vào tới bọn ngươi ngụy tặc cùng tiểu ra chiến cái thoải mái cc ngụy quốc bách phu trưởng một mâu trọc ra ứng dung đem ngũ trưởng cho xuyên thủ ngũ trưởng ba tên thám tử hai mắt sắp nước nhưng bọn họ không thể dừng lại chỉ có thể tiến lên thời gian của bọn họ là ngũ trưởng dùng tính mạng đổi lấy dù cho chỉ là kéo dài như vậy một lát nhưng lan truyền tình báo tranh chấp chính là như vậy một mảnh khắc ngụy quân truy kích tiết tấu đã bị ngũ trưởng trò quấy dày ngụy quốc bách phu trưởng cũng là tức giận dưới cơn nóng giận dĩ nhiên dựa vào một tay liền đem ngũ trưởng trò đâm tới giữa không trung hắn sau đó lại là vung một cái đầu mâu đem ngũ trưởng bụng tắt ra máu tơi cùng phá nát nội tạng vùng vãi một chỗ ngụy quốc binh sĩ huyết tính cũng bị kích phát cử binh hô to giết tân cầu dết t ầ n cầu dết t ầ n cầu n g u y quốc bách phu trưởng quả đoán hạ lệnh truy một cái cũng không thể bung tha bọn họ n g u y quốc thật vất vả mới dò tham vận chuyển lương thực cái tình báo này bố trí nhiều ngày mới tuyển ở nơi này mai phủ vì hoàn thành phục kích thượng tướng quân cảng là phân ba ngụy vũ tốt một kỵ binh cho bọn họ như vậy binh lực đều đủ để xung kích tần quốc đại quân kéo dài tần quốc tấn công tiết tấu nếu như này còn không bắt được nho nhỏ vận chuyển lương t h ự c đội hắn hoàn toàn có thể tự sát tạ tội lần lượt từng tên ngụy binh trực tiếp đuổi theo mà tên này bách phu trưởng nhưng là xoay người hướng về hướng ngược lại chạy đi nơi đó. chương ấ giấu t Nguy quốc c bắt i đội ngũ vận l dựa dấm. Đi c hai ư đ ư ợ mươi b bốn ngựa h n n đạp ngụy vũ tốt tần tốt tử chiến chương hai mươi bốn ngựa đạp ngụy vũ tốt tần tốt tử chiến tần cầu đường chạy ngụy m i n h một bên truy kích một bên hô to hắn tự nhiên biết đối phương không thể dừng lại nhưng la lên mang đến trong lòng áp lực có lúc đủ khiến đối phương tan vỡ cái khác hai cái phương hướng tần tốt đã sớm bị bọn họ bắt chỉ còn này một người còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đùng tựa hồ là bởi vì không chịu nổi áp lực to lớn trong lòng tên này tần tốt sơ ý một chút dưới ngã xuống đất ngụy hong lính ủng mà lên một người một kiếm cấp tốc đem h ắ n kết một bên khác nhị nhu nhẫn nhịn nước mắt lao nhanh từ lúc ngũ trưởng bỏ mình một khắc đó hắn liền nghe đến động tĩnh có thể bởi vì không có chuẩn xác tình báo liền chờ lâu như thế một lúc sau đó hắn liền nhìn thấy nguyên b ả n còn có cơ hội chạy đi đồng bạn lựa chọn chính mình đem chính mình vấp ngã hấp dẫn ngụy binh chú ý trước khi chết tên kia đồng bạn đánh võ thế đem quan trọng nhất tình báo truyền cho hắn nào còn có một người rất nhanh ngụy binh môn cũng phát hiện hắn dồn dập triển khai truy kích xèo. xèo xèo xèo bởi vì khoảng cách cách đến đủ xa nhị như không cần lo lắng mình bị đổi tới có thể ở ngụy binh mưa tên thế tiến công bên dưới cánh tay của hắn vẫn là bị thương không ngừng chảy máu nhị như cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu nhưng hắn mang theo bốn tên đồng bạn dùng tính mạng đổi lấy tình báo nhất định phải chạy đi Bá ác liệt tiếng xe gió v a n g lên chẳng biết lúc nào một đám ngụy đã mai phục tại này ở hắn tới gần sau hung hãn đối với hắn múa đao thằng ngãi danh ngươi dám q u á t to một tiếng v a n g lên trực tiếp đánh rơi xuống vô số nước xương tên k i a múa đao ngụy binh cũng bởi vậy phân thần trường kiếm chầm n ử a nhịp sau một khắc một đạo u y mạnh bóng người r ụ c ngựa vào tới giống như mang theo một trận cơn lốc trên tay ma tấu càng là thẳng thắn dứt h o á t ở ngụy binh đánh chết nhị nhũ trước đem thanh trường kiếm tia cắt n ư ớ bởi vì t h n g a tuấn mang móng ng sau đó hung hãn t ă n g tích dù cho có mũ giáp bảo vệ lực x u n g kích cực lớn bên dưới tên t i ê ngụy n binh đầu lâu vẫn bị vỡ vụn quân địch trận hình đại loạn đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ hệ thống nhắc nhở ở bạch lan trong đầu vang lên vốn là chỉ muốn cùng vương khúc gỗ đi bên dòng suối mang nước hắn nghe được động tĩnh sau lúc này tới rồi không nghĩ đến càng nhìn thấy tần tốt bị vây công núi rừng bàn bất tiện dùng ngựa có thể thanh truy thân là chiêu l a n g sáu tuấn một chóng có thể ở vạn quân tùng bên trong qua lại lại sao bị sẽ không động cây cối cho ngắn cản mạnh mẽ thân thể mang đến sức mạnh cũng là vô cùng khủ chỉ cần một đòn liền đem ngụy s i quan lô đập nát chính bạch đan cũng là không nghĩ đến hắn một đao không thể bắt thủ giết ngược lại là để thanh truy lập xuống chiến công có điều cũng may đồng liêu cuối cùng cũng coi như là cứu lại thời khắc bây giờ hắn lại nhìn quét b ố n phía c h ỉ ít phát hiện ba mươi tên ngụy binh đồng bạn chết không có thể khiến ngụy binh m u ô n lùi bước ngược lại là để bọn họ càng thêm hung tàn nào h tới bạo tần viện binh đến rồi nhanh giết hắn một tên đầu lĩnh d á n g d ấ p ngụy binh càng là vào lúc này la lên đồng bạn tiến lên bạch đan kiên trì trong lòng chiến y trở nên càng thêm mãnh liệt bây giờ ở trước mặt hắn không phải không hề tổ chức cùng kỷ luật có thể nói gầy yếu lưu dân cũng không phải chỉ có thể sử dụng man lực g i ã thú đều là binh sĩ có thể tần quốc đồng liêu gặp lưu thủ ngụy quốc binh lính chiêu nào chiêu nấy đều thẳng đến muôn hại trổ hiểm đồng thời nơi này ngụy binh mỗi người trên người mặc giáp ra tay cầm thanh đồng kiếm rõ ràng chính là ngụy quốc tinh nhuệ có thể cùng quân đội như vậy tác chiến thật là nhân sinh một đại khoái họa sự giá bạch a n hai chân thúc vào bụng ngựa quay đầu ngựa lại lần thứ hai hướng về nhị như phóng đi thanh truy liền theo tiếng h ò động tiếng chân như lôi và tiễn cùng phát nó đều dám không sợ hai chút nào nhảy vào quân địch hiện tại càng là quyết c h í tiến lên trực tiếp phá vòng đ â y chính diện nụy g binh không có binh khí dài ở tay không dám chính diện c h ặ n lại thanh truy vội vàng nghiêng người né tránh bạch an không có bỏ qua cơ hội này cổ lắng đ ộ n g trên đao hàn quang l ó e lên xì xì tốt đẹp đầu lâu lan xuống trong đất rốt cục hắn lại lần n ư ợ t r ở lại nhị n n h ư u bên người bạch an không do dự trực tiếp tung người xuống ngựa một tên nụy binh muốn mượn cơ hội ra tay bạch an cổ lắng đọng lưỡi đao mang chưa giảm n à hàn lục quyết khởi động thứ sáu quyết lãnh nhận băng tâm kiên cố giáp ra ở cổ lắng động mặt đao trước giòn như l á cây đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ hai đạo nhắc nhở v ă n g lên bạch đan lại lập quân công dựa theo tần luận trả thủ một tên giáp sĩ có thể lên cấp công sĩ mà ba tên giáp sĩ liền đủ để lên cấp chế tạo đạt đến cho phép đồn trường tiêu chuẩn thấp nhất có thể chiếm được hai trận địa phối ba con ngưu xúc lệ hai người xúc lệ làm làm l ụ n g nô lệ mà dựa theo hiện tại phương thức sản xuất canh tắc một mẫu đất cần hai người ba ngưu phối hợp lên cấp đến chế tạo liền mang ý nghĩa từ đây có thể không lo trầm trọn dựa theo vừa nay hắn chém giết ngụy binh số lượng đủ để lên cấp chế tạo hắn đã lực kiệt mau mau đổi tới ngày hôm nay không thể bỏ mặc một tên tần cầu rời đi đồng bạn liên tiếp bỏ mình bạch đan lại chủ động xuống ngựa ngụy binh môn trong lòng cũng là kìm nén một luộc khí nếu không chính là mai phục chỉ là một con ngựa làm sao sẽ để bọn họ như vậy cẩn thận bạch đan bây giờ vào trận lại không ở lập tức quả thực là tự tìm đường chết một đám ngụy binh cấp tốc kết trận chỉ để vây n ố t bạch a n hai người ngụy quốc lấy bộ chiến danh trấn bạch quốc lần này phục kích quân tần cũng đều là ngụy quốc cuối cùng tinh n u y ệ n vũ tốt bạch a n mạnh hơn cũng là người mà thôi há có thể lay động bọn họ không ít ngụy binh trong mắt càng là lộ ra tham lam ánh sáng cổ lắng động đao có thể một đao chặt đứt bọn họ trưởng kiếm loại bảo vật này ai không động lòng bạch an cũng không hàm hồ cấp tốc nhặt lên ngụy binh trưởng kiếm ném cho nhị n h u còn có khí lực chiến đấu sao nhị n h u tiếp nhận kiếm một cái t ư ớ c mất cây gỗ máu tươi tung t vẽ một mặt hắn nhưng liền con mắt đều không nháy mắt một cái vô cùng kiên nghị chúng ta t ậ n tốt chết trận mới thôi bạch an sang cười to được vậy thì theo sắt ta nói xong hắn chủ động đem phía sau lưng gần g â y nhịn như đây là các thợ săn lúc lên núi gặp phải đàn sói vây công mới sử dụng trận thế đàn sói sẽ bị dọa lui mà ngụy binh không đem bọn họ giết chết chắc chắn sẽ không bỏ qua đối mặt bộ chiến trình độ cao hơn nữa ra đại tần vệ sĩ một bậc ngụy binh vây công bạch an cũng có một chút căng thẳng nhưng hắn đại não vô cùng tỉnh táo cho dù tốt trận pháp đều có lỗ thủng hắn chính là đang tìm kiếm điểm đột phá đáng tiếc hắn đánh với ngụy quân kinh nghiệm vẫn là q u ít không có phát hiện nhưng hắn vẫn là quả đoán về phía trước nhảy ra một bước ngụy quân muốn ra chiều hắn cũng không thể để đánh với tiết tấu nắm giữ ở ngụy quân trong tay vạn nhất ngụy quân trận pháp kết thành tình huống gặp phức tạp rất nhiều có điều coi như ra tay bạch an vẫn là để lại một tay sử dụng chiêu số chính là ngạo hàn lục quyết thứ ba quyết tuyết trung hồng hạnh nhìn như thường thường không có gì lạ một chiêu sau lưng nhưng chất chứa vạn loại biến hóa một khi đã thủ cùng tướng lộ hùng hổ dọa người hắn chính là muốn dụ dẫu ngụy quân ra tay người đang tìm cái chết lấy thiếu đối với nhiều còn dám chủ động tấn công ngụy quân đầu lĩnh giận g ữ quả đoán xuất kiếm ngụy vũ tốt ba ba tổ đội ngụy quân đầu lĩnh hư động hai gã khác ngụy vũ tốt cũng là lập tức phối hợp bọn họ còn không biết mình đã rơi vào bạch lan tính toán bên trong càng là xa xa đánh giá thấp bạch lan thực lực nhẹ xe thí luyện bảy đội tần tốt hắn đ ề u bắt chỉ là ba người mà thôi lại có gì sợ cổ lắng đ ộ n g đao lưới đao xoay một cái lúc này tấn công về phía ngụy quân đầu lĩnh còn hai người khác kiếm chiêu hắn nhưng là chuẩn bị trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ c h e n ngụy vũ tốt sức mạnh chi hư mãnh trường kiếm đâm chúng minh quang khải sau đốn lựa tung tóe đem minh quang khải phá tan rồi một cái lỗ hổng nhưng ở khải bên trong còn có lóc trong trường kiếm đã là không cách nào tiến thêm một bước nữa có thể bạch gan cổ lắng động đao nhưng là chém đứt từ ngụy quân đầu linh kiếm thừa thắng sông lên cổ lắng động đao hàn mang dưới ngụy quân đầu lĩnh bị một đao chém thành hai khúc hung manh đao pháp để ở đây ngụy vũ tốt đều không khỏi tâm thần chấn động hai tên ngụy vũ tốt một đòn không thể g á c thủ lại không người chỉ huy không khỏi hoang mang bạch gan nhân cơ hội rút đao xoay người lại hoành chém một đao hai tên ngụy vũ tốt một người bị cắt cổ còn có một người lồng ngực gián nước hầu như là đồng thời ngã xuống đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc,、e quốc, e、quốc vũ trưởng thu được ba mươi điểm e ít tờ g i ế t sói trước hết g i ế t đầu lang g i ế t địch trước hết g i ế t đầu lĩnh trong nháy mắt lại là ba phân kinh nghiệm trị vào sổ hai đao chém ba người bực này chiến tích để còn lại ngụy vũ tốt đều có chút sợ hãi đạp đặt đạp, đạp vừa vặn lúc này trong rừng lần thứ hai vang lên tiếng v õ ngựa chương hai mươi lăm mượn một phần quân công thần linh người đi đường chương hai mươi lăm mượn một phần quân công thần linh người đi đường tiếng v õ ngựa hưởng từng đương dục ngựa bóng người ở trong rừng hiện thân bọn họ thân mang giáp đen thập, thập trường vương khúc gỗ tiếng hô ở trong rừng vang vóng lúc cũng có vẻ vô cùng váo dội bạch a n quay đầu liếc mắt nhìn nhị n h u có hắn bảo vệ phía sau lưng nhị n h u miễn cưỡng đỡ ngụy binh tấn công nhưng vẫn là vết thương đầy d â y cầm kiếm tay cũng đang run dậy tựa hồ là đến thể lực c ự c hạ trên thực tế vừa nay hắn hoàn toàn có thể mang tới nhị n h u dùng ngựa chạy đi rừng cây nhưng như vậy rất khả năng liền sẽ bỏ qua truy kích ngụy binh bắt được sau lưng chân tướng cơ hội cứu người quan trọng giải quyết vận chuyển lương thực bộ đội ẩn tại nguy cơ càng cần thiết từ lúc tới rồi bên này lúc hắn liền để vương khúc gỗ đi vào tìm kiếm trợ giút cũng may viện binh rốt cục ở nhị như ngã xuống trước chạy tới không được là tần tốt bốn phía chạy từ tán một đám ngụy binh đã ý thức được nguy cơ sắp tới vội vàng chạy trốn bảo vệ hắn bạch a n nhấc theo nhịn n h u một cái liền ném đến thanh truy trên lưng nhịn n h u nắm giữ trọng yếu tình báo cũng không thể có chuyện một khi có người muốn xuống tay với nhịn n h u thanh truy lập tức liền sẽ mang nhịn n h u rời đi xử trí thật nhịn n h u hắn lúc này mới yên tâm truy kích chiều thứ nhất ra tay chính là ngạo hàn lục quyết đệ nhất quyết kinh hàn nhất miết đây là trực tiếp kết thúc một đao bạch a n thân thể nhảy lên thật cao đao thế quyết trí tiến lên xì xì. một tên ngụy vũ tốt chặt chẽ vững vàng đã chúng này một đao tại chỗ liền không xong rồi mà bạch gan nhưng làm mượn đ a o thế thân thể bỗng nhiên vọt lên phía trước một đoạn giải lại là một m đ a o chấm dứt một tên ngụy binh đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ hệ thống liên tiếp nhắc nhở nhưng bạch gan dù sao chỉ có một người quân địch tứ tán né ra hắn khó có thể tiếp tục truy kích thời khắc mấu chốt tới rồi trợ giúp kỵ binh đồng dạng là tàn ra từng người tiến hành truy kích giết địch chuyện tốt như thế bạch thập trưởng há có thể độc chiếm đón lấy ngụy tốt vẫn là giao cho để ta giải quyết người cầm đầu kia cất tiếng cười to t hình l ì n h chính là t à i quan b á c h tướng n ô n g điểm n ô n g điểm c ũ n g n ắ m tây giáo dục ngựa truy kích tây g i á o sắp bén tuấn mã mạnh mẽ thêm vào nông điểm tự thân thần dũng ngược lại cũng nhanh chóng giải quyết ba tên đáo binh có điều trong rừng tây địa hình vẫn là quá mức phức tạp chiến mã bị hạn chế rất lớn có ít nhất bốn tên ngụy binh né tránh truy kích có một người càng là sắp biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong lúc này bạch a n từ lâu nhặt lên ngụy binh bỏ lại trường cung đem cung kéo thành chăn trọn n ô n g mạch tướng thứ bạch m ẫ cấp ngưu một phần quân công tiễn thuật đạt đến tinh thông cũng thu được t i ệ n sạp như thần kỹ năng sau cầm lấy trường cung trong một luồng chưa bao giờ có tự tin ngay ở bạch đan trong cơ thể bay lên hắn có một loại cảm giác mũi tên này hắn tất trúng người khác đã không nhìn thấy tên này ngụy binh nhưng có tiên thuật tinh thông hắn không chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đường v i ể n còn có thể phán đoán ra tên này ngụy binh muốn đi nơi nào xèo mũi tên phá không như tấn lôi c h ư ớ c mắt liền đến sắc bén mũi tên phá tan rồi ngụy binh d ắ p ra từ phía sau lưng vẫn xuyên qua đến trước ngực đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ hệ thống âm thanh ở đầu vóc vang vọng bạch đan thân thể nhưng như sơn nhạc không có một k i a lay động chỉ là yên lặng mà lại cầm lấy khắc một cái mũi tên thập trưởng da giáp không muốn tổn thương d ắ p da vương khúc gỗ thấy thế lo lắng hô to bạch a n trợt hơi điều chỉnh sau đó bông ra dày cung sau một khắc mũi tên tinh chuẩn không có sai sót tách ra ngụy binh m ũ giáp cùng giáp trụ xuyên qua tên kia ngụy binh n h ĩ t hầu lại cho bạch a n mang đến hai mươi điểm ngụy binh ngã xuống đất một khắc đó che cái cổ một mặt khó có thể tin tưởng ta ta giúp ngươi cắt tả hai trái thập trưởng vương khúc gỗ đúng là vô cùng tích cực cầm dao gấp nhỏ liền xông ra ngoài chiến trường giết địch cần cắt lấy quân địch thủ cấp chứng minh chính mình công lao mà ở đại tần chỉ cần cắt lấy kẻ địch thai trái liền có thể bởi vì liền ngồi chế độ căn bản không cần lo lắng người khác c ấ p công lao dù sao chính ngươi không giành cắt thai trái đồng bạn cũng sẽ giúp ngươi đem thai trái cắt lấy cho tới mạo hiểm lĩnh quân công hoặc là bởi vì tranh cướp quân công thuộc về mà tư đấu đều là trọng tội ít có người dám phạm đương nhiên dựa vào bạch đ a n lần này công lao dù cho không có vương khúc gỗ hỗ trợ những người khác cũng sẽ không lén lút c ư p xuống công lao đối mặt vây công còn có thể dựa vào sức một người bắt tám người như vậy bản lĩnh Đã sớm đem sớm m cũng đây phục phục. có h trách h u y vương khúc gỗ dưới tình thế cấp bách để bạch đan chú ý không muốn thường tổn được giáp ra có điều coi như là không c r ọ n vẹn giáp ra cùng trường kiếm cũng có thể tạo được phòng hộ tác dụng bạch đan lần này thu được giáp ra cùng trường kiếm số lượng nhiều đủ khiến rất nhiều sĩ quan cũng không khỏi đố kỵ bảy ngoài rừng cây tân quốc vận chuyển lương thực bộ đội đã một lần nữa chờ xuất phát cứ việc tướng sĩ mệt mỏi nhưng vẫn là không dám thư giãn giáo lý phùng kiếp càng là ở đội ngũ phía trước nhất khổ sở chờ đợi giáo lý năm mươi tên t h á g tử chỉ trở về hai mươi mốt người còn lại toàn bộ không biết tung tích thiếu tướng quân dẫn người vào rừng cũng có nửa cái canh giờ lâu dài nói không chắc trong rừng có mai phục thuộc hạ kiến nghị lập tức rời đi nơi đây phùng kiếp lông mày không khỏi nhữu chặn trong rừng thật muốn có mai phục không đi viện trợ mông điền bọn, bọn họ nhất định sẽ có chuyện có thể lương thảo việc quan hệ tần quốc đại kế trọng yếu văn phần phùng kiếp lại không thể không tự mình toa c h ấ n để tránh khỏi bị ngụy quân đánh lén nhưng coi như là như vậy tha đến lâu vận chuyển lương thực bộ đội cũng có rơi vào vây quanh toàn quân bị diệt khả năng hiện tại bọn họ đã rơi vào lưỡng nan khu vực t r ầ m ngâm sau một lúc lâu phùng kiếp vừa muốn đồng ý đông nhiên đội ngũ phía sau cùng vang lên một thanh âm ngũ trưởng l ý tín chịu xin mời gia úy đợi chờ thêm nửa khắc phùng kiếp quay đầu bạch an một thập ngoại trừ bạch an cùng vương quốc gỗ những người khác đều ở mang nước mệnh lệnh là hắn truyền đạn vì là chính là đúng lúc bổ sung nguồn nước tuyệt đại đa số sĩ tốt rất nhanh sẽ trở về bình an vô sự chỉ có vương quốc gỗ mang đến phục kích tin tức kết quả là mông điểm chủ động l ĩ n h quân tiến vào trong rừng tạo thành hiện tại cảnh còn khó phùng kiếp rất muốn ra lệnh khởi hành có thể l ý tín nhưng lại độ cao giọng tình cầu ngũ trưởng l ý tín chịu xin mời gia úy đợi c h ờ thêm nửa khắc mặt m ụ i hắn là chưa bao giờ có kiên nghị thời khắc này phùng kiếp rốt cục bị đánh động quả đoán mở miệng chuẩn toàn quân đợi chở thêm nửa khắc thân vệ thủ lĩnh sốt ruột gia úy phung kiếp hoàn toàn không toàn đến, mà là ở trong lòng mà là để ý lầm ở ẩm. bạch đan ngươi bộ hạ như thế tin tưởng ngươi vậy ngươi liền lại cho mọi người mang đến kỳ tích đi thân là giáo ý hắn làm sao thường không biết làm như vậy mang đến m ầ m họa có điều lý tín tình cầu để hắn nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện từ lúc phá tiền lệ thông qua sát hạch lại tới mỗi ngày thể dục buổi sáng ở trong quân nhấc lên phong trào bất kể là lý tín vẫn là mông điểm đều là kinh tài diễm diễm nông cồn ngạo khí người hiện tại một cái triệt để tín phục bạch đan một cái khác nhưng là đem bạch đan cho rằng đối thủ này đã xem như là kỳ tích phung kiếp cũng muốn đánh cuộc một lần đem tiền đặt cược đặt ở bạch đan trên người thời gian chậm rãi chuyển rời cuối mùa thu ngoài rừng cây yên tĩnh đ a n g sợ không có gió bắc không có hoa minh liền đàn chim cũng không thấy hình bóng vận chuyển lương thực ngựa bất an sao động đột nhiên trong đội ngũ có người kinh ngạc thốt lên bạch thập trưởng là bạch thập trưởng bạch thập trưởng mang người trở về trong rừng thân mang minh quang khải bạch đan đón ánh mặt trời chậm rãi đi ra như thần linh cất bước trong trần thế chương hai á t đảng quân tỉnh ban tên cho bạch rác chương hai á t đảng quân tỉnh ban tên cho bạch rác tầng tầng bóng cây còn, còn c là là trong n ư ờ i nháy n Người h mắt à phung a mông đ i ế p có một ít hoảng hốt đã từng bạch đan cũng như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn đồng dạng là sáng sớm tương tự là trên người mặc áo giáp chỉ có điều lần trước ánh sáng là trong địa điểm cắm trại ánh lửa lần này nhưng là bay lên mặt trời mới mọc bạch an cũng từ một tên lính mới trưởng thành là áo giáp nhôm u máu chiến sĩ kỳ tích thật sự phát sinh thời khác bây giờ phùng kiếp trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy như thế đ o à n người ngoại trừ thám tử cái khác vào rừng sĩ tốt liền bị thương đều không có số lượng càng là một cái không ít này không phải kỳ tích là cái gì mông điểm không biết phùng kiếp suy nghĩ trong lòng hắn thân là b á c h tướng ngay lập tức tiến lên b m báo khởi bẩm gia úy chúng ta lần này vào rừng phát hiện rất nhiều ngụy binh tung tích căn cứ duy nhất may mắn còn sống sót thám tử bờ báo nguy cơ lần này trình độ có thể đạt đến đất đẳng kính xin giáo l y mau chóng hạ lệnh để đại quân rút đi phùng kiếp kinh h ạ i đến biến sắc trong quân tình báo tổng cộng có giáp ất b í n h đinh bốn càng cỡ càng cao tình huống càng nguy cấp trên căn bản chỉ có năm quốc h ợ p tùng tần quốc đối mặt vòng quốc uy hiếp tình huống mới có thể bình trên hạng nhất hạng hai đã là một nhánh quân đội có khả năng tao nộ kém cỏi nhất tình huống không do dự phùng kiếp lúc này mệnh lệnh tất cả mọi người về đơn vị mà góp mông điểm thương thảo nổi lên đối sách rất nhanh sở hữu sĩ tốt nhận được phùng kiếp mệnh lệnh duy trì tiến lên vẫn chờ đợi chờ nghỉ ngơi đội ngũ lại đi tới sắp tới hai mươi dặm đi tới mở k h o p nơi g n lúc này mới có thể dừng lại giáo lý p h u n g kiếp trận lại truyền đạt cái mạng thứ hai khiến sở hữu sĩ tốt chia làm hai nhóm thay phiên trị thủ các nghỉ ngơi một cái canh giờ các binh sĩ cứ việc lại v ề ngoài lại b u ồ n ngủ cũng đoán được lần này tình thế chi khẩn cấp không có nửa câu hoán hận nhẹ xe chính là đội ngũ sức mạnh phòng thủ chủ yếu vì lẽ đó có thể trước tiên nghỉ ngơi nhưng chân chính lựa chọn ngủ là đã ít lại c à n g ít một đám nhẹ xe lựa chọn ngồi trên mặt đất mở ra túi của mình ăn như hùm như sói lên đánh nhau cần ăn no mới có sức lực vạn nhất hy sinh cũng có trong、no、h Bạch ể là lấy một ma mười người tương tự cái người no An quỷ. a An đồ đều đ ăn. cùng Tín Bởi Bạch vì vị, có tức Lý à n ư ờ i với cái thức tốt ít. Trong khắc nhẹ hơn không ăn, đúng là so với cái khác nhẹ xe tốt hơn không trong quân quy định lính mới tự mang lương khô mỗi ngày có thể l í n h một điểm nô lót dạng cấp một tức công sĩ mỗi bữa có thể có thô mét cấp hai tức chế tạo ngoại trừ thô mét còn có một chút rau ngâm mà đến cấp ba tức châm đ i ễ u mỗi bữa lại có gạo tốt một đấu tương giữa thăng món sốt một đĩa cỏ khô giữa thạch đương nhiên một món ăn có thể giết chết một đấu gạo tốt giữa thang rau ngâm ngon nhân căn bản không bao nhiêu đại đa số thủ tức châm liễu người đều sẽ đem đồ ăn phân cho thủ hạ ăn có điều chỉ là ăn thô mét quá dễ dàng b ó i buộc bạch an lần này còn cố ý phân hơn nửa thịt khô đi ra ngoài vương giang mấy người một bên gặm thịt khô một bên hưng ơ phấn truy hỏi bạch an trong rừng phát sinh chiến sự dầm thịt khô vẫn không có chia xong chính bạch an cũng còn không ăn một bên liền chuyển đến nuốt nước miếng âm thanh bạch an vừa nhìn hóa ra là nhịn yêu vị tia sống sót cũng cho đội ngũ vận lương mang đến trọng yếu tình báo thám tử lúc trước giải quyết x bọn họ lại đang trong rừng tìm tòi tỉ mỉ một phen từ khi đó bắt đầu nhị như liền vẫn đi theo phía sau hắn lần này từ trong rừng cây sau khi ra ngoài nhị như bị phùng kiếp gọi đi dò hỏi bạch an cũng hiếm thấy thanh tịnh nhưng hắn không nghĩ đến nhị như từ phùng kiếp cái kia sau khi rời đi lại cùng lại đây cũng không nói lời nào liền một mực yên lặng đi theo đội ngũ bên cạnh bạch an ở trong cái bọc nắm một cái thì khô đưa tới nhị như trước mặt a n chút nhà ta tiểu hòa làm nhị như vội vã xô tay không được không được cô cái bụng tiếng kêu lại một lần bán đi nhị như nhị như như thế cái tiết bong bong h ắ n tử nhất thời liền thật không t i ệ n cuối cùng ở bạch a n dưới sự kiên trì nhị như đến cùng vẫn là tiếp nhận thịt khô ăn như hùm như sói bắt đầu ăn bạch thập trưởng n g ư ơ i thật hạnh phúc trong nhà có cái vì ngươi làm thịt khô người bạch a n nhớ tới ngày xưa nhiều tiếng ă n ca ca trên mặt cũng là không khỏi hiện lên nụ cười hắn nói nhà ta tiểu hoàn nấu canh cá càng uống ngon có cơ hội xin ngươi đi nhà ta bên trong ngồi một chút ai biết vừa dứt lời nhị như liền mạnh ở tràn đầy vết máu trên mặt cũng thêm ra vài dọn nước mắt nhị như đánh c u ộ thịt một cái lau sạch sẽ nước mắt ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên nghị ngũ trưởng ở hy sinh trước cũng là như thế cùng bọn ta nói hiện tại nhưng chỉ còn dư lại ta một người ta không cha không mẹ hiện tại kể cả bạn cũng không còn bạch thập t r ư ở n g nhị như mệnh là ngươi cứu được tuy rằng ta cũng không phải cái gì tinh nhuệ nhưng n từ nay về sau ta liền theo thập t r ư ở n g ngươi thập t r ư ở n g dặn d o cái gì nhị như thì làm cái đó tuyệt đối không hàm hồ bạch an cảm thấy bất ngờ nguyên lai、like. tiểu t ử này là m u ố n báo đáp ắ n tại đây cái l ê vỡ nhạc xấu thời đại nghĩa khí vẫn còn tồn tại nghĩa là chính trực khí cũng là trung hiếu khí trước có chuyên gia đâm n i ê u sau có dự để tự vẫn hay là vẹn vẹn là một c ơ m v n huệ liền có thể khiến người ta lấy tướng mệnh báo nhị nhu n thành ý không cần hoài nghi bạch a n nhìn nhị nhu n so với vương khúc gỗ lớn tuổi không được bao nhiêu mặt không khỏi cảm khái m ộ t câu người cơ khổ có thể làm thám tử tự thân trình độ cách xa ở phổ thông sĩ tốt bên trên nhưng kỳ nộ g cùng tồn tại với phiêu lưu rất hiển nhiên nhị nhu n chính là thuộc về vận khí tương đối kém đáng kia nhưng nhị nhu n còn trẻ như vậy lần này không chết còn lập xuống công lao tương lai ra mặt cơ hội không ít bạch a n vỗ nhị nhu vai người cân nhắc được rồi rất khả năng lần này giáo h y gặp cho ngươi một cái ngũ trưởng thậm chí thập trường con con như thế nào đi nữa đều cho ta làm thủ h ạ cường nhị n h u trong lòng một trận ấm áp hắn ở trong rừng lúc liên thuyết phục ở bạch a n mạnh mẽ bên dưới lần này bạch a n lại vì hắn cái này vô danh t i ể u tốt cân nhắc càng làm cho hắn c ả m động bạch thập trưởng yên tâm ta vừa nãy cũng đã cùng giáo h y nói rồi không muốn bất kỳ phong thưởng chỉ cầu có thể theo bạch thập trưởng nhị n h u đem bộ ngực đập vang động trời lớn tiếng đáp lại phản thất muốn để toàn quân đều vì hắn chứng kiến bạch a n dợ khóc dợi tiểu tử ngươi cùng khúc gỗ trí tuệ không kém cạnh nên nắm tưởng thưởng đ ầ y làm chi có điều nếu ngươi có như thế quyết tâm vậy sau này liền theo ta đi nói hắn xoay người vỗ vỗ thanh truy cười c ậ n cái này sau đó liền quy ngươi nút trước tiên t ử dẫn ngựa làm lên mặt khác thành tựu i thủ hạ của ta thực lực nhất định phải cường không phải vậy cũng sẽ bị ta đá ra ngoài đội ngũ nhịn nhu hai mắt cực kỳ sáng sủa vô cùng thật lòng ghi nhớ nhịn nhu rõ ràng đối với nuôi ngựa dẫn ngựa một chuyện cũng là không quan tâm chút nào bài đan lắp lắc đầu nhịn n u danh tự này suýt chút nữa ý tứ ngươi có họ sao nhịn n u thật không tiện gãi đầu một cái hồi bẩm thập trường không có cha thời điểm chết ta còn nhỏ cái gì cũng không hiểu gọi nhịn như cũng là bởi vì cha vẫn nhắc tới như người ta hay dùng nhịn như làm tên bạch a n trong lòng hiểu rõ sau đó quả đoán mở miệng đã như vậy ngươi hay cùng ta họ bạch song như cộng bốn góc ngươi sau đó liền gọi bạch giác bạch giác viền mắt một hồi liền đỏ h ắ n dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất hướng về bạch a n liên tục dập đầu lại ba cái bạch giác cảm tạ thập trường từ sư tiện danh g i nuôi nhưng hoa hạ đều chú ý truyền thừa nguồn gốc hỏi tổ trước kia bạch giác chính là một viên ven đường cục đá có tên sau đó hắn mới là xây thành con đường cùng tường thành trong đó một viên cục đá từ đây có can xa xa giáo h y phùng tiếp đem tình cảnh này thu hết đáy mắt hắn tự mình tự cười mắng vài câu tiểu từ này người chăn ngựa đều có phô trương so với ta còn lớn hơn lúc trước muốn thật cho ta đích thân vệ thủ lĩnh cũng thật là khuất tài nếu như thế có bản lĩnh vậy thì nhiều thay ta chia sẻ điểm nói đi hắn liền quay đầu nhìn về phía một bên đảm nhiệm nhẹ xe bách tướng thủ hạng ư ơ n g hai mươi bảy quý nhu bà cung cường hóa sản thuật c ư ơ n g hai mươi bảy quý nhu bà cung cường hóa sản thuật. thuật giáo đ i gia hủy nhanh như vậy liền để bạch đan làm nhẹ xe bách tướng sợ là không tốt sao nhẹ xe bách tướng căng thẳng nuốt n g ụ m nước miếng hắn hiện tại cái này cái vị trí thiên tân vạn khổ mới bỏ lên cũng không muốn cùng lý tín như thế đảo mắt liền trở thành một tên nho nhỏ ngũ trưởng chuyện này nghe tới thái quá nhưng nghĩ đến đối phương là bạch đan hắn theo bản năng liền cảm thấy không phải là không có khả năng phung tiếp trực tiếp một cước đá vào nhẹ xe bách tướng cái mông trên cục đi ai muốn ngươi bách tướng ta là nghĩ thủ hạ ngươi biên chế đầy ta liền để bạch đan chiếm dụng độc lập biên chế là được đi đi, đi. đem bản giáo h y bảo cung chuyển tới nhẹ xe bách tướng tuy rằng cái mông đau nhưng tốt xấu trong lòng tảng đá lớn có thể bông ra hắn nhất thời trở nên vô cùng lẫn cẩn thuộc hạ vậy thì dẫn người đi lấy b ả o cung đội ngũ phía sau cùng vương giang mấy người đối với bạch giác gia nhập là đặc biệt nhiệt tình t í n h khí nóng nảy vương sơn trước tiên đập lên bộ ngực sau đó có người bắt n ạ t ngươi liền tìm ta ra mặt hàng hậu thành thật vương bình gãi gãi đầu bạch giác ngươi sau đó nếu như không giúp được ta có thể giúp ngươi không có tim không có phổi vương khúc gỗ trực tiếp cầm trên tay thịt khô cho đưa ra ngoài bạch giác ca ăn nhiều một điểm ta cho ngươi ở vương ốc thôn dù cho là xa lạ khách n h â n đến bọn họ đều sẽ khẽ c h n răng đem đẻ trứng gà mái cho giết chiêu đại khách mời càng khỏi nói bạch giác hiện tại là một thành viên trong bọn họ là bạch đan tự mình mời chào thủ h ạ xem những người khác gần như nói xong vương giang lúc này mới ho khan hai tiếng l ờ i nói ý vị sâu xa mở miệng góc nhỏ à sau đó ngươi chính là đoàn đội một thành viên chính ủy ta gặp thời khắc quan tâm tâm lý của ngươi trạng thái nhìn thấy mọi người đều thân thiết như vậy bạch giác trong lòng cũng là ấm áp lại một lần cảm nhận được nhà cảm giác hắn vô cùng tích cực đáp lại phiến phức chính ủy mấy câu nói để vương giang mặt cười thành hoa cúc rốt cuộc có người thừa nhận hắn chính ủy thân phận xem ra người mới dễ lắc lư a bầu không khí như thế này dưới luôn luôn trầm mặc ít lời l ý tín cũng không khỏi cùng bạch giác dựng lên nói bạch giác ta dám cam đoan ngày hôm nay quyết định này tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g ngươi hối hận trước sự kiện đã để hắn đối với bạch đan là vạn phần khâm phục lúc này mới cho hắn thời khắc mấu chốt đứng ra khẩn cầu phùng k i ế p r ũ khí bây giờ nghe nói bạch đan hời h ậ n kể ra trong rừng giết địch trải qua hắn càng chấn động hắn có linh cảm bạch a n sau đó có lẽ sẽ đi vô cùng xa xôi mà bạch giác lựa chọn hiện tại nương nhờ vào chính là không thể tốt hơn lựa ch bạch an g g n lại từ thu được chiến lợi phẩm bên trong lấy ra cái này duy nhất không có tổn hại giáp ra ném cho bạch rác mặc vào đi ấm áp chút khi ta thủ hạng không thể thua cho người khác bạch rác lại là một trận cảm động ngay ở bạch rác xuyên giáp ra thời gian một đội người đen minh mông ních lại gần người cầm đầu kia cao giọng mở miệng thập trưởng bạch đan nghe lệnh bạch đan vừa nhìn càng là giáo h ữ phùng kiếp mang theo thân vệ lại đây hắn lúc này hưởng ứng cấp tốc đứng lên đến phùng kiếp biểu hiện nghiêm túc lông mày càng là n h ă n lại hắn lấy ra mảnh trúc chậm giải đọc hiện tra thập trưởng bạch đan ở mang nước lúc cứu tham báo nhìn yêu đồng thời giết ngụy quốc bộ tốt chín người ngụy quốc bộ tốt ngũ trưởng một người m ộ ư ơ i người đều vì giáp sĩ căn cứ đại tần luật pháp hiện trao tặng bạch đan châm niệu một tước cũng để bạn làm nhẹ xe đội trưởng tự mình chiêu mộ thành viên bạch đan ngươi có gì dị nghị không thành công thăng tức châm niệu thu được một trăm năm mươi điểm e ít tờ thành công đảm nhiệm đội trưởng thu được một trăm năm mươi điểm e ít tờ hệ thống âm thanh hầu như là đồng thời vang lên b ạ c h a n là giờ khóc giờ cười hắn xem phùng kiếp nghiêm túc như vậy còn tưởng rằng là ban phát khẩn yếu nhiệm vụ bây giờ lại đạt được ba trăm kinh nghiệm trị b ạ c h a n tâm tình thật tốt hắn trực tiếp đáp lại b ạ c h a n cảm ơn g i á o u ý phùng kiếp cũng là không giả bộ được hắn cười hí mắt thật là không có có nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền có thể lập công chân chân chính chính lên làm cái này đội trưởng trong quân ban thưởng không có nhưng cá nhân ta có một chút đồ vật phải cho ngươi bà đan cảm thấy bất ngờ gia úy chuyện này hắn thành tựu l í n h mới có thể chấp hành nhiệm vụ lần này vốn là phùng kiếp dẫn phùng kiếp bây giờ lại muốn đưa hắn lễ vật phần ân tình này đối với bạch đan tôi nói có chút quá nặng phùng kiếp k h o á t tay h áo một cái trực tiếp hét lớn một tiếng cung đến lúc trước vị kia nhẹ xe bách tướng hai tay nâng một cái bảo cung chậm dãi tiến lên phùng kiếp giới thiệu đến nay cung tên là quy mưu chính là hàn vương sai người đem bách việt hiến thần mưu giết sau chế thành nhân tổ phụ có công hàn vương ban t h ư ở n g mới đến bảo vật này cung tổ phụ từng ở trên đảng thủ thành lúc dùng này cung trục xuất quá đại tần tướng sĩ hiện tại đến trong tay ta cũng không còn tác dụng ngươi thay ta hảo hảo bảo quản chỉ cần không phải tới nhằm vào đại tần tướng sĩ dùng như thế nào đều theo ngươi nói là bảo quản kỳ thực chính là biếu tạo tham dự quá dài bình cuộc chiến bảo cung sắp đến trên tay mình đối với này bạch an cũng là càng thấp t h ỏ g nhưng suy tư luôn mãi hắn cuối cùng vẫn là vứt bỏ chính mình lo lắng tiếp nhận cái này cung cùng với chối tử không bằng ngày sau báo đáp phần ân tình này thấy bạch an tiếp nhận cung phung kiếp rất là vui mừng sau đó lại lấy ra một phương hợp ấm trong hộp trang chính là dụng thần mưu sừng châu chế thành truy thủ một cái cùng với dụng thần mưu như, như hoàn g luyện chế mà thành đan dược một viên truy thủ có thể dùng đến phòng thân đan dược có thể giải bất đ ộ n hy vọng ngươi sẽ không hữu dụng đến chung nó một ngày bạch an vô cùng cung kính đối với phùng kiếp chặt tay bạch an đa tạ gia húy phùng kiếp cười nói an tâm thu không cần áp lực kỳ thực ở ngươi sát hoạch thời gian là ta để cao bách tướng cho ngươi tăng cường độ khó không nghĩ đến ngươi không chỉ lựa chọn phòng thủ hơn nữa còn từng thành công bạch an trả lời kỳ thực buổi tối ngày hôm ấy ta cũng không có ngủ phùng kiếp sừng sốt một chút sau đó hai người nhìn nhau đều là cất tiếng cười to ngày xưa tích tụ mất với n ở nụ cười bên trong quân vụ tại người phùng tiếp không có quá nhiều lưu lại rất nhanh lại rời đi trong đội ngũ mấy người khác cũng ở bạch đan mệnh lệnh ra dựa trên xa tiến vào ngộng đẹp mà bạch đan rốt cục có cơ hội kiểm kê chính mình thu hoạch họ tên bạch đan sức chiến đấu tám m hai một kỹ năng xung quyền tinh thông đao pháp tinh thông nạo g hàn lục quyết t i ệ n thuật tinh thông thiện s ạ như thần săn thuật nhập môn vật phẩm cổ làm động đao vân văn g à y bó thanh t u y minh quang khải quý ngư cùng quý ngư gốc đao quý ngư đan kinh nghiệm trị sáu ba ba Giết bạch đan g、e、trước đem mục tiêu đặt ở kỹ năng trên kỹ năng sản thuật nhập môn đặc tính không kinh nghiệm t r ị không bốn mươi cái khác ba cái kỹ năng cũng đã tăng lên đến tình thông chỉ có sản thuật vẫn ở nhập môn cấp bậc chương hai mươi tám binh pháp nhập môn tiểu truyền đan xa lao nhặt chương hai mươi tám binh pháp nhập môn tiểu truyền đan xa lao nhặt t hiện à n h tựu đ tại có không ể thiếu kinh nghiệm chị sau hắn trực tiếp liền cho săn thuật nhập môn bốn mươi điểm khủ ổ h n trận phát sinh biến hóa kỹ năng sản thuật tinh thông đặc tính nguy hiểm nhận biết nhận biết nguy hiểm là mỗi cái sinh vật bản năng kinh nghiệm chị tám mươi trong phút chốc bạch an cảm thấy đến một trận hôi chân vị đột ngột tiến vào mũi dĩ vãng không cảm thấy ầm ý tiếng ấy bây giờ nghe lên cũng là giống như tiếng sấm là c ư ờ n g hóa ta cảm quan sao bạch an âm thầm lầm bầm rất nhiều động vật vì càng dễ s ố n g tiếp cố ý tiến hóa ra có thể nhận biết t i ê n thai bộ phận mà nhân loại liền ngay cả muốn nhận biết ra sắc khí cũng phải là tu luyện nội khí võ giả mới được cho tới nhận biết t i ê n thai càng là vạn phần gian nan bạch an cũng đã thuộc về cao thủ phạm chủ đều vẫn không có tiếp xúc được nội khí nguy hiểm nhận biết hữu dụng nhưng cũng không phải rất hữu dụng ý nghĩ hơi động bạch đan lần thứ hai dành cho tám mươi điểm kinh nghiệm muốn nhìn một chút biến hóa kỹ năng binh pháp nhập môn đặc tính cảm giác nguy hiểm ứng tăng cao trên diện rộng nhận biết nguy hiểm phạm vi binh pháp thôi diễn có thể kết hợp đã học binh pháp thôi diễn ra đại khái kết quả kinh nghiệm trị một trăm sáu mươi san thuật biến thành binh pháp trong giây lát hắn nhớ lại trước các loại mỗi lần gặp phải vấn đề tuy rằng san thuật nhìn qua không có phát huy được tác dụng nhưng hắn đều là gặp theo bản năng dùng san thuật đại vào do đó tìm ra phương pháp giải quyết không có chút nào vi cùng nhìn tới trước bên trong chính giáo hắn san thuật đã có binh pháp mô hình lúc này mới có thể thành công lên cấp thành binh pháp lại là đồng thao áo giáp lại là binh pháp bên trong chính ông lão kia còn trách không đơn giản bạch an nói thầm hai câu không lại xoắn suýt việc này tiếp tục cường hóa lữ t r ì n h kinh nghiệm chị không nhiều binh pháp hắn một tên lính quẻn tạm thời không tác dụng lớn vì lẽ đó hắn mục tiêu thứ hai là q u ý ngưu đan ngưu hoàng món đồ này mặc dù là ngưu trong cơ thể kết sỏi nhưng đối với thanh nhiệt giải độc s ắ c thực có hiệu quả nhưng làm ngưu hoàng luyện thành quỳ ngưu đan sau bạch an là vạn, vạn không dám ăn cái thời đại này luyện đan pháp chia làm hai loại một loại là thủy pháp luyện đan một loại là hỏa pháp luyện đan mà bất luận loại nào đều không thể rời bỏ đàn xa cũng gọi là chu sa cái gọi là luyện đan thực tế cũng là để đàn xa thông qua các loại phương thức sản sinh phản ứng hóa học tỷ như thủy pháp luyện đan chính là dùng đàn xa cùng thủy ngân hỗn hợp sau đó gia nhập cái khác hóa vật liên tục quan sát nó phản ứng hỏa pháp luyện đan cũng không có quá to lớn khác nhau chỉ là đem thủy ngân đổi thành đá tiêu lưu s á t đá sau đó dùng đại hoàng đông bất kể là chu sa vẫn là thủy ngân lại hoặc là tiêu lưu đều là ăn gặp đoản mệnh đồ vật cho dù tốt bảo vật trải qua phương sĩ luyện đan sau đều sẽ phế bỏ bạch a n cũng là ô m cứu g i ú p một phen ý nghĩ mới nghĩ cường hóa hắn mở h ộ p ra lấy ra đen kịt vô cùng như t o bằng bóng tay đan dược giao cho quỳnh như đan kinh nghiệm t r ị tên gọi quỳnh như đan thuộc tính không kinh nghiệm chị bốn mươi bốn mươi điểm e ít tờ dị vãng bạch a n có thể sẽ do dự ngày hôm nay là trực tiếp kéo đầy đen kịt đan dược mặt ngoài bắt đầu có hào quang màu xanh lưu chuyển tên gọi chín như đan thuộc tính chín như sau khi dùng có tỷ lệ thu được một như lực lượng kinh nghiệm chị tám mươi bạch a n cao mày đan dược tuy rằng vô hại nhưng này tỷ lệ liền có vẻ rất là xào rượu hắn có thể không tin cái này quả đoán lại cho tám mươi điểm thứ quang màu xanh bên dưới lại có một vệ ánh sáng màu vàng hiện thân lúc gần lúc hiện hai đạo ánh sáng phảng phất đều tạo thành cái gì đồ án tên gọi cựu chuyện kim đan hàng m á i bản thuộc tính cựu ngưu nhị hổ sau khi dùng thu được một ngưu nhất hổ lực lượng kinh nghiệm t r ị không một trăm sáu mươi nghìn một trăm hai mươi điểm e ít t đổi lấy một ngưu nhất hổ lực lượng quả thực huyết kiếm lời mỗi lần cường hóa đều sẽ thăng cấp vốn có thuộc tính lại cường hóa không nhất định có tốt như vậy thuộc tính vạn nhất đem một n ư u nhất hổ lực lượng làm không còn vậy thì thiệt thòi lớn rồi kinh nghiệm chị không nhiều mỗi một phần đều là chém giết chiếm được hắn không có thử lội cùng đánh cược sức lực ở vì lẽ đó hắn không do dự trực tiếp ăn vào đan dược nhất thời một luồng hết sức dâng trào sức mạnh ở trong cơ thể hắn nổ bể ra đến để mỗi một cái tế bào đều đang hô hoán càng có to lớn cảm giác đói bụng kéo tới bạch đan điên cuồng ăn đồ ăn mãi cho đến đầy đủ năm người ăn một tháng thịt khô đều bị hắn ăn xong rồi mới miễn cưỡng ăn cái l ử ợ d ạ n h ư n g thay vào đó là một luồng sức mạnh thần kỳ ở trong cơ thể hắn sinh ra lại như là một sợi dây thừng đem thân thể mỗi cái vị trí cho dây đối khiên một phát mà động toàn thân ra một quyền toàn thân bắt thịt đều ở tham dự vâng anh bạch an vẫn đúng là thử đánh một q u y ề n mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái q u y ề n thanh sâu đến chỉ tay hắn lần thứ hai mở ra chính mình bảng giao diện họ tên bạch an sức chiến đấu 87, m ộ t kỹ năng xung q u y ề n tinh thông đao pháp tinh thông nạo hàn lục quyết t i ệ n thuật tinh thông thiện s ạ như thần binh pháp nhập môn cảm giác nguy hiểm ứng binh pháp thôi diễn vật phẩm cổ lắng động đao vân văn giày bó thanh truy minh quang khải quý ngưu c u n g quý ngưu góc đao kinh nghiệm trị ba trăm chín mươi ba một viên cựu truyền kim đan trực tiếp cho bạch an gia tăng rồi năm điểm vũ lực cực kỳ đáng sợ có điều dựa theo trước hắn tăng lên kỹ năng nhưng không có tăng cường vũ lực đến xem sức chiến đấu khả năng là kỹ xảo cùng sức mạnh tổng hợp thể hiện hiện tại có tám mươi bảy điểm sức chiến đấu cũng đầy đủ sau đó bạch an lại lấy ra đầy đủ hai trăm điểm e ít tờ cường hóa đồ ăn dùng để tăng lên vương g i a n g mọi người thực lực không nói chiến trường tăng cốc l i ề n n g ồ i dưới chế độ đồng bạn thực lực mạnh điểm cũng có chỗ tốt lại như là lúc trước sát hạch hắn một người tác dụng rất lớn nhưng hay là muốn dựa vào đồng bạn sức mạnh chiến trường cũng không phải hành tẩu giang hồ một người là tuyệt đối không cách nào rét xuyên cả nhánh quân đội nhiều lần cường hóa dưới bất ngờ được một bình năm mươi điểm sức mạnh nước sông một điểm sức mạnh thêm một cân khí lực nếu để cho một người uống xong có thể trực tiếp tăng cường năm mươi cân khí lực nếu như không phải đã sử dụng cựu chuyển kim đan sợ là chính bạch an đều sẽ không nhịn được uống xong bạch an đem chính mình ấm nước cùng vương sơn thay đổi một hồi sau lúc này mới bày sắn ra gấu mệt mỏi ngủ hắn tỉnh lại lần nữa là bị thất tỉnh tiếng vó ngựa bởi vì sợ nghe lầm bạch an liền lại lần nữa đem l ô thai dính sát mặt đất quả nhiên nghe được một trận liên miên mà vừa vội xúc tiếng vó ngựa con ngựa này tiếng chân hắn rất quen thuộc kết quả là hắn cấp tốc đem thủ hạ đánh thức m bé nhỏ tiếng vó ngựa bỗng nhiên từ phương xa truyền đến thanh âm này bắt đầu chỉ giống bạc trâu rơi vào mâm ngọc dần dần khác nào chống trận bị lôi hưởng đến cuối cùng biến thành tiếng sấm trực tiếp đem còn ở mộng đẹp những người khác cho đánh thức đội ngũ phía trước nhất mông điểm đứng ở lập tức cao r ộ n g hô to phát hiện được ngụy quân hoạt động tung tích chúng ta cấp tốc xuất phát lao tới bậc dương vương giang lần này là triệt để tỉnh táo hắn k i ế p sợ nhìn về phía bạch đan lại phát hiện bạch đan ánh mắt đặc biệt nghiêm nghị bạch đan chầm rãi mở miệng mông điểm thân là vận chuyển lương thực thứ yếu người phụ trách nhưng tự mình điều tra trở về lại hốt hoảng như vậy quân địch số lượng ít nói cũng có ngàn người chương hai mươi chín bám g a i như điện ngụy quân ta có lương kế chương hai mươi chín bám g a i như điện ngụy quân ta có lương kế vận chuyển lương thực bộ đội nhiệm vụ chủ yếu là vận tài lương Liên tài vận ngày đến, thảo. một Sớm chiến ó t ể n h ề u c h tạo một t điểm cơ hội cơ h ắ g Vì lẽ đấu ó trừ tới thực một tư, tận tranh phi phải phần phải chiến cho địch không chuyển chiến. Chiến đội cần cũng lực quân lượng vận lương sự, số dù là đ bộ liền mang ý nghĩa giảm quân số mang ý nghĩa thời gian bị kéo dài cũng mang ý nghĩa tương lai phạm sai lầm cơ hội là càng ngày càng ít đại bộ đội đều vẫn không có nghỉ ngơi sau một vòng liền không thể không lần thứ hai xuất phát hết tốc lực hướng về bộc dương phương hướng chạy đi cứ việc trên đường khả năng có mai phục thế nhưng thay đổi con đường nguy hiểm càng to lớn hơn p h ù n g tiếp cũng là không có cách nào chỉ có thể dẫn dắt đội ngũ nhắm mắt đi tới t h ă n g làm đồn trưởng bạch a n vẫn như cũng là bị sắp xếp ở đội ngũ phía sau cùng bởi vì không có cơ hội bổ sung binh lực năm mươi người biên chế hiện tại chỉ có m ộ ư ơ i một người ở thực tại có chút thê thảm đồn trưởng ngươi vừa nãy là làm sao đoán ra chúng ta muốn sớm xuất phát ra trên đường vương giang hỏi ra trong lòng nghi hoặc bạch a n khẽ mỉm cười đoán cảm giác nguy hiểm ưng phóng to hắn ngũ rác có điều phạm vi có hạn hắn làm ra phán đoán nguyên nhân đơn thuần liền thật sự chỉ là suy đoán đầu tiên có ngựa vậy này g tri n đội ngũ chỉ có thể là người mình đồng thời nhất định là mang theo chuyện gấp gáp chạy về kết hợp lúc trước bọn họ bị nụy quân mai phục một chuyện bạch an lúc này mới một hồi ra kết luận khẳng định là có tình huống đại quân cần lập tức rút đi quá trình nhìn như dài lâu nhưng hắn từ nghe được tiếng vó ngựa tới ra kết luận thực tế cũng là một giây không tới điều này làm cho chính bạch đ a n đều cảm giác kinh ngạc hắn suy đoán này quá nửa là binh pháp thôi diễn công lao hay là cái kỹ năng này tương lai mang cho hắn tiền lời gặp so với tưởng tượng đại đoán cái kia đồn trưởng có muốn hay không đ o á n xem ngụy quân đến cùng sẽ ở nơi nào phát động tập kích n g h e được bạch đ a n trả lời vương giang là càng thêm bị kích thích bạch đ a n xứng sở hắn vẫn cảm thấy phân tích cái này là phùng tiếp sự đúng là xưa nay không nghĩ tới phương diện này quá hiện tại trải qua vương giang như thế vừa để tỉnh bạch an trong đầu quắt nổi lên bao tác toàn quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi một cái canh giờ thay phiên tiến hành trị thủ thời khắc bây giờ nghỉ ngơi mệnh lệnh lần thứ hai truyền đạt toàn quân nhanh chóng hưởng ứng đặc biệt những người cứng rắn chống đỡ một ngày một đêm tại q u o n môn càng làm mệnh trực tiếp ngã đầu liền ngủ lần này đúng là không còn ngụy quân xâm lấn sau một canh giờ vận chuyển lương thực bộ đội lần thứ hai xuất phát điểm ấy thời gian hoàn toàn không thể giảm bớt mọi người m ề ngoài nhưng cũng không có cách nào lần thứ hai nghỉ ngơi nhưng là ở đại quân chạy đến thung lũng thời gian bầu trời đã tối tăm p h u n tiếp rốt c u c truyền đạt đóng trại mệnh lệnh đóng trại mang ý nghĩa đã lấy phe phòng thủ trâm dù cho là có ngụy quân x ầ m l ớ n cũng là toàn lực phòng thủ biến cố phát sinh ở nơi đóng quân dựng thành một khắc đó làm một nhánh lại một nhánh cây đ u ố c ở nơi đóng quân bên trong sáng lên lúc toàn quân đều đang hoan hô đạp đạp đạp có thể bên trong thung lũng đột nhiên vang vọng lên tiếng vó ngựa lại để cho nơi đóng quân trong nháy mắt trở nên tính mịch báo ngụy quân đã đến hai mươi dặm có hơn số lượng ở hai người trở lên làm thám tử đem tình báo mang cho phùng kết i lúc vị này giả h ú y rốt c u c không nhịn được bạo phát nhiệm vụ lần này qua đi ta tất tẩm ngụy tập máu toàn quân nổ trại một ngàn quân địch vật kích dựa vào thung lũng vận chuyển lương thực bộ đội còn có thể bảo vệ hai người à n n g đối phương chỉ cần niêm phong lại thung lũng hai bên bọn họ liền nhất định vây chết tại đây lần này cũng không phải quyết sách trên sai lầm mà là lúc bắt đầu thám tử chỉ trinh chắc đến một ngàn ngụy quân nhưng thường thường chính là như thế đơn giản con số tăng giảm đến ở trên chiến trường liền có thể tạo thành hoàn toàn khác nhau kết cục rất rõ ràng p h u n g kiếp đây là chúng rồi đối diện cái t r ọ n g nhưng điều này cũng không thể làm gì dựa theo lúc trước xấu nhất ý tưởng cũng có điều là ven đường ngụy quốc quân trấn đến địch nơi nào giống như bây giờ gọi người lưu đi rất nhanh đại quân một lần nữa ra đi lần này tốc độ rõ ràng chậm hơn không ít thật vất v ả rốt cục lại tìm tới một nơi có thể nghỉ ngơi địa phương đại quân vẫn không có tu sửa trên hai khắc c h u n g ngụy quân lại tới nữa rồi có điều ngay ở toàn quân nộ khí mười phần chuẩn bị nên chiến thời gian ngụy quân lại là vội vàng rút đi toàn quân nghi hoặc đồng thời nhưng không có bất cứ người nào dám ngủ chỉ lo chính mình đang ngủ chết vào ngụy mã tàu dưới lẽ nào chúng ta hôm nay liền muốn vong ở nơi này trong đội ngũ giáo hí phùng kiếp không khỏi phát sinh một tiếng ai thán lúc này thân vệ đầu lĩnh đột nhiên đ ế báo báo Giáo trưởng ý, đồn bạch đại n có c đội trưởng vào lúc này cũng không cần phải làm những ngày hư ngươi nói thẳng có cái gì kế sách bạch đan đầu tiên là cười cười lúc này mới lên tiếng muốn vượt qua này cửa hải khó nhất định phải cầu viện phùng kiếp tao mày ta đã phái thiếu tướng quân dẫn dắt m i ê n mã đi vào bộc dương cầu viện phản vô kỳ tướng quân nhưng chúng ta không nhất định có thể chống được viện quân tới rồi thời khắc đó bạch an vẫn như cũ hở h ữ n g hắn nói không phải cầu viện phản vô kỳ tướng quân mà làm ông nga o nguyên soái cái gì phùng kiếp giật mình không thôi bạch an đem một phần da gấu đưa cho phùng kiếp giáo uy có thể xem trước một chút cái này t h ư vương giang dò hỏi sau hắn liền một khắc không ngừng suy tư ở ngụy quân lại nhiều lần ở thời khắc mấu chốt quáy rầy sau hắn rốt cục nghị thông suất chỗ mấu chốt dựa theo lẽ thưởng mới bắt đầu cái kêu mảnh rừng cây mới là ngụy quân đánh lén thời cơ tốt nhất nhưng ngụy quốc ngoại trừ phái ra một ít tinh nhuệ cắn giết tần quốc thám tử ở ngoài không có bất kỳ phục kích dấu hiệu hai bên ở phía sau cũng vẫn chưa từng giao thủ thế nhưng quân tần đến hiện tại đã l à hệ vải không thể tả hoàn toàn không có nghỉ ngơi cơ hội nếu như ngụy quân trở lại như thế hai lần sợ là quân tần là chưa chiến t r ư ớ c t i ê n bại bạch a n đối với trong lịch sử ghi chép lần này chiến dịch kết quả có một chút ấn tượng thượng khanh mông ngao giúp ngụy quốc toan tảo hơn hai mươi thành tần quốc lấy này thành lập đông quận mà triều ca cùng mộc dương là năm sau lần thứ hai xuất trình lúc bắt lúc trước bạch an còn muốn không thông tại sao mông ngao năm sau mới bắt triều ca cùng bộc dương hiện tại tự mình trải qua sau đó hắn liền suy đoán xác suất cao chính là phản vô kỳ này chi lệnh quân gặp sự cố gặp sự cố then chốt chính là ở bọn họ này chi vận chuyển lương thực bộ đội rõ ràng điểm ấy sau bạch an trong lòng cũng có một cái không rõ ràng ứng đối kế hoạch lúc này mới cố ý đến xin mời thấy phùng kiếp chương ba mươi mượn tôn t ấ n một kế miệng núi phá vòng vây chương 30, m ư ợ n tôn t ấ n một kế miệng núi phá vòng vây lấy đại quân xây dựng vây công bộc dương giả tạo b ư ớ c bách ngụy quốc đại quân co rút lại binh lực ở bộc dương cùng đại quân quyết chiến do đó s i n h g ặ m d ư ớ i bộc dương lại lấy bộc dương vì là căn cứ điểm hướng về đại tần phương hướng mở rộng bạch đan a bạch a n lá gan của ngươi thật là lớn phùng kiếp sau khi xem xong nắm ra gấu tay đều đang run rẩy ra gấu trên bạch a n đã đem chính mình mưu tính toàn bộ bàn giao còn vẽ lên đại khái bản đồ phung k i ế p lúc này cuối cùng cũng coi như lý giải bạch đan từng nói không hướng về phản vô kỳ cầu viện mà hướng về mông ngao cầu viện là cái gì ý tứ hành quân đánh trận trọng yếu nhất chính là hậu cần vì lẽ đó bọn họ phải cho buộc dương một mình đưa đi lương thảo mông ngao d i ệ t chiều ca cũng phải trước tiên phá toan tào chờ trọng chấn bảo đảm hậu cần thông không phải vậy thâm nhập ngụy quốc phúc địa sau một khi ngụy quốc xuất binh đoạn đại tần lương đạo tần quốc đại quân liền sẽ chết đói do đó sắp thành lại bại phung tiếp vốn tưởng rằng phan vô kỳ lĩnh một nhánh một mình đi buộc dương cũng đã đủ lớn đảm hiện tại bạch đan giao cho hắn ra gấu trên việc này quá trọng đại hắn một cái gia húy căn bản không có quyền lược quyết định nhưng hắn càng muốn rồi lại cảm thấy đến bạch nan cái kế hoạch này hoàn toàn có thể được còn có thể đem đại tần tình báo tiết lộ binh lực phân tan thế yếu chuyển thành ưu thế một lần nữa nắm giữ chiến trường quyền chủ động b lần, lần, lần thứ hai c một ô n t mươi ba năm qua đi ngụy quốc chuẩn bị tiêu diệt hàn quốc tôn tẫn dở lại trò cũ bàn quyên lần thứ hai binh bại tự vẫn với xa trường đáng thương ngụy quốc còn sót lại tinh nhuệ ngụy vũ tốt cũng toàn bộ trôn thây ở đầy chiến ngụy quốc từ đó thất bại hoàn toàn bây giờ chín mươi chín năm qua đi bạch đan ở ngụy quốc chiến đất chuẩn bị để vây ngụy cứu triệu kế sách lần thứ hai tái diễn phùng kiếp trầm n g â m một lúc lâu đông nhiên ngẩng đầu lên tựa hồ là hạ quyết tâm phòng thủ dễ dàng đi t o à n t ả o khó khăn t ầ n g tầng, tầng. bạch đan đã sớm chuẩn bị ta có thể độc thân đi đến hướng về mông ngao nguyên xoáy lan truyền tình báo phùng kiếp ánh mắt lợi hại dường như muốn đâm thủng bạch đan người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bạch đan thản nhiên ba phần mười muốn để mông ngao nguyên xoáy xuất binh viện trợ đầu tiên là muốn gặp được mông ngao đó lấy là thuyết phục mông ngao thứ nào sự đều không đơn giản ph ba phần mười liền ba phần mười bản giáo ý lại tin ngươi một lần bạch đan trong lòng cảm động ba phần mười tỷ lệ sợ là đổi làm bất kỳ một tên tướng lĩnh cũng không thể đồng ý nhưng phùng kiếp một mực liền tin phần này tín nhiệm nặng như thái sơn hắn sẽ không để cho phùng kiếp một thân một mình chịu đ ư ợ c bực này áp lực hai ngày thời gian nếu như trong vòng hai ngày ta không có đem tình báo giao cho mông nga o nguyên x o á y trên tay giáo ý cứ việc lấy quân pháp xử trí phùng kiếp yên tâm cười to khá lắm coi như ta không có nhìn là người ngươi có lòng tin vậy ta liền lập này quân lệnh trạng quân lệnh trạng một hồi toàn quân vị là bạch a n tiễn đưa bạch giác vì hắn g ắ t tới mã vương sơn vì hắn lương được rồi cùng vương khúc g ô vì hắn chuẩn bị kỹ càng lương khô giáo hí phùng k i ế p bưng rượu lên đàn cho bạch an đổ đầy một bát bạch an uống một hơi cạn sạch trư vị ta đi vậy dứt lời trực tiếp xoay người lên ngựa thanh truy vung vẩy móng ngựa hướng về toan t ả o phương hướng nhanh chóng đi xa xa núp trong bóng tối ngụy quân thám tử kinh hại đến biến sắc quân tần đây là điên rồi phải không lại dám hướng về phái người hướng về toan tạo phương hướng phá vòng đây việc này ta đến nhanh chóng bẩm báo cho bách phụ trưởng mới là tin tức tầng tầng đảm báo cuối cùng hay là còn có thể chuyển vào thành chiều ca bên trong do cái k i a một vị đại nhân làm ra phán đoán bảy bục dương ở hoàng hà phía bắc chiều ca ở hoàng hà phía nam trung gian còn có bục nước tế nước chờ dòng sông địa hình tương đối phức tạp cũng bởi vậy đội ngũ vận lương tiêu t ố n sáu ngày thời gian đều không thể chạy tới bục dương mà bạch gan thân không gánh nặng vận cưới thanh truy lại có cực tốc gặp phải dòng sông còn có thể trực tiếp vượt qua hắn tính toán chỉ cần một ngày rưỡi liền có thể chạy tới toan tảo đương nhiên trên đường còn có ngụy quốc rất nhiều trọng chấn hắn cũng làm tốt trên đường bị ngụy binh ngăn cản chuẩn bị có điều bạch an nếu dám đỡ lấy nhiệm vụ này tự nhiên có chính mình lá bài t ẩ y cảm giác nguy hiểm ưng hắn ngũ rác đã bị đại đại cường hóa có thể dựa vào quân địch lưu lại manh mối làm ra phán đoán ngụy quân mặc kệ là phúc kích vẫn là đem giữ cửa thẻ hắn đều có cơ hội sớm tách ra bởi vì thanh truy c ự c tốc bạch an vẫn chạy băng băng sắp tới ba mươi dặm vượt qua một dòng sông mới gặp phải phiến phước lúc này trước mặt hắn là một cái miệng núi cả ngọn núi địa hình hiểm trở chỉ có cái này miệng núi có thể thông hành nhưng bạch an chỉ là chú mã quan sát chốc lát liên quả đoán thay đổi phương hướng miệng núi nơi một nơi nam thạch xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nước vết nước bình thường nhưng tạo thành vết nước nguyên nhân nhưng không bình thường mặt trên lưu lại một điểm màu vàng vật chất bọn họ vận chuyển lương từ lúc cũng không có thông qua cái này miệng núi không nghi ngờ chút nào điểm ấy vật chất rất có khả năng là ngụy binh trải qua lúc vũ khí không cẩn thận dập đầu một hồi sau lưu lại tuy rằng miệng núi chỉ có một cái nhưng thanh truy cũng không phải phổ thông chiến mã bạch đan thay đổi phương hướng sau bay thẳng đến địa hình phức tạp trên núi mà đi chờ đợi ở miệng núi mai phục n g quân đợi nửa ngày đều không có đợi được bạch đ ă n người làm thám tử đến báo bạch an đã lướt qua ngọn núi này lúc phụ trách việc này ngụy quân đồn trưởng không khỏi nói t h ầ m tiểu tử này như thế cẩn thận sao nhanh đem tin tức truyền về để tướng quân phát động tập kích cũng ngăn cản tiểu tử này thám tử vội vã rời đi mỗi cái quốc gia đều có mạng lưới tình báo của chính mình bạch an tốc độ nhanh hơn nữa tự nhiên cũng không thể nhanh hơn có ngụy quốc thành tiệu dựa vào tổ chức tình báo khi hắn đi đến tòa thứ hai ngọn núi lúc tỉ mỉ nhìn kỹ một phen sau hắn lại đổi tới thứ như thế thay đổi phương hướng thủ tại chỗ này ngụy quân đầu lĩnh quan sát bạch an một lúc lâu vẫn ngừng thở chỉ lo quay nhiều đến bạch an thấy bạch đan sau khi rời đi không khỏi thầm mắng một câu tình báo không sai người này quả nhiên rào hoạt cẩn thận đến cực điểm mới vừa nói xong thủ hạ liền nói l ắ p lên trân đồn trưởng h ắ n đến rồi ngụy quân đầu lĩnh ngạc nhiên ngầm đầu thanh truy chẳng biết lúc nào lại điều chỉnh phương hướng dường như tấn lôi thẳng đến miệng núi mà đến nên địch cuốn q u y ế t dưới ngụy quân đầu lĩnh chỉ kịp truyền đạt như thế một đạo mệnh lệnh sắp tới năm mươi tên ngụy quân cấp tốc dọn xong trận hình bạch a n nhìn đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngụy quân sắc mặt không thay đổi trên người bắp thịt nhưng là bỗng nhiên bành trướng cổ lắng đau trôi đao đều bị hắn nắm mấy cái dấu tay b á đang đến gần người thứ nhất ngụy quân lúc bạch a n quả đoán s u ấ t đao tên này ngụy quân thân thể trực tiếp bị b ổ ngang thành hai nửa bây giờ hung ác chi đ a o giết địch phía sau một người nhưng nhưng có thừa lực lại liên tiếp tức mất hai người đầu lâu, lâu đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ ba phân kinh nghiệm trị bị hắn bỏ vào trong túi chỉ là đáng tiếc này quân công không thể nhận đang lúc này lại là một đạo tiếng sắt thép va chạm vang lên càng làm một bên khác có ngụy quân lấy giáo bổ về phía bạch a n chừng ba mươi mốt thất hải giao long giáp thanh long hiển mượn đao chương ba mươi mốt thất hải giao long giáp thanh long hiển mượn đao giáo sắc bén ở minh quang khải trên lưu lại một đạo thiền ngân vừa lúc ở bạch a n phần e o nơi nếu không có minh quang khải phòng hộ nói không chắc bạch hắn lần này liền thật sự bị thương giận dữ bên dưới bạch a n tay trái trực tiếp vung ra dây cương hung hãn vung ra một q u y ề n một mưu nhất hổ lực lượt dưới tên t i ê n ngụy quân lúc này bay ngược mà ra trung gian còn đánh ngã ba người làm cái khác ngụy quân bỏ lên lúc phát hiện mình đồng bạn trước ngực giáp ra trực tiếp bị đánh lon tiến vào trong cơ thể c ầ sát phía sau lưng thang ngại danh ngươi dám th tên kiên ngụy quốc đồn trưởng một hồi liền nổi giận vung lên trong tay bữa liền muốn gõ xuống giáp ra dùng nhệ khí áo giáp dùng đột khí nay chi ngụy quân dĩ nhiên là được đầy đủ tình báo lấy ra có thể nhằm vào bạch đan vũ khí không nghĩ tới vực này hoang vu khu vực còn có người đặc biệt vì ta mà đến bạch đan cất tiếng cười to dùng bàn tay ung dung đỡ lấy hai thanh đại bữa sau đó cổ tay hắn dùng sức trực tiếp đoạt quá đại bữa t r ở tay chính là vung lên a ngụy quốc đồn trưởng lúc này nổ chết bạch đ n lại liên tiếp vung lên mấy lần vì là thanh truy quét ra một con đường đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc đồ trưởng thu được bảy mươi điểm e ít tờ hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên bốn lần nhưng bạch đ a n nhưng là không còn lưu lại nên ngang rời đi hắn có quân mệnh tại người không phải là vì giết địch mà đến hơn nữa bạch đ a n cũng căn bản không lo không có kẻ địch có thể giết ngay ở mới vừa hắn bay đầu ngựa lại chuẩn bị từ một cái khắc miệng núi rời đi có thể không đi tới bão xa sẽ cùng d ạ n nhận ra được ngụy quân khí tức cân nhắc bên dưới hắn tự nhiên là lựa chọn hướng về ít người miệng núi phá v ò n g vây bắt đầu bạch an còn tưởng rằng ngụy quân chỉ là canh gác nghiêm ngặt nhìn thấy đôi kia đại b a sau hắn mới rõ ràng đối phương s á c thực chính là hắn m à tới hắn có điều nho nhỏ nhẹ xe đồn trưởng lại làm cho ngụy quốc bày xuống như vậy trở thế phải thay đổi làm là vương giang có này đ ã n h ngộ sợ là đều có thể nắm chuyện này nói khoác đến mấy năm không có chút gì do dự vọt qua cái này miệng núi sau bạch an lúc này nên ngang rời đi chỉ để lại ở tại chỗ dậm chân đấm ngực hối hận không n g t rất nhiều ngụy quân lại là thời gian nửa ngày trôi qua đã đến đêm kia hay là bởi vì cựu t r u y ể n kim đan hắn g ụ c ngựa chạy băng băng đến hiện tại cũng không từng cảm thấy một tia buồn ngủ thời gian nửa ngày hắn lại được rồi tám mươi còn lại bên trong đã có thể phóng tầm mắt tới đến đứng lặng ở bục dương cùng toàn táo trong lúc đó trọng y ế u thành trì quế lăng tuy rằng không biết mệt mỏi nhưng đêm khuya khó có thể phiên sơn thêm vào trong bụng lại có chút đói bụng bạch a n liền lựa chọn nghỉ ngơi chốc lát c h ắ c bụng đồng thời hắn không quên lấy ra cổ điến đao đến mặt trên dấu tay vô cùng rõ ràng điểm ấy ngươi cũng không phải như minh quang khải bạch a n cảm thấy một tiếng tên gọi minh quang khải thuộc tính chữa trị hiểu chuyện hộ tâm chỗ yếu phòng hộ hiệu quả tăng gấp đôi thượng võ m ặ t sau tăng cường một điểm sức chiến đấu kinh nghiệm trị không sáu mươi minh quang khải thật có thể nói là là hoa ít nhất tiền lên tác dụng to lớn nhất ba mươi điểm e ít tờ hai lần bảo vệ hắn không bị thương đồng thời bất kể là lần trước kiếm thương vẫn là lần này chém thương cũng đã bị tự mình chữa trị trái lại cổ điến đao đối với nắm giữ một mưu nhất hổ lực lượng hắn tới nói quá mức nhẹ lần trước còn lại kinh nghiệm trị thêm vào thu hoạch lần này hắn lại có ba trăm tám mươi ba điểm h không do dự hắn trước tiên cường hóa minh quang khải tên gọi thất hải giao long giáp thuộc tính rút lấy máu tươi sức mạnh có thể để h o giáp trở nên càng mạnh hơn tránh nước chất lỏng không cách nào trở thành ngươi gánh nặng sùng vũ mặc sau tăng cường hai điểm sức chiến đấu kinh nghiệm trị một trăm hai mươi giao long vào b i ể n rộng vạn quân lấy lý tướng thất hại giao long giáp chính là tương lai tây sở bá vương hạng vũ mặc man áo giáp truyền thuyết là dùng vị thủy hắc long vệ chế tạo còn phải đến hắc long c h ú c phúc cụ thể là thật hay giả bạch a n cũng không rõ ràng có điều chỉ là rút lấy cùng sùng vũ hai cái thuộc tính liền có thể nhìn ra thất hại giao long giáp bá đạo địa phương tuy rằng áo giáp ngoại hình thay đổi nhưng hệ thống cường hóa s a đồ vật đều sẽ trở thành hợp lý tồn tại hắn cũng không phải dùng lo lắng sẽ bị người dò hỏi ngay lập tức bạch an lại cầm lấy cổ điến đao tên gọi cổ điến đao thuộc tính phá giáp không nhìn bốn mươi năm p h ò n g ngự sắp bén l ư ơ i d a o cường độ tăng lên một trăm linh chảy máu tạo thành vết thương sẽ kéo dài chảy máu kinh nghiệm chị bốn mươi cổ điến đao mạnh mẽ không cần nhiều lời trước hắn có thể mấy lần phá giáp chém địch cũng là bởi vì cổ điến đao có phá giáp cùng sắp bén hai cái thuộc tính ở hắn kéo đầy kinh nghiệm t r ị sau cổ điến đao răng dấp thình lình phát sinh thay đổi trôi đao kéo dài thân đao có thanh long điêu khắc bên trên tên gọi thanh long hiện nguyệt đao có t tươi tươi, hắn ể làm c đứng i h dậy vung lên hai lần thanh long n u h i ệ n nguyện đao trong lòng lại càng hài lòng một trăm linh cân khoảng trừng trái phải trọng lượng đối với hắn bây giờ mà nói không chỉ có không trầm trọng phất lên đến cảm giác mạnh mẽ một mươi phần hoàn toàn sẽ không giống cổ điến đao như vậy nhẹ nhàng hai cái trang bị từng người vì là bạch đ a n tăng lên một điểm vũ lực hắn hiện tại bảng điều khiển có thể gọi khủng bố họ tên bạch đ a n sức chiến đấu 89, 3, kỹ năng s u n g quyền tinh thông đao pháp tinh thông nạo hàn lục quyết t i ệ n thuật tinh thông thiện s ạ như thần binh pháp nhập môn cảm giác nguy hiểm ứng binh pháp thôi diễn vật phẩm thanh long n h i ệ n n g u y ệ đao thất hải giao long giáp vân văn trường h o a thanh truy quý ngưu cùng quý ngưu giác đao kinh nghiệm trị hai hắn khoảng cách c h điểm vũ lực còn kém bước cuối cùng đến lúc đó coi như là mông điểm cùng lý t i n triệt để trưởng thành hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng phải có cơ hội đột phá đến một trăm điểm tây sở bá vương hạng vũ sớm ba mươi năm xuất hiện hắn cũng không có gì lo sợ đạp đập đạp, đạp. d â y đặc tiếng bước chân để bạch gan lộ thai giật giật hắn theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện phía tây núi cao một áng lửa sáng sủa quân tần thám tử tại đây nhanh lên một chút lại đây vây chặn tần tặc đường chạy một vị lại một vị ngụy binh liên tiếp hiện thân thực sự là khó có thể tưởng tượng những n à y ngụy binh đến cùng tại đây trốn bao lâu chính tây dựa vào cảm giác nguy hiểm ưng bạch gan xoay người lên n g a sau cấp tốc có phán đoán chính phương tây hướng về nhìn như nhiều người trên thực tế những phương hướng khác mai phục càng nhiều hắn đang lo đêm khuya tối tăm không thể đi sơn đạo có ngụy quân hỗ trợ tự nhiên là phải nhanh nhanh rời đi b á n tên chỗ sơn núi ngụy quốc bách phu trưởng gầm lên giận dữ k h o ả n khắc gần trăm mũi tên liền dường như sao băng bình thường trụy xuống thanh truy đẩy mũi tên thật nhanh hướng về chính phương tây hướng về phá vòng đ â y gấp ba tốc độ bên dưới mũi tên đều bị q ă n g ở thanh truy phía sau cứ thế mà không có thương tổn được bạch gan nửa điểm mắt thấy n ô ra từng cái từng cái ngụy binh đều không thể truy đổi đến bạch gan đột nhiên chính phương tây hưng ớ v ề nơi sơ cốc một bóng người lạng yên hiện thân t r ư ơ n g ba mươi hai giết năm trăm chủ ngụy quốc thái tử giả t r ư ơ n g ba mươi hai giết năm trăm chủ ngụy quốc thái tử giả phía trước đại ngụy người tới dừng lại bóng người một mình ngăn ở bạch đan phải vượt qua con đường trước quắt lên một tiếng lớn người này xuyên giáp trụ nắm xong phủ thể trạng cường tráng to lớn một người có thể đỉnh hai người ngụy quân tự a hồ đối với tráng hán cũng ngạch đặc biệt yên tâm một tên giúp đỡ đều chưa cho tráng hán sắp xếp bạch a n dùng ngựa tay trái nâng đao thanh truy thoán qua liền tới đến bóng người trước mặt bạch đan bung ô ra dây cương hai tay nắm chặt trôi đao một đao húc đầu chặt bỏ đang tiếng do dít gạo hai binh đụng vào nhau gây nên vô số đống lửa tráng hán dùng s o n g phủ miễn cưỡng ngăn lại bạch đan một đao đánh đ ổ i nhưng là làn da đỏ chót nổi gân xanh dù cho là đêm khuya đều có thể nhìn ra tráng hán vất vả này một đao tuy rằng ngăn lại nhưng cũng tiêu hao không biết bao nhiêu khí lực bạo kích đặc tính ra chỉ để lần đầu ra trận thanh long hiện một đao có không sai biểu hiện nhưng tráng hán rõ ràng cũng là lao tướng hắn xong phủ về phía trước vạch một cái theo trôi đao thẳng tới không chỉ có tan mất trên đao mang đến sức mạnh còn đến thẳ ngươi rất mạnh nhưng tuyệt không là ta đối thủ tráng hán quát lên một tiếng lớn song p h ụ càng tiến lên một bước bạch đan dưới e o phần lưng hầu như bình kể sắt ở trên lưng ngựa lúc này mới tránh thoát song p h ụ phong mang tráng hán một chiêu thất bại không chút hoang mang nửa đường biến chiêu tay trái bờ lớn trực tiếp liền hướng bạch đan mặt chém tới nên kết thúc bạch đan đọc thầm một tiếng xoay tròn thanh long điện nguyệt đao hung hán phát động ngạo hàn lục quyết đệ nhị quyết v ă n g phong tam xích đây là phòng thủ chi đao n i ê m phong lại quanh thân ba thước nếu như tráng hán không phòng thủ sau một khắc liền nhất định sẽ bị thanh long điện nguyệt đao nổ ngực phá bụng b ă n g như thế nào đi nữa yếu đuối đều sẽ tỏa ra hàn ý đao như thế nào đi nữa phòng thủ cũng là giết người lợi khí ai nói phòng thủ chi đao không thể giết người như thế h u n g một đao một hồi liền để tráng hán d ố i loạn tay chân vội vàng về phòng thủ có thể thanh long nghiện nguyệt đao sắp bén lại có bạo kích g i a trì ung dung chém liền đoạn song phủ làm lưới đao ở giáp trụ trên vẽ ra một vết thương sau tráng hán âm thanh cũng không còn tự lúc trước như vậy kiên định tiểu bối dù cho là lướt qua ta ngươi còn muốn đối mặt ngàn người nếu là đầu hàng ta có thể bảo vệ tính mạng ngươi bạch an hiếm thấy cất tiếng cười to lên ngàn, ngươi liền ngàn người liền ngươi ta lại sông ngụy quốc đại quân thanh long hiển n g u y ệ t đao vung lên người tốt đầu lan xuống bùn đất đánh chết ngụy quốc bộ binh năm trăm chủ thu được một trăm năm mươi điểm e ít tờ hệ thống âm thanh vang lên bạch an không khỏi cả kinh lĩnh trăm người vì là bách phu trưởng lĩnh năm trăm n g ư ờ i vì là năm trăm chủ nếu như linh binh ngàn người cái kia chính là hai năm trăm chủ gần như chỉ ở giáo hí bên dưới vương ốc thôn tổng cộng mới năm trăm n g ư ờ i không tới ngụy quân vì chặn lại hắn không cho hắn cùng mông ngao hội hợp dĩ nhiên phái ra một tên năm trăm chủ nhìn tới ngụy quân đối với mông ngao hoàng sợ thực tại là thâm nhập đến tận sương t ủ y hắn hoàn toàn tỉnh n ộ vừa nãy tên kia tráng h ắ n trong miệng nói tới ngàn người sợ là nửa điểm đều không q u y ế t đ ạ i không thể tiếp tục lưu lại bạch a n quả đoán tiếp tục dùng ngựa không còn dừng lại nửa phần ai biết thanh truy vừa mới nhảy ra liền dẫm chỗ trống trực tiếp mang theo hắn ngã vào trong hố kẻ địch ngã vào trong hố nhanh vì là năm trăm chủ b ả o thủ hướng về trong hầm ném cây bước giết hắn mậu tay chuẩn bị không biết bao nhiêu người trốn ở chỗ tối tráng h ắ n bỏ mình lúc không một người hiện thân hiện tại bạch a n ngã vào cạm ấ nơi đây nhưng là bỗng nhiên náo nhiệt lên rất nhiều cây bước được thắp sáng dạo sáng này hố vương động điều này cũng đại diện cho càng ngày càng nhiều mai phục binh lính hội tụ đang hố trước mà trong hố dưới đây đã hội tụ một bãi nhỏ màu tươi bóng đêm tối tăm cái hố này động lại thiết lập tại tên kiên g ụ y quốc bách phu trưởng phía sau thanh truy không khỏi trúng chiêu dưới đây hố cắm đ ầ y v ó t nhọn gậy trúc cũng may ngã xuống lúc bạch an liền trật lấy thanh long hiện nguyệt đao chém đứt rất nhiều gậy trúc thanh ra một khối nhỏ điện lúc này mới phòng ngừa để thanh truy đỗ xuyên chấn áp nhưng lúc này thanh truy vẫn là không khỏi bị thương bạch an hơi có chút tự trách hắn nên nghĩ đến đối phương nếu phái ra nhiều người như vậy nhất định cũng sẽ bố trí cạm bẫy mới là là ta quá bất cẩn đồng nghiệp ngươi còn có thể lên sao bạch an liên tục xoa xoa thanh truy trợ giúp nó ổn định tâm tình thanh truy cất v h ó đạp tan vài gốc gậy trúc lấy to do hí lên tiếng làm đắp lại thậm chí huyết dịch cấp tốc lưu động dưới thanh truy làn ra đều là một trận đường hồng nhiệt khí bốc hơi bị thương sau khi thanh truy huyết tính cũng bị kích phát nếu vô sự người ta liền lên đi lại giết một cái thoải mái bạch an cất tiếng cười to lấy tay bên trong thanh long hiện nguyệt đau mở đường trong hố gậy trúc là liên tiếp p h á nát một cái đường nhỏ l ạ g yên mở ra đi ra nơi cực xa ngụy quân phát hiệu lệnh trên sườn núi ngụy quốc thái tử giả chắp tay đứng ở nơi này lắc đầu thở dài một tiếng đáng thương ta đại ngụy bây giờ truy sát một tên thám tử cũng như này lao lực việc này chấm dứt toàn lực tấn công phản vũ kỳ cha của hắn mới vừa leo lên vương vị trong nước liền như vậy dung chuyển nếu là có người nhân cơ hội làm khó dễ nói không chắc quốc quân vị trí liền đ ổ i chủ thân là thái tử hắn tự nhiên không muốn tùy ý thế cuộc như vậy phát triển kết quả là liền khi biết quân tần xâm phạm biên giới một khắc đó liền chủ động xin chiến muốn đẩy lùi cường địch phụ thân hắn b u n g tay lên cho phép hắn đại tướng quân vị trí còn cố ý trong bóng tối vì hắn mời đến một tên lao tướng làm tham ă n mưu bảo đảm hắn có thể l ậ p công không bị lao tướng kêu n ư u tính lần này hay là vẫn đúng là liền để quân tần thực hiện được đem lương thảo thành công vận đến b ộ c dương hiện nay thời cơ đã thành t h ụ l ã o tướng t ỏ a chấn triều ca chống đối mông ngao thế tiến công mà hắn nhưng là có thể lĩnh binh thẳng tới nuốt vào b u c dương đại tần một mình lập xuống chiến công cũng vì cha mình củng cố địa vị bỗng nhiên ở bên cạnh hắn bách phú trưởng hoảng loạn la lên một tiếng công tử trong hố có động tĩnh trong hố như vậy cũng chưa chết thái tử giả khiếp sợ xoay người thình lình nhìn thấy bị các binh sĩ vây nuốt cái hố bên trong một bóng người rục ngựa mà ra các binh sĩ hướng về trong hố ném đi cây đuốc cùng binh khí không có thể gây tổn thương cho đến đó người nửa điểm đối phương sau khi ra ngoài ngược lại là dùng rục ngựa tha đao ung dung chém giết hai tên binh sĩ đây là cái gì thần câu ba trượng chiều sâu còn không ngăn được nó nhanh phân phó không cho thương tổn được thần câu thái tử mắt giả bên trong lộ ra một tia kinh ngạc bách phu trưởng lĩnh mệnh muốn đi xuống Có hiện tại đại ngụy chính là nhân tài héo tàn không đáng kể dựa cả vào tứ đình trụ chống đỡ tình cảnh cho bọn họ thời gian trưởng thành bọn họ nói không chắc đều cơ hội trở thành tấn bị như vậy quốc chi trọng khí tín lăng quân vừa chết trong triều liền lại không bước lên chức trách lớn người n à y càng hiện ra tứ đ ỉ n h trụ tầm quan trọng lấy bực này tướng lĩnh vây giết tần quốc một tiểu binh thực sự hoang đường nhưng đây là thái tử mệnh lệnh bách phu trưởng vẫn là cung kính truyền đạt lại đi quân sơn ngồi ở chỗ tối hồi lâu tướng lĩnh sau khi nhận được mệnh lệnh thở dài hôm nay cũng không phải có thể lời biếng long dương quân mà theo ta đi một chuyến đi chương ba mươi ba trong a có thể cho thể t chăm ngươi năm chinh ư c có c ta thể h ư ơ i chinh chinh năm cùng Trong chăm chủ, phục phục. bị l o ạ n quân phá vòng đây không phải một chuyện dễ dàng sự ngày xưa trường bình cuộc chiến triệu quốc chủ tướng triệu quát chính là muốn muốn tìm đến cuối cùng một tia cơ hội quả đoán lựa chọn phá vòng đây ba lần phá vòng đây đều cuối cùng đều là thất bại đến lần thứ bốn phá vòng đây triệu quát càng là chết ở loạn tiễn bên trong triệu quân rắn bắt đầu rõ ràng còn có mấy trăm ngàn người ở nhưng chỉ có thể ngoan ngoan đầu hàng bây giờ bạch an chỉ có một người trước mặt nhưng có ít nhất gấp trăm lần kẻ địch vây quanh ngụy quân kết thành trận pháp nơi nào chết rồi một người có chỗ hỏng liền lập tức gặp có một người khác bù đắp xa xa binh lính cũng là chạy tới vì cái này trận pháp bổ sung nhân số bạch đan liên tiếp vung vẩy thanh long hiện n mượt đao đều còn giết không ra một con đường màu đến dưới tình thế cấp bách quả đoán lần thứ hai vận dụng nổi lên ngạo hàn lục quyết thứ tư quyết đào chi xanh tươi lấy lụi vì là công ngụy binh bị bạch đan chủ động bán ra kẽ hở rụ rỗ vừa mới tiến lên liền gặp phải phủ đầu m ư t đao đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ cổ điến đao bị hạn chế với đao dài chỉ có thể mượn đao thế liền giết hai người mà thanh long l g h i ệ n u y ệ t đao thẳng thắn thoải mái trong nháy mắt nổ chết ba người thế nhưng tuy không người chỉ huy nhưng ngụy quân bộ chiến tố chất cực cao ự c c dựa vào trận hình chỗ hỏng rất nhanh liền bị lấp kín không sợ chết không lùi về sau loại này là tất cả cao thủ cũng vì đó sợ hai binh lính cao thủ có lực kiệt thời gian binh sĩ nhưng quần quần không ngừng có như vậy trong nháy mắt bạch an thậm chí cảm giác mình xuyên việt thời không đã được kiến thức trăm năm trước chinh chiến tứ phương trắng xóa ngụy vũ tốt kết quả là hắn quả đoán hạ lệ phóng qua bọn họ thanh truy đề trên sinh phong như cùng ở tại dưới đáy hố bình thường chạy mau vài bước sau đó đông nhiên nhảy lên thật cao lao ra vây quanh bạch an nhưng không có chạy trốn nguy hiểm phía trước hai bên trái phải tổng cộng hai người ngăn cản đường đi của hắn bên trái người kia giữ lại dâu quả nón rất có người hồ phong độ tên còn lại mặt trắng không cần mặc áo gấm dung mạo có thể nói tuyệt mỹ ánh lửa cùng ánh trăng hòa lẫn càng ư ờ i này thêm trên một phần bị thái cầm y nam tử chậm rãi mở miệng ánh mắt đặc biệt sáng sửa đơn vị một ngày đi xa trăm dặm phá hai quan chém địch mấy c h ủ c à n g là tam đao giết ta ngụy quốc năm trăm chủ cỡ này nhân tài có thể thành ta đại ngụy sử dụng thiểu ca ngươi là tuyệt đối không có cách nào rời đi tòa sơn cốc này không bằng hàng ta đại ngụy ta có thể cho ngươi hai năm trăm chủ vị trí lĩnh một ngàn nhân mã hai năm trăm chủ l ờ i của nam tử dẫn tới ngụy quân đều là dối loạn tư ơ n g mừng bọn họ ra chiến trường chém giết m ư ơ i năm đều không nhất định có thể lên tới năm trăm chủ càng khỏi nói hai năm trăm chủ trước mặt vị này quân tần là trẻ tuổi như vậy nếu như thật trở thành hai năm trăm chủ tương lai ở ngụy quốc chắc chắn trở thành trong quân chủ cột còn có bực này chuyện tốt bạch a n n h ấ n mày một mặt ngờ vực nam tử tận dụng mọi thời cơ nói ta vì đại ngụy long dương quân chắc chắn sẽ không có nửa câu lời nói dối không nói vàng bạc châu báu mỹ nhân trong ngực chính là gia nhập chúng ta ngụy quốc không so với ngươi hiện tại bỏ mạng mạnh hơn ngươi đưa xong tình báo có thể được cái gì tưởng t ư ợ n g ta đoán đại khái cũng là thăng một tước ban thưởng điểm lương từ tôi cuộc sống như thế đúng là ngươi muốn sao long dương quân bạch a n sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên hắn nhớ không lầm lời nói long dương quân chính là ngụy quốc số một số hai kiếm t h u ậ t cao thủ cũng lấy tuyệt thế khuôn mặt đẹp được đ ờ i trước ngụy vương ân sùng thường cùng ngụy vương đi đâu cũng có đôi có cặp lại như t u ổ i khô lửa bốc một điểm liền cũng là dựa vào ngụy vương ân sùng long dương quân có thể mấy lần được trọng dụng đi sứ nước khác hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ sau đó càng là bởi vậy phong tước thụ phong long dương quân trên phố nghe đồn có một lần long dương quân tùy tùng ngụy vương ở trong hồ chơi thuyền thả câu nhìn thấy mấy chục đôi cá sau đột nhiên gào khóc ngụy vương hỏi nguyên nhân long dương quân nói hắn lấy khuôn mặt đẹp được đại vương ân sùng nghĩ đến cũng sẽ có thật nhiều ph n h ấ c theo v á y tìm tới đại vương mà hắn c h u n g bi gặp g i à đi đến lúc đó thì có người mới thay người cũ sợ là chỉ cần người mới một câu nói hắn cái này người c ũ liền sẽ bị xử tử ngụy vương đau lòng vội vàng hạ lệnh an ủi long dương quân toàn bộ ngụy quốc trong phạm vi nếu là có người dám nói long dương quân không được lập tức diện tam tộc bởi vậy có thể thấy được tiền nhiệm ngụy vương đối với long dương quân s ủ n g tín trình độ thích người đồng tính cũng chính là vào lúc này trở thành đồng nam tính luyến tiêu chí lần này ở chiến trường gặp gỡ bạch a n kinh ngạc với long dương quân khuôn mặt đẹp cũng tôn trọng đối phương yêu thích thế nhưng hắn vẫn là đem trên lưng cung đem h a xuống thực sự là xin lỗi ta sinh vì là người tần chết cũng vì là tần quỷ trong nhà còn có giai nhân chờ đợi càng không thể làm cho nàng thất vọng vì lẽ đó đắc tội rồi xèo xèo xèo liên tiếp ba cái mũi tên bắn ra hai cái thẳng đến long dương quân một cái bắn về phía dâu quai nón đại hán từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có gia nhập ngụy quốc ý nghĩ sở dĩ không có từ chối đơn thuần là đang yên lặng vì chính mình quy hoạch đảo mạng con đường trung quân ái quốc đối với hắn mà nói quá mức xa xôi nhưng hắn rõ ràng tần quốc là hắn tốt nhất lối thoát có hệ thống ở trong quân càng có quý nhân giúp đỡ như vậy còn muốn dựa vào đầu hàng đổi lấy vinh hoa phú quý vậy hắn thực sự là không xứng nắm giữ hệ thống càng không xứng xưng là nam nhân ba cái do hắn bắn ra mũi tên đều là đến thẳng hai người mặt đang trương đình lấy đ ạ i đao chém đứt cây này mũi tên có thể mũi tên trên phụ da khủng bố sức mạnh dĩ nhiên làm cho trương đình đao trong tay sụp ra một cái miệng lớn cho tới long dương quân tuy rằng hơi thay đổi sắp mặt nhưng vẫn là lấy một cái quỷ dị tư thế né tránh cuối cùng một cái mũi tên bị hắn điêu ở trong miệng một cái mũi tên đem hắn phát quan phá tan tóc g ả i rác với vai bên trên mà lúc này, bạch an đã nhân cơ hội này hướng về nhiều người địa phương phóng đi nguy hiểm nhất khu vực chính là an toàn nhất khu vực hầu như là ở hắn động thủ trong nháy mắt sở hữu ngụy quân đô phản ứng lại chuẩn bị động thủ có thể phía nam ngụy quân tự tin nhân số đông đảo trong lúc nhất thời có thư giãn đợi được bọn họ vội vàng phòng thủ lúc bạch an từ bao đựng ư tên rút ra mũi tên liên tục bắn bốn mũi tên đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc tập、e、trường thu được năm mươi điểm e ít tờ triệu chi một bên kỵ lợi dụng c ư ớ i n g nửa bắn cung van g danh thiên hạ chiến thuật du kích mạnh sáu quốc hoàn toàn nghe nóng g biến sát nếu không là triệu vũ linh vương tìm đường chết để quốc hữu hai chủ sáu quốc bởi vậy lấy lại sức được hiện tại tấn công toán tảo sợ sẽ không phải quân tần mà là triệu quân bạch an mặc dù là nhẹ xe đồn trưởng có thể một tay tiến thuật có thể so với xuân thu lúc ba mũi tên bình định thần xạ thủ dưỡng do cơ lại có thanh truy thần tốc chỉ có hắn bắn trúng người khác người khác nhưng không làm gì được hắn có mũi tên mở đường rốt cục thanh truy chạy vội tới buộc mặt nước trước mang theo bạch an nhảy hướng về mênh mông mặt sông mau đu đu theo t r ư ơ n g đình thấy bạch gan biến mất là kinh hại đến biến sắc bọn họ đều vẫn không có giao thủ dĩ nhiên liền thả bạch gan chạy thật là vô cùng nhục nhã nhưng vào lúc này một cái trường kiếm đưa đến t r ư ơ n g đình trước mặt tinh chuẩn không có sai sót đem một cái từ mặt sông bay tới mũi tên chém xuống trong đất càng là bạch gan ở rơi xuống nước trước lại hướng về hắn bắn ra một mũi tên tóc h hai bù xù long dương quân có loại dị dạng quyến rũ hắn thu hồi kiếm sau quyến l u y ế n không muốn đem trong miệng ngậm mũi tên bắt trong mắt lộ ra kỳ mang chinh phục bậc này nam nhân hoặc là bị bậc này nam nhân chinh phục nên là chuyện hạnh phúc dường nào chương đình tương quân. chuyện này ta long dương quân sẽ toàn quyền phụ trách chương ba mươi b ố độ cao tương tự kế hoạch ta nguyện làm đại tần tiên phong chương ba mươi b ố độ cao tương tự kế hoạch ta nguyện làm đại tần tiên phong quân tần đại doanh chủ lều bên trong rất nhiều tướng lĩnh tụ ở xa bàn trước cộng đồng thương thảo tấn công đối sách đông nhiên t h á m tử cuốn quýt đến báo báo khởi bầm nguyên soái đại doanh ở ngoài có người mang vũ hịch mà đến bảo là muốn gặp mặt nguyên soái mông ngao khe to mày khe vớt dâu ngắn hơi có chút bất mãn vì sao không đem vũ hịch dẫn tới người này lại là đến từ đâu tham tử cung tính trả lời người kia chính là phùng tiếp giáo h y thuộc hạ tựa hồ là gọi bạch đan hắn nói chuyện quá khẩn cấp nhất định phải tự mình đem vũ hịch tự mình giao cho nguyên soái trên tay bạch đan cái này tên quen thuộc để mông ngao không khỏi bất ngờ lúc này t ỷ tướng quân mông vũ chủ động đứng dậy phùng tiếp giáo h y phụ trách cho phản vô kỳ tướng quân vận tải lương thảo lần này phái thám tử đến đây sợ là có chuyện gì xảy ra nguyên soái kính xin tiếp tục lập ra chiến lược việc này mà giao do mặt tướng xử lý nguyên soái phụ trách chủ tính chung khắp nơi đặc biệt hiện tại chiến sự rằng co thời gian càng là bận bị không thể phân thân mông vũ thành t i h u mông ngao c h i tử cũng là chủ động đứng ra chia sẻ có điều mông ngao nhưng là lắc đầu một cái trực tiếp hạ lệnh không cần đều đi xuống trước chiến sự sau đó lại bàn ta muốn tự mình tiếp kiến bạch an sau nửa cách giờ mông ngao đã xem xong mật báo hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt bạch an cảm thấy bất ngờ ngươi bỏ ra thời gian bao lâu mới chạy tới nơi này đối với đại tần này một đời chiến thần bạch an ôm ấp tuyệt đối kính y hắn cung kính mở miệng v ậ nguyên soái lại xuất phát trước thuộc hạ từng lập quân lệ trạm trong vòng hai ngày đem vũ hịch đưa đến nguyên soái trên tay tính toán thời gian còn kém ba cái canh giờ thuộc hạ mới cần hỏi chém đêm khuya vào bụng nước kỳ thực cũng không phải lựa chọn sáng suốt bụng nước ban ngày liền cực kỳ máy liệt vào nước sau khó có thể phân rõ phương hướng đến buổi tối càng là dễ dàng đụng vào giữa sông cây khô đá tảng tại chỗ đi đời nhà ma cũng là bạch đan có một mưu nhất hổ lực lượng không đến nỗi ở bụng trong nước liền tiêu hao hết thể lực thêm vào thất h ả i giao long giáp tránh nước cả tính lúc này mới để hắn hao hết một phen nỗ lực sau khi thành công lôi kéo thanh truy cùng lên bờ sau đó càng là chưa kịp nghỉ ngơi liền một đường dục ngựa chạy đi ở lại khó khăn vượt qua ngụy quân một cái cửa hải sau hắn bất ngờ biết được tần quốc đại quân vị trí liền vội vàng tới rồi có điều nhưng thiếu một chút bị quân tần xem là quân địch t h ắ n g tử bạch an này một đường có thể nói là khó chi lại khó cũng may hiện tại cuối cùng cũng coi như là thành công đem vũ hịch mang đến thời gian hai ngày một đường còn có rất nhiều ngụy quân chặn lại ngươi có thể chạy tới thực tại không sai có điều phùng kiếp có thể lập ra không gian lớn mật như vậy kế hoạch mông ngao gật gật đầu nói đến một nửa sau câu chuyện đột nhiên lại là xoay một cái trở nên s ắ bén bạch an giải thích lần này kế hoạch xác thực không phải phùng kiếp giáo ý lập ra mà là thuộc hạ đưa ra lại đi qua giáo hí hoàn thiện m à thành v â h g n h mông ngao v ũ một cái bản toàn bộ trong lều bụi bặm đều t h ủ y theo tăng lên trên nửa thước to lớn như thế để bạch đan nhịp tim cũng vì đó gia tốc theo bản năng đối kháng lên này chính là đại tần nguyên x o á y thực lực một trưởng có thể để quanh thân thiên địa đều phát sinh thay đổi mông ngao lạnh lùng nói bạch đan ngươi có dám vì ngươi l ờ i này phụ trách bạch đan chấp tay không có nửa điểm giao động như có nửa câu lời nói dối thuộc hạ làm bị thiên địa chu diệt mông ngao thực lực rất mạnh nhưng hắn cũng không ý kỵ hắn rõ ràng biết chỉ cần cho thời gian khác trung q u có một ngày gặp vượt qua mông ngao từ r o n g lễ vương thượng trong miệng nhắc tới bạch đan đến hiện tại hắn đã nghe được mấy lần cùng bạch đan có quan hệ tin tức hầu như mỗi lần danh tự này đều sẽ để hắn cảm thấy bất ngờ cái này cũng là tại sao hắn sẽ chủ động lựa chọn tiếp kiến bạch đan nguyên nhân vị trí mà bạch đan cũng hoàn toàn không có để hắn thất vọng một phen thăm dò càng là tâm trí kiên định lại một lần mang cho hắn mừng rỡ lấy thập trưởng thân phận do xét chiến trường toàn cục đúng là thiên tài thấy bạch đan nghi hoặc không rõ ngông ngao trực tiếp lấy ra một phần thẻ tre ném cho bạch đan bạch đan xem xong không khỏi giật mình trong thẻ tre thình lình viết một phần kế hoạch nội dung với hắn thiết tưởng là độ cao tương tự có thể đi tới nơi này đúng là không dễ có như thế ư u t í n càng không dễ đáng tiếc cái kế hoạch này vấn đề duy nhất liền xuất hiện ở toa n tảo vòng qua toa n tảo đại quân muốn ngoại ngạch phí hai ngày cất trình nghiêm trọng làm lỡ chiến cơ người đi nghỉ trước đi ta sau đó liền sắp xếp một nhánh vệ i t binh đi vào giải cứu phùng kiếp g i á t h ú việc này sau đó lại bàn mông ngao thu hồi vũ hịch đã chuẩn bị rời đi bạch an nhất thời chủ động t h ỉ n h anh nguyên soái nếu có điều đi địa phương vậy thì trực tiếp bắt chính là ta nguyện làm đại tần làm tiên phong công phá thành toan tảo môn ngắn n g i kinh ngạc sau hắn rất nhanh nghĩ thông suốt mông ngao thành t ự nguyên soái n hữu lực tự nhiên so với hắn bực này tiểu binh mạnh hơn không biết bao nhiêu hắn có thể nghĩ đến mông ngao tự nhiên cũng có thể nghĩ đến chỉ có điều tình huống thực tế phức tạp thật muốn thực thi lên vấn đề tầm tầng vì lẽ đó cái kế hoạch này mới bị gác lại lại như hiện tại đại quân bị toan tạo cho chặn lại rồi đường đi dẫn đến hoàn thành cái kế hoạch này tính khả thi giảm mạnh thế nhưng thủ hạ của hắn huynh đệ của hắn đều còn ở tại chỗ khổ sở chống đỡ chờ đợi hắn mang đến binh mã cứu viện bạch an như thế nào khả năng ngủ đến dù cho con đường phía trước n ấ p đô hắn cũng phải chính mình cố gắng một phần lực đi tranh thủ n g ô n g nao g trong mắt trong nháy mắt bại lộ kỳ mang bắt toán tảo bạch đan n g ư ơ i biết trong này độ khó lớn bao nhiêu lãng phí binh lực tại trên toán tảo đối với cái kế hoạch này lại có cái gì trợ giúp nếu như đặt ở trước lời nói bạch đan còn khả năng bị trực tiếp hỏi ngã nửa ngày chỉ có thể nói ra một điểm đường v i ể n nhưng hôm nay đầu góc của hắn là vô cùng tỉnh táo ta không từng đọc binh thư có điều trong thôn bên trong chính đã dạy ta rất nhiều săn thú đạo lý thực lực yếu hơn con n g ồ i phải phòng ngừa giao thủ thực lực không kém nhiều là có thể phân hóa con mồi đội ngũ dùng cạm b ẫ phụ trợ từng cái đánh tan nếu như thực lực là con mồi hai lần vậy sẽ phải nỗ lực bắt con mồi thực lực năm lần với kẻ địch hoàn toàn có thể trực tiếp tấn công nếu như thực lực là con mồi gấp m ộ ư ơ i lần có thể vây nhốt con mồi lấy cái giá thấp nhất thậm chí không thương bắt con mồi hiện tại toàn tảo có điều là ngụy quốc một con chấn ta đại tần binh lực là toàn tảo năm lần không thôi chính là tấn công toàn tảo thời cơ tốt nhất toàn tảo nhỏ yếu biết rõ chính mình không thủ được thành tất nhiên q u â n tâm bất ổn chỉ cần chúng ta lấy hung manh t h ế tiến công phá thành dù d ẫ kê sách thủ thành ngụy quân nhất định đại đoạn đến lúc đó đại tần liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều un dung bắt toàn tảo chương ó có toan tảo, địa quân bức bỏ đồ quân nu, đại đồ liền bức bỏ p đặt. Đồng đồ định thời, còn có thể thủ thành, t còn dụng những này đồ quân nu thủ thành, ổn lợi có ba mươi lăm hậu sinh khảo lý thái công binh pháp chương ba mươi lăm hậu sinh khảo lý thái công binh pháp bạch an lời nói kiên định trật tự rõ ràng ngông ngao cười khẽ vớt dâu dài nói không sai n ă m đó ta đánh ba trận đánh bại mới rõ ràng đạo lý này thực sự là hậu sinh khảo l nói hán từ bà bên lấy ra một phần thẻ tre giao cho bạch an trong tay phong thưởng lần này sau trận chiến lại nói đây là ta cất giấu ngươi trước tiên cầm trong ngày thường nhiều đảo lộn một cái ngươi kiến nghị ta sẽ cân nhắc trước tiên đi nghỉ ngơi một trận đi bạch a n tiếp nhận thẻ tre phát hiện càng là ngô tử ngô tử chính làm i ế u quan công tập h c h í c h một trong ngô khởi chứ tác ghi chép ngô khởi một đời trí tuệ nhớ lúc đầu là ngô khởi một tay chế tạo ra sư đoàn vô địch huấn luyện gia ngụy vũ tốt chiến chiến thắng lợi đánh ngay lúc đó tần quốc một điểm tính khí đều không có để khiếp ngược mỹ quốc lắc mình biến hóa trở thành một đại bá chủ chuyển đầu sở quốc sau nô khởi càng là thông qua hệ liệt biến pháp làm cho sở q u ố c nắm giữ nam bình bách việt bắc cũng trần thái nhưng ba tuấn tây pha tần siêu nhiên thực lực tần quốc vũ an quân bạch khởi cũng là bởi vì phụ thân tôn trọng nô khởi cố ý cho hắn đặt tên là lên b ự c này h i ề n t à i binh thư tự nhiên cũng là ở đời sau nhiều lần hiện lộ tài năng ở thời đại này thư tịch chỉ có quý tộc mới có thể tiếp xúc cũng chỉ có quý tộc không cần vì cuộc sống quái nhiễu đọc đủ thứ thi thư một bản ngô tử giá trị có thể so với mười kim bạch a n tâm tình cũng là bởi vì này trở nên phức tạp có thể có nguyên soái tạp thư tự nhiên mừng rỡ có thể không có thể làm cho mông ngao thay đổi chủ ý hắn vẫn còn có một chút không căm lòng nhưng mông ngao dù sao có chính mình cân nhắc cuối cùng bạch đan vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ chỉ là cung kính hướng về mông ngao chắc tay mà lùi về sau dưới bạch đan cảm ơn nguyên soái chờ bạch đan lui ra sau mông ngao một mình ở trong lều lại lấy ra phần kia vũ hịch n h ì n kỹ một chút lắc đầu bật cười lần này vương thượng cũng thật là nhặt được bảo giá con đường đều có thể có bực này trình độ nếu như đọc binh thư còn đến mức nào toan tạo đánh là khẳng định là muốn đánh có điều lấy hiện tại cái này cái lý do xuất binh không thể được đáng thương ta già đầu còn muốn nhọc lòng mất công sức biên lý do có mông ngao mệnh lệ bạch a n rất nhanh bị sắp xếp ở một cái không sai trong lều bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ đồng thời còn chỉ có hắn một người ở lại bun ô ba hai ngày thật vất vả có một nơi có thể nghỉ ngơi bạch a n bởi vì trong lòng lo lắng thực sự là ngủ không được kết quả là hắn lấy ra ngô tử lần xem lên chỉ là đơn giản vài lần bạch a n liền cảm thấy được ích lợi vô cùng khép s á c h lại b u ồ n hậu hắn mới ngạc nhiên phát hiện bất chi bất giác đã là hai canh giờ trôi qua ngô tử tổng cộng có sáu tiên mà hắn liền một phần đều không có xem xong thật muốn hiểu rõ sợ là ít nói cũng đến thời gian một năm mà chiến sự nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh hiệu suất này thực sự quá chậm nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g một đường giết địch đến hiện tại e ít gở của hắn lại đến 640 cửa hải lớn hoàn toàn có thể tăng lên một làn sóng không biết hắn nếu như cường hóa binh thư sẽ phát sinh gì đó giao cho ngô tử kinh nghiệm trị theo bạch gan r ứ t tiếng một cái khuôn t r ậ n xuất hiện tên gọi ngô tử thuộc tính không kinh nghiệm trị 0 6 0 6 ư ơ i s á điểm ban đầu kinh nghiệm trị đã xem như là cao nhất cấp bậc cũng làm cho bạch a n kết nối hạ xuống cường hóa tràn ngập trờ mong hắn kéo đầy sáu mươi điểm e í n ở sau nô tử khuôn t r ậ n biến đổi tên gọi thái công binh pháp thuộc tính sáu thao tăng lên rất nhiều quân sự chính trị trình độ tam lược hiểu chuyện tri thức gặp chính mình chạy vào người khác trong đầu kinh nghiệm trị không một trăm hai mươi bạch an là một trận kinh hỷ lại là thái công binh pháp thái công binh pháp lại gọi lục thao chính là hậu nhân thu dọn binh tổ khương thái công cùng chu văn vương chu võ vương bộ phận đối thoại mà thành liên quan đến chiến lược cùng chiến thuật còn có bộ phận trị quốc lý niệm quyền một văn thao chủ yếu luận thuật một cái quốc gia tắt chiến chức cần thiết chuẩn bị quyền hai vũ thao trình bày linh binh tình báo tri đạo quyền ba long thao tỉ m ị chỉ đạo chỉ huy cùng an bài yêu quyết quyền bốn hổ thao nhằm vào rộng rãi khu vực tác chiến tiến hành rồi tỉ m ị phân tích quyền năm báo thao giới thiệu các loại đặc thù địa hình phương thức tác chiến cùng với cần thiết phải chú ý vấn đề quyền sáu quyền thao nhưng là liên quan đến giáo dục chọn lựa cùng huấn luyện sĩ tốt binh chủng phối hợp với nhau các phương diện binh gia tự thái công bắt đầu binh thư cũng từ lục thao ra bất kể là ngô tử tôn tử vẫn là tư mã pháp các loại binh thư cũng có thể cho rằng là lục thao bổ sung cùng kéo dài chỉ tiếc ở lịch sử trong truyền thừa lục thao có bao nhiêu đánh rơi đợi được hậu nhân trương lương còn trẻ lúc chỉ là được b ả n thiếu thái công binh pháp liền trợ giúp lưu bang thành lập bất hủ vĩ nghiệp được khen là đầu thời hán tam kiệt miêu quan công phó tế hiện tại hoàn chỉnh thái công binh pháp đến bạch đan trên tay đồng thời tựa hồ còn chưa dùng chính mình mất công sức học tập bạch đan trực tiếp mở ra thái công binh pháp chỉ một thoáng nhìn như bình thường trên thẻ tre chuyến đến một trận mênh mông khí tức đạo này khí tức trên k h ô n g t r u n g liên tiếp biến hóa t ư thái cuối cùng hóa thành một vệ kim quang đi vào mi tâm của hắn bạch a n chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình dĩ vãng sở học biến thành một cái hoàn chỉnh mạng lưới rất nhiều thiếu hụt hoặc là mơ hồ không rõ tri thức trải qua t ầ n g tầng liên tiếp sau toàn bộ bị bù đắp cũng tỏa ra tân sinh cơ loại này cảm giác thực sự là đặc biệt không sai bạch đan ý nghĩ chỉ là xoay một cái trong lòng thì có tấn công toàn tảo hoàn bị kế hoạch toàn tảo xây dựng lương vào núi chiếm cứ chỗ cao dễ t h ủ khó công bởi vì ở suối nước thượng du chỉ cần đ ộ n đủ lương thực liền có thể ở quân địch vây quanh dưới chống đỡ rất lâu có điều toàn tảo cũng có trí mạng khuyết điểm vậy thì là được địa hình hạn chế khó có thể phát triển chỉ có thể làm quân chấn không thể làm thành trì quân chấn khuyết điểm nhân khẩu có ít ngoại trừ quân đội ở ngoài cũng chỉ có số ít b á c h tính sinh hoạt sáu thao báo thao mây đen sơn binh g à o hấn phàm là đóng quân trong núi nhất định phải phái ra bộ đội chiếm lĩnh m u i cái ra vào yếu đạo để binh sĩ tăng hàn ra bất cứ lúc nào điều tra tình huống để ở kẻ địch đến lúc cấp tốc làm ra phản ứng tập kết bộ đội tấn công có thể t o à n tạo dù sao người có ít không thể đem binh lực phân quá tán điều này cũng mang ý nghĩa t o à n tạo đặt ở bên ngoài binh lực gặp phi thường ít ỏi chỉ cần đem bộ phận này người trước tiên diệt trừ sau đó áp chế lại thành toan tạo bên trong thám tử để cả tòa quân trấn biến thành người mủ đến lúc đó thành toan tạo bên trong khủng、hoảng. sợ là sẽ phải tự sụp đổ đã có mưu tính bạch đan cũng là có thêm một phần thuyết phục mông ngao xuất binh sức lực nhưng kế hoạch muốn cụ thể thực thi còn khiếm khuyết một vài thứ bạch đan đưa mắt tìm đến phía quỳ ngư cung nếu muốn áp chế thành t o à n t ả o bên trong thám tử nhất định phải dựa vào cung nọ tầm bắn đại tần cung không xuất sắc nọ ở bắt tù binh một nhóm hàn quốc thợ thủ công sau đã đạt đến hàng đầu trình độ nhưng còn chưa đủ cùng với hy vọng trong quân có giải quyết tri pháp không bằng dựa vào hai tay của chính mình một bước một cái vết chân giao cho quỳ ngư cung kinh nghiệm trị chương ba mươi sáu liêm pha láo rồi bạch a n có lương kế chương ba mươi sáu liêm pha l á o rồi bà ạ đan có lương kế tên gọi quỷ như cung thuộc tính không kinh nghiệm trị không bốn mươi quý như cung khuôn xuất hiện bà ạ đan ngay lập tức kéo đẩy kinh nghiệm trị khuôn cung thuận theo thay đổi tên gọi trấn thiên cung thuộc tính ba m ư i tên mỗi ngày ba vị trí đầu tiễn tăng cường năm mươi phần trăm tầm bắn sa điêu công kích có chứa loài chim tên mục tiêu thương tổn tăng gấp đôi kinh nghiệm trị không tám mươi bà đan khẽ gật đầu đối với cường hóa sau trấn thiên cung vẫn tính thỏa mãn này cung vì là hoa hạ thập đại danh cung là ư n g n g ộ n hiền thần tiết nhân quý bảo cung vì là tiết nhân quý trinh chiến thiên sơn cùng người đột quyết đánh với lúc lập công hiện tại trấn thiên cung tầm bắn không chỉ có v ư ợ xa quỷ ngư cung còn có mỗi ngày ba vị trí đầu tiễn thêm một nửa tầm bắn đặc tính vô cùng thích hợp hắn lần này kế hoạch tác chiến tuy rằng cung ngoại hình thay đổi nhưng hệ thống sẽ làm cung tồn tại trở nên hợp lý hắn cũng không lo lắng việc này mà chính là thuận tiện gần người tác chiến lại sẽ quỷ ngư rất đau xung quyền đều cho tăng lên một phen kết quả cũng đều cũng không tệ lắm tên gọi thép tinh chế truy thủ thuộc tính tối lửa trải qua thủy hỏa nhiều lần rèn luyện truy thủ đối với nhược điểm thương t ổ n thêm 50%, kinh nghiệm trị tám mươi tên gọi võ kỹ nhập môn thuộc tính bắt cực quyền thái cực mười năm không ra khỏi cửa cấp tám nửa năm đánh vỡ môn kinh nghiệm trị tám mươi bất kể là thép tinh chế truy thủ vẫn là bắt cực quyền đối với nắm giữ một mưu nhất hồ lực lượng bạch đan tới nói trong nháy mắt lực bộc phát có thể gọi khủng bố trải qua một phen giàn vặt e í g cỡ của hắn còn có 460 điểm còn không biết trên chiến trường sẽ phát sinh tình huống thế nào chừa chút kinh nghiệm trị hay là còn có thể như là mới bắt đầu gặp phải lưu dân lúc như thế đưa đến l ị c chuyển chiến cuộc tác dụng hai ngày mệnh t ọ c cũng làm cho bạch đan đã không c ó tâm tình nghiên cứu việc này ngã đầu liền ngủ t h i ế p đi bảy đông đông đông đã tới gần t r ạ n g vạn g quân tần chống trận bỗng nhiên bị văng lên sở hữu binh sĩ nhanh chóng ở trước trận tập hợp phục t u n g mệnh lệnh hầu như đã trở thành mỗi một vị quân tần thiên tính có triệu tất về có chiến tất tiến lên mà từ trong giấc mộng thức tỉnh bạch đan cũng không ngoại lệ lâu không gặp tiếng t r o n g trận cũng đem trong cơ thể hắn cuối cùng một điểm m ệ n mỏi cho quét dọn hắn theo sĩ、si、tốt yên lặng ở đại quân bên trong cho mình tìm một vị trí đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nên nói như thế nào phục mông n a o mới là đ bước chân nặng nề t h à n h chậm rãi vang lên cũng làm cho có chút tẩm ý quân tần lập tức yên tĩnh lại sở hữu sự chú ý đều tập trung ở tướng xoáy đài bóng người kia bên trên t ó c mai đã bạch thân thể cũng không giống trước k i ế n cường nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền dường như sừng sững núi cao khiến người ta nhìn mà phát khiếp hắn là mưng ngao là đại tần bây giờ c ổ trụ là đại tần quân hồn vị trí hôm nay bản xoáy biết được một cái tin ngụy quốc thái tử giả đã đến bộc dương hắn lơ tiếng muốn lấy mười vạn người diện phản vô kỳ tướng quân để năm vạn đại tần binh sĩ vĩnh viễn về không được hàm cấp quan thanh em hẳn h à n đơn giản lời nói mông ngao nói xong liền như thế lẳng lặng nhìn kỹ mọi người to lớn trong địa điểm cắm trại rơi vào một mảnh trầm mặc phốc thử không biết qua bao lâu tựa hồ là xác định mông ngao thật sự đã nói xong lại hoặc là thật sự nhịn không được trong đội ngũ truyền ra một đạo tiếng cười sau đó là hai đạo ba đạo bốn đạo càng ngày càng nhiều người cười ra tiếng tiếng cười liền phảng phất gặp truyền nhiễm như thế cấp tốc lan tràn ha ha ha diễn ta đại tần tướng quân không được ta không xong rồi thực sự là cười chết cá nhân để hắn t h u ố c phụ tín lăng quân s ố n g lại sợ là cũng không có như vậy sức lực lại là một vị vội vã lập công hải tử thực sự là đáng thương bạch an cũng không khỏi bị cảm hóa khoe miệng không nhịn được dâng lên tiếng cười kêu đại biểu đại tần đối với thực lực bản thân tự phụ cũng là đối với ngụy quốc ngây thơ trào phúng tín lăng quân không ra quân tần không gì cản nổi rõ ràng là ngụy quân thấy quân tần nghe tiếng đã sợ mất mật nhưng lại không biết nơi nào nhảy ra cái chưa từng có nghe nói qua thái tử của cái không giới hạn cũng khó trách quân tần cười nếu như thay cái thận trọng đại tướng đi ra nói không chắc quân tần tướng sĩ còn có thể ôm ấp tôn kính nho nhỏ thái tử không đáng sợ. lúc này đã có người chủ động đứng ra nguyên soái ngươi cho ta cái năm ngàn nhân mã ta hiện tại liền đi bình cái kia cái gì thái tử n à y tốt đẹp cơ hội lập công cũng không thể ngươi một người được chiếm nguyên soái ta cũng nguyện đi đến nếu có thể bắt đ ồ bỏ thái tử nói không chắc có thể trực tiếp hướng về ngụy vương muốn m ờ i tòa thành trì n à y việc xấu ta cũng phải thỏ một chân vào trong quân bầu không khí là càng lúc càng náo nhiệt mà mương ao cũng lại mở miệng căn cứ tình báo liêm pha tự hồ đã đảm nhiệm ngụy quốc thái tử chi sư lần này ngụy quốc thái tử hành động nói không chắc có liêm pha thụ ý b ạ c đan không khỏi lưỡi liêm pha họ doanh liêm thị tên khá tự h ồ n g dã bên trong sơn quận khổ hình huyện người xuất sĩ triệu quốc cùng bạch khởi vương tiễn lý mục cũng gọi chiến quốc tứ đại danh tướng lấy năm quốc d i ệ t tề thời gian phá tề đô thành có công b á i vì là triệu quốc thượng thanh sau cùng lạn tương như cùng cũng gọi triệu quốc song bích trường b i n h q u ố c chiến lúc liêm pha vườn không nhà c h ố n g suýt chút nữa để tần quốc kế hoạch phá diện ngược lại bị chiến sự liên lụy trường b i n h q u ố c chiến triệu quốc binh bại sau tiến quốc muốn thừa dịp cháy nhà hối của cũng là liêm pha đứng ra xuất lãnh lao binh tàn tướng cùng phó tướng nhạc thừa đại phá liên quân giết tiến đem lật phúc làm cho hiến quốc cắt nhường năm tòa thành t r ị cầu hòa công phong tin bình quân địa vị gần như chỉ ở tướng quốc bên dưới đáng tiếc t h ầ n vương đăng cơ sau nghe tin lời g i à m pha đem liêm pha bắt liêm pha làm đầu chức phó tướng nhạc thừa không cho bởi vậy trốn đến ngụy quốc đại lương triệu quốc không còn liêm pha nhạc thừa lại là cái thùng giống bởi vậy giật gấu v à vai triệu vương muốn một lần nữa mời ra liêm pha quét khai nhưng trong bóng tối d ở t r ò dẫn đến liêm pha cuối cùng vẫn là không thể một lần nữa chiếm được trọng dụng cũng không lâu lắm coi trọng liêm pha mới có thể sở vương cố ý xin mời liêm pha vào sở nhưng liêm pha bởi vì trong lòng tích tụ không lớt đến sở quốc đô thành thọ xuân sau không lâu liền âu sầu mà chết hậu nhân đánh giá triệu quốc có l i ê m pha binh mã lại mạnh mẽ dù cho là mạnh mẽ tần quốc cũng không dám tùy ý tấn công triệu quốc bài gan nhớ mang máng năm nay chính là l i ê m pha bỏ mình thời gian bây giờ nhìn lại l i ê m pha hẳn là đang trợ giúp ngụy quốc chống đỡ mông ngao sau khi mới bị sở vương xin mời nghe được vị này thành danh đã lâu láo tướng danh hiệu vừa nãy những tướng lanh kia có không ít sản sinh lùi bất tâm ý tuy nhiên có chút tướng lĩnh âm thanh càng tỏ rõ mông ngao lời nói ý vị sâu xa mở miệng đối mặt liên pha ta cũng phải lấy ra hoàn toàn khí lực mới chắc chắn đường đ ố i bất luận phái các ngươi hay đi đều cực kỳ không thích hợp vì lẽ đó bản soái quyết định ném mất đồ quân đu toàn quân xuất phát bục dương giải cứu phản vô kỳ tướng quân bắt thái tử giả bọn ngươi có ý kiến đều có thể lấy hiện tại nói ra một tên tướng lĩnh mới vừa về phía trước bước ra nửa bước liền đưa tới mông ngao một cái tàn nhẫn ánh mắt sợ đến hắn là ngoan ngoan đem chân rụt trở lại thời khắc này hắn mới bừng tỉnh rõ ràng lãnh đạo hỏi mọi người có ý kiến gì hay không là không muốn đại gia có ý kiến nếu như thật sự muốn cố vấn kiến nghị liên h ẳ n là đưa ra vấn đề mà không phải đưa ra đáp án có hắn dẫm vào vết xe đổ cái khác muốn nói chuyện cũng đều câm m i ệ m ngông ngao rất là thỏa mãn g ậ t g ù rất tốt mọi người đều không ý kiến vậy thì như thế định có điều hiện tại vấn đề ở chỗ làm sao công phá toan tảo một thành để đại quân có thể thuận lợi thông hành thẳng tới bộc dương các vị có ý kiến gì vừa nãy vị kia tướng lĩnh trong lòng chính là một giật mình không thể chờ đợi được nữa muốn đứng ra lấy trung hòa vừa nãy cho nguyên x o á i lưu lại sâu ấn tượng nhưng hắn nhưng là trầm một bước trong quân vang lên một đạo kiên định nhâm thanh bài đan có lương kế có thể hiến t r ư ơ n g ba mươi bảy một cây cung ba mũi tên định toán tảo t r ư ơ n g ba mươi bảy một cây cung ba mũi tên định toán tảo bạch a n bạch a n là ai lại là từ nơi nào nhô ra tiểu tử rất nhiều tướng lĩnh tuy nói không phải lần đầu tiên nghe nói bạch đan tên nhưng bọn họ công việc bề b ụ n để bọn họ nhớ ký một vị tiểu binh danh hiệu thực sự là quá khó khăn chút trái lại những người phổ thông sĩ tốt nhìn thấy bạch a n đứng ra sau ít nhiều gì có chút sao động bất kể là lính mới vẫn là lao binh đều có người từng chịu đến quá danh tự này ảnh hưởng bây giờ nhìn thấy bạch、đan、đứng ra không ít người đã bắt đầu căng thẳng từng có lúc bọn họ cũng ảo tưởng quá hình ảnh như vậy nhưng bọn họ dũng khí không đủ chí mưu cũng không đủ hôm nay có bạch đan thế bọn họ đứng ra bọn họ dồn dập chờ đợi chờ đợi lại một cái kỳ tích xuất hiện một cái thuộc về riêng mình bọn hắn những ngày tầng dưới c h ố t kỳ tích bạch đan ngươi nói cho ta nghe một chút có biện pháp gì tướng xoáy trên đài mông ngao tìm đến phía bạch đan trong ánh mắt cũng chất chứa vẻ mong đợi bạch đan mở ra trên lưng trấn thiên cung bắt được trước người hào khí mười phần ta có này cung có thể giết ngụy quân thám tử làm cho toan tảo mắt không thể thấy hay không thể nghe từ ngày hôm qua b hắn đã nghĩ muốn như thế nào mới có thể nói phục mông ngao mãi đến tận v ừ a n ã y mới đột nhiên rõ ràng mông ngao kỳ thực cũng sớm đã hạ quyết tâm có thể có cỡ này quyết đoán cũng không hổ là quân tần chủ soái nếu tấn công việc đã đ ị n h dưới hắn không cần lại nhọc lòng cân nhắc những vật khác chỉ cần chăm chú quán triệt kế hoạch của chính mình liền có thể có điều cái khác tướng linh nghe xong nhưng là rơi vào trong sương mù một cây cung mà thôi ở trên chiến trường có thể phát huy tác dụng gì mông vũ không nhịn được đứng dậy bạy đan ngươi chỉ có một cây cung lại đang bên dưới thành có thể dết đến bao nhiêu người bạch a n mặt không biến sắc thản nhiên trả lời thành toan tảo tường có bao nhiêu ngụy quân ta liền có thể giết bao nhiêu người ngông cuồng bực này thái độ để rất nhiều tự phụ các tướng lĩnh đều là vô cùng kinh ngạc mông vũ còn muốn mở miệng ngông ngao bàn tay lớn chính là vung lên thật ngươi cái bạch an nếu ngươi tự tin như thế cái kêu bản xoáy liền tin n g ư ơ i một hồi bạch an chắp tay bạch an định không phụ nguyên xoáy kỳ vọng cao hai người một già một trẻ một xoáy một binh tuy rằng thân phận cùng tư lịch có t r ê n l ệ thật lớn nhưng hai người đều từng đưa ra tương đồng kế hoạch hai người cũng đều rõ ràng tấn công t o à n tạo muốn giải quyết hạt nhân vấn đề chỗ ở không cần nhiều lời liền hiếm thấy đ ạ t thành rồi hiểu ngầm Đông đông đông. Mặt chống đen đại đi đồng đồng đi đồng chống tiếng chống bằng bạc. Đại tần chống trận văng lên, áp sẽ có quân tần tùy tùng. Khởi viết vô Giữ tử đồng bào. Vương、Vũ、hương sư, tù ngã Vương、Vũ、hương sư, ngã mâu kích. Giữ tử giai tác. Khởi viết vô Giữ tử đồng thường. Vương sư, ngã Giáp Binh. Giữ Giữ giai Mặt mâu. mâu tùy viết tử tu tử viết tử trạch. tu tử tác. bạc, có cứu. kích. Khởi hệ. Khởi hệ. Khở kịp, bào. vô vô vô vô áp sẽ sư, sư, qua y y ngày xưa chu vương thất nội loạn phế thái tử nghi cứu cấu kết thân nhung tự lập d i ệ t chu、U、vương với hạo kinh tuy thành công đăng cơ vì là chu bình vương nhưng cũng giao động chu căn cơ gia nhung nhân cơ hội làm loạn hoa hạ tần bá nhận nhiệm vụ lúc lâm uy hộ tống chu bình vương rời về phía đông bởi vậy l ậ p quốc trấn thủ biên giới phía tây có thể muốn ở đàn sói tấn công giới sinh tồn lại nói nghe thì dễ Trong năm huyết chiến, quốc quân chết trận, thái tử chết trận, năm chiến, quân người mấy quốc lời cho đến tần chiêu vương chiếm đoạt tây n u n g chi nhánh nghĩa cử đại tần lúc này mới không có nỗi lo về sau yên tâm đông ra bây giờ tân vương p h ấ n sáu thế còn lại liệt đại tần nhất thống thiên hạ bước tiến cũng không còn cách nào bị năn g cản chặn đại quân đội ngũ phía trước chủ động đảm nhiệm tiên phong bạch đan một người một ngựa đứng l ặ n g lần thứ hai nghe nói này hạnh phúc hắn cũng bị cảm hóa đồng thời cao giọng sướng trong lòng nhiệt huyết không ngừng phun trào rốt cục nguyên xoáy mông ngao rút ra bội kiếm cao giọng hạ lệnh toàn quân xuất phát trong nháy mắt chiến mã chạy trộm bụi mù nổi lên một phía bạch đan xông lên trước, trước tiên nhảy ra xa xa v ẫ những duy trì độ cao c ả n giới thành toàn tảo, ở quân tần chống trận tiếng vang sáng cũng ngoài liên tiếp nhiều tại thành toan tạo, tần trận thắp sáng cây cũng nhờ ánh lửa, nhìn thấy rất nhiều tự do tại bên ngoài thành toan tạo thám tử. Bạch nhờ ánh nhìn h quân lên An bên n do sau, ở cây bốc. lửa, thám tử này hầu như là đang dùng sinh mệnh dò hỏi tình báo thậm chí ở quân tần tiếp cận sau còn có thám tử chủ động dương cung cải tên muốn ngăn cản có thể ở tần quốc đại quân công k í c h dưới những này chống lại như tập trung vào mặt hồ cục đá rất nhanh sẽ không có động tĩnh bạch a n tầm mắt rất sớm trói chặt thành toan tạo đầu tường cũng không hề quan tâm quá nhiều những thám tử này thành toan tạo địa thế rất cao thành trước có thể cung cấp cho kỵ sĩ nhẹ xe xung phong khu vực cũng là cực nhỏ muốn công thành nhất định phải trước tiên bắt cổng thành bắt cổng thành nhất định phải trước tiên bắt tường thành bằng không làm quân tần không thể không xuống ngựa thời gian tất nhiên sẽ gặp phải ngụy quân mánh liệt phản công thanh truy nhanh chóng rốt cục mang theo bạch lan tiếp cận t o à n tảo bạch lan cũng rõ ràng nhìn thấy ở hắn tầm bắn trong phạm vi thành t o à n tảo đầu tường một tên năm trăm l i n chủ ở vùng kỷ chỉ huy hắn chợt lấy xuống chấn thiên cùng thả ra dây cung chính là một mũi tên thành toa tảo đầu tường chuẩn bị quăng bắn tên lửa chặn lại đun s o n g vàng lỏng phòng ngừa quân tần đang thành kỵ binh bất cứ lúc nào xuất phát từ cổng thành lao xuống thủ vững xèo lời còn chưa nói hết một cái mũi tên không biết từ đâu bay tới trực tiếp xuyên qua tên này năm trăm chủ hiết hầu năm trăm chủ n g ã xuống một cái khác năm trăm chủ khẽ cắn r ă n g lập tức trên đỉnh thủ thành không thể không có chỉ huy nhưng hắn vừa mới đứng ở đó tên năm trăm chủ vị trí tương tự quỷ dị một mũi tên trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn quân tần chẳng lẽ có tiên h nhân giúp đỡ cũng đầu tường trên duy nhất còn lại hai năm trăm chủ là kinh hãi gần chết nếu như không phải thành toan tạo bên trong có nội gian vậy thì là thiên thần giúp đỡ quân tần cùng thành t o à n tạo cách xa xôi như thế có cái gì cũng tên có thể có bực này tầm bắn nếu như hắn đứng trên không được sợ là cũng sẽ lập tức trúng tên không mũi tên là từ quân tần phương hướng bay tới mau nhìn là tên kia tần tốt một bên long dương quân cả gan nhìn quét một phen một hồi liền khóa chặt mũi tên khởi nguồn trong lòng hắn đồng dạng k i ế p sợ là vị kia hắn vẫn tìm kiếm tần tốt hắn từ quế lang phụ cận miệng núi một đường truy kích đến đây chính là muốn, muốn truy đuổi bạch a n tung tích tiện thể tìm hiểu tình báo nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng gặp lại bạch、Đán. bài đan tiến thuật là càng thêm xuất thần nhập hóa thấy hai năm trăm chủ nắm chặt nằm đấm tràn đầy căng thẳng long dương quân chợ trấn an đừng lo lắng một cây cung mà thôi không cách nào thay đổi chiến cuộc bảo vệ toa tảo quân tần nhất định thất bại mà về đ ồ n g nhiên một con thô giáp bàn tay lớn trực tiếp nắm chặt long dương quân cánh tay thô thanh mở miệng long dương quân chúng ta ở đây chờ đủ lâu là thời điểm rời đi ngôi lai、like, là lúc trước cùng long dương quân đồng hành ngụy quốc tứ đỉnh trụ một trong trường đỉnh long dương quân từ chối toa tảo bị như vậy kiếp nạn ta có thể nào rời đi có điều trương đình tây vẫn như cũ không có bông ra ngược lại là năm đến càng dùng sức chút nhớ kỹ chúng ta còn có trọng trách tại người long dương quân thành tựu i tiên vương x u n g thần ở bây giờ ngụy quốc địa vị cũng là vô cùng trọng yếu có rất lớn xác suất có thể trở thành là ngụy quốc tể tướng đồng thời bọn họ vốn là cũng không phải vì thủ thành mà tới hiện tại t o à n tảo tao ngộ tấn công trọng yếu như vậy tình báo cũng cần bọn họ mang về cho thái tử giả long dương quân biết mình không cưỡng được trương đình chỉ có thể tiếp nối rời đi h ắ n cùng trương đình chân trước mới vừa đi xuống tường thành chân đạp thành toan tảo thổ đ i ệ chân sau một bóng người trực tiếp rơi rụng ở tại bọn hắn hai người trước mặt thinh linh chính là vừa nãy tên kia hai năm trăm chủ lúc này hắn cùng đồng bạn như thế đều là bị mũi tên nhọn xuyên qua h ế t hầu cái thứ ba muốn đứng ra cổ vũ sĩ khí phân chấn quân tâm sĩ quan ngã xuống thành toan t ạ o đầu tưởng đại loạn không người nào biết bạch a n còn có bao nhiêu mũi tên làm sao lúc bắn ra dưới một mũi tên tại đây trong đêm tối bọn họ muốn phân rõ quân địch vị trí đều khó khăn mà bạch a n nhưng như tử thần chuyên chọn bọn họ sơ thu gạt muốn thủ thành trước hết giải quyết bạch a n sau một khắc thành toan tảo cổng thành từ từ mở ra t r ư ơ n g ba mươi tám khủng bố thiết sơ n tháo mông ra có trung l i ệ t t r ư ơ n g ba mươi tám khủng bố thiết sơ n tháo mông ra có trung l i ệ t bạch a n dương cung ba lần thành toan tảo liền ngã dưới ba người b ự c này tiễn thuật để xa xa theo sau đôi tần quốc đại quân đối với bạch a n là nhìn với cặp mắt khác xưa bạch a n lúc trước mở miệng lúc bọn họ còn có hoài nghi bây giờ nhìn lại thực sự là ánh mắt của bọn họ quá mức hẹn hòi đánh chết ngụy quốc bộ binh năm trăm linh chủ thu được một trăm năm mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ binh hai năm trăm chủ thu được hai trăm điểm e ít tờ thời khắc bây giờ bạch an trong đầu rốt cục vang lên hệ thống nhắc nhở văn trung nhất hầu không đủ để tại chỗ trí mạng nhưng k h í quản bị mũi tên gây thương tích sau cho dù tốt quân y thì hề, cũng là không thể cứu vãn đều nhờ trấn thiên cung mang đến đặc tính ba cái mũi tên mới có thể đưa đến tác dụng trọng yếu bạch an rõ ràng nhìn thấy thanh toan t ạ o đầu tường đã không có sĩ quan hiện thân chỉ có từng người từng người phổ thông mỹ binh có điều thanh truy tốc độ cực nhanh hiện tại coi như không có đặc tính gia trì đầu tường mỹ binh cũng đã tiến vào tầm bắn không do dự bạch an liên tiếp lại là bốn mũi tên bắn ra đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e í đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai điểm e ít tờ bốn đạo nhắc nhở đại diện cho bốn tên ngụy binh bỏ mình bạch an còn muốn cải tên đầu tường trên đã không có ngụy binh dám lộ diện mục đích của hắn cũng đạt đến một nửa để thành toan tạo mắt không thể thấy chỉ cần có thể ngắn ngủi áp chế ngụy quân chốc lát để ngụy quân không dám thò đầu ra kéo dài ngụy quân tiết đấu ngụy quân liền không thể tinh chuẩn nắm giữ quân tần hướng đi này ở trên chiến trường cho vốn là nằm ở nhược thế mà mục đích của hắn cũng có thể tính là đạt thành thế nhưng muốn cho ngụy binh thai không thể nghe còn cần đem thành toan tạo ở ngoài thám tử quét sạch mới là m ô n g ngao vì là kinh sợ toan tạo quân coi giữ cố ý tuyển ở buổi tối tấn công có thể điều này cũng mang đến p h i ề n phức đêm đã thật khuya ngoài thành thám tử chỉ cần nút trong bóng tối liền khó có thể tìm kiếm ầm ầm ầm bỗng nhiên thành toan tạo cổng thành mở ra một đội kỵ binh một đội bộ tốt trước sau hiện thân mục tiêu của bọn họ cũng là đặc biệt sáng tỏ bạch a n chu diệt tần tặc ngụy quốc kỵ binh hô to do khẩu hiệu nhằm phía bạch a n thành toan tảo suy sụp đến cực điểm tinh thần cũng bởi vậy phấn chấn không ít nếu như bọn họ có thể bắt bạch an lại chặn lại quân tần thành toan tảo ít nhất còn có thể thủ vững một tháng bạch an dựa vào thanh truy tốc độ cùng thành toan tảo vốn là cách nhau không xa hiện tại đối phương lại chủ động hướng về hắn chạy tới rất nhanh hai bên liền đánh cái đối mặt ngụy quốc kỵ binh vung lên trường kiếm muốn dựa vào gần người ưu thế đem bạch an đánh chết bạch an vẫn chưa từ bỏ c h ấ n thiên cung xoay người móc ra thép tinh chế thủy thủ đ a n một tấp ngắn một tấc hiểm thép tinh chế thủy thủ cùng dài đến hai thước giữa thanh đồng kiếm lẫn nhau so sánh hầu như không có b Tại trên tay Đan, thép tinh trùy thủ duy nhất sở trường, kiên cố, phát Bạch kiên tới i An, duy huy chế cố, cực sở đ ể một Bạch chế chém thép tinh chế truy thủ, chém vào thanh đồng kiếm nhận An đồng lấy trùy trên. kiếm m vào ngưu nhất hổ lực lượng g i a trì lại có tôi lửa đặc tính tăng cường đối với n h ư ợ c điểm năm mươi thương tổn thanh đồng kiếm trong nháy mắt bị tức thành hai nửa vị tiêu ngụy quốc kỵ binh mất đi vũ khí xung phong phương hướng lại là tần quốc đại quân có thể nói là chỉ có thể chờ lợi chết mà cái khác ngụy quốc kỵ binh thấy cảnh này tâm thần tập trung cao độ nhưng vẫn là chiếu nguyên kế hoạch t h u n dây thừng thanh truy thả người nhảy một cái muốn tranh né dây thừng đáng tiếc chân ngựa vẫn bị bó không khống chế được hướng về nghiêng về một phía đi bạch đan đang bị quăng trước khi đi ra chủ động xuống ngựa có thể hai chân vừa mới rơi xuống đất thì có mấy thanh trường kiếm đâm đến bạch đan phía sau quân tần không nhịn được cao giọng nhắc nhở sau một khắc bọn họ liền dồn dập chừng lớn hai mắt kháo s ơ n thiếp bạch đan hai chân đạp ở trên mặt đất thân hình còn chưa kịp ổn định liền tao nộ g vây công h á n quả đoán sử dụng kháo sơn thiếp đột phá kháo sân thiếp chính là bắt cực quyền một môn tuyệt kỹ cần trước tiên từ va cây bắt đầu lợi lên mỗi ngày lấy vai va chạm nắm đấm thô cây nhỏ thủ đoạn thì lại toán nhập môn có thể đụng gãy to bằng cái bắt thụ liền vì là đang đường nhập thất có thể đụng gãy một người ôm hết đại thụ thì lại có thể khai t ô n g lập phái chiêu này cũng là chú ý trong nháy mắt bạo phát bây giờ bạch an đã hoàn mỹ nắm giữ bực này t u y ệ t kỹ chân phải đặt xuống mặt đất trong nháy mắt hiện lên một cái h ô to sau đó hắn mượn l ự c t tiến lên vai trực tiếp dựa vào hướng về gần nhất một thất chiến mã ầm ở sức mạnh khổng lồ dưới cái kia thất chiến mã xương trong nháy mắt bẻ gây không khống chế được ngựa về đằng sau đi trên lưng ngựa ngụy quân nhưng là trực tiếp bị q u â bay tầm tầm đánh vào trên đất thất khiếu chảy máu cũng lại bỏ không đứng lên. cũng là trong nháy mắt bị phá đánh chết ngụy quốc kỵ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc chiến mã thu được ba mươi điểm e ít tờ hai đạo gợi ý của hệ thống vang lên báo cho bạch đan trận chiến này kết quả phía sau hắn một đám quân tần bởi vì hưng phấn mặt đỏ bừng lên cùng mã đ ấ u sức không chỉ có toàn thắng còn lông tóc không tổn hại bậc này chiến tích quả thực không phải người cái này gọi là bọn họ có thể nào không kích động bạch đan bạch đan bạch đan tần tốt hô to tiếng vô cùng trình tề vang vọng nửa cái chiến trường bạch a n cũng tại đây tiếng hô dưới nắm thép tinh chế truy thủ lại giết ba người hai mã đi đến đại đã đội Tiếu dài thời gian. tới, ngoài thanh truy thương thanh、truy. Hán dung mánh, thành công vì là quân tần Tần quân nguy thành nhánh bộ đội này, cũng là không có bất kỳ bất ngờ bị nuốt truy trước mặt. truy. bất bất hết. quốc quốc có bị bộ bị là là vì kéo kỳ ở sau đó khoan hai đến mượn đại tần tài quan trăm người hợp lực cậu ôm một cái gỗ tròn va chạm thành toàn tàu tường một hồi hai lần ba lần như vậy tráng kiện gỗ tròn mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho toàn tàu tường thành vì đó run dậy đầu tường trên ngụy quân dù cho đã lấy hết dũng khí đứng dậy cũng đã không thể cứu vãn bạch a n đến sau cũng gia nhập đội ngũ hợp lực ôm lấy gỗ tròn v ở, ở các h tướng lĩnh môn. dưới sự chỉ huy đại tần tài quan giống như là thủy triều tràn vào toa tạo cứ việc toa t ả o còn chia trong ngoài thành trì nhưng không thể cứu vãn công phá cũng là chuyện sớm hay m u ộ n trận n à y chiến dịch từ buổi tối mãi cho đến hương đông t â y b ú c đã tắt mặt trời cũng đã bay lên đại tần t ỷ tướng quân nông vũ đứng ở toàn tảo nội thành đ ầ u tường tiếp nhận thuộc hạ truyền đạn dịu một đao chém ngã ngụy quốc quân kỳ công phá ngụy quốc thành trì t o à n tảo thu được hai trăm điểm e ít tờ hầu như là đồng thời đi theo nông vũ một đường rết tới nơi này bạch a n trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở lúc này mông vũ lại đột nhiên xoay người đem u ố n một cái dao cho hắn b ạ c a n chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi sau đó sự b ạ c a n nhìn dịu trần mông vũ không khỏi sang sảng cười to lần này phá toan tạo người chiếm công đầu ta b ự c này ánh mắt hẹp hỏi người có thể không xứng tiếp tục cầm cái này dịu đón lấy đi chiếu ngươi thầm nghĩ làm như vậy nghe nói như thế ngữ bạch a n biết mình là từ chối không được đến cùng vẫn là tiếp nhận dịu chỉ là nắm giữ một ngưu nhất hổ lực lượng hắn nhưng cảm thấy đến lơi búa này là vô cùng t r ọ n g trọng nhưng cuối cùng hắn vẫn là hướng nội thành dơ lên thật cao trong tay dịu toan tạo đã phá phàm l a đầu hàng người có thể bảo lưu tính mạng gánh nặng trên vai bạch a n hô lên mỗi cái tự đều cơ hồ đem chính mình trong cơ chính cơ hộ mình thể khí trong lúc này n vang vọng, tiên h thả trước xuống khí, đối i tần tướng Bọn không còn họ đ với ngụy quân ra tay chỉ có thể làm tức giận ngụy quân nhìn thấy quân tần động tác nguyên bản còn nộ khí mười phần sắt ý giạt rào ngụy quân cũng như là xì hơi bọn họ trở mặc cùng đồng bạn đối diện hồi lâu cuối cùng vẫn là nhận rõ hiện thực từng cái ném xuống trong tay b i n h khí chúng ta nguyện h à n g ngụy quân môn thống khổ v ớ i bất đắc dĩ dồn dập quỳ xuống d ơ lên cao hai tay biểu đạt chính mình hoàn toàn thần phục tâm ý đứng ở đầu tường bạch đan không khỏi hơi có chút hoảng hốt chỉ là một cái bữa liên đ ể toan tảo cuối cùng một đạo hàng phòng thủ triệt để t a n vỡ để ngụy quân hết mức thần phục quỳ giảm xuống trước mặt hắn chuẩn xác mà nói ngụy quân môn quỳ không phải hắn thần phục cũng không phải hắn càng không phải cái này bữa mà là cái này bữa sau l ư n g tồn tại n ô n g nào đại biểu triều đình n ô n g vũ đại biểu n ô n g nào mà hiện tại n ô n g vũ chém ngã thành toan tảo ngụy quốc quân kỳ liên đại biểu đã đem t ò a thành trì này chinh phục sau đó đệ nhất vấn đề lớn tự nhiên là xử trí như thế nào những ngày ngụy binh mông vũ đem dịu giao cho hắn hắn cũng là chính thức đại biểu mông vũ đại biểu m ô n g ngao đại diện cho đại tần nắm giữ xử trí ngụy binh quyền lực không sai này b u a chính là quyền lực tượng trưng đại tần đại diện cho vị kia vương không b ú a hắn cần ở chiến trường chém giết mà có bữa ngụy binh sự sống còn quyết định bởi cho hắn một ý nghĩ loại này cảm giác hết sức dễ dàng khiến người tang nghiện có điều ở hành xử xong xuôi quyền lực sau bạch an vẫn là đem đúa trao trả không có nửa điểm dừng lại hắn muốn quyền lực gặp chính mình tranh thủ mà không phải dựa vào mượn dùng người khác quyền lực cảm thấy thỏa mãn mông vũ đối với bạch lan như vợ đã bị thoải mái liền trao đổi búa rõ ràng rất là bất ngờ hắn cũng không tiếp búa mà làm mở miệng nói tự vũ an quân trôn giết bốn mươi vạn triệu tốt sau khi đại tần liền thành tàn bạo tượng trưng không người dám hàng không người muốn hàng phụ thân vẫn không muốn đi vũ an quân đường xưa không giết tù binh cũng không để lại tù binh này rất không đúng ta chuẩn bị thế phụ thân làm một ít không thể làm sự tỉnh ngươi đã thay ta chiêu hàng ngụy quân nhưng ta còn có một việc muốn cho ngươi hỗ trợ nói đến đây hắn chuyển đề tài từng chữ từng chữ kính xin bạch đan tráng sĩ đem dịu giao cho mông na g o nguyên soái cũng giúp ta tiện thể nhắn tỷ tướng quân ngô vũ nguyện làm đại quân thủ t o à n tảo đoạn ngụy quốc đường lui bạch đan trong lòng không khỏi chấn động tuy rằng kế hoạch của hắn bên trong cũng có khiến người ta bảo vệ t o à n tảo một c â u nhưng nhiệm vụ này chi gian khổ vừa xa tưởng tượng một khi bộc dương có chuyện triều ca cùng đại lương ngụy quân sợ là đều sẽ điên cuồng phản công hôm nay bọn họ làm sao công phá toan tảo ngày khác ngụy quốc chắc chắn gấp mười lần còn mà toan tảo thủ tướng không nghi ngờ chút nào cần chịu được ngụy quốc sở hữu lựa giận mông vũ thân là mông nào c h i tử hoàn toàn có thể lựa chọn càng thoải mái việc xấu mà không cần chủ động đỡ lấy này khoai lang bằng tay đại tần có thể có cỡ này tướng quân có thể có mông già thật là may mắn chương ba mươi chín ta có xuân thu đ a o pháp hồ s i đã tính chương ba mươi chín ta có xuân thu đ a o pháp hồ s i đã tính nghĩ rõ r à n g điểm này bạch đan nắm chặt dịu hướng về mông vũ cung kính c h ắ p tay ta chắc chắn tướng quân nguyên văn mang đến mông vũ là đặc biệt vui mừng chính như hắn nói tới vừa bắt đầu hắn xác thực là đối với bạch a n có thành kiến cho rằng bạch a n mông cường có thể ở tận mắt nhìn bạch đ a n chỉ dùng ba mũi tên liền ép tới toan tạo quân coi giữ không d á m mạo h i ể m đầu va chạm liền để kỵ binh tiến thêm không được lúc hắn liền biết chính mình mười phân sai vừa nãy hắn dùng đúa thăm dò bạch đ a n phát hiện bạch đ a n không chỉ có quyết định quả đoán còn chưa tham quyền luyến quyền nhân tài như vậy tiềm lực vô hạn cũng đáng giá kết giao hắn lúc trước đã nghe nói con trai của chính mình cùng bạch đ a n mấy lần phân cao thấp nếu là lần này qua đi hắn thật sự không ở không người tốt thật giảng buộc nông điểm dẫn đến nông điểm cùng bạch lan trở mặt vậy thì sốt ruột vì lẽ đó hắn sở dĩ hướng về bạch lan giao phó việc này vừa là bởi vì bạch an đáng giá phó thác cũng là hắn ôm ấp cùng bạch an kết giao một phần thiện duyên tâm tư nghĩ đến phụ thân hắn thu được dịu sau nên rõ ràng hắn tâm tư như vậy nghĩ mông vũ lại lấy ra ba loại vật trực tiếp giao cho bạch an trong tay nơi này có chút là ta cất giấu có chút là lần này cùng ngụy quân giao thủ thu hoạch chiến lợi phẩm kính xin bạch an tráng sĩ nhận lấy bạch an vừa nhìn lại là ba cái tiểu bình xứ hắn âm thầm lạnh đ sẽ không lại là cùng quý ngưu đan như thế đan dự chứ món đồ này thực sự là nói có tốt hay không nói xấu lại có c h ú dùng tuy không tham đổ mông vũ đồ vật nhưng vì mông vũ an tâm hắn vẫn là đem nhận lấy ngược lại đến thời điểm bất kể là chuyển giao cho m ô n g ngao vẫn là m ô n g điểm đều được bảy ở bắt thành toan tảo sau một ngày thành toan tảo treo lên thật cao đại biểu m ô n g ngao m ô n g tự quân kỳ cùng với đại biểu đại tần hát thủy long kỳ m à m ư ờ i vạn quân tần cũng là quả đoán hướng về bộc dương xuất phát ven đường còn có rất nhiều q u â n chấn dựa theo m ô n g ngao kế hoạch ban đầu quân tần ít nhất phải hoa hai tháng mới có thể hoàn toàn gặp dưới có thể hiện tại đại quân từ bỏ lương thảo từ bỏ đồ quân n u một đường hành quân cấp nhiều nhất năm ngày là có thể binh lâm bộc dương mông ngao lão nguyên x o á i ở bạch a n tiện thể nhắn tiếp nhận đua sau cố sức chửi mông vũ là con bất hiếu suýt chút nữa đem bàn đều cho chém nát nhưng cuối cùng hắn vẫn là đỏ viên mắt ngầm thừa nhận mông vũ cử động chỉ là từ ngày đó bắt đầu mông ngao liền trầm mặc rất nhiều trừ phi xem hạ lệnh như vậy tất yếu thời khắc hầu như đều chưa từng mở miệng không thiếu tướng lĩnh đều lo lắng mông ngao trạng thái chủ động đưa ra muốn thay đổi mông vũ nhưng bọn họ cuối cùng đều bị mông ngao cho cố sức chửi một trận đ ổ i trở lại đối với này bạch a n cũng có thể hiểu được một chút vì là đại tần phấn khởi chiến đấu n ở tần quốc đã được cho là địa vị cực cao nhưng có khả năng đối mặt lao niên mất con chủ yếu nhất ở chỗ con trai của chính mình loại cục diện này vẫn là chính mình tự tay tạo thành sự đau khổ này đối với một cái phụ thân tới nói là khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng đáng tiếc bạch đan ở phương diện cũng không giúp được gấp cái gì đ à o mắt lại là hai ngày trôi qua một đường tình huống ổn định ngụy quân đô không dám t r e o trọc quân tần chủ động né tránh nghi ngờ hướng về bộc dương phương hướng có rút lại binh lực mà treo ở đội ngũ phía sau cùng bạch a n cũng có thể tìm tới cơ hội yên lặng tăng lên chính mình toàn tạo một trận chiến e i t gở của hắn lại là nghiêm trọng tràn ra họ tên bạch lan sức chiến đấu tám chín ba kỹ năng võ kỹ nhập môn bắt cực quyền đao pháp tinh thông nạo hàn lục quyết tiễn thuật tinh thông thiện s ạ như thần binh pháp nhập môn cảm giác nguy hiểm ứng binh pháp thôi diễn vật phẩm thanh long hiển mượn đao thất hải giao long giáp vân văn trường h o a thanh truy trấn thiên cung thép tinh chế truy thủ long tiên hương giang anh p ấ n phượng hót kỳ sơn kinh nghiệm trị một ă ba bốn không đầy đủ bốn chữ số kinh nghiệm trị quả thực lạc ự phú không do dự bạch a n trực tiếp nhìn chằm chằm chính mình hàng đầu cường hóa mục tiêu kỹ năng đao pháp tinh thông trong phút chốc bạch an liền cảm thấy tự thân đan điền thêm ra một luồng khí lực nay cố khí lực lại như là bàn tay thứ ba cánh tay có thể giúp hắn điều động trên người bắt thịt trước kia đang uống cựu t h u y ề n kim đan lúc hắn liền cảm nhận được này cố khí lực nhưng cũng không thể điều khiển chỉ có hiện tại mới có thể rõ ràng nhận biết cũng như cánh tay sai khiến lẽ nào đây chính là nội khí bạch an trong lòng sinh ra ý nghĩ không cần kiểm tra bảng điều k h i ể n cũng biết chính mình dĩ nhiên bước ra bước đi kia sức chiến đấu đột phá đến chín mươi điểm xuân thu đao pháp danh bất hư truyền nghe đồn đao pháp này chính là võ thánh quan vân trường tuyệt ký thành danh là quan vũ ở buôn bán táo lúc n ó i theo hầu tự động tác tập được sau lại đọc xuân thu lúc triệt để thông h i ể u đạo lý cố gọi là xuân thu đao pháp hay bởi vì quan vũ quanh năm buôn bán táo am hiểu ba lần bên trong đánh táo vì lẽ đó xuân thu đao pháp ba chiều đầu càng c ư n n g bánh là thật hay giả b ạ c h a n không cách nào biết được nhưng hắn đem nạo hàn lục quyết cùng xuân thu đao pháp một đôi so với sau、so, trong lòng thì có mấy nạo hàn lục quyết chú ý hình thái xuân thu đao pháp thì lại không bám vào một khuôn mẫu rất có biến hóa đặc biệt linh hoạt nó đao thuật chủ yếu có phách chém chém giá thiệt vân phải khóa chọn cản quét mặt thắt bắt ép r à o sai đảo theo phiến vân vân có thể nói là bao quát đao quyết sở hữu biến hóa mặt khác nạo hàn lục quyết càng cưng mãnh chú ý chiêu nào chiêu nấy chế địch mà xuân thu đao pháp mỗi một đao đều cần khí lực kết hợp có thể làm được vừa cường vừa nhu đao thế máy liệt lại không thiếu triển t h a i mua chiêu mua thế đều là vô cùng chặt chẽ dựa vào thanh long hiển nguyệt đao sau đao chiêu lại không thiếu hùng vị khí thế bạch a n trước tiên có thanh long hiển nguyệt đao lại có xuân thu đao pháp bây giờ cách võ thánh cũng là kém mặt đỏ cùng dâu dài hắn làm trạng khẽ vớt cũng không tồn tại dâu dài không khỏi lắc đầu bật cười muốn thực sự là lưu dâu dài về vương ốc thôn sợ là tiểu hoàn đều sẽ chuyện cười hắn so với bên trong chính lao đầu nhi kia còn già rồi thăng cấp song đao pháp bạch a n trợt nhìn về phía mông vũ cho ba loại vật phẩm giang linh p ấ n hắn lúc trước nghe bên trong chính n h ắ c qua là cao cấp nhất một loại thương tích dược chỉ cần hướng về trên vết thương một tung liền có thể nhanh chóng cầm máu long tiên hương là cá nhà tán g ruột bị kích thích sau vì bảo vệ ruột một loại đặc chế phân bố vật thanh hôi không n ư ớ t nhưng ở khô giáo sau lại có một loại nhung tơ giống như nhu thuận hương vị thiêu l ố t sau mùi thơ m ngát phân tán càng có chứa từng tia từng tiên n g ọ t nào có thể kéo dài mấy tháng không tiêu tan là cao cấp nhất hương liệu một trong giá cả cùng hoàng kim tương đương đồng thời long tiên hương còn có thể dùng để trị liệu khắc thở dốc lịch tâm phúc đau đớn chờ bệnh tật cái thời đại này mọi người còn chưa hiểu được làm sao chủ động đạt được long tiên hương hiện có long tiên hương cơ bản đều là từ trên biển vớt hoặc là cạnh biển nhặt được mới vừa lấy ra long tiên hương hầu như không có giá trị cần trải qua nước biển r ộ i rửa hủy bỏ tạp chất r ộ i rửa thời gian càng lâu tạp chất càng ít phẩm chất cũng là càng cao mông n g a o chính là tế nhân tế quốc đ ố i biển mông vũ có thể có long tiên hương cũng hợp tình hợp lý cho tới cuối cùng một khối ngọc bội nhưng là một khối tàn ngọc giao cho phượng hót kỳ sơn kinh nghiệm trị bạch an thử nghiệm giao cho kinh nghiệm trị kiểm tra bảng điều khiển tên gọi phượng hót kỳ sơn phán át đặc tính không biết kinh nghiệm trị không một trăm nghìn nhìn một mặt sau năm cái không bạch an suýt chút nữa không ngất đi cái khác thì thôi một đao giết hai cái cũng phải vung ra hai phẩy năm không không đao mới đủ số a cường không nổi cường không nổi nay còn chỉ là phá nát phượng hót kỳ sơn hoàn chỉnh ngọc bội cần kinh nghiệm t r ị sợ là kinh khủng hơn đều nói huyền điệu sinh thương chu hương kỳ sơn bạch an tính toán khối này tàn ngọc lai lịch cũng không nhỏ bạch an tạm thời đem phượng hót kỳ sơn cùng long tiên hương đều cho thu cẩn thận ngọc bội đến thời điểm lại xử lý long tiên hương hắn nhưng là chuẩn bị mang cho dư h o à n nhĩ nói tốt son hắn không có thể đưa cho dư h o à n nhĩ có này long tiên hương sợ là tiểu nha đầu gặp hài lòng mỗi ngày ở trong thôn khoe khoang vài vòng mới bỏ qua bạch an ở thu dọn đồ đạc đồng thời cũng đã quyết định thật chính mình mục tiêu kế tiếp g i a n g nanh phấn quý ngưu đan cuối cùng có thể trở thành là cựu truyện kim đan nói không chắc g i a n g nanh phấn đồng dạng có thể mang cho hắn niềm vui bất ngờ giao cho g i a n g nanh phấn kinh nghiệm t r ị một tiếng lời nói qua đi khuôn hiện lên tên gọi g i a n g nanh phấn đặc tính không kinh nghiệm t r ị không sáu mươi cần sáu mươi kinh nghiệm cường hóa một lần là cái điểm tốt bạch an trực tiếp kéo đẩy kinh nghiệm chị khuôn thủy theo trương mới tên gọi răng nanh đặc tính hổ phách cơ sở sức mạnh tăng cường năm mươi d i n g khí tăng cường 50%, kinh nghiệm t r ị m hai mươi bất kể là h ổ phách vẫn là h ổ đảm đều là không sai đặc tính đáng tiếc duy nhất điểm ở chỗ h ổ phách tăng cường chính là cơ sở sức mạnh không phải vậy nắm giữ một mưu nhất h ổ lực lượng hắn thực lực có thể tăng lên dữ dội như vậy nghĩ hắn lại một lần kéo đầy kinh nghiệm t r ị tên gọi h ổ phách đặc tính h ổ cốt cơ sở sức mạnh tăng cường 100%. h ổ ồ si hy sinh 50% chí mưu tăng lên hai điểm vũ lực kinh nghiệm t r ị m bốn mươi cường hóa hai lần sau được hồ phách đã đủ khiến bạch đan đều độc tâm hắn tự thân sức mạnh vốn là không tầm thưởng lại vượt lên gấp đôi kết quả này so với trước lại tốt hơn một bậc bạch an trong lòng cũng làm mừng rỡ đương nhiên coi như không bất mãn ý hắn cũng cường hóa không nổi đạp đạp đạp đang lúc này một trận tiếng vó ngựa tiến gần bạch an bỗng nhiên ngẩng đầu lên phát hiện càng là có người mang vũ hịch mà đến bạch đan nghe lệnh kim tần quốc vận chuyển lương thực bộ đội bị ngụy quốc vây n ố t mông ngao nguyên xoáy rất trao tặng ngươi đại l ĩ n h bách tướng vị trí xuất l í n h hai trăm tên kỵ sĩ giải cứu tần quốc vận chuyển lương thực bộ đội giới hạn thời gian ba ngày như trong vòng ba ngày không thể có thành tựu quả linh binh trở về mất kỳ thì lại chém người kia đi thẳng vào vấn đề trực tiếp liền tuyên đọc mông ngao mệnh lệnh đem vũ hịch giao cho bạch đan trong tay sau đó hắn rồi hướng bạch a n ô quyền bạch đại bách tướng hy vọng ba ngày sau còn có thể lại nhìn tới ngươi ở trên chiến trường triển lộ phong thái bạch a n dựa vào bản lãnh của chính mình thuyết phục ngưng c lúc trước, trước liệu mạng hộ tống ư vũ hịch hiện tại lại trở về trên tay của hắn bạch đan dựa vào ký ức nhìn phía vận chuyển lương thực bộ đội vị trí phương hướng ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén các anh em chờ ta chương bốn mươi thập trường bạch đan thỉnh cầu về đơn vị chương bốn mươi thập trường bạch đan thỉnh cầu về đơn vị bạch g i á c bạch g i á c lên uống nước bạch mã tân hai mươi dặm ở ngoài sơn động nhỏ bên trong ngủ say bạch g i á c bị người tỉnh lại hắn mất công sức mở ra mí mắt của mình miễn cưỡng biện thanh người trước mặt chính chính ủy làm sao chỉ có một mình ngươi bạch g i á c cấm thanh rất là suy yếu vương giang nhìn bạch g i á c trên bả vai c u ố n u y ế t lấy bị huyết thẩm t ấ u vải t r ờ mặc nhưng hắn rất nhanh lại gỡ bỏ khoe miệng bỏ ra một cái mỉm cười lý tín thập trưởng mang theo ngốc đại cái bọn họ tuần tra đi tới chuyện vặt không có ngụy quốc đám kia vương bắt con bê xem như là bị chúng ta đánh sợ hai ngày nay cũng không có xuất hiện lúc này g t ư bạch rác xem như là rốt cục có điểm khí lực dùng ống tay tháo xoa một chút miệng sau thúc giục vương giang vương giang trực tiếp liền đứng dậy tràn đầy ghét bỏ dáng vẻ cục đi n g ư ơ i ăn qua hai mớn lại không phải thiếu nước thiếu lương nghỉ ngơi thật tốt ta cũng đi trị thủ hắn đem còn lại nước cùng thịt khô đều để cho bật rác sau đó cũng không quay đầu lại hướng về sơn động đi ra ngoài dọc theo đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy thương binh có đứt tay cũng có đứt chân đương nhiên bên trong động nhiều nhất hay là bởi vì vết thương thối giữa nhiễm trùng dẫn đến không thể động đậy chỉ có thể bất lực kêu r ê n thương binh điều này làm cho vương giang tâm tình là càng thêm tối tăm thật vất vả đi tới cửa động trước mặt chính là một cái nằm n ấ thần tâm nện ở hắn trong lòng giang nhi ta nước ốm xong xuôi đem ngư lượng nước ta điểm vương sơn lẫm liệt liệt nói tăng trưởng năm mươi cân khí lực vương sơn một quyền suýt chút nữa đem vương giang đùa đến thổ huyết vương giang tức giận đáp lại một câu nếu không là đánh k h ô n g lại ta cần phải đem ngươi đầu vặn xuống ngay đêm đỏ ấm mỗi lần ra tay đều nặng như vậy muốn nước chính mình đi bạch mã tân lấy ta không có nghe được bạch mã tân ba chữ vương sơn có vẻ là đặc biệt phẫn nộ bạch mã tân bạch mã tân lần sau coi như có ly tín thập t r ư ở n g ngăn ta cũng phải sung lên làm phế đám kia n g u y tặc vương giang cũng là lạc yên nắm chặt nắm nấm bạch mã tân là trong phạm vi ba mươi dặm duy nhất nguồn nước cách bọ chỗ cần đến mục dương cũng chỉ có một ngày t bảy ngày trước bạch lan rời đi sáu ngày trước ngụy quân đánh lén năm ngày trước bọn họ giảm mạnh n g à người n bạch g i á c vì bảo vệ khúc gỗ với hắn trước ngực bị ngụy quân dụng giáo gây thương tích bốn ngày trước phùng k i ế p dẫn dắt bọn họ thoát đi ba ngày trước bọn họ đến bạch mã tân lại tao n g ộ ngụy quân đánh lén thương ba trăm người vong hai trăm người lý tín vết thương nhẹ vương bình vết thương nhẹ vương khúc gỗ vết thương nhẹ bạch g i á c vết thương tiến một bước chuyển biến xấu rơi vào hôn mê bây giờ hai ngày trôi qua ngụy quân còn nắm giữ bạch mã tân bọn họ tuy rằng không thiếu lương thực nhưng ở không có nước tình u ố n g chống đỡ không được bao lâu trừ phi vứt bỏ thương mình trực tiếp chạy đi có thể ở tình huống như vậy thương binh một khi bị từ bỏ liền mang ý nghĩa chỉ có thể chờ đợi chết p h ù n g kiếp không làm được mỗi một vị tân tốt cũng không muốn từ bỏ đồng bạn của chính mình mỗi khi nhớ tới những đồng bạn chết thảm ở trước mặt cảnh tượng vương giang đều cảm thấy đến trong dạ dày quay của một hồi lần này cũng không ngoại lệ gần nghìn người bị người như là làm thịt chó g i ế t gà như thế tàn sát so với bọn họ lên núi làm món ăn dân dã còn muốn đung d u n g tùy có điều hắn là chính ủy là an đại ca khâm điểm chính ủy phụ trách khai đạo đội viên trong lòng vấn đề nếu như hắn đều đổ đội ngũ cũng là thật sự đồ vương giang nỗ lực duy trì bình tĩnh vô vô vương s ơ n bay xuất phát lúc nhất định nhớ tới kêu lên ta vương sơn xoay đ ầ u lại biểu hiện nghiêm túc ngươi là thật sự một giọt đều không còn sao giang nhi ta là thật khát ta vương giang lại một lần nữa có thổ huyết kích động lần này là bị tức đến thổ huyết đạp đạp đạp trước sơn động mới mấy k ỵ hoang mang mà tới bọn họ cao giọng la lên địch tỉnh địch tỉnh mau chóng chuẩn bị tác chiến trong n g á y mắt vương giang là điên rội như thế hướng về một hướng khác chạy đi bọn họ một cái là tỉnh lại thương minh một cái khác nhưng là thông báo phùng tiếp quân tình khẩn cấp sở hữu quân tần đều chuyển động nhanh chóng tập hợp giáo hí phùng tiếp xuất hiện các bách tướng xuất hiện bọn họ tổ chức tần tốt môn ở trước sơn động l i ệ trận t g ắ t gao đem các thương binh ngăn ở phía sau giáo hí phùng tiếp trên người háo giáp rách nát b ộ i kiếm cũng bị bẻ gãy bối tóc càng là không còn trình thể nhưng hắn vẫn là sừng sững ở trước mặt mọi người rút kiếm vấn thiên ngày hôm nay hay là chính là chúng ta trận chiến cuối cùng hiện tại rời đi hoặc là đầu hàng vẫn tới kịp có ai phải đi ta sẽ không lưu càng sẽ không trị tội muốn rời đi ra khỏi hàng dứt tiếng không có người nào đứng ra phùng k i ế p gào thét muốn rời đi ra khỏi hàng lần này vẫn như cũng là không có ai đứng ra phùng k i ế p có chút điên cuồng cười to được rất tốt các ngươi đã hiện tại đều không rời đi như vậy tùy bản giáo h y từ chiến nếu để cho ta phát hiện có người ở thời chiến làm đạo binh làm hàng binh bản giáo h y sẽ đích thân đưa ngươi đầu lâu cắt lấy vương sơn cái thứ nhất hưởng ứng vung tay hô to từ chiến tiếp theo là dường như sơn hô sóng thần giống như tiếng gầm từ chiến từ chiến từ chiến, chiến. liền ngay cả bên trong hang núi đứng dậy đều khó khăn b ệ c h giác đều là nỗ lực đem chính mình tay phải giơ lên không hề có một tiếng động hò hét phùng tiếp viên mắt có chút đỏ tổ phụ của hắn là một vị đạo binh hắn không muốn trở thành đạo binh rất may mắn hắn binh cũng không có một cái là đạo binh tại đây sống còn thời khắc không biết là ai sướng nổi lên đại tần hạnh phúc cho mọi người cổ vũ tiếp sức khởi viết vô y k g i ữ tử đồng bào vương vu hương sư tu ngã quang âu dữ tử đồng cựu khởi viết vô y kỷ dữ tử đồng trạch vương vu h ư n g sư tu ngã mô kích dữ tử giai tác khởi viết vô y k g i ữ tử đồng thường vương vu hương sư tu ngã giáp binh g i ữ tử giai hành các binh sĩ theo hát lên đ á m qua n quân theo hát lên phùng kiếp cũng theo hát lên tất cả mọi người sướng đồng dạng ca dao nhìn phía đồng nhất cái phương hướng tương tự nắm chặt binh khí cánh tay trái bị thương ly tín hai mắt lấp lánh có thần hắn ở trong lòng độc t h ầ m đồn trưởng người thầy ả ta cũng giống như ngươi trở thành kỳ tích bản thân còn lại ta đời sau gặp từng cái truy đuổi ngụy quân thế tiến công dưới bọn họ chịu đựng tám ngày từ hai ngàn người đến hiện tại tám trăm người cũng coi như là sáng tạo kỳ tích trên dưới một lòng không một người từ bỏ coi như hôm nay chung kết ở đây cũng là đáng giá tiếp m ố i duy nhất chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ đem lương thảo đưa đến nghĩ tới đây lý tín không nhịn được t h ở dài nếu như đồn trưởng ở đây hay là ai đồn trưởng núi rừng phân cuối bạch a n dẫn dắt bộ đội hung hán hiện thân giáp là huyết giáp mã là máu mã không có ai biết bọn họ có thế nào trải qua lại trải qua bao lâu chém rét ở tầng tầng ngụy quân vây quanh bên dưới chi kỵ binh này rét đi vào cũng tuyên cáo bạch a n trở về cuối đường chuyển đến hắn la lên nhẹ xe đồn trưởng bạch đan l í n h hai trăm kỵ sĩ đến cứu viện hiện t ỉ n h cầu về đơn vị thời khắc này sở hữu tần tốt thân thể đều kích động run r ậ y phán g phất lại trở về lần thứ nhất phát hiện ngụy quốc phục binh một ngày kia làm bạch đan tung người xuống ngựa một khắc đó giáo u y phùng kiếp tiến lên không để ý bạch đan trên người vết máu mạnh mẽ cho bạch đan một cái ôm ấp tiểu t ử ngươi thật mẹ kiếp hành bạch đan cười ha ha trả lời ta là giáo uý ngải mang g a binh đó còn cần phải nói giáo uý phùng kiếp bảy ngày tới nay rốt cục thoải mái cất tiếng cười to bạch a n phía sau kỵ sĩ p h ù n g tiếp phía sau tần tốt đồng dạng là vui sướng cười to lên nhiều ngày trôi qua như vậy bọn họ chưa từng có một ngày xem thời khắc này thoải mái rất nhanh bạch an vũ hịch giao cho p h ù n g tiếp vương g i a n g mấy người rất nhanh xuống tới mỗi người đều là kích động không thôi viến mắt đỏ chót đồn trưởng bạch an nhìn l ư ớ t qua hơi cảm thấy lòng chỗ sót hắn lúc trước giao cho vương g i a n g mấy người dắt ra vốn là có phá động trải qua mấy ngày bốn ba nay phá động cũng biến thành càng to lớn hơn hầu như không thể mặc bạch an hiện tại kinh nghiệm chị dồi dào hắn âm thầm quyết định ngày khác có cơ hội giúp này mấy cái tiểu tử cường hóa một hồi trang bị tăng lên tăng cao thực lực sau đó hắn phát hiện cái gì bạch g i á c đây vương giang mấy người vội vã mang theo bạch đan đi gặp bạch g i á c cũng không có đi vài bước bạch đan liền nhìn thấy thương thế rất nặng bạch g i á c lạo đạo hướng về sơn động ở ngoài chạy tới nhìn thấy hắn sau bạch g i á c viền mắt cũng là một hồi liền đỏ sau đó eo hẹp nói đ ộ trưởng ngươi sau đó ta ta cho đem ngựa bục chặt lại cho nó này lương thảo khoảng thời gian này nó khẳng định đói bụng học rồi bạch a n một cước đá vào bạch rác cái mông trên đem hổ cốt ném cho bạch rác được rồi lại cho ta dẫn ngựa đừng cho ta chết ở mã phía trước thuốc này cầm thoa ngoài ra bên trong dùng ngươi thương thế kia rất nhanh sẽ có thể tốt mặt khác ngươi lần này làm được rất tốt hắn đã biết bạch g i á c là bởi vì cái gì bị thương vị này thủ h ạ so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng tin nếu bạch g i á c là dưới tay hắn lại là vì là cứu đồng bạn mà bị thương có điều là hổ cốt mà thôi cho liền cho có thể đổi lấy một cái khỏe mạnh đồng bạn cái gì đều đáng giá bạch g i á c nhìn trên tay hổ cốt nước mắt nhất thời liền xuống đến rồi hắn không ngừng dùng ngu bàn tay lau nước mắt làm thế nào cũng sát không xong cuối cùng Chỉ có thể h thu bây giờ nhìn thấy bạch đan trở về lại được bạch đan khẳng định tâm tình của hắn rốt cuộc không khống chế được phát tiết lên một bên vương giang chuyện cười bạch rác một câu đừng giải thích ngươi mỗi lần thấy an đại ca sẽ khóc đàn bà chít chít vườn chế quê cười, cười. khoe mắt của hắn cũng là hỏng ánh vương sơn vương bình vương quốc gỗ đều là thuộc qua đầu sắt nổi lên nước mắt trên thực tế chức hầu như tất cả mọi người đối với viện quân đều không ôm hy vọng bọn họ thậm chí không biết bạch an đến cùng có thể hay không trở về có thể hiện tại bạch an trở về ở tại bọn hắn khó khăn nhất thời gian không chỉ có vô cùng trói mắt trở về còn vì bọn họ bình định tất cả nhìn thấy bạch giác phát tiết tâm tình trong lòng đ ọ c lại không biết bao nhiêu mê man cùng kinh hoàng bọn họ ít nhiều gì cũng là không khống chế được đều do bạch giác tiểu tử này hại ta trong mắt tiến vào tảng đá vương sơn một bên vớt mắt vừa mắng mắng niết niết tầm bạch an cũng cho vương sơn một cước suýt chút nữa để vương sơn bay ra ngoài hắn cười mắng nhìn ngươi cái kia tiền đ ồ dạng thật vất vả không cho ta mất mặt khóc cái gì cười lên cười xong đồng thời chuyển địa phương cùng n g ô n g ngao nguyên x o á y đại quân hội hợp vương sơn hùng hục trở về vội vã v ô ngực bảo đảm đồn trường yên tâm ai không cười ta gặp hắn nói xong chính hắn trước hết đến rồi một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn để bạch an là dở khóc dở cười nhưng cũng bởi vậy bên trong hang núi bầu không khí rốt củ cung rung lên bạch an không có hướng về mấy người giải thích chính mình dẫn dắt hai trăm người tìm kiếm bao lâu lại cùng bao nhiêu ngụy quân giao chiến lúc này mới vì bọn họ quét sạch một con đường mấy người cũng chưa nói cho hắn biết chống đỡ ngụy quân lúc ăn bao nhiêu vị đắng được bao nhiêu thứ suýt chút nữa không tiếp tục kiên trì được đối với bọn hắn tới nói tình nghĩa huynh đệ tất cả không nói ở trong bảy trải qua sắp tới một ngày bôn ba ở bạch a n dẫn dắt đi vận chuyển lương thực bộ đội cuối cùng cũng coi như là đổi tới đại quân bất tiến chạy tới bộc dương ngoài thành ba mươi dặm nơi quân tần đại doanh hội họ sau bạch an thế mới biết hiểu Nguyên、like. mông điểm tuy rằng không thể giống như hắn mang binh trở về nhưng vẫn đang cố gắng truy kích ngụy binh xem như là vì là vận chuyển lương thực bộ đội đỡ rất nhiều áp lực đợi được hắn mang binh tới rồi lúc truy kích ngụy quân lại co rút lại rất nhiều binh lực có chút là lùi hướng về bộ dương có chút là cho mông ngao đại quân chế tạo phiền p h ứ c cũng là bởi vì này hắn mới có thể ung dung đánh tan ở bên ngoài tự do ngụy b i n h thành công vì là vận chuyển lương thực bộ đội giải vây phùng kiếp ngay lập tức hướng về mông ngao p h ụ mệnh mà bà đan cũng đi theo phía sau lại lần nữa tiến vào chủ trướng nhìn thấy người số một chính là tài quan mạch tướng mông điểm mấy ngày không gặp không nghĩ đến ngươi đều là đại bách tướng thực sự là chúc mừng mông điểm chủ động hướng về bạch đan chào hỏi ngoài miệng nói chúc mừng ánh mắt nhưng là có chút phức tạp bạch đan chắp tay bắt lễ nói lời khách sáo có điều là nguyên soái coi trọng ngược lại là thiếu tướng quân phong thái càng hơn trước sau đó hắn theo phùng kiếp tiếp tục hướng phía trước nhìn thấy lúc trước nhìn thấy rất nhiều tướng lĩnh mông ngao ngồi ngay ngắn trên tịch mà một vị hắn xưa nay chưa từng thấy tráng niên tướng lĩnh nhưng là ngồi ở mông ngao phía bên phải đại tần lấy tả làm đầu nếu như không có tốt khách thì lại để chống vị trí đại quân bên trong mông ngao vì là nguy địa vị tối cao bên trái tự nhiên là không mà lúc này có thể ngồi ở mông ngao phía bên phải người địa vị tự nhiên là gần như chỉ ở mông ngao bên dưới vị t i a chính là phản vô kỳ tướng quân tể tướng tay trái tay phải t r ư ờ n g an quân lào sư lúc trước cũng là dựa cả vào phản vô kỳ tướng quân mới đưa tiên vương từ triệu q u ố c hàm đan mang về phung tiếp đúng lúc lên tiếng nhắc nhở chứng thực bạch a n suy đoán đối với vị tướng quân này h ã n ấn tượng sâu nhất vẫn là kinh kha đâm tần cùng với xúi rục trưởng an quân làm phản trương an quân thành tiệu thành tiệu tần vương chính duy nhất đệ đệ sau lưng còn có hàn vương giúp đỡ vốn là có thể cùng tần vương chính cộng thống trị thế giới nhưng thành tiệu nhưng không hiểu ra sao phản loạn cuối cùng bất đắc di chỉ có thể ở lại triệu quốc không dám quy tần nhưng phản vô kỳ đồng dạng thân là cái sự kiện này trung tâm nhân vật còn có xối dục trường an quân thành tiệu làm phản hiểm nghi cuối cùng nhưng không có chịu đến xử lý chỉ là ở ba năm sau nhân chiến bại trốn đi yên quốc trở thành yến quốc đại tướng quân từ đó mới vì là tần vương chính không cho treo giải thưởng thiên kim truy sát ngày sau yến quốc tồn vong thời khắc kinh kha cũng là nhờ vào đó du thuyết phản vô kỳ đạt được phản vô kỳ đầu lâu nắm lấy đốc kháng bản đồ mới có thể có gặp mặt tần vương chính cơ hội có thể nói nếu không làm mới bắt đầu cứu danh o dị nhân ở ngoài chỉ nhìn phàn vô kỳ trong lịch sử lưu danh sự kiện cũng làm cho người hoài nghi hắn là giống như tô tần yến quốc chết chương bốn mươi mốt b ộ c dương đại chiến bắt đầu ta sẽ đích thân bắt bạch an chương bốn mươi mốt b ộ c dương đại chiến bắt đầu ta sẽ đích thân bắt bạch an phùng kiếp gia ú ý, ngươi có thể coi là đế n rồi trên dưới mười bốn vạn người tiếp đó có thể đều dựa vào ngươi đưa tới lương thảo phàn vô kỳ ngay lập tức tiến lên nắm chặt phùng k i ế p tay bục dương lệ quân năm vạn xóa mông vũ thủ thành năm ngàn binh mã mông ngao trong tay mình cũng là chín mươi ngàn ra mặt gộp lại xác thực là chỉ có mười bốn vạn p h ù n g kiếp không khỏi xấu hổ không chịu nổi vốn là bảy ngày trước nên đem lương thảo đưa đến kéo dài tới hiện tại làm lỡ quân cơ thực sự hổ thẹn lần này có thể trở về phần lớn công lao đều thuộc về bên cạnh ta vị này l i n h mới bạch a n nói liền trong bóng tối đẩy một cái bạch a n phan vũ kỳ quay đầu nhìn về phía bạch a n hai mắt vô cùng sáng sủa nguyên lai、like、ngươi chính là nguyên soái nói tới bạch a n cũng thật là là một nhân tài khí độ bất phàm bạch a n đối với phan vũ kỳ có thể không có cảm tình gì nhưng hắn cũng biết hắn có thể tiến vào cái này lều vải dựa cả vào phùng kiếp dẫn hiện nay phân g k i phủ n rộng mở giao thiệp. còn h cất giấu rất nhiều đàn rượu ngon lần này chiến dịch kết thúc đến ta t h o n g phủ ra sức uống một phen làm sao trong lời nói lôi kéo tâm ý đã là mọi người đều biết phùng kiếp không khỏi vì là bạch a n sốt ruột nếu như đồng ý vậy thì đại biểu hướng về phản vô kỳ quy hàng không tốt lại bái những tướng quân khác m ô n đầu nếu như không đồng ý vậy coi như chúng không nể mặt phản vô kỳ ngày sau tất nhiên không dễ chịu nghĩ tới đây phùng kiếp hận không thể thối phản vô kỳ một cái m a n g to một tiếng vô liêm sỉ bạch a n cũng là cảm thấy bất ngờ hắn có điều một tiểu binh nơi nào đáng giá đại quân phó xoáy thả xuống tư thái tới lôi kéo khắc k h đông nhiên mông ngao ho khan hai tiếng đem đ ư c chú ý của tất cả mọi người thu hút tới mông ngao có chút bất mắn nói phan v u k ỳ tướng quân chiến sự còn chưa trong sáng hiện tại liền đàm luận những ngày q u á sớm lần này có l i ê m pha trợ ngụy đặc biệt vướng tay chân hán thủ mạnh công yếu thối tinh thông đóng quân thuật chúng ta lương thảo không đủ nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu như liêm pha vừa bắt đầu liền lựa chọn c h ấ n thủ b ụ c dương chúng ta nhất định sẽ trước tiên không chống đỡ nổi các vị có ý kiến gì cứ việc nói thẳng đi một nhất ngày mai liền muốn mở ra quyết chiến mấy lời nói trong nháy mắt để một đám tướng lĩnh đều rơi vào suy tư toàn bộ chủ t ư ớ n g trở nên yên tĩnh bạch an không biết mông ngao vì sao làm như thế nhưng trong lòng đúng là có một ít ý nghĩ có điều còn chưa thành thục chính như mông ngao nói tới liêm pha tuy không hiển hách công lao nhưng ngoại trừ tần quốc nhưng cái khác các quốc gia đều bị hắn đánh no đoàn quá triệu quốc cũng nhân có liêm pha đóng giữ mới để một đời t r ư a nếm một lần thất bại vụ hát quân mấy lần bỏ đi tấn công triệu quốc ý nghĩ thậm chí tần quốc cũng vì bắt liêm pha không biết trong bóng tối nỗ lực bao lâu lựa gạt triệu vương lâm trận đổi soái cho tới quách khai lực ngăn trở liêm pha quy triệu sau l ư n g tự nhiên cũng ít không được tần quốc thám tử nỗ lực liêm pha vị này chiến quốc năm năm ở đánh trận rất có quý tộc phong độ có nề nếp nhưng nguyên nhân chính là này rất khó bị tìm ra kẽ hở nếu có thể nhiều nắm giữ một điểm tình báo là tốt rồi bạch an nội tâm âm thầm nghĩ tôn tử có nói biết người b i ế t t a trăm trận trăm thắng thái công binh pháp cũng đề cập tình báo trọng yếu thậm chí ở vũ thao văn phạt thiên bên trong còn giáo dục làm sao đào tạo gián điệp lấy thu được càng nhiều tình báo tần quốc có thể một đường vật khởi cũng không thể rời bỏ khổng lồ mạng lưới tình báo trước tiên có h ắ c b a n g đài bậc này lệ thuộc vào quốc quân chuyên môn phụ trách gián điệp tổ chức sau có đại tần quốc tướng phạm tuy thái trạch thiện k i ế n kế ly giá n lại có quốc quý lý liêu tinh thông n ặ n này nghe đồn ý liêu đệ tử trải rộng sáu quốc qua lại với chư hầu cung đình phố phường nông thôn am h i ệ u phân tán lời đồn lôi kéo cùng thu mua các quốc gia hữu trí chi sĩ mà cùng quách khai kết nối chính là ý liêu đệ tử đắc ý vương ngao vạn lạng hoàng kim do xe ngựa đưa vào q u á c h phủ xếp thành một tấm màu vàng giường lấy m ô n g ngao cầm đầu một đám tướng lĩnh ở chiến trường chém giết mà ý l i ê u nhưng làm mở ra một cái khác chiến trường chỉ có điều nơi đó không có mâu mâu kiếm kích chỉ có thư tín cùng hoàng kim không nghi ngờ chút nào lần này chiến tranh ngoại trừ ở bề ngoài tranh đấu sau lưng cũng có quần cuộn sóng ngầm không phải vậy vận chuyển lương thảo như vậy cơ m t việc sao bị ngụy quốc sớm mai phục cắm điểm rõ ràng là có quân tần cao tầng tiết lộ tin tức này thân phận của người nọ không muốn người biết nhưng nếu để cho bạch gan biết được tất nhiên sẽ đem rút gần l u t ra lấy cáo tạ hắn những đồng bạn kia trên trời có linh thiêng đáng tiếc thân là đại b á c h tướng có thể đi vào liền năm trăm chủ cũng không có tư cách tiến vào l ề u vải đã là vinh hạnh đến cực điểm muốn quan sát quân t ỉ n h thực sự là mơ hảo có điều điều này cũng không làm khó được bạch a n vào núi săn thú tìm kiếm con mồi phát hiện manh mối nhưng là trụ cột nhất một bước hắn chuẩn bị nghe nhiều nghe chư vị tướng quân nói chuyện nội dung từ bên trong kéo tơ bắc kén bộc dương vị trí bộc nước cùng hoàng hà giáp dưới nơi dễ t h ủ khó công ta kiến nghị dùng máy bắn đá đại đại đà kích tinh thần của bọn họ đối phương hẳn phải biết chúng ta nóng lòng khiêu chiến nhất định sẽ rủa rụt cổ không ra ta kiến nghị quân chia thành ba đường nghiêm phong lại bộc dương thành ba cái đường chỉ t r ư a một cái hướng dẫn bọn họ tấn công liêm pha cầu ổn ngoại bộ như thế nào đi nữa dàn vặt đều khó mà lay động không bằng chúng ta đào móc địa đạo từ nội bộ kích đáng tiếc không phải mùa mưa không phải vậy có thể hoa tiêu yên thành để bộc dương bất chiến mà bại mông ngao vẫn trầm mặc không có mở miệng một lúc lâu hắn mới nhìn về phía p h a n vũ kỳ phan tướng quân người ở đây đợi giữa tuần có thể có chi tiết kế hoạch phan vũ kỳ cười khổ lắc lắc đầu bắt thái tử giả dễ dàng bắt liêm pha khó nếu là vây thành ta còn có tự tin nếu là công thành ta chỉ có thể kiến nghị từ chính diện phá đi triệt để đánh tan ngụy quốc niềm tin sau đó sẽ tiến quân t h ầ n tốc chính diện phá địch mông ngao gật ngủ ngược lại cũng có mấy phần đạo lý nói đến đây hắn tiếng nói chính là xoay một cái nếu đại ra phương án đều có thích hợp địa phương thực sự là khó có thể lựa chọn không bằng như vậy chờ ngày mai khai chiến lúc từng người xung phong một ngày qua đi ai chiến công huy hoàng nhất liền nghe ai hôm nay liền đều lui ra đi một đám tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau vốn là đều là một thể thống nhất lại bị phân hóa thành một nhóm một nhóm còn muốn so bị lẫn nhau từng người xung phong như vậy hoang đường quyết định sợ là trước n à y chưa từng có ra lệnh nếu không là mông ngao bọn họ đều sẽ cho rằng đối phương là khiêu khích đại tần tôn nghiêm trong lòng đã có ý nghĩ bạch a n nội tâm trầm n â m hắn ngược lại không cho rằng mông ngao thành lao hồ đồ dù sao vận chuyển lương thực bộ đội sẽ bị bán đi kế sách cũng có khả năng sẽ bị tiết lộ cùng với như vậy không bằng trực tiếp liền từ bỏ kế hoạch sau đó mượn cơ hội này bắt được không ra sức nội gian còn nữa loại này không có kết cấu chiến thuật vừa v ẫ n có thể khắc chế liêm p h à cũng khó nói trong lúc suy tư chư tướng đã r ồ n dập đứng dậy rời đi bạch đan cũng chuẩn bị cùng phùng k i ế p rời đi lúc đột nhiên phía sau chuyển đến mông ngao âm thanh bạch tiểu tử ta có một thứ phải cho ngươi một tiếng bạch tiểu tử trực tiếp để rất nhiều tướng lĩp mắt nhưng bọn họ vừa không có lý do lưu lại trực tiếp mang theo đầy bụng hiếu kỳ rời đi bạch đan cũng là hiếu kỳ nhưng không có trì hoãn trực tiếp xoay người cung kính chắp tay thuộc hạ ở nhìn bạch đan ngông ngao không khỏi cảm khái lúc trước hắn muốn tuyển chọn cùng dĩ vãng như thế chân ép quan hệ hộ lời nói nói không chắc bạch đan liền nhấn chìm ở trong biển người mênh ngông ai có thể nghĩ đến bạch đan là tần quốc vương tự mình khai quật ra đây vương thượng thật vất vả có cái không sai dòng chính nếu như thật làm cho phản vô kỳ đào đi tới cái kia triều đình sợ là lại nếu không an bình đương nhiên ngông ngao không muốn đứng thành hàng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không tệ vương thượng mang đến cho hắn tốt như vậy một người lính hắn tự nhiên là nhỏ hơn tiểu nhân hồi báo một chút chính mình đại vương ngược lại chen ép phan vũ kỳ đối với hắn mà nói có điều là dễ như ăn cháo hắn đều có một ít chờ mong làm bạch đan phát hiện cái gọi là triệu văn càng là hiện nay tần vương lúc phản ứng nghĩ tới đây mông ngao trên mặt thời gian qua đi nhiều ngày lần thứ hai hiện ra một chút ý cười cái kia một trăm năm mươi kỵ ngươi làm sao mang đến liền làm sao mang về cho ta mặt khác đại tự cũng không em hay ta cho ngươi đi tới ngươi cũng đừng làm cái gì châm hiểu trực tiếp lên tới không càng mới phù hợp thân phận hầu như là vừa dứt lời bạch đan trong đầu liền vang lên gợi ý của hệ thống thành công thăng tước không càng thu được hai trăm điểm e i t tờ thành công đảm nhiệm b á c h tướng thu được hai trăm điểm e i t tờ không càng đại tần cấp bốn tước có thể miễn trừ thay phiên phục binh dịch nỗi khổ thông thường một cái quốc gia c h ấ n thủ biên cương lực lượng không đủ lúc liền sẽ t r ư n g tập dân phu mà tước vị có thể phụ chết t ừ kế lúc này đ ờ i kế tiếp là có thể miễn đi phục binh dịch nhưng cái khác lao dịch vẫn là cần gánh chịu bạch đan còn tưởng rằng lần này không có hắn chuyện gì không nghĩ đến mông ngao một câu nói liền để hắn tân chức thăng tước còn bổ sung hắn nhức đầu nhất biên chế chỗ chống vấn đề dĩ vãng lên cấp nếu không chính là tiếp nhận lão binh đội ngũ nếu không chính là hợp nhất tán tốt hoặc là chờ chút ba lính mới toàn quân thu nạp vào đội ngũ bất luận loại nào cũng không quá thích hợp bạch a n hắn còn tưởng rằng cần chờ chiến dịch kết thúc mới có thể bổ sung nhân thủ không nghĩ đến mông ngao trực tiếp đem ở cả nhánh đại quân bên trong cũng tính được là tinh nhuệ một trăm năm mươi tên kỵ sĩ trực tiếp giao cho hắn thật là thiên đại kinh hỷ hắn lúc này c h ắ p tay bạch a n cảm ơn nguyên soái mông ngao khoát tay náo một cái đừng nói những thứ vô dụng này lần công thành này ngươi xem lần trước như vậy ra sức là được nếu là có b ả n lãnh gì cũng đừng cất giấu có cái gì mưu kế trực tiếp hướng về ta b m báo phùng kiếp bao che cho con sốt ruột tiến lên một bước thế bạch gan mở miệng cái kia nguyên x o á y ngươi có thể chiếm được chuẩn bị nhiều điểm tưởng thưởng mới là ngông ngao đầu tiên là xứ sở sau đó không khỏi cười mắng hai câu tháng rồi bạch gan có thưởng thất bại ta trước tiên đem ngươi ném đi thon dài thành phùng kiếp là hô to không công bằng chủ lều bên trong hiếm thấy tràn trề ung dung như vậy bầu không khí nhưng cũng chỉ có như thế một khắc một ngày sau b ụ n nước bên mờ tần quốc đại quân dĩ nhiên chỉnh tề lệ trận mông ngao chỉ cho m ộ ư ơ i bốn vạn tần tốt một ngày thời gian nghỉ ngơi thời gian một ngày tuy rằng ngắn ngủi nhưng cũng đem vùng đất này đưa vào mùa đông gió bác gào thét cước đoạt các tướng sĩ trên người ấm áp cũng làm cho bầu không khí trở nên sao động bất an gió lạnh làm cho bọn họ đầu g ó c càng thêm tỉnh táo hàn lạnh lại làm cho bọn họ càng thêm không thể chờ đợi được nữa muốn vung lên b i n h khí vì ngày hôm nay thời khắc này bọn họ thực sự là chờ đợi quá lâu trả giá quá nhiều bây giờ đã lượt trận coi như mông ngao không cho bọn họ xuất phát bọn họ sợ là cũng không muốn trở về đi tới đối với m ư ơ i bốn vạn tốt tới nói không cần quá nhiều chuẩn bị x u n g phong chính là phong thích bọn họ trong lòng tâm tình biện pháp tốt nhất dù cho là thất bại cũng so với ở trong quân doanh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa bộc dương muốn tới được tướng soái trên đài mông nao lời nói cũng là ngắn gọn gấp gáp kiếm mang nhắm thẳng vào bộc dương lần này công thành chính là vì tỏa đi ngụy quốc n g u ệ khí bọn ngươi có thể giết địch tốt nhất không thể giết địch cần phải bảo tồn thực lực ta chỉ cho một ngày thời gian một ngày sau chư tướng về đơn vị quyết ra chiến tích tối ưu người năm nay đại tần chưa từng hành săn bắn mùa thu vậy hôm nay chính là ta chờ săn bắn mùa đông thời gian ngụy quân chính là ta chờ con mồi mấy lời nói rung động đến tâm can đội ngũ cuối cùng nhất bạch an nắm thanh long nghiện g u y ệ t đao tay cũng là r ụ c giả r ụ c dịch săn bắn mùa đông cỡ nào khiến người ta thân thiết chữ ở dân phong d u n g mãnh d u n g manh hiếu chiến đại tần ngoại trừ năm hai hay hoặc là quốc gia tiến vào chế i n bị phòng thủ trạng thái ở ngoài săn bắn mùa thu chắc chắn sẽ không đoạn chỉ là đại tần năm ngoái là năm hai vì giảm bất thai tỉnh tể tướng la bất vi thậm chí chủ động đưa ra quên lương ngàn thạch liền có thể tiến tức cấp một tự nhiên cũng không có tiến hành săn bắn mùa thu năm nay vì là tuyệt sơn đông tung thân chi mớn cũng là không có săn bắn mùa thu bây giờ mông ngao lấy ngụy quốc vì là bãi săn bộc dương vì là con mồi các tướng sĩ là triệt để sôi trào bạch an cũng muốn đại c h i ế n thân thủ hắn hôm qua đã đem có quan hệ bộc dương tình báo đại thể nhìn một phen tuy rằng đều không đúng cơ mật nhưng cũng làm cho hắn đối với tòa này xa lạ thành trì thêm ra mấy phần hiểu rõ giết địch c h i tâm là càng thêm cực nóng ta đại tần binh sĩ bọn n g ư y i n ê n làm gì đối xử con mồi tướng xoáy trên đài mông ngao lại mở miệng từng vị tân tốt g i cao binh khí sơn đều thành tiếng giết. Giết. mông ngao thỏa mãn nhìn quét một vòng sau đó hạ lệnh xuất phát đông đông đông tiếng t r ố n g trận hưởng đại quân đạp đốt thanh càng hưởng đội ngũ trình tề trực tiếp đại quân hướng về bộc dương thành xuất phát thời khắc bây giờ vương sơn là đặc biệt hưng phấn hắn liếm lắp m ô i trong mắt lộ ra d ã tính ánh sáng san thu chuyện như vậy ta nhưng là đặc biệt tam hiểu lần này không giết đến mâu đoạn giáp đ ứ c ta quyết không bỏ qua vương g i a n g mấy người đồng dạng là khí thế hùng hồ bọn họ tích góp lâu như vậy lựa giận ngày hôm nay rốt cục có thể phát t i ế t chẳng phải đau thai bạch đan cười ha hà nói hôm nay các n g ư ơ i giết địch mấy nếu có thể có một nửa của ta hôm nay chiến lợi phẩm toàn quy các ngươi xử trí e ít cơ của hắn vốn là rất dồi dào lần này t ấ n chức thăng tước lại nhiều bốn trăm kinh nghiệm trị ở đại quân tập hợp đ ê m trước hắn là trực tiếp đem mới bắt đầu tùy tùng chính mình mười người quân giới toàn bộ cường hóa một lần không chỉ là giáp g a còn có cây giáo t h ậ m kiên cung tên trải qua cường hóa mười người quân giới ở bảy thủ đô có thể nói là hàng đầu trình độ thực lực tự nhiên là tăng lên rất nhiều đặc biệt là bạch rác ở hồ cốt dưới sự giúp đỡ không chỉ có thương thế khôi phục hơn nửa thực lực càng là tăng lên dữ dội làm bạch giác cũng bởi vậy càng thật thà một điểm giảm ba mươi phần trăm trí mưu v ầ n sáng uy lực không phải bình thường cường bạch bách tướng thực sự là khẩu khí thật là lớn thêm ta một cái làm sao vương giang mấy người còn chưa kịp trả lời đội ngũ cuối cùng liền thêm ra hai bóng người hai người đều là bạch đa người n quen thuộc vị thứ nhất là đảm nhiệm tài quan bách tướng với hắn có chút giao tình mông điểm nhưng lần này nói chuyện nhưng là một vị khác ta tên vương bí mới vừa lên cấp kỵ sĩ bách tướng vẫn theo phản vô kỳ tướng quân không thể thấy được bạch bách tướng tấn công toàn tạo lúc phong thái cũng thật là đáng tiếc lúc này vương bí lại mở miệng nếu như đổi làm lời của người khác khả năng cho rằng đây là quái g ỡ nhưng người nói lời này là vương bí vương sơn mấy người cũng bắt đầu kích động lên vương bí có thể tính được với là bọn họ người dẫn đường một trong thòng quân lâu như vậy trải qua mấy lần nguy cơ sống còn bây giờ đại chiến sắp tới gọi bọn họ có thể nào không mừng rỡ mà bạch lan gặp lại vương bí cũng là cao hứng dị thường đồng thời cũng cảm thấy vạn phần bất ngờ lại là tương lai diệt quốc đại tướng vương bí thái nguyên vương thị cùng lang già vương thị tổ tiên đối với vương bí trong lòng kính trọng điều kiện tiên quyết bạch đan cười ha ha về ngày xưa công lao không đáng nhắc tới hai vị bách tướng đồng ý cùng tỷ t h í tự nhiên vô cùng tốt mong rằng hai vị tuyệt đối không nên lưu thủ dù sao bạch mẫu nhưng là ghê gớm tiếp khách tức giận có thể như vậy đã sớm cùng vương bí mông điểm quen biết ngược lại cũng đúng là một loại may mắn nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì cái này nhận việc sự lùi bước toàn lực ứng phó mới là đối với hai người to lớn nhất tôn trọng mông điểm trước tiên hưởng ứng lần này nhất định là ta đến người đứng đầu hai vị bách tướng thứ ta đi đầu một bước vương bí hai mắt sáng sủa mông hình sao không chờ ta b ạ c đan lên tiếng cười cũng dẫn người đuổi theo một hồi việc quan hệ vận nước đại chiến ở đây khác phản phất thật sự biến thành một lần ung dung săn b á n bảy bộc dương thành ngụy quốc thái tử giả vệ quốc vệ nguyên quân ngồi đối diện chính đang đánh cờ thái tử giả vệnh t hai lên khẽ mỉm cười cô phụ ngươi nghe quân tần hắc lao hổ vang lên đám kia linh tần nên chính đang khởi s ư ớ n g sung phong bộc dương nếu như thất thủ ngươi vệ quốc nhưng là diệt vệ nguyên quân nghiêm quân cờ tay ở giữa không trung ổn định sau đó lại rất nhanh hạ cờ hắn là đầy mặt tay đắng năm vạn quân tần liền đủ để vây quanh bộc dương bảy vạn quân tần l i ề n có thể để buộc dương cạn lương thực chín mươi ngàn quân tần là có thể diệt buộc dương hiện tại bên ngoài ít nói m ộ ư ơ i hai vạn đại quân ta sốt ruột có thể làm sao mấy lời nói đầy bụng lòng chua sót ngày xưa mạnh mẽ vệ quốc hiện tại còn sót lại buộc dương một tòa thành trì ca ca của hắn vệ hoài quân kế v ị lúc vẫn là hầu tức đến hắn liên chỉ là phong quân triệt triệt để để bị trở thành ngụy quốc lệ thuộc chuẩn xác mà nói hắn nhạc phụ chính là nhìn hắn dễ k h ô n g chế mới dịu hắn t h ư ợ vị đem vệ quốc thu vào ngụy quốc bản đồ nếu là sẽ có một ngày ngụy quốc t r i binh đứt rời lương thảo bộc dương là có thể tuyên cáo thất thủ dù cho là hàn quốc đều có cơ hội đem vệ quốc chiếm đoạt vệ nguyên q u â n tâm có thửa mà lực không đủ lại sốt ruột đều không dùng vì lẽ đó không bằng chơi cờ ung dung trong lòng p h i ề n mượn có điều hắn lúc này vẫn là không khỏi nhớ tới mười năm trước tình cảnh đó làm vị kêu ba mươi năm m ả i một kiếm hiệp khách kinh kha ở ngoài điện cầu kiến hắn nói có trị quốc kế sách có thể hết lúc hắn ở trong mắt kinh kha nhìn thấy một loại tên là hy vọng đồ vật kết quả là hắn quả đón đem kinh kha từ chối bởi vì nhỏ yếu vệ quốc không cần hy vọng càng không cần g i tâm hắn h u y trưởng Chính h là bởi vì một trận tiếng bước chân đánh gãy vệ nguyên quân tâm tư nhìn người tới trong nháy mắt hắn thất kinh đứng dậy nhưng không cẩn thận đánh đổ bàn cờ nhìn thấy long dương quân thái tử mắt giả bên trong bay lên một tia tức giận nhưng vẫn là theo vệ nguyên quân đồng thời hướng về vị t i a sinh đẹp nam tử hành lễ giả nhìn thấy long dương quân long dương quân tóc dài xoa vai trên người tuy nam trang nhưng cũng so với nữ tử còn muốn quyến rũ hắn khẽ lắc đầu oán trách g i a n dạy các ngươi a đều lúc nào còn chơi thái tử giả ngay lập tức cung t í n h hồi phục bây giờ quân tần hung mãnh long dương quân không ở ta chờ hoảng loạn không biết xử lý như thế nào da da của hắn vừa chết trong triều lập tức liền chia làm hai phái một phái là tín lăng con người theo đuổi một phái khác nhưng là lòng dương con người ủng hộ cha của hắn chính là có long dương quân chống đỡ mới có thể ngồi trên vương vị long dương quân quyền thế tuy không kịp tần tướng lã bất vi nhưng cũng là ngụy quốc triều đình không thể coi thường sức mạnh hắn có thể không ngồi vững vàng thái tử vị trí cũng xem hết long dương quân tâm ý ở long dương quân trước mặt lại có thể nào không bảo trì cung kính long dương quân thấy biểu hiện này cũng là thỏa mãn v u a v u a thái tử giả đầu n g ư ơ i a tối ngoan thật làm cho người yêu thích ngươi làm thái tử cũng nhất làm cho người b ấ t lo có điều mọi việc hay là muốn có chính mình chủ trương giáo viên của ngươi là nói thế nào thái tử giả đem đầu lâu ép tới là càng thấp hơn trong lòng âm thầm mừng rỡ nhưng hắn không quên trả lời long dương quân lao s ư nói m ô n g ngao phong cách tác chiến vững vàng am hiểu đường đường chính chính dụng binh nhưng lại không thiếu kỳ chiêu. chiêu đối phó kỳ chiêu liền muốn tập trung tất cả sức mạnh tấn công một điểm ngông ra mông điểm vương ra vương bí lúc này đều ở quân tần bên trong nếu có thể bắt bọn họ quân tần nhất định bó tay bó chân giả đã chuẩn bị kỹ càng một vạn kỵ binh tính xin long dương quân có thể xuất lĩnh kỵ binh bắt hai người long dương quân lắc lắc đầu ngươi làm như thế không đúng thái tử giả kinh hãi đến biến sắc kính xin long dương quân vì là giả giải thích n g h i hoặc long dương quân n ở nụ cười xinh đẹp khiến người ta như gió xuân ấm áp hắn ngón tay một điểm thái tử giả c á i chán mang theo trách cứ người a lại đã quên ngoại trừ mông điểm cùng vương bí vị kia bạch đan nhưng là cũng không thể khinh thường đây lấy thêm năm ngàn người ta tự mình lĩnh binh chu diệt bạch đan chương bốn mươi hai thái tử giả thiết kế bạch a n đem năm ngàn người vây quanh chương bốn mươi hai thái tử giả thiết kế bạch đan đem năm ngàn người vây quanh buộc dương thành trước quân tần giống như là thủy triều h i ệ nhóm ra đầu â y n tiên m quân tần đã tiếp cận buộc dương thành ngụy quốc bộ tốt cũng ở đây chờ đợi đã lâu thái tử già đứng ở đầu tường chủ động vung vệ cơ lệ ngụy quốc bộ tốt ngăn lại quân tần đông đông đông ngụy quốc chống trận t r ậ n văng lên chỉ là bọn hắn tiếng trống đặc biệt nặng nề không chút nào hùng hồn cảm giác nhưng đây đối với ngụy quân t ớ i nói đã đầy đủ một đám ngụy quân dồn dập làm ra phòng thủ tư thái nên tiếp quân tần tấn công mạnh mẽ đụng vào nhau hai nhánh quân đội trong n g á y mắt liền xuất hiện thương vong ngụy quốc lấy bộ chiến uy danh dù cho ngày xưa tinh nhuệ nhất ngụy vũ tốt đã tiêu v o n g tân huấn luyện ra ngụy vũ tốt bộ chiến cũng đứng hàng bảy quốc ba vị trí đầu đầy đủ ba vạn ngụy bình che ở bột dương thành trước điều này làm cho quân tần thế tiến công nhất thời mất đi nhuệ khí có thành trì dòng sông chi hiểm còn ra thành nên chiến chẳng lẽ này thái tử giả là điên rồi phải không trung quân lập xe bên trên giáo ý phùng k i ế p nhìn mặt trước thế cuộc không khỏi nói thầm lên phải biết bọn họ lúc trước còn đang vì làm sao đánh vào buộc dương mà nhức đầu hiện tại ngụy quốc dĩ nhiên chủ động để b i n h sĩ、si、ra khỏi thành buộc dương mặc dù trọng yếu binh lực tất nhiên không đủ mười vạn bây giờ liền lấy ra ba vạn bộ binh mạnh mẽ chống đỡ tần quốc đại quân thế tiến công thực sự quỳ dị ngông ngao nắn nhẹ chính mình d â u ngắn chắc chắc mờ miệng thái tử giả triều đình địa vị bất ổn lần này có thể nhậm chức chủ tướng sau l ư n g tất nhiên là có người chống đỡ như vậy dụng binh hắn hoặc là là đ ồ ngu hoặc là chính là có đầy đủ tự tin mới vừa nói xong bộc dương thành cổng thành t r ậ t mở ra ba đội kỵ binh chen trúc mà ra sau lưng quân kỳ sáng loáng mang theo tin lăng hai chữ không được đây là tín lăng quân lưu lại kỵ binh bọn họ thẳng đến cánh mà đến phùng tiếp ngay lập tức kinh ngạc thốt lên kỵ binh ở trên chiến trường tuy rằng không có cái gì sung phong năng lực nhưng đặc biệt linh hoạt có thể cấp tốc tiến hành trợ giúp một khi đại quân bạc n ư ợ c một điểm bị kỵ binh nằm lấy khoáy dày một phen tiêu hao thực lực đối phương sau kỵ binh lập tức là có thể xuống ngựa chuyển bộ chiến gặp đi đối phương lúc trước tín lăng quân ở triệu quốc đợi mười năm mãi yến triệu tới gần thảo nguyên nhiều tuấn mã t i n h thông cưỡi ngựa ngụy quốc tồn vong thời khắc nhận nhiệm vụ lúc lâm n g uy tín lăng quân chính là dựa vào nhiều năm ở triệu quốc học tập kinh nghiệm lấy kỵ binh bước lui m ô n g ngao hiện tại tín lăng quân bỏ mình nhưng tín lăng quân huấn luyện bộ đội vẫn còn cũng thành ngụy quân chủ cột vững vàng lần này lại nhìn tới t í n lăng quân kỳ liền ngay cả m ô n g ngao trong lòng cũng có chút phạm t r ậ t hắn đang chuẩn bị hạ lệnh lại đột nhiên nhìn thấy để hắn vô cùng giật mình một màn trong trận từ bộc dương trong thành đi ra kỵ binh đã phân lưu ba vị chủ tướng ở bộc dương đầu tường quân kỳ dưới sự chỉ huy các hướng một phương hướng chạy đi kỵ binh tốc độ nhanh nhất trước tiên gặp phải ngụy quốc kỵ binh chính là kỵ binh bách tướng vương bí tứ đình trụ một trong chương đình tay cầm một cái đại đao đến thẳng vương bí đầu lâu hắn hô to một tiếng tiểu tử ta chính là ngụy quốc tứ đình trụ chương đình là vậy hôm nay lấy đầu ngươi mang cho ngươi phụ thân thành danh đã lâu trương đ ỉ n h quả nhiên danh bất hư truyền trừ hắn ra hắn không ít thủ hạ đều bởi vì nhân số của đối phương ưu thế xuất hiện t h ư ờ n g v ò n g tình huống vương bí chấn an được vật cưới sau chuyện thứ nhất chính là mệnh lệnh thủ hạ lui lại hòa vào tài quan trong đội ngũ sau đó hướng về tài quan tỉnh cầu trợ rút lớn mạnh đội ngũ của chính mình thân là b ạ c tướng vương bí đội ngũ có điều trăm người có tài quan hòa vào sau một hồi liền mở rộng đến ngàn người người muốn ta đầu lâu cái kia liền chính mình tới bắt chư vị kính xin kết trận ngăn lại vị này trương đình tướng quân có tài quan chỗ dựa vương bí sức lực cũng đủ b a y về trương đình trào phúng một câu hắn có điều nho nhỏ bất tướng nhưng có tứ đình trụ tìm đến vương bí một hồi liền phán đoán ra đối phương lai giả bất thiện không dự định cùng đối phương liều mạng mà là kể cả đồng bọn kiểm chế trương đình tài quan có thuẫn co cây giáo giáo dù cho là mấy lần kỵ m i n h cũng khó có thể gầm dưới trương đình thấy vương bí cẩn thận như vậy lại không cam lòng ý đồ của chính mình thất bại kết quả là cũng mở ra trào phúng thực sự là hộ phụ k h ở tử cha của ngươi nhiều lần theo vũ an quân xuất trinh trinh chiến tư phương mà ngươi nhưng dụ dột cổ ở trong đại quân có dám cùng ta trước trận quyết đấu so với cái thắng bại đến hắn nói chưa dứt lời nói chuyện nguyên bản còn có cùng m n g điểm b à i đan so với cái cao thấp ý nghĩa vương bí lập tức là càng thêm xác định trương đình có quỷ chính mình bị thương chết trận chuyện nhỏ vạn nhất cho đại quân mang đến cái gì ảnh hưởng hắn về hàm dương sau sợ là sẽ phải bị cha mình đánh chết tươi lần này hắn không chỉ có kiên định rùa rụt cổ chi tâm còn làm một cái quyết định bất luận trương đình tại sao gọi h i ệ u cũng không thể làm cho đối phương t h o ạ nguyện đồng thời vẫn chưa thể để trương đình đi rồi nhất định phải đem đối phương kiềm chế ở đây lời nói của hắn rất nhanh sẽ truyền đạt đến này chi tài quan hai năm trăm chủ trong hai một hôm mười mười hôm bách theo tài quan quần quận không ngừng vào tới vương Bí không chỉ không còn là quân tần n g ư c điểm ngược lại còn trở thành có hy vọng gặm dưới trương đình năm ngàn người cư thú trương đình không khỏi nhìn về phía bục dương đầu tường thái tử giả lần thứ hai vung lên cờ lệnh đánh ra tiếng lóng không cách nào bắt liền kiềm chế tần quốc binh lực trương đình trợ tê cả ra đầu nhưng vì bục dương thành đại cục cũng không có cách nào nhắm mắt lưu lại cũng dựa vào kỵ binh tính cơ động kiềm chế quân tần mà lúc này bục dương đầu tường thái tử giả lại một lần vung lên cờ lệnh k tại một nhánh năm ngàn người kỵ binh mất kích mà người cầm đầu làm cho một đôi đại thiết truy uy thế mười phần búa kéo tới mông điểm không chỉ không né ngược lại là đứng ở đội ngũ phía trước nhất muốn lấy cây giáo ngăn lại búa thế nhưng ngoại trừ bữa ở ngoài chu trị phía sau nhưng là còn theo năm ngàn kỵ binh bất luận ngựa chiến vẫn là quán bán không có tấm kiên h bảo vệ đều là cực kỳ nguy hiểm một chuyện xì xì dựa vào cá nhân xuất chúng vũ lực h ã n cây giáo một chiêu lập công đâm bị thương chu trị cánh tay phải bởi vì bị thương chu trị một hồi kiểm soát không được x o n g truy phương hướng chết đi tầm tầm nện ở cây giáo trên cây gỗ đem cây giáo cắt thành hai đoạn mắt thấy mông điểm không còn binh khí trạng thái là càng thêm nguy hiểm đông đạo thất vệ là vội vàng cầm thuận tiến lên bảo vệ thiếu tướng quân do mông điểm xuất lĩnh tại quan môn nghe được â m thanh sau cũng là nhanh chóng tiến lên làn sóng thứ nhất thế tiến công ty u r ằ n g ngăn lại nhưng bọn họ nhưng gặp phải mông điểm q u á t lớn đều tránh ra cho ta chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta là loại kia thư sinh yếu đối không được lại theo ta nắm một cái màu đến hôm nay ta nhất định phải bắt này chu trị đã giục ngựa xẹt qua mông điểm chu trị chật tìm lại dây c ư ờ n g sau đó quay đầu ngựa lại hắn cười to lên hóa ra là mông ra thiếu tướng quân không trách như vậy vay hùng đến đến đến người ta đại chiến ba trăm hiệp ta ngược lại muốn xem xem ngươi kế thừa ngươi tổ phụ bao nhiều bản lĩnh chỉ một thoáng mông điểm liền nổi giận hắn tiện tay đoạt lấy một tên tài quan c â y giáo liền đuổi theo rõ ràng lúc trước bạch đan vẫn là thấp hắn một đầu hai người ở vài phương diện khác nhiều lắm cũng là không phân sản sản có thể không tới mười ngày quá khứ bạch đan nhiều lần lập công trở thành nhẹ xe bách tướng phải biết lâu thuyền nhẹ xe kỵ sĩ tài quan bốn cái binh chủng thân phận là lần lượt hạ thấp mà binh chủng sơ địa vị cũng là tương tự như vậy chỉ có đến gia úy mới có thể không có binh chủng hạn chế thống linh các binh chủng giúp đỡ tiến hành tác chiến nói cách khác đều là bách tướng bạch đan thân phận so với hắn cùng vương bí đều còn cao hơn có thể vương bi với hắn đều là tướng môn thế gia từ nhỏ đã tiếp thu là chính thống nhất huấn luyện quân sự trải qua cơ sở mài rũa từng bước một bỏ đến hiện tại cái này cái vị trí có thể bạch an thôn gia hưng phu nhập ngũ không tới một tháng liền thành nhẹ xe bách tướng nay ở đại tần trong quân cũng là đã ít lại càng ít t i ê u căng tự mãn mông điểm làm sao có thể chịu đựng được rồi hơn nữa hắn tự tổ phụ trong miệng biết được cha của chính mình mông vũ thủ cô thành toàn tảo một chuyện cha của chính mình bất cứ lúc nào đều có khả năng hy sinh thế nhưng đến hiện tại hắn có điều là một tên bách tướng mà thôi nay càng làm cho mông điểm cảm thấy sốt ruột hắn hiện tại đặc biệt mong muốn lập công thật chứng minh chính mình mông điểm một số u ruột dẫn đến hắn cùng mình đội ngũ tách rời thiếu tướng quân một đám tinh nhuệ tài quan một bên hô to một bên theo sát mông điểm bước tiến nhưng là đối phương dù sao có năm ngàn người nhiều bách tướng muốn lay động một phương đ ỉ n h cột lại là nói nghe thì dễ bộc dương đầu tường thái tử giả thấy mông điểm trung kế tâm tình thật tốt hắn cũng không tâm tình lại nhìn bạch a n tăng lộ dưới cái nhìn của hắn bạch a n có điều là một tên không có bất kỳ căn cơ tầng dưới chót sĩ con thôi coi như lại có thêm bản lĩnh có bắt hay không dưới đối với đại cục cũng là không quan hệ nặng nhẹ nếu không phải là bởi vì đây là long dương quân mệnh lệnh hắn mới không nỡ lòng bỏ này năm ngàn binh lực có điều hiện tại long dương quân có hay không đắc thủ đều không trọng yếu hắn lúc này từ thủ hạ nơi đó tiếp nhận mặt khác cờ lệnh huy động lên đến nhận được hắn mệnh lệnh sau bộc dương đầu tường lập tức liền xuất hiện cung tiến thủ mà bộc dương cổng thành cũng là lần thứ hai mở ra một vị lại một vị tinh nhuệ binh lính vương cung nỏ hiện thân không được có mai phục một tên quân tần tài quan năm trăm chủ một hồi liền phát hiện không đúng lập tức hô to lên tiếng nhưng là đã xong xuôi bàn tên theo thái tử giả ra lệnh một tiếng đầu tường cùng nơi cửa thành ngụy binh cùng nhau bắn tên vốn là quân tần liền khó có thể đột phá ba vạn ngụy vũ tốt thành lập hàng phòng thủ theo thời gian trôi đi trên căn bản một nửa t ầ n tốt đều đi đến b ộ c dương thành trước lần này đúng là cho thái tử giả thuận tiện một vòng cung tên cùng cung nọ u ă n g bắn sau quân tần chỉ ít giảm quân số ngàn người mà làn sóng thứ hai m ư a tên bất cứ lúc nào cũng có thể hấp t ụ lúc này quân tần vẫn chưa thể trốn không thể lui lại không phải vậy chỉ có thể tạo thành hỗn loạn lớn hơn cùng thương vong như vậy thế c u ộ dưới thân tự hạ c h à n g dẫn dắt sĩ tốt đột kích các tướng lĩnh dồn dập ra lệnh làm hết sức giảm thiếu thương vong mà ở trung quân lập trên xe phung kiếp cũng không khỏi thúc giục nổi lên mông ngao nguyên soái nhanh lên một chút hạ lệnh đi ngụy quân lần này thực sự là giỏi tính toán nếu là không có mệnh lệnh của ngươi sợ là các tướng sĩ hội q u â n tâm bất ổn từ trước đến giờ hoàn toàn tự tin mông ngao ở đây khác trong mắt cũng lộ ra một tiêu mê man lần này tác chiến hắn là hoàn toàn không ngờ rằng ngụy quân lại sẽ chủ động tấn công dụ dỗ bọn họ tấn công tuy rằng hắn cũng định tương kế tự kế mạnh mẽ gầm dưới những n à y ngụy vũ tốt nhưng cung nỏ đột nhiên xuất hiện vẫn là quái dày kế hoạch của hắn dù sao dựa theo ngụy quốc quốc lực là tuyệt đối không có cách nào ở bộc dương phân phối nhiều như vậy gác nọ cung trong này có lẽ có chỗ nào xuất hiện vấn đề có điều so với phùng kiếp ngông ngao xem cũng càng xa hơn một ít hắn rõ ràng biết được quân tần hiện tại to lớn nhất nguy cơ không ở cung nỏ cũng không ở bộc dương thành trước ngụy vũ tốt mà ở cái kia giết ra hơn một vạn ngụy quốc thiết kỵ tần quốc đại quân trận hình công đoạn có thể phát huy đầy đủ sức chiến đấu lúc hơn một vạn kỵ binh có thể mang đến tổn thất cực nhỏ chỉ khi nào đại quân hôn luận lên Này hơn m ộ trong vàng người, sẽ t ở t h đó ngông t điềm bách tướng bộ t hạ tổn hại quá nửa bách tướng cánh tay phải bị thương nhẹ vương bí bách tướng kể cả hai ngàn tài quan bắt hai ngàn ngụy quốc kỵ binh tổn hại ngàn người ngụy đem trương đình vết thương nhẹ đào tẩu vương bí bách tướng bị thương nặng thám tử đến báo liên tiếp hai cái tin tức đều đặc biệt trầm trọng phung kiếp sắc mặt đều thay đổi hắn c ú n quyết hỏi bạch a n bách tướng làm sao m ô n g ngao cũng là vểnh thay lên thám tử do dự đường này sau đó mới tổ chức ra một câu hoàn chỉnh lời nói bạch a n bách tướng một trăm năm mươi người đội ngũ tao ngộ ngụy quốc long dương quân xuất lĩnh năm ngàn kỵ binh hắn tự hồ đang truy kích long dương quân hai người quả thực không thể tin vào thai của mình m ô n g ngao ra lệnh ngươi lại cho ta nói một lần lần này thám tử có kinh nghiệm lại mở miệng là ta nói sai chuẩn xác điểm tới nói hẳn là bạch a n bách tướng một người đang đuổi long dương quân đánh chương bốn mươi ba lấy nu thắng cương ta có thể cho ngươi đại tướng quân vị trí chương bốn mươi ba lấy nu thắng cương ta có thể cho ngươi đại tướng quân vị trí b ụ c dương n g o à i thành chiến trường hai bóng người đang truy đuổi vị k i a để thái tử giả đều sợ hãi đại ngụy long dương quân bây giờ điên cuồng hướng về b ụ c dương thành phương hướng chạy trốn năm ngàn kỵ binh không ở bạch an hơn một trăm h thủ h ạ cũng không ở gió bắc thổi tới long dương quân tóc dài phiêu lay động áo bào bay phần phật tăng thêm một phần anh khí nếu không phải là có đại quân ở bên gào thét xung phong đúng là một bộ không sai bức tranh long dương quân một bên dùng ngựa một bên thỉnh thoảng quay đầu lại phóng tầm mắt tới một ánh mắt đợi đến triệt để thoát ly đ ạ i quân phạm c h ù sau long dương quân rốt cục ghìm ngựa mở miệng bạch đan đ ổ i ta lâu như vậy lẽ nào ngươi liền không sợ có mai p h ủ vẫn là ngươi liền muốn theo ta đơn độc ở chung thanh truy mang theo bạch đan nhanh chóng áp sát long dương quân mà bạch đan cầm đao tay trái cũng là thêm ra một phần khí thế đó là nội khí nắm giữ xuân thu lao pháp sau hắn di nhiên bước vào nội khí cao thủ hàng ngũ bất kỳ đao pháp tại nội khí dưới sự giúp đỡ uy lực đều có thể tăng lên trên ba phần mười xuân thu lao pháp lấy văn làm、đao. lấy sử vì là binh là đao pháp cũng là binh pháp càng là một đoạn trầm trọng lịch sử đối mặt d o hỏi lựa chọn khác lấy thoát thân với lịch sử một đao trả lời hô thanh long h i ể n nguyệt đao thế chìm thẳng thắn thoải mái có thể bạch đan có một mưu nhất hổ lực lượng lại có nội khí trợ rút một đ a o xuống càng phát sinh ác liệt tiếng này một đ a o dựa vào thanh truy c ự c tốc là đến thẳng long dương quân đầu lâu như vậy thô lỗ thực sự là không biết đau lòng người khác long dương quân ngoài miệng cười tay phải nhưng là không quên từ bên hông rút ra bà thước nhuất kiếm đang một trận tiếng sắt thép và chạm vang lên thanh long hiển n g u y ệ t đao bị nhuyễn kiếm hướng về phải một vùng trực tiếp tan mất một nửa sức mạnh nửa kia là thẳng tắp bổ vào long dương quân vật cưỡi đầu lâu bên trên chiến mã cũng không kịp hí lên liền thành dưới đao vong hồn long dương quân không còn chiến mã không nạ ra địa thần kỳ chính là chiến m ã máu tươi là một giọt đều không có bắn đến long dương quân trên y phục bạch an một đòn có hiệu quả lúc này thì ngựa thay đổi phương hướng chia tay thanh long hiển n g u y ệ t đao trên máu tươi lách tách rơi xuống mà hai mắt của hắn dường như l ợ kiếm đâm thẳng long dương quân trên thực tế hắn lần này đã là lần thứ ba cùng long dương quân giao thủ lần thứ nhất long dương quân không thương nhận hắn ba mũi tên để hắn vô công bỏ chạy lần thứ hai chính là trước đây không lâu long dương quân mang theo năm ngàn kỵ binh vây chặt đối mặt to lớn nhân số trên lệ coi như là hắn cũng là trong lòng g i ậ n mình chưa lựa chọn ngay lập tức cùng long dương quân l i ề u mạng mà là dựa vào đại quân cùng năm ngàn kỵ binh đối lập nhưng long dương quân nhưng là lần nữa áp sát thực lực tuyệt vời thuấn sát dưới tay hắn hai tên kỵ binh hắn dưới cơn nóng giận quả đoán ra tay một nao xuống long dương quân b ộ kiếm bị đoạn tuy rằng còn có sức đánh một trận nhưng thái quá bỏ lại năm ngàn kỵ binh bắt đầu chạy trốn bạch a n ngón tay giữa vung một chuyện giao cho lý tín sau liền đuổi theo ai biết long dương quân là càng trốn càng xa rõ ràng có quỷ có thể bạch a n cảm giác nguy hiểm ưng không có nhận ra được bất kỳ khác thường gì vì lẽ đó hắn không có dừng lại ngược lại là cố ý để thanh truy chậm lại tốc độ nhìn này long dương quân đến cùng có gì mưu tính bây giờ hắn cùng long dương quân lần thứ ba giao thủ long dương quân lấy một con ngựa đánh đổi lại như không có chuyện gì xảy ra nhận hắn một đ a o nhìn như âm l u nhưng liên tiếp vung dùng đỡ lấy chiêu thức của hắn càng không nửa điểm h o a mang phải biết ở bạo kích đặc tính ra chỉ dưới hắn ba vị trí đầu đau lần ự c chính hắn đều có chút không tiếp nổi. Còn có một đao, Bạch、an、cũng không chuẩn nhưng liền hắn không nổi. An không Hắn động toàn thân nội thủ. khí, lưu lả lại l tiếp điều đều đao. một bị thứ hai này g ngựa, chạy về phía Long Dương quân. Lần phía chạy về hắn là hai tay cầm đao đao tự nửa tháng niêm phong lại long dương quân sở hữu phương hướng đồng thời hắn còn để lại rất nhiều biến hóa bất cứ lúc nào đều có thể biến thành càng tàn nhẫn một chiêu long dương quân giờ k h ắ c này sắc mặt là hơi đ ổ i mắt thấy thanh truy chạy tới biết khó khăn lấy ngang hàng dĩ nhiên trực tiếp dưới eo miễn cưỡng tránh thoát này một đao sau đó bạch an biến chiêu thanh long nghiện nguyệt đao biến hướng hướng về trên vấn lên long dương quân nhuyễn kiếm đặt ngang ở trước người đúng lúc đỡ này một đau nhưng cũng bởi vậy trên mặt nổi cân xanh tao nhã không ở giờ khắc này long dương quân nhưng là không thể giải thích được n ở nụ cười như dung tuyết do xuân có chứa từng tia từng tia ấm áp đau được đao pháp càng tốt hơn thực lực như vậy ở quân tần chỉ có thể làm cái đ ồ n t r ư ở n g bạch an ngươi thật sự không cân nhắc ta ngày xưa đề nghị bạch an tình bạn nhắc nhở một phen ta hiện tại là bách tướng long dương quân rõ ràng dại ra chốc lát sau đó mới có chút tức giận mở miệng bách tướng bách tướng ngươi liền thỏa mãn ạ có điều thống linh trăm người muốn bỏ đến gia túy cũng không biết muốn bao nhiêu năm bạch an lần thứ hai nhắc nhở kỳ thực ta dưới trướng có một trăm sáu mươi người bốn tên lính mới một trăm năm mươi tinh nhuệ bá long dương quân không biết khiến cho thủ đoạn gì trực tiếp từ bỏ nhuận kiếm dường như xả giống như ở bạch an dưới đào thoát thân một lần nữa đứng thẳng sau long dương quân n g ư ợ c đầu tiên là một trận chập trùng một bộ tức giận đến không nhẹ dáng vẻ có thể rất nhanh long dương quân liền túi đầu c ư ờ i cợt cũng vậy ta nhìn chúng người tiềm lực tự nhiên không ngừng chỉ là đội trưởng bách tướng mới hơi hơi phù hợp ngươi thân phận cũng khó trách ngươi đối với hai năm trăm chủ không cảm thấy hứng thú càng nói long dương quân âm thanh là càng thấp phản phất tử bỏ chống lại bài gan n h ấ m à y không có gấp suất đ a o mấy lần giao thủ hắn cũng coi như là rõ ràng long dương quân thực lực sát thực không tầm thường muốn tam đao liền bắt là xa xa không được nhưng hắn thành tựu thợ săn chính là không bao giờ thiếu đổi u bắt con mồi kiên trì thật muốn tiếp tục hao tổn nữa long dương quân hẳn phải chết theo đạo lý long dương quân cũng biết điểm này nhưng cũng chưa bao giờ chủ động ra tay với hắn rất là kỳ quái bây giờ càng là này tấm tư thái đột nhiên long dương quân một lần nữa ngẩm đầu lên trên người hiện ra một luồng khó có thể nói rõ thô bạo hắn t r ầ m rãi mở miệng hai năm chăm chủ không cách nào thỏa mãn ngươi cái kia đại ngụy thượng tướng quân cái tên này làm sao thế lực của ta khắp sáu quốc triều đường nhưng thân phận của ta nhưng không cách nào để ta tiến thêm một bước nữa ta cần một người đến giúp ta mở ra cái này trở ngại nơi đây không l ụ c n h ĩ b ạ c h a n ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi đáp án là được chương bốn mươi b ố không muốn khuất người bên dưới chiến long dương quân chương bốn mươi b ố không muốn khuất người bên dưới chiến long dương quân thượng tướng quân cái tên này là bao nhiêu quân nhân một đời giấc mơ ở chiến hỏa bay tán loạn thời đại thượng tướng quân địa vị đủ để cùng tể tướng phân lễ chống lại chỉ ở quốc quân bên dưới bảy quốc bên trong mỗi một vị đảm nhiệm thượng tướng quân người vị nào không phải có thông thiên tài năng chỉ là ngụy quốc thượng tướng quân thì có mấy vị nhân vật nổi tiếng binh gia á thánh Nô khởi quỷ quốc cao đồ bản g quyên tài cao ngất trời tín lan g quân muốn từ nhỏ binh bỏ đến thượng tướng quân vị trí này muốn không chỉ là chiến công cùng thời gian còn muốn có k ỳ nộ có quý nhân hiện tại long dương quân đồng ý làm bạch gan quý nhân nói không động lòng đó là không thể dựa vào chính mình hay là bạch gan cả một đời đều chỉ có thể ở tướng quân vị trí dừng lại có thể nếu là có long dương quân trợ giúp vậy thì không giống nhau đều nói thà làm đồ gà không vì là đ ố i phượng bạch đan tâm tư tung bay lên nếu là hắn vì là ngụy quốc thượng tướng quân long dương quân phảng phất là lo lắng hắn không tin tưởng trực tiếp từ bên hông lấy xuống một vật giao cho bạch đan trong tay đây là long dương binh phủ có thể điều động ở long dương sở hữu ngụy binh có này binh phủ ngươi có thể bằng vào ta thực khách thân phận hưởng thụ long dương sở hữu thứ cấp sau lần đó ngươi vì là đại ngụy long dương quân che lại tướng quân ta vì vệ công nâng đỡ thái tử giả t h ư ợ vị chẳng phải mỹ thai vệ công nghe lời này ý tứ long dương quân càng là muốn mưu đ ổ vệ nguyên quân vị trí cũng đem vệ quốc biến thành thực quyền phái cũng có trách long dương quân muốn cố ý đem hắn dẫn tới nơi này như vậy đại sự tự nhiên là không thể bị những người khác biết được bạch an nhìn về phía trên tay binh phủ c ả m thấy đến hết t h ể đều là như vậy không chân thực muốn nói long dương quân lúc trước chỉ là nói miệng không bằng chứng hiện tại long dương binh phủ đều cho hắn coi như không có đại tướng quân vị trí đến long dương cũng có thể hưởng thụ t h ự c ấ p long dương chi với ngụy quốc đô thành đại lương liền như trường an quân đất phong chi với hàm dương vô cùng trọng yếu nhưng long dương lại so với trường an mà mỡ thức ấp chỉ nhiều không ít tương đương hạ xuống một năm vạn lạng hoàng kim cũng là điều chắc chắn bạch đan không khỏi hiếu kỳ tại sao là ta long dương quân thoải mái cười to vấn đề này rất đơn giản đầu tiên ngươi khởi điểm đầy đủ thấp cùng công khanh thế ra không có chút quan hệ nào thứ hai ngươi không phải người người cuối cùng thực lực của ngươi đủ mạnh tương lai có hy vọng bước lên cái này trọng trách thế nhân đều đạo ý liêu giỏi về kinh doanh môn nhân đệ tử vô số nhưng ta long dương quân đồ đệ cũng là trải rộng sáu quốc có ta trợ lực ngươi có thể một bước lên mây ngay ở long dương quân g à u g ạ t đắc ý lúc trên tay nhưng là thêm ra một vật long dương quân vừa nhìn là chính mình đưa ra đi b ì n h phủ thượng tướng quân chức vị này rất tốt nhưng đại ngụy thượng tướng quân không thích hợp ngươi lần này lòng tốt bạch mỗi chân thành ghi nhớ những trận chiến đấu tiếp theo ta liền n h ư ờ n g ngươi một con ngựa động thủ đi bạch lan giao xong binh phủ đã từ trên ngựa hạ xuống thanh long hiển nguyệt đ a o ở tay tỏa ra một trận hạ à quang hắn không biết người khác là làm sao lựa chọn nhưng dựa theo long dương quân ý này rõ ràng là muốn hắn làm sao lựa chọn h ư n g dựa đủ thấp vì lẽ đó dễ khống chế không phải ngụy khó có thể thu được ngụy quốc triều đình chống đỡ Đối kháng Long Dương Quân. trên ư bước ơ n vọng lên g lai có hy t ọ n cũng chỉ là tương trưởng sinh trong g trách, thôi t chỉ phu vậy là lai mà thôi đại i điệm. Há có thực ể ở lâu làm quân người、dưới. Như vậy thượng tướng quân không làm cũng、được. Trên dưới. được. h vậy t tế từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ là ngóng trông đại tướng quân vị trí cũng không có nghĩa là liền muốn đáp ứng l o n g d ư ơ n g quân dù sao hắn hiện tại đã là bách tướng dựa vào chính mình nỗ lực tương lai nói không chắc liền có thể cùng vương tiễn s á n h v a i hà tất tiếp thu đã mục nát tới cực điểm ngụy quốc thượng tướng quân vị trí võ thánh trung nghĩa hắn học không ra tinh túy có thể phần kia tự tiêu hắn chỉ có hơn chứ không kém dù cho là ngụy quốc thượng tướng quân vị trí hắn cũng coi rẻ chi bài đan ngươi sẽ hối hận long dương quân thu cẩn thận binh phủ biết trận chiến này khó có thể phòng ngựa hét lớn một tiếng chân phải đạp xuống chấn động lên nhuyễn kiếm một lần nữa đem nắm trong tay tại đây tần ngụy ác chiến thời khắc hai bên nếu không phải minh h i ế u như vậy cũng chỉ có thể là tử địch bài đan giống nhau trước lấy đào trả lời có trước kinh nghiệm hắn ra chiêu không còn như vậy cưng mãnh chiêu nào chiêu nấy ẩn giấu một nửa phong nhận nhuyễn kiếm mặc dù có thể đỡ hắn nào ngoại trừ tính chất đầy đủ cứng rắn cái kia tất nhiên là dùng tá lực chi pháp nói không chắc c lực lực. Không không hiện tại g hùng mạnh nhất tam đao đã qua thay vào đó là dường như lông bỏ mưa xuân bình thường liên miên thế tiến công nếu không là long dương quân tận mắt nhìn thấy sợ là căn bản không tưởng tượng nổi sắp tới trăm cân thanh long hiện nguyệt đao tại trên tay bạch đan liền như mảnh trúc như thế mềm mại đao pháp liền c h i ề u hầu như không có bất kỳ góc chết bạch đan một đao đánh xuống long dương quân chợt lấy n h u y ễ n kiếm chặn lại có thể một giây sau bạch đan chính là trực tiếp một v ệ t lưới đao sắp bén long dương quân tóc một hồi liền bị tức mất một kia tiếp theo long dương quân phản thủ thành công trực tiếp lấy n h u y ễ n kiếm đâm đi đến bạch đan không chút hoang mang nửa đường về đao trực tiếp chặn đứng cái này thế tiến công sau đó thân đao hướng phía dưới ép một chút long dương quân không chịu nổi bạch a n một ngưu nhất hổ lực lượng miệm hổ bạch a n trợt lấy số n g dao hướng về long dương quân v ỗ tới mặc dù là số n g dao nhưng ở bạch a n một ngưu nhất hổ lực lượng dưới bị đánh trúng chỗ yếu cũng là nhất định xong đời long dương quân vội vàng lùi về sau ba bước bạch a n thanh long h i ể n nguyệt đao nhưng như ung nhọn tận xương từng bước theo sát lưới đao áp sát sau càng là trực tiếp xoắn một cái trên đao nội khí nổ bể ra đến trực tiếp đem long dương quân quần áo cho xé ra một cái miệng lớn lộ ra một đoạn đỏ p h ừ n g p h ừ n g sợi vải bạch a n chìm đắm ở xuân thu đao pháp huyền diệu bên trong đao tùy tâm động các loại biến hóa hạ bút thành văn chiếm được ưu thế sau hán nguyên bản còn muốn tiếp tục ra chiêu. có thể long d ư ơ n g quân trên người vải đỏ một hồi liền đem hắn tâm tư cắt đ ứ t đây là cái hiếm hoa hạ sử dụng cái hiếm lịch sử dài đến ba n g h n năm tạ chuyện liền có ghi chép trần linh công cùng khổng ninh nghi hành phụ thông với hạ đều chung nó nật phục lấy hí với triều nơi này nật phục chính là gần người y tỉa cũng xưng là hưng đến nhà hán mới đổi tên gọi là ô n m ụ n lúc trước ở vương ốc thốt lúc hắn liền thường thường nhìn thấy chính mình phơi quần áo địa phương mang theo như thế cái đồ chơi nhỏ nhưng cho tới bây giờ không có c h ặ qua hơi hơi tới gần dưới quần áo dơ trồng dư hoàn n h ĩ tiểu nha đầu kia liền sẽ thẹn t h ù n g cầm lấy đảo quần áo đồng gô go hắn đem hắn đánh đ u ổ i bây giờ như thế nghiêm túc trường hợp hắn tại trên người long dương quân nhìn thấy món đồ này không khỏi cảm giác lung túng trong đầu hắn còn chưa miễn liên tưởng nhìn tới thích người đồng tính ngay đồn là thật sự may nhờ ngụy an vương còn vì là ngụy quốc vương thất lưu lại huyết thống thật không dễ d à n g a thời khắc bây giờ long dương quân đã là xấu hổ và phần hắn chỉ vào b ạ c h a n ngón tay đều đang run dày người người người một cái ngươi tự nói rồi nửa ngày cũng không nhảy ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến hắn đã t ư ở n g cũng là một vị hảo kiếm thuật thật xa du một mực mỹ thiếu niên nhưng tiếc là không làm gì được trời cao sắp xếp ngụy an vương gặp phải hắn b ư ớ c bách hắn ăn mặc không thích mặc quần áo thử nghiệm không thích tư thế thời gian dài chèn ép xuống ngụy an vương tuy chết trên người hắn nhưng lưu lại dấu ấn đã quen loại này mặc quần áo phương thức có thể này không có nghĩa là hắn đồng ý ở trước mặt người khác bại lộ vẫn là ở bạch đan trước mặt bại lộ quý tộc đều chú trọng dáng vẻ chúng liêm sỉ vừa nãy hắn còn cao cao ở trên có chỉ điểm giang sơn thái độ hiện tại liền trở nên c h ậ vật to lớn chênh lệch để vị này hàng đầu kiếm khách đỉnh cấp chính trị ra nói chuyện đều không lưu loát đạp đạp đạp lúc này c h ậ t có tiếng vó ngựa chuyển đến bạch a n nhận biết càng mẹ cảm trước tiên nhìn tới hắn chỉ thấy được một đội đại tần kỵ sĩ r i ụ c ngựa mà đến bạch b á c h tướng mông ngao nguyên soái có lệnh mau chóng linh minh đánh tan ngụy quốc kỵ binh dẫn đầu vị tiêu kỵ sĩ cách không liền lớn tiếng la lên còn tăng nhanh tốc độ muốn chạy tới tiếp viện mà khi bọn họ chân chính tới gần sau lại quỷ thần xui khiến đột nhiên quay đầu ngựa lại thiên t i ê kỵ sĩ càng là đối với bạch a n ôn quyền tả lỗi làm phiền cũng ó đ không do dự nữa lần thứ hai vung lên trong tay thanh long hiện nguyệt đao lấy quyết tuyệt tư thế bổ về phía long dương quân ngưu cầu nhanh chóng bắt long dương quân lúc này là vừa thẹn vừa giận cao thủ quyết đấu quyết định thắng bại thường thường chính là như vậy một lạng tay rượu chiêu long dương quân vốn là không chiếm ưu thế lần này tâm thái bất ổn càng làm cho bạch lan tìm tới kẽ hở này một đ a o hầu như là sát long dương quân vai mà qua đ a o đi trên bả vai nhưng là máu me đồng địa càng có từng tia từng tia nội khí bám vào bên trên để long dương quân càng thêm thống khổ chỉ là một đ a o long dương quân thực lực chính là phế bỏ hơn nữa mắt thấy bạch đan còn muốn tiếp tục xuất đ a o vị tia lên tiếng trước nhất kỵ sĩ bách tướng cũng ý thức được tình huống không đúng vội vã hô to lên tiếng bạch bách tướng d ư ớ i đao lưu người phan vũ kỳ tướng quân từng nói chiến trường nộ đem thì lại chém nộ quân thì lại lưu ngụy quốc long dương quân thân phận hơi cao một mạng có thể vì đại tần mang đến không ít chỗ tốt và hầu như là dứt tiếng đồng thời thanh long hiện n g u y ệ t đao liền ngừng lưới đao hầu như là cùng long dương quân gò má k â sát ở long dương quân trên mặt lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu nếu như tên kia kỵ sĩ bách tướng muộn mở miệng như vậy một lúc đao này liền xuống đi tới cũng là bạch an hiện tại trải qua m à i r i ũ a thông thạo nắm giữ xuân thu đao pháp lúc này mới đạt đến có thể ngự đao cũng có thể thu đao trình độ đối với trên chiến trường q u ý củ bạch an cũng biết một ít đừng nói phong quân chính là một quốc gia địa vị hơi cao người đều có thể thành tựu hai nước trò chuyện chính trị thẻ đánh bạc ngày xưa yến c i ê u vương thiên kim mua ngựa cốt thiên kim mua tức là ma cốt cũng là hiện tài có thể ở một quốc gia phong quân người không chỉ có thực lực của tự thân không tầm thường là hiếm thấy hiện tại tại triều công đường cũng có một nhóm lớn trung thực người theo đuổi quốc quân có ý định nguyện hơn nữa cái đám này người theo đuổi xuất lực ở chân chính đàm phán bên trong một quân đội một thành đã xem như là thiếu năm thành mười thành đều có khả năng là điều chắc chắn đương nhiên nay đã thuộc về chính trị phạm chủ bạch an một giới b á c h tướng căn bản tiếp xúc không tới t ầ n g thứ này hắn liền giao cho các ngươi bạch an bỏ lại câu nói này sau khi chính là xoay người lên ngựa bay thẳng đến đại quân vị trí chạy đi bất kể là nguyên xoái mương ngao Vẫn lúc à giáo trước tần n quốc đại quân bị ngụy quốc thái tử giả thiết kế ám hại lại có ba tri ngụy quốc kỵ binh đối với đại quân cánh mắt nhìn chằm chằm cũng may có vương bí cùng lý tín k i ể m chế hai chi kỵ binh có thể hy vọng cuối cùng ổn định cục diện mông điểm nhưng là xảy ra chuyện vì là xử lý việc này nguyên soái mông ngao cố ý mệnh hắn đem khẩu dụ mang cho bạch an có điều khi hắn dẫn người tới rồi sau khi nhưng là hồ đồ hiểu lầm hắn hiện tại đã là xấu hổ chính mình lại xấu xa như thế tuy nói đại ngụy long dương quân tên đẹp lan xa để không biết bao nhiêu văn nhân mặc khách đều quỳ gối ở môn h ạ n nhưng hiện tại tốt xấu là chiến trường hai bên vẫn là chết địch luôn không khả năng đi tới nơi này chính là nói chuyện yêu đương hoặc là cộng thương quốc gia đại sự đi như vậy nghĩ kỵ sĩ bách tướng cơ cơ đầu q u o n rơi mất trong đầu tạp nghiệm nhìn về phía long dương quân mang theo cùng kính mở miệng long dương quân kính xin theo tại hạ đến ta đại tần quân doanh ngồi xuống cao thủ mạnh hơn nữa đối mặt hoàn chỉnh kiến chế đại quân vây bắt đều chỉ có thể chạy trốn còn chưa chắc chắn có thể thoát được hiện tại long dương quân phế bỏ một tay bách kỵ vây công là đủ nghe nói như thế long dương quân thu hồi đồng dạng nhìn chăm chú bạch đan bóng lưng ánh mắt chương bốn mươi bảy lĩnh năm ngàn người lùi vạn người cầm địch chương bốn mươi bảy lĩnh năm ngàn người lùi vạn người cầm địch long dương quân đứng tại chỗ lắc đầu cởi khổ như còn có năm thiết kỵ phối hợp ta cũng không đến nỗi rơi vào mức độ này luôn luôn thích sạch sẽ t r ù n g dáng vẻ hắn chậm chạp khoan thai thu dọn thật quần áo lau chùi đi vết máu ở trên mặt còn lại một lần cầm lấy trên đất nhất kiếm hắn lên tiếng nở nụ cười ta tuy chán nản cũng không phải bọn ngươi có thể nhìn xuống muốn bắt ta vẫn để cho bạch gan trở về đi kỵ sĩ bách tướng kinh hãi đến biến sắc là vội vã hạ lệnh để sở hữu thủ hạ tiến vào tình trạng giới bị một bởi vì mông điểm manh động chu trị nắm lấy cơ hội phát huy đầy đủ năm ngàn kỵ binh tính cơ động qua lại cái giày khiến cho đại quân cánh phải đông đảo tần tốt là một trận sức đầu m ẹ chán phía trước nhất đại quân thật vất vả mới ổn định tình thế làm hết sức giảm thiểu thương vong căn bản đánh không có sức mạnh tiến hành về phòng thủ mà những tướng lanh kia quan sát chỉ chốc lát sau cũng là lựa chọn theo tấn binh không phát dù sao năm ngàn kỵ binh quay g i à y có điều là để tần tốt giảm quân số bọn họ nếu như mang b i n h quay đầu si khí tất gặp đại hạ thậm chí xuất hiện nghiêm trọng rối loạn không tới thời khắc cuối cùng coi như có mông ngao mệnh lệnh bọn họ cũng sẽ luôn châm trước sau mới tấn công đại quân cánh trái cũng là tương tự như vậy không thể dễ dàng thay đổi trận hình viện trợ cánh phải muốn giải quyết vấn đề này nhất định phải có người lĩnh trên một nhánh có thể cùng ngụy quốc kỵ binh lực lượng ngang nhau đội ngũ tiến hành chống lại vương mỹ cần bảo vệ cánh trái mông điểm đã thương mà bạch a n cũng bởi vậy thành mông ngao lựa chọn chống lại ngụy quốc kỵ binh người được chọn tốt nhất bách tướng bách tướng trở về chúng ta tại đây làm một người một con ngựa xa xa xuất hiện ở trong tầm mắt lúc d i ú p huyết phấn chiến qua đi vương giang mấy người nhất thời trở nên hưng p ấ n bạch a n rất nhanh liền dẫn binh chạy tới hắn phát hiện thủ hạ của chính mình hầu như người người giáp mang máu tươi binh khí cũng có rất nhiều chỗ hổng rõ ràng chống đỡ cực kỳ không dễ dàng nhưng hắn nhìn quét một vòng lúc này lại cũng không có phát hiện bất kỳ quân địch tung tích hắn không khỏi hiếu kỳ d o hỏi ngụy quốc năm ngàn thiết kỵ ở đâu đồn trường lý tín lúc này đứng dậy hồi bầm bách tướng ngụy quốc đình đem chú trị đã hợp nhất mặt khác hai tri kỵ binh chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng không dám tùy tiện truy kích bạch đàn đống nhiên tỉnh ngộ kỵ binh mạnh nhất chính là tính cơ động nhẹ xe ngựa sử trên xa tốc độ có hy vọng cùng kỵ binh n g n g hàng nhưng sự linh hoạt kém xa t í tắc dù cho là ngang nhau số lượng k cũng không nhất định có thể bắt một lòng quái dày kỵ binh dù sao năm lần binh lực mới có thể không kiên rẽ chút nào đẩy ngang hai lần binh lực mới có thể thử tiêu diệt thực lực tương đương chỉ có thể phân hóa quân địch mượn ngoại vật đến các địch nhưng nơi này là ngụy quốc sân nhà đại quân liền lương khô đều chỉ dẫn theo ba ngày thực sự khó có thể mượn ngoại vật ngụy quốc kỵ binh tới lui tự nhiên đánh liền chạy chạy lại tới quái dày lý tín mọi người sợ là phòng thủ đều thủ phải cẩn thận cẩn thận nói chuyện gì truy kích vào lúc này lý tín lại mở miệng cũng đem một vật giao cho bạch a n trên tay bách tướng đây là nguyên x o á i hổ phủ có thể điểm binh năm nếu n như nhiều hơn nữa liên sẽ dối loạn trận hình bạch an lại một lần tiếp nhận hổ phủ vẻ mặt phức tạp lúc trước binh phủ đại biểu chính là không thực tế đại tướng quân vị trí mà trên tay hắn khối này binh phủ nhưng là thiết thiết thật thật có thể điều động năm ngàn người chỉ có điều đối phương ít nói hơn bạn năm ngàn người truy kích vào người cũng thật là một cái nghiêm túc khiêu chiến một đám thuộc hạ cũng là dồn dập nhìn hắn tựa hồ đang chờ đợi hắn mệnh lệnh bạch an cau mày suy tư chốc lát đông nhiên trong đầu chính là linh quang nói lên trước đây trong thôn bên trong chính dẫn bọn họ vào núi săn thú lúc l i ề n đã từng giáo dục quá bọn họ săn thú kỹ xảo tuy rằng rất trọng yếu nhưng tối căn bản vẫn kiên nhẫn cùng thợ săn lẫn nhau so sánh ai càng có kiên trì tìm tới con mồi thì càng nhiều cùng con mồi lẫn nhau so sánh ai càng có kiên trì bắt giết con mồi tỷ lệ lại, lại càng lớn đương nhiên cùng thợ săn lẫn nhau so sánh con mồi kiên trì thường thường càng thêm không đủ con mồi cần ăn uống cần hoạt động có lúc còn cần cho ăn đời kế tiếp mông ngao từng nói lần công thành này chính là săn bắn mùa đông mà bọc làm sao không phải là thợ săn chỉ có điều chu trị một nhóm kỵ binh là đủ để giết ngược lại bọn họ manh thú thôi thường qua huyết manh thú không thể cắn tới thợ săn một cái liền từ bỏ đặc biệt ở thợ săn rõ ràng thực lực giảm xuống kiên kỵ rất nhiều rồi lại trước sau không chịu lui ra chúng nó địa bàn tình huống chúng nó cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy sẽ không ở một bên lẳng lặng chờ đợi cơ hội xuất thủ mà là sẽ chọn chủ động liên tục tấn công bước ra thợ săn kẽ hở ở đây cho thế tiến công dưới vương bí lựa chọn tận lực không bại lộ chính mình k á hở m ô n điểm lựa chọn trước tiên phá tan sơ hở của đối phương mà hiện tại đối với bộc dương kết cấu đã có hiểu rõ bài đan nhưng có một cái vô cùng kế hoạch to gan hắn nhìn về phía bộc dương đầu tường trong mắt lộ ra một trận tinh quang ta hiện tại cần một trăm n g ư ờ i cùng ta đồng thời leo lên bộc dương thành bước bách chu trị về phòng thủ có ai đồng ý cùng ta đồng hành đại quân hiện tại cần gấp một hồi thắng lợi đến vững chắc q u â n tâm vì lẽ đó tuyệt không có thể bị động chờ đợi chu trị xuất kỵ binh đến công mà lựa chọn công thành tưởng chính là vì d ụ d ỗ chu trị tấn công sau đó đem đại quân áp lực dẫn đi như đem manh thú nanh vớt cho loại bỏ chỉ cần dẫn đi rồi chu trị tấn công mục tiêu đại quân cánh phải cũng không có áp lực có thể toàn lực phối hợp đại quân tấn công đồng thời làm như vậy còn có một cái khác chỗ tốt đ ă n g thành thành công đối với đại tần quân đội sĩ khí tăng lên không cần nói cũng biết thậm chí còn có thể vì đại quân phong thích á p lực đến lúc đó có thể mượn đại quân bàn tay đem chu trị giải quyết nếu như đ ă n g thành thất bại vậy còn có thể quay đầu tấn công chu trị không một chút nào thiệt thòi không biết vô tình hay là cố ý ngụy quốc ba chi kỵ binh vừa mới ra khỏi thành liền thẳng đến ba vị bách tướng mà tới hiện tại vương mỹ cùng mông điểm đều cùng kỵ binh t ă n nộ liên còn lại hắn một người vẫn không có chân chính cùng chu trị giao thủ lần này hắn dẫn dắt trăm người công thành phái ra ngàn người đội ngũ đều có hy vọng đem bọn họ bắt dẫn đầu lại là bản thân của hắn nhỏ như vậy lại thơm như vậy mục tiêu nhỏ bạch a n liền không tin chu trị không đến gặm thời khắc bây giờ hắn chính là một cái có kiên trì thợ săn giả từng bước một sắp xếp dẫn dắt con mồi chủ động hướng về hắn t r i ể n lộ kẽ hở sau đó vừa đánh tan chi nghe đ ư ợ c bạch a n lời nói một đám thuộc hạ đều bị khiếp sợ nguyên soái gọi bạch a n đi ngăn cản chu trị bạch a n nhưng nghĩ leo lên buộc dương đầu tường này nói ra sợ là đều sẽ bị người mắng một tiếng cổng đồ có như vậy trong n g á y mắt vương giang mấy người trở nên hoảng hốt cảm giác mình p h á n g phất lại trở về nhẹ xe sát hoạch một ngày kia đối mặt khó khăn thí luyện bạch đan cũng là như thế đứng dậy tiếp theo dựa vào trí tuệ lấy năm người ngăn lại bảy tri đội ngũ tấn công một luồng không thể giải thích được tâm tình ở trong lòng bọn họ phun trào nếu bọn họ đã theo bạch đan sáng tạo quá một lần kỳ tích vậy tại sao không thể lại sáng tạo một lần lý tín cái thứ nhất đứng dậy hưởng ứng bạch đan ta đồng ý cùng đi tiếp theo là vương sơn ta vẫn không có g i t đủ bách tướng chuyện như vậy làm sao có thể thiếu được rồi ta sau đó vương giang vương bình còn có vương khúc gỗ mấy vị này đồng thời với hắn từ vương ốc thôn đi ra người đều dồn dập hưởng ứng d u n g hồ cốt sau thương thế gần như hoàn toàn khôi phục b ạ c h giác cũng là nhảy ra ngoài bách tướng không có ta vì ngươi dẫn ngựa ngươi sao có thể yên tâm công thành bạch an thoải mái cất tiếng cười to có như thế một đám h i n h đệ ở nhân dân đang ra tới đây một chuyến con đường phía trước nhiều hơn nữa nhất đô cũng sẽ không cô độc rất nhanh bạch an mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống đầu tiên là triệu tập chậm năm ngàn người sau đó lại lấy ra chín mươi người Cùng bọn ạ lại c Chiến trường một bên khác. Chu xuất lĩnh chuẩn công cánh h Thành. lĩnh thứ phải. An nữa Đăng trường bên người, lần lần tấn quân tần đã một trị xuất tập kết, bị b họ vẫn tự do ở chiến trường biên giới thỉnh thoảng mài nhảy ra thu gặt một làn sóng sinh mệnh sau lại rời đi đơn độc một nhánh kỵ binh đối mặt đại quân tự nhiên không tính là gì chỉ khi nào cùng buộc dương thành quân coi giữ phối hợp vậy thì hoàn toàn khác nhau dù cho chỉ có hai ngàn kỵ binh đều có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi bây giờ từng vị ngụy quốc kỵ binh chính là nếm trải ngon ngọt cười to đàm luận lên hôm nay ta chém giết hai tên tân tốt đã có thể đổi một bình rượu ngon h ả o h ả o khao chính mình các ngươi là không biết ta giết một tên tần tốt sau hắn đồng bào điên r ồ i như thế đuổi theo giết ta còn chưa là ta giúp ngươi đem hắn treo ở mã sau tươi sống tha chết ngày hôm nay uống rượu nhớ tới ngươi đưa món nợ tần quốc d u ệ sĩ chỉ thương thôi cũng thật là vô vị chu chị nghe những lời nói này g i a n dạy phiên tuyệt đối không nên bất cẩn mới vừa nói xong hắn liền nghe đến thủ hạ kinh ngạc thốt lên một tiếng t h ư ớ n g quân mau nhìn chu chị theo thủ hạ chỉ nhìn tới nhất thời kinh hãi có một đội tân tốt có điều trăm người mà thôi dĩ nhiên chủ động rời đi tần quốc đại quân hướng về b u c dương tường thành vào tới chẳng lẽ bọn họ là điên rồi phải không t h ư ớ n g quân chúng ta muốn xen vào sao tên kia thủ h ạ đối với này là liễu lươi không nớt chu t r ị nhữ mày đang muốn trả lời đột nhiên hắn nhìn thấy đầu tường thái tử giả ở vung vậy cờ lệnh hóa ra là bạch an tuy rằng không biết vì sao thái tử giả cùng long dương quân đối với bạch an đệ bụng nhưng nếu như bắt cũng là một phần đại quân công như vậy nghĩ chu t r ị cười lạnh q u ả n g tại sao mặc kệ phần này quân công cũng không thể tiện nghi những người chỉ biết nắm cây giáo cùng tấm khiên ra hỏa chương đình ngươi người ra tay vẫn là ta bỏ ra tay một bên nghỉ ngơi chương đình khoát tay h áo một cái ta không cái k i a công phu vẫn là ngươi đi đi đem trương toàn mang tới liền có thể trương đình sau khi bị thương liền chủ động lui ra lĩnh một ngàn người bất cứ lúc nào viện trợ chu trị lần này đối mặt bạch gan công thành còn chưa ra tay bọn họ nghiễm nhiên là đã phân nổi lên quân công trương toàn là trương đình đường đệ vẫn không đại công chỉ có thể đảm nhiệm hai năm t r ă m chủ trương đình tuy chủ động p h á i nhượng nhưng vẫn là dính liễu m ộ t ước dẫn người mình chu trị cười ha ha vui vẻ đỡ lấy đề nghị này một ngàn người kỵ binh rất nhanh bị phái đi ra ngoài do trương toàn cùng chu trị phó tướng chu sinh cộng đồng linh i n h mà chu trong, trong h n đó năm mươi người vì là nhẹ xe năm mươi người vì là kỵ sĩ bọn họ đều là nhất là bạch đan tuyển chọn tỉ mỉ dũng sĩ ở cảm giác nguy hiểm ứng dưới sự giúp đỡ bạch đan nhanh chóng tìm ra ngụy quốc quân coi giữ yếu kém nhất nơi toàn bộ lao nhanh chuẩn bị đột phá chiến xa có bốn mã kỵ sĩ có một con ngựa hai trăm năm mươi thất chiến mã nhấc lên bụi ngủ, đã đầy đủ che đậy người bên ngoài tầm mắt ở trên chiến trường cũng là khá là rõ ràng có điều hầu như không có bất kỳ ngụy quân đối với này đệ bụng dưới cái nhìn của bọn họ trăm người đội ngũ thực sự là quá yếu nhược đến bọn họ đều xem thường nhầm vào chỉ cần bạch a n có thể dẫn người đột phá coi như bọn họ thua xèo xông lên đằng trước nhất bạch a n chính là lợi dụng ngụy quân cái này tâm lý rất sớm liền lấy ra trấn tiên cung quả đoán dương cung ở ba mũi tên đặc tính ra chỉ dưới mũi tên này tầm bắn gia tăng rồi một nửa đối mặt dựng thẳng lên tầng tầng tấm khiên ngụy quốc quân coi giữ mũi tên này dĩ nhiên t h a i quá từ tấm khiên khe hở chọc tới đánh chết ngụy quốc bộ tốt bách phu trưởng thu được một trăm điểm kinh nghiệm trị hệ thống nhắc nhở nhắc nhở bà đan mũi tên này đến cùng tạo thành hậu quả như thế nào ngụy m i n h đang cùng tần tốt chống lại bách phu trưởng không chỉ có thể phối hợp chiến cuộc còn có thể tiếp thu thượng cấp mệnh lệnh làm ra bố trí vì lẽ đó một khi bách phu trưởng chết ngụy quân nhất định sẽ không may xuất hiện xung phong mọi người rõ ràng nhìn thấy ngụy quốc quân coi giữ trận hình hơi, hơi phục kiến tính bà đan không chút hoang mang lại là hai mũi tên đánh chết ngụy quốc bộ tốt bách phú trường thu được một trăm điểm kinh nghiệm t r ị đánh chết ngụy quốc bộ tốt bách phú trường thu được một trăm điểm kinh nghiệm t r ị hai p h ầ n kinh nghiệm t r ị tới tay bạch đan kinh nghiệm t r ị lại lần nữa đến một nghìn một trăm cửa hại lớn xem như là miễn cưỡng bổ sung chức tiêu hao đạt được chiến công càng huy hoàng phản kích phản kích dù cho cách rất dài một khoảng cách hắn đều rõ ràng nghe được ngụy quốc hai năm trăm chủ gà t h é t nguyên bản hướng đại quân cung cùng cung nọ cũng có bộ phận nhắm ngay bọn họ có điều đây đối với bạch a n tới nói không đáng sợ liên tiếp ba tên sơ không thể giải thích được nỗ chết đây đối với ngụy vũ tốt ảnh hưởng rất lớn. k i ê nghị c quân làn sóng thứ nhất vừa tên đã kéo tới bạch an lúc này hát lớn biến trận chạy băng băng ở phía trước nhất kỵ sĩ dồn dập chậm lại tốc độ để mười chiếc chiến xa cùng bạch an đồng thời xông lên đằng trước nhất trên chiến xa ngoại trừ người đánh xe ở ngoài hai tên giáp sĩ đều lựa chọn cầm vẫn dù cho là mưa tên lại đáng sợ cũng có thể lấy tấm khiên bảo vệ người đánh xe có chiến xa ở phía trước nhìn chằm chằm năm mươi tên kỵ sĩ áp lực cũng giảm một nửa cho tới bạch a n dựa vào thanh truy cực tốc còn có đao pháp của chính mình hoàn toàn không sợ những ngày mũi tên rất nhanh bọn họ liền bước tiến nhóm đầu tiên quân coi giữ xuống ngựa bạch a n quát to một tiếng mười chiếc chiến xa tiếp tục duy trì xung phong tư thái các kỵ sĩ nhưng dồn dập t ì ngựa sau đó xuống ngựa chuyển thành bộ chiến dù sao ngụy vũ tốt tuy rằng khó có thể đỡ lấy chiến xa xung kích nhưng nếu muốn thương tổn được kỵ sĩ vẫn là đặc biệt tung dung mười chiếc chiến xa ở bạch a n dẫn dắt đi thành công vọt vào đám người trong n g a y mắt rất nhiều ngụy vũ tốt liền xông tới bạch a n đứng ở lập tức lấy thanh long hiện n g u y ệ t đao triển khai xuân thu lao pháp dù cho là gặp phải cầm thuẫn ngụy vũ tốt có một ngưu n h ấ t hộ lực lượng cùng bạo kích đặc tính ra chỉ dưới một đao xuống cũng có thể đem tấm kiên chém ra một đạo dấu vết sức mạnh khổng lộ thậu chí còn đem p ấ n thủ cổ tay cho đánh gãy không còn tấm kiên bảo vệ bạch a n chỉ là đem thanh long hiện nguy một viên tốt đẹp đầu lâu liền lăn xuống trong đất cao cao dâng trào máu tươi trực tiếp tư bên cạnh ngụy binh một mặt vì phòng ngừa tên này ngụy binh sợ sệt bạch an vội vã tái suốt hai lao ép một chút một tấm liền đem tên này ngụy binh xương gây đánh gãy hệ thống âm thanh chật văng lên đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít cỡ đánh chết ngụy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít cỡ thiếu một chút trở thành ngụy quốc thượng tướng quân bạch an đã bắt đầu hiểu được thương cảm thuộc hạ đương nhiên hiện nay tớ nói ngoại trừ long dương quân vẫn không có bất luận người nào biết chuyện này bạch an quan tâm không người có thể hiểu từng cái từng cái thiện chi dĩ nhiên bởi vì hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau giờ khắc này cưới chiến xa mà đến bạch giác đã từ trên chiến xa nhảy xuống nguyên bản sử dụng thanh đồng kiếm bạch giác ở thương thế khôi phục sau liên lượng một đôi tiện tay tuyên hoa đại phủ cho rằng binh khí của chính mình ngụy binh vây tới bạch giác đống nhiên vung lên song phủ xoay chuyển cái nửa cung tròn a có ít nhất ba tên ngụy binh bởi vì không có tấm khiên bảo vệ bị song phủ chém đứt binh khí còn bị song phủ gây thương tích mà chuyện này đối với song phủ dù cho là chém vào ngụy quân c h i n kiên cũng sẽ gây nên một trận đ ố n lửa bạch giác ngươi lúc nào mạnh như vậy trên xe vương giang nhìn bạch g i á c lực lùi mười người con n g ư y i đều sắp muốn chừng đi ra bạch g i á c chừng mắt nhìn một mặt đơn thuần ta không biết ta thương được rồi sau đó liền cả người là sức lực nói lại có mười tên ngụy binh vây tới năm người cầm thuẫn năm người nắm âu bạch g i á c hét lớn một tiếng song phủ luân thành vòng tròn lớn trực tiếp chém đứt năm cái c â y giáo sau đó hai chân dùng sức lăng không nhảy lên song phủ một chém thiên viên ngụy binh liền đầu mở môi một tên ô hô tiếp theo bạch rác lại là bào chế y theo chỉ dẫn tốc giết ba người vương giang đúng lúc hỗ trợ chặn đánh lén lại rồi hai người. bạch g rác thở quá một quá hơi, lắc ạ i hai dùng song phủ đem đánh lén n g phủ đem ư đầu không có a vương sơn một quyền doanh mất một tên ngụy binh sau lúc này mới hùng hùng hổ hổ mở miệng không có cái rắm khôi phục là khôi phục nguyên bản thực lực không phải giống như ngươi vậy thực lực tăng nhanh như gió vương giang ở bên gật đầu liên tục phụ họa chính là chính là bạch g i á c sờ sờ đầu vẫn là câu kia không có a ba người ung dung bầu không khí suýt chút nữa để người bên ngoài cho rằng nơi này cũng không phải chiến trường chỉ có bạch gan biết được vương sơn dựa vào một bình nước liền ra tăng rồi năm mươi cân khí lực càng không tính trước tăng lên bạch g i á c sức mạnh trực tiếp tăng lên một trăm linh lại còn tăng lên ba điểm vũ lực một điểm vũ lực có lúc đều là tính tuyệt đối nghiên ép càng khỏi nói bạch g i á c loại này thuộc về tinh anh lại tăng lên gấp đôi sức mạnh thám tử không có mười người phối hợp căn bản giữ không nổi bạch rác x u ố người n chuyển thành bộ chiến cấp kỵ sĩ đều vẫn không có xông lại bạch đan nhưng mang theo một đám thủ hạng miễn cưỡng cho ngụy quốc trận hình sẽ ra một cái miệng lớn xa xa chuẩn bị bắt bạch đan đầu người lập công trương toàn cùng chu sinh đ ạ o ý thức được không đúng không được bạch đan dĩ nhiên như vậy dũng mãnh nhất định phải nhanh lên một chút đem đầu hắn lấy xuống hầu như là trương toàn vừa dứt lời một bên liền vang lên kinh tiên động địa tiếng gieo họ trương toàn vừa nhìn con n g u y ê đều sắp muốn dọa rời mất tần quốc đại quân cánh phải lý tin xuất lĩnh hơn bốn chín trăm n g ư ờ i dết đi ra hắn rút kiếm hô to t r ư vị theo ta chu d i ệ t nguy tặc chương 49. quân tần chịu k h ổ chiến hận bạch gan không ở ngụy chương 49. quân tần chịu k h ổ chiến hận bạch gan không ở ngụy quân tần vốn là dũng mãnh thêm vào lần này l ý tín xuất lĩnh phần lớn đều là nhẹ xe cùng tài quan muốn g ặ m dưới một ngàn kỵ binh quả thực dễ như ăn cháo trương toàn ngay lập tức đã nghĩ lẩn tránh phong mang có điều lý tín đã chờ đợi đã lâu lại sao để bọn họ dễ dàng chạy mất từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ huy quân tần liền mơ hồ đối với trương toàn một nhóm hiện ra vây quanh tư thế trương toàn một có chạy trốn xu thế tần tốt liền xông tới c h ặ t đ ứ t trương toàn đường lui hai bên hung hãn bạo phát chiến đấu nguyên bản vẫn muốn nghĩ đánh lén quân tần cánh phải chú trị một hồi liền h o n g rồi trương toàn một nhóm ngàn người đánh không lại còn có thể chạy còn nữa coi như là một ngàn người chết trận cũng không đến nội thương gần đ ộ n cốt hắn cũng có thể tiếp thu vấn đề là hắn nhìn thấy l y tín ở phát động công kích lúc đội ngũ lại phân ra hai ngàn người đi vào chợ giúp bạch đan bạch đan trăm người nhiều lắm là cho quân coi giữ sẽ ra một cái lỗ hổng ở quần quận không ngừng tiếp về dưới át phải chết trận có thể nếu là có hai ngàn tần tốt tiếp viện quân coi giữ cơ bản b ả n thật sự có khả năng giao động đến lúc đó không có quân coi giữ cho tần quốc đại quân áp lực hắn chi kỵ binh này cũng thành một mình đi vào tình cảnh nguy hiểm rõ ràng là chủ động cục diện hiện tại nhưng trở nên bị động như thế do dự một phen sau chu trị quả đoán đem thủ hạ kỵ binh phân quân một nhánh bảy ngàn người viện trợ trương toàn cùng chu sinh một nhánh ba ngàn người theo hắn đồng thời tiếp tục cắn xe quân tần cánh phải ta thừa nhận n g u y ư u kế có một chút tác dụng nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi ngươi lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể rết tới dưới thành tường chu t r ị phóng tầm mắt tới bạch đan bóng người trong lòng lần thứ hai cười gằn bạch đan lấy trăm người mở đường lại lấy hai ngàn người phá trận cái này chiến thuật s á c thực để hắn hoảng rồi nhưng hắn chính là ở đánh cược đánh cược bạch đan cuối cùng không chống đỡ n ổ i n g ã xuống sau đó hắn còn có thể đem kỵ binh lần thứ hai triệu hồi ở quân tần trên người mạnh mẽ kéo xuống một miếng thịt chính chu t r ị cũng không phát hiện tuy rằng xem thường bạch đan nhưng hắn đường đường đình tướng dĩ nhiên đem thân là bách tướng bạch a n coi là đối thủ một bên khác có hai ngàn người trợ rút bạch a n trước mặt ngụy quốc quân coi g ữ rốt cục có chút không chống đỡ nổi bởi vì bạch đan thân ở ngụy quân trận danh bất kể là đầu tường cung thủ vẫn là trước tường thành tay nỏ cũng không dám căng bắn núi tên nay cho bạch đan tiện lợi đợi đến lý tín dựa theo hắn lưu lại mệnh lệnh phái ra hai ngàn người đến thành công tiếp quản chiến trường này g sau bạch đan quả đ o á n hạ lệnh tiếp tục xung phong mục tiêu bộc dương bên dưới thành ở ngụy quốc quân coi giữ phía sau không xa chính là bộc dương sông h ậ u thành rộng một ư ơ i trượng thân ba trượng bình thường sông hộ thành rộng có điều ba trượng sâu không quá hai trượng nhưng bộc dương dù sao cũng là vệ quốc đô thành thành cựu khang thúc hậu duệ cơ chu chi nhánh vệ quốc đã từng cũng vô cùng huy hoàng càng là liên tiếp ra rất nhiều danh nhân minh g i a h thánh nô khởi tái tạo đại tần thương quân cùng với đương nhiệm tần quốc tể tướng lã bất vi như vậy quốc gia dù cho chỉ còn dư lại một tòa thành trì cũng vẫn như cũ không thiếu đại khí thêm vào trước có bị man t ộ c diệt quốc trải qua vệ quốc sông hộ thành liền tu so với những thành trì khác càng rộng càng sâu nhưng là như vậy sông hộ thành nhưng cho bạch đan mang đến bấy n h i ề u ở quân còi giữ dưới áp lực dù cho là ở mùa hè muốn vượt qua sông hộ thành đều là cực kỳ gian nan càng k h i nói hiện tại đã tiến vào mùa đông nước sông băng lạnh đây đối với bạch đ a n tới nói đều là một cái gian khổ khiêu chiến thế nhưng theo hắn ra lệnh một tiếng sớm nhất cùng bạch đ a n đồng thời phá vòng vây sĩ tốt dồn dập h ư ớ n g việc nghĩa chẳng từ nan đổi tới quan trung nam nhi nhiều nhiệt huyết từ xưa lính tần chịu khổ chiến quan là chỉ hàm cốc quan tam xuyên quận khoảng cách hàm cốc quan cực xa nhưng cũng đã hòa vào đại tần nam nhi không thiếu nhiệt huyết thân là lính tần càng là có thể chịu khổ tuy tùng bạch gan lại là quân tần tinh nhuệ đối với mấy lời nói này giải thích càng sinh động hãm sâu quân địch làm cho bọn họ từ trăm người giảm mạnh vì là bảy mươi người qua sông sau sợ là chỉ còn dư lại một nửa không tới có thể coi là l à như vậy nguy hiểm cũng không có thể làm cho bọn họ lùi bước dầm bạch an trước tiên nhảy xuống sông đón lấy những người còn lại cũng là trước sau đổi tới xeo xeo xeo đến từ ngụy quân mưa tên liên tiếp đi vào giữa sông không có kiên kỵ ngụy quân là thỏa thích phát tiết lúc trước lửa giận giữa sông cũng rất nhanh nhiều hơn rất nhiều màu đỏ một khi ở bên trong nước chúng tên huyết dịch chạy hết giới nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống trừ phi đi ngược lại không phải vậy cơ bản có thể tuyên cáo tử vong thế nhưng bạch an vẫn như cũng là cắn răng về phía trước rất nhanh mưa tên thế tiến công yếu đi hạ xuống bên bờ chuyển đến quân tần gà o thét bạch bách tướng ngươi lớn mật về phía trước ta chờ nhất định sẽ tận lực áp chế bạch an trong lòng cũng là vô cùng quyết tâm vừa bắt đầu hắn sắp xếp này hai ngàn người ngoại trừ tiếp quản chiến trường ngăn trở truy binh ở ngoài chính là vì có thể dựa vào này hai ngàn người dùng cung tên ngược lại áp chế ngụy quốc quân coi giữ cho bọn họ tranh thủ cơ hội thế nhưng lấy thấp nơi áp chế chỗ cao lại nói nghe thì dễ mười triệu còn cách mỗi một t r ư i n g cũng không biết có bao nhiêu tần tốt chảy máu tình cảnh này đồng thời bị nụy g quân cùng quân tần đặt ở trong mắt bộc dương đầu tướng đốc chiến vệ nguyên quân nhìn thấy màn này một trưởng v u a ở đầu t ư ờ n g trên ta vệ quốc nếu là có bực này dũng sĩ lo gì không thịnh hành câu nói này một hồi liền đưa tới thái tử giả ánh mắt lợi hại vệ nguyên quân trong lòng cả kinh tự giác nói lỡ nhưng thái tử giả lúc này không giành phản ứng hắn mà là vung tay lên ra lệnh mở cửa thành ra phái ra một đội tinh nhuệ cắn giết bạch an cần phải không nên để cho hắn tới gần cộng thành thân vệ lĩnh mệnh lui ra vệ nguyên quân kinh hãi đến biến sắc hiếu kỳ dò hỏi chỉ là trăm người hà tất như vậy hương sư đ ộ n g chúng cổng thành có thể không thịnh hành mở a thái tử g i ả liên tục châm biếm cô phụ ngươi cũng thật là sẽ không trị quốc ngươi đoán xem xem nếu như binh lính của chúng ta nhìn thấy bạch đan dẫn người đến cổng thành bọn họ có thể hay không nghĩ quân tần bên trong có hay không không ngừng một cái bạch đan nếu như trở lại hai cái bạch đan có hay không còn có thể chống đỡ được đến lúc đó quân tâm tất gặp đại loạn trái lại q u tần sĩ khí ngược lại là gặp tăng vọn đối phương doanh ta kiện trận chiến này phải thua hầu như là vừa dứt lời một bên bách phu trưởng liền cuốn quýt nhắc nhở thái tử không được quân tần đều hướng bạch lan bên này vào tới thái tử giả cùng vệ nguyên quân trên người dùng mình vội vã phóng tầm mắt nhìn tới vốn là tấn công s u thế đã mềm nhung quân tần dồn dập phấn chấn lên một lần nữa khởi xướng xung phong đồng thời còn có kế hoạch có mục tiêu hướng về bạch lan vị trí tới gần vừa vặn sông hộ thành bên trong bạch an dựa vào thất hải giao long giáp trước tiên lên mở trong né mắt gió lạnh t h i đến mang đến một luồng đau thấu xương cảm đáng sợ hơn là đến từ hai bên trái phải công kích tận tặc bờ sông chật trội nương tựa tường thành vẹn vẹn có thể chứa đựng hai người đồng thời thông hành cho quân tần mang đến áp lực thực lớn cung nọ tay ngay ở này trên bờ sông xếp hàng ngang dựa vào cung nọ tầm bắn chống đỡ quân tần bây giờ bạch a n lên bờ tự nhiên cũng là ngay lập tức tấn công tới chương năm mươi đăng bờ sông giết tay nọ chương năm mươi đăng bờ sông giết tay nọ vì đ ộ nước ngoại trừ không thoát thất h ả i dao long giáp bạch a n đem thanh truy thanh long n h i ệ n người đao còn có chấn tiên cung đều đặt ở sông hộ thành bờ bên kia bây giờ hai người tấn công tới hắn lúc này lựa chọn lấy kháo sơn t i ế p đánh tới ngày xưa ở toa bạch đan một đòn đâm chết ngụy quốc chiến mã hiện tại va chạm liên tiếp hai người bị đánh bay một người đánh ngã trên đất d â y d ù a hai lần trực tiếp khí tuyệt đánh chết ngụy quốc tay nỏ thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc tay nỏ thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết ngụy quốc tay nỏ thu được hai mươi điểm e ít tờ ba đạo âm thanh vang lên báo cho bạch đan chiến công tên điện lúc trước muốn đánh lén ngụy binh dỡ trùy thủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám lên trước đánh lén bạch tướng chết thời khắc bây giờ bạch g ắ c cũng tới n g ạ trực tiếp gầm lên một tiếng sau đó dĩ nhiên cầm lấy tên này ngụy binh đầu va về phía đầu mình to lớn một cái đầu、lâu. một hồi liền phán á t ngang ngược trình độ để bạch đan đều là giật mình bạch đan nhìn quét một á n h mắt ngoại trừ bạch g i á c ở ngoài tuyệt đại đa số tần tốt cũng đã lên bờ bảy mươi người theo h à n dưới sông cũng chỉ có ba mươi người thành công lên mở. xa xa theo bạch đan thành công lên mở, bốn tên ngụy tốt nổ chết từng người từng người tần tốt tâm tỉnh là bị triệt để làm nổ bạch đan bạch đan bạch đan hàn lạnh mùa đông khuôn mặt của bọn họ nhưng bởi vì kích động mà trở nên đỏ chót cũng bởi vậy bọn họ đột phá tiến độ cũng thuận theo tăng nhanh ngụy quân kinh h o à dưới là càng ngày càng không chống đỡ được bạch đan trong lòng bay lên vạn trượng hào khí hắn thành công mang theo trăm người r ế t tới nơi này gây nên tần tốt tự tin thế nhưng chiến sự còn chưa kết thúc bạch đan quay về từng vị tần tốt cao dọc uống chư vị ta bạch đan đi đầu một bước vì là bọn ngươi mở đường dứt tiếng bạch đan trợt dẫn người hướng về hướng c ử a thành r ế t đi đoạt được cổng thành liền có thể vào thành tuy rằng chỉ có ba mươi người trên tay cũng chỉ có một cái thép tinh chế truy thủ nhưng bạch a n bước tiến vô cùng kiên định xa kích xa kích ngụy quốc cung nọ tay đã hòa rồi liên tục hạ lệnh từng chiếc nọ t i ệ n bay tới tốc độ nhanh chóng khó có thể chống đỡ mà bạch lan phương pháp ứng đối là thiết thân chiến quốc sách đã từng ghi chép trên đời này cường cung nọ mạnh tất cả đều là hàn quốc làm ra đến khê tử thiếu phủ lúc lực tự đến đều có thể bắn ra sáu trăm bộ có hơn bờ sông cùng quân tần cách xa nhau ít nói cũng có năm trăm bước có thể thấy rõ ngụy quốc tây nọ nắm giữ tất nhiên là hàn quốc cung nọ mà hàn quốc cung nọ đều vì phách chương nọ uy lực cực lớn khoảng cách cung cực xa càng là nhẹ nhàng tiện cho mang theo nhưng căn bản vấn đề chính là trang nọ tiện tốc độ quá chậm đối mặt xa xa kẻ địch bọn họ có cơ hội thay phiên lắp nọ tiễn chỉ khi nào kẻ địch g ầ người n một vòng qua đi khó có thể trở lại một vòng cung nọ tay lại không so với cung thủ đều là đại lực sĩ thời khắc bây giờ bạch đan như mánh hổ vào rừng giao long vào biển cũng không còn cách nào chống đối đang có mấy cây nọ tiễn chúng đích rồi thất hại giao long giáp nhưng cũng bị cặn lại cùng lúc đó bạch đan truy thủ cũng đến xuân thu đ a o pháp bị hắn dùng ở trên truy thủ nhẹ nhàng một vệt liền xương đều cho c h é n đứt cái khác cung nọ tay đến phòng thủ bạch đan lại có kháo sơn t h i ế p mở đường quyền pháp phá địch đánh chết ngụy quốc t â y nỏ thu được hai mươi điểm e i t tờ đánh chết ngụy quốc t â y nỏ thu được hai mươi điểm e i t tờ đánh chết ngụy quốc t â y nỏ thu được hai mươi điểm e i t tờ đánh chết ngụy quốc t â y nỏ thu được hai mươi điểm e i t tờ ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian tuấn h sát bốn người có hắn mở đường phía sau hơn ba mươi người dĩ nhiên vô cùng an toàn quân tần bị khích lệ dựa vào hướng về nơi này tốc độ cũng là càng thêm sắp rồi ẩm ẩm ẩm b ộ c dương thành cổng thành mở ra một vị tướng quân mang theo ngàn người mà ra tướng quân ngay lập tức mở miệng hạ lệnh ra tên tấn vân chính là đại ngụy tứ đ bọn ngươi tay n ỏ mau chóng co rút lại do để ta giải quyết người này đình ở phía trước nhất tay n ỏ mặc dù nhanh muốn không chịu nổi bạch đan mang đến áp lực thế nhưng phía sau tay n ỏ nhưng có thể nhanh chóng lui lại chiến trường thế cuộc bởi vậy thay đổi lý tín bên cạnh thám tử kích động bầm báo đồn trưởng bách tướng bức lùi tay n ỏ lý tín biểu hiện chấn động mạnh cầm kiếm lại g i ế t phía sau một người quay về trước mặt ngụy binh cất tiếng cười to bọn ngươi ngụy tặc còn không mau mau khen ta quân bạch bách tướng chi dũng mãnh đã thu được bảy ngàn viện binh chống đỡ trương toàn cùng chu sinh nhất thời càng cảm thấy đến trong miệm tay đắng nửa điểm đều hài lòng không đứng、lên. Bọn họ. Tuy có không thể tuyệt đối không thể vẹn vẹn trăm người đội ngũ dĩ nhiên thật sự bước lui hai ngàn tay nọ không có tay nọ cùng cung thủ phối hợp lực lượng phòng thủ trực tiếp giảm phân nửa đối mặt quân tần nhân số áp chế ngụy quốc chiến bại là chuyện sớm hay mượn mà hết thẻ này hoàn toàn là bởi vì hắn mới bắt đầu không thể đi vào ngăn cản lần này hắn đánh cược thua bởi vì coi khinh cái k i a một trăm người dẫn đến một bước sai từng bước sai coi như lần thứ hai tiếp viện cũng đã nhuỡng d ư ớ i quả đắng thời khắc này chu trị bỗng nhiên nhớ tới long dương quân nói tới ngữ vĩnh viễn không nên coi thường quân tần vị kia bạch đan càng xa xăm quân tần trung quân lập xe bên trên mông ngao kích động đem lập xe vòng bảo hộ đập nát được thật ngươi cái bạch a n ngày xưa có nhạc nghị liền giới cường tề hơn bảy mươi thành nay có bạch a n liền quá hai quan lấy trăm người ít nói bước lui hai ngàn người chương ỡ này c năm mươi một tổng tiến công bắt đầu ngụy quân lùi bước chương năm mươi một tổng tiến công bắt đầu ngụy quân lùi bước người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng một hồi trong chiến tranh các binh sĩ rất khó phán đoán tự thân tình huống cực kỳ dễ dàng bị quanh thân tin tức cho đầu độc chỉ là một tên binh lính thất kinh đều rất có khả năng phát sinh phản ứng dây chuyền tạo thành đại chạy tán loạn mà nguyên x o á i chính là nhìn chung toàn cục người ngoài cuộc thông qua mỗi cái thám tử thu thập khắp mọi mặt tình báo làm ra thích hợp nhất lựa chọn mông ngao k i ể m chế hồi lâu bây giờ bởi vì bạch a n hán quả đoán ra lệnh có nguyên x o á i mệnh lệnh sau quân tần nhất thời lại như là có người tâm phúc ngưng tụ thành một luồng thẳng đặc biệt mới bắt đầu hướng về bạch a n áp sát quân tần càng là dùng hết tất cả quét sạch trước mặt cản trở sông hộ thành thành màu đỏ bên trong không chỉ có ngụy quân máu tươi còn có quân tần máu tươi binh lính chết trận nhiều cũng làm cho bộc dương sông hộ thành khô tần quốc đại quân liên đạp lên kẻ địch cùng đồng bạn thi thể cộng đồng xây dựng cầu nối đi đến bộc dương tường thành dưới chân b ạ c h bách tướng ta đến giúp ngươi nguy tặc xem tiểu gia đ ạ i đao ngày hôm nay ta muốn giết mười cái ai cũng không muốn cả ta từng vị lính tần la lên khẩu hiệu đến đây trợ trận chính đang á c chiến bạch an lấy một cái thép tinh chế trùy thủ ở ngụy trong quân c h ằ n trọc xê dịch căn bản không có thời gian đáp lại ở mầm m m tựa hồ là quân tần phá trận quá nhanh rõ ràng có thật nhiều tay nọ vẫn không có lui về trong thành có thể cộng thành đã bắt đầu đóng kín bạch a n hạ có thể để ngụy quân toàn nguyện hắn nội vã từ bỏ trước mặt kẻ địch hướng về nơi cửa thành giết đi lúc này ngụy quốc một vị khắc đ ỉ n h tướng tấn vân ngăn ở bạch a n trước mặt ta phụ tấn b ỉ bị tín lăng quân b ừ a giết nhưng ta trong lòng cũng không oán hận ngược lại ta hận phải là các ngươi người tần nếu là bọn ngươi không nhắc lên đại chiến tín lăng quân làm sao cần ăn trộm đến hổ phủ tấn vân làm cho một cây cây giáo vừa mở miệng một bên lau c h u ỗ i trên tay cây giáo mặt trên nhiễm p ả i rất nhiều màu tươi rất rõ ràng thân là ngụy tướng mặt trên máu tươi chỉ khả năng thuộc về tấn quốc sĩ tốt、Ấm. thời khắc bây giờ một chiếc làm ẩu thang lây đã khoát lên trên thành t ư ợ n g quân tần lướt qua sông hộ thành sau bắt đầu đăng thành có thể so với đăng thành có thể từ cổng thành tiến vào hiển nhiên càng tốt hơn rất nhiều tần tốt rất sớm liền vào tới chỉ là đáng tiếc bọn họ căn bản cũng không có biện pháp phá tan ngụy quân xây dựng tuyến phong tỏa ở rất nhiều tần tốt xem ra bọn họ đoạt được trước cửa thành cổng thành nhất định đ ó n g kín rất nhiều tần tốt đã không muốn đem thời gian lãng phí ở cửa thành trên lựa chọn trực tiếp đăng thành nhưng cũng có thật nhiều tần tốt lựa chọn trợ giút b ạ t a n tương thánh dễ cái rơi chiến đấu cuối cùng cũng coi như là ổn định cục diện bạch đan không quên chính mình ban đầu mục đích nắm chặt truy thủ trong tay trực tiếp liền hướng tấn vân vào tới quốc quân có quốc quân ý nghĩ quý tộc có quý tộc nguyên tắc thân là tướng lĩnh ở trên chiến trường không có đúng sai chỉ có thắng bại được lời liền đại diện cho chân lý truy thủ vốn là cận chiến đồ vật chú ý không thể b u n g tha dũng sĩ thắng mà cây giáo là chuyên môn vì giết lục mà sinh truy thủ đối đầu cây giáo có thể nói là không có nửa điểm ưu như thế nhưng bạch a n dựa vào một ngưu nhất hổ lực lượng ở truy thủ cùng cây giáo tiếp xúc sau miễn cưỡng đem cây giáo hướng phía dưới ép một chút tiếp theo bước dài về phía trước lấy trùy thủ đâm hướng tấn vân cổ tay tấn vân cũng không hổ là bốn đỉnh tướng một trong miễn cưỡng dựa vào sức mạnh của chính mình đem cây giáo nâng lên nửa phần nhờ vào đó tránh thoát cổ tay bị đoạn vận mệnh nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi sau một khắc bạch an liền thu trùy thủ không cần lấy vai mạnh mẽ va về phía tấn vân to lớn sức mạnh làm cho tấn vân trong nháy mắt bay ngược mà ra đánh bại ngụy quốc đình tướng thu được hai trăm điểm e ít ờ chỉ là đánh bại thì có hai trăm điểm đáng tiếc bạch an mục tiêu là cộng thành b ạ c hai Giác, g liền i hắn o cho n g ư Hét bên một tiếng lên, cùng đến môn. Hai bên đấu xuất dưới bạch đan ăn mặc vân văn trường loa một hồi nổ tung trên đất cũng lưu lại hai đạo vô cùng thâm trần văn ký dù cho là giảm thiểu một nửa mài mòn vân văn trường hoa đến cùng vẫn là không chống đỡ nổi bên trong ngoài cửa ngụy quân đô đang rục rà r ụ t dịch nếu như không còn quân tần trợ giúp không chỉ có cổng thành gặp đóng lại bọn họ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm thời khắc mấu chốt bạch a n dưới cơn nóng giận lấy bắt cực quyền đập về phía cổng thành một quyền tiếp theo một quyền thanh thế dung trời cổng thành tuy rằng kiên cố mặt ngoài còn có kim loại báo khỏa nhưng dù sao cũng là chất gỗ thêm vào lâu dài gió thổi nắm chiếu nước lâm lửa nướng mặt ngoài khá là yếu đuối mấy quyền xuống cổng thành xuất hiện một cái đầu lớn một quyền thâm cái hố mà bạch đan t h ấ y thế bao che y theo chỉ dẫn lại đang một bên khác đập ra một cái hố lớn giữa lúc tẩn ngụy hai quân đô đang hiếu kỳ bạch đan ý đ ồ lúc bạch đan đem hai cái tay luân vào hố lớn bên trong bàn tay về phía trước nâng lên một chút đ ỗ n g nhiên quát tầm lên chương năm mươi hai nâng lên cổng thành bộc dương thành phá chương năm mươi hai nâng lên cổng thành bộc dương thành phá thấy lạnh cả người xông thẳng ngụy quân tiên linh cái này bạch đan đến tột cùng muốn làm gì sau một khắc bọn họ cả kinh con ngươi đều muốn rơi xuống khổng tử phụ thân có nhất hổ lực lượng liền có thể nâng lên cổng thành ở một mưu nhất hổ lực lượng dưới sự giúp đỡ bạch đan hai tay miễn cưỡng đem cổng thành nâng lên phía trên gian g i ắ c tiếng vang lanh lảnh nhắc nhở mọi người đến cùng phát sinh cái gì trầm trọng cổng thành miễn cưỡng bị bạch đan nhắc đến thoát ly mặt đất cất cao hai thước có thửa cũng là bởi vì này cổng thành đ ố n g nhiên thoát ly tường thành phát sinh tiếng vang môn này dĩ nhiên hết hiệu lực nhanh đem nội môn cũng đóng kín thấy cảnh này ngụy quân thủ lĩnh vội vàng hạ lệ thành trì bình thường đều chia làm trong ngoài thành trì cổng thành cũng có trong ngoài cổng thành phân chia chỉ có điều Nội môn đóng kín sau, liền thật sự khóa kín khóa sau, sự thật có ổ n thành, hoàn toàn không Nguyện quân lúc này mới nghĩ trước tiên quan ngoại môn, nội môn g trước xét lựa chọn kín. Có thể hiện tại, ra lựa được. đ lúc mới n kín. hiện An rung mánh, g Có Bạch thể tại, triệt điều ể k n hắn. không ngoài, cũng phải bảo vệ tòa thành này môn. h cho thể phải sợ Dù Có bảo tòa đi đ i ra vệ vào lúc này bạch a n cũng làm ra lựa chọn hắn nổi gân xanh lấy xuân thu đao pháp thuyên chuyển trong cơ thể nội khí miễn cưỡng đem này phiến cổng thành kéo xuống trực tiếp ném về phía ngụy quân y anh cửa thành to lớn trực tiếp ngăn chặn một đám lớn ngụy quân hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là liên tiếp từ bạch gan trong đầu vang lên đánh chết nguy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết nguy quốc bộ tốt thu được hai mươi điểm e ít tờ đánh chết nguy quốc bộ tốt n g ũ trường thu được ba mươi điểm e ít tờ đánh chết nguy quốc bộ tốt bách phu trường thu được bảy mươi điểm e ít tờ cổng thành trầm trọng bốn người trong nháy mắt nổ chết Đúng. ở một đám khiếp sợ đến tột đỉnh ngụy binh nhìn kỹ bạch gan lại một lần nâng lên cổng thành từng bước về phía trước mỗi một bước đều sẽ trên đất lưu lại một cái dấu chân máu bảo vệ bách tướng vương giang mấy người nhìn thấy bạch a n bóng lưng chỉ cảm thấy đại nào sung huyết cả người đều đi rồi bọn họ bách tướng bọn họ an đại ca gánh cổng thành liền đuổi theo quân địch đánh thực sự quá mẹ tiếp đã nghiền cuối cùng tòa thành này môn nội môn bị ngoại môn cổng thành kẹt lại đến cùng vẫn không thể nào hạ xuống được mà tần quốc đại quân cũng ở bạch đan triệu tập bên dưới dồn dập dâng tới tòa thành này môn hai phe giao thủ quân tần tử thương hơn hai vạn người nhưng còn sót lại mười hai vạn tần tốt sắp tới chín mươi ngàn tần tốt trực tiếp tràn vào ngoại thành rất nhanh l u ô n hãm nội thành cũng là lảo đảo đảo làm trước tiên đánh vào nội thành bạch a n chém giết vị cuối cùng bốn đình tướng cũng chém ngã nội thành ngụy quốc cùng vệ quốc cờ xí lúc nội thành chính thức bị phá chém giết ngụy quốc đ ỉ n h tướng cao thiên thu được bốn trăm điểm e i t tờ công phá vệ quốc đô thành b ộ c dương thu được một điểm e ít tờ gợi ý của hệ thống văng lên mà bạch a n đã r ử a vào gây vỡ cột cờ ngồi xuống đại não là trống rỗng săn bắn mùa đông lúc bắt đầu mặt trời có điều sơ thăng mà hiện tại bầu trời dĩ nhiên lộ ra một mảnh cá đỗ bạch dòng ra chém giết một ngày một đêm m ạ n h nam bạch g ắ c cũng đã m ệ t ngã đầu liền ngủ cũng mặc kệ v u n g máu không v u n g máu những người khác nhưng là càng thêm không thể tạ bạch đan tuy rằng còn có chút khí lực nhưng cũng là mẹ không muốn động liền đầu h ó c đều lựa chọn chạy xe không hắn l ặ n g lặng nhìn mình đồng bào lui tới từng vị hàng tốt bị dẫn đi giam giữ vệ quốc vệ nguyên quân ở đao mâu kiếm kích mời mọc bất đắc dĩ đi đến quân tần đại doanh còn sống sót đây đ ỗ n g nhiên một thanh em đem bạch đan cho tỉnh lại bạch đan n g ầ đầu nhìn thấy chính mình giáo lý phùng tiếp phùng tiếp trực tiếp lấy ra một bình rượu đưa cho bạch đan cười ha ha nhờ ngươi tiểu tự phúc bản giáo hí không cần đi trưởng thành trấn thủ biên cương tiểu tử ngươi lần này cầm long dương quân chém giết hai vị đình tướng liền phá hai tòa cổng thành còn chém ngã quân kỳ trận chiến này chiếm giữ công đầu quan chức cũng sẽ không quá thấp những thứ này đều là mình làm quá bạch an có chút hoảng hốt mới bắt đầu hắn thật giống chỉ là muốn ngăn lại chu trị mà thôi ai thường nghĩ không cẩn thận liền phá một tòa t h à n h trì hắn lắc lắc đầu tiếp nhận bầu rượu trực tiếp hướng về trên đầu như thế đổ vào rượu đem trên mặt hắn vết máu cho rửa sạch côn để hắn vết thương hơi lâm nói h cũng là tỉnh táo không í t phùng tiếp thấy này lại cho đem chấn thiên cung cùng thanh long hiện n g u y ệ đao trao trả cho bạch an thanh t u y nhưng là ở dưới thành tương lợi sau đó phùng kiếp cười ha ha mặt đột nhiên liền trở nên nghiêm túc hắn đem bốn dạng đồ vật giao cho bạch an ta không biết ngươi đến cùng nói với long dương quân gì đó nhưng những thứ đồ này ngươi đều thu cẩn thận người khác tới m u ố n ngươi liền nói không có nắm ngàn vạn không thể thừa nhận ở trên tay của ngươi bạch an nhìn một đống đồ vật hơi cảm thấy đến nghi hoặc đặc biệt một cái quen thuộc vật phẩm càng làm cho hắn chừng lớn hai mắt hổ phủ long dương quân giao cho hắn hổ phủ phùng kiếp vì hắn giải thích lên long dương quân chết rồi tự vẫn mà chết chỉ có điều ở hắn trước khi chết cố sức chửi một tiếng thằng n ã i danh làm hại ta đồng thời còn bàn giao nguyên soái thân vệ đem hổ phủ còn có trên đầu hắn cây châm d a o cho ngươi mặt khác khác biệt vật phẩm nhưng là thái tử giả chạy trốn lúc ở lại bọc dương thật giống cũng cùng long dương quân có quan hệ nguyên soái nói cầm vô dụng để ta đưa cho ngươi bạch an lúc này mới chợt hiểu ra c h ẳ n g trách phung k i ế p vẻ mặt là như vậy nghiêm túc phe địch nhân vật có máu mặt với hắn cái này tần tốt đơn độc từng ở c h u n g hơn nữa còn trước khi chết chuyển d a o vật phẩm cho hắn thấy thế nào đều là có ma hắn là tiểu binh lúc không có cái gì ảnh hưởng quá lớn có thể có hướng một ngày hắn muốn lên cấp lúc cái này nhất định sẽ bị người lấy ra thảo luận thậm chí còn muốn hoài nghi hắn thành phần bạch đan có chút đau đầu cái này long dương quân trước khi chết còn muốn hô hắn một cái có điều nhìn về phía trong tay vật phẩm lúc hắn lại không khỏi nghi hoặc một khối hổ phủ một cái ngọc trâm một bình đan dược cùng với một khối cao trả ạ vật chương năm mươi ba long ngâm hổ khiếu nội khí cô đạo chương năm mươi ba long ngâm hổ khiếu nội khí cô đạo người cẩn thận nghỉ ngơi đi muốn tìm ta có thể trực tiếp đi đến chủ trướng nhìn thấy bạch a n dáng vẻ phùng kiếp lắc đầu một cái xoay người lại rời đi chỉ có điều cách lúc đi hắn cố ý bàn giao mấy vị tần tốt bảo vệ chu vi không cho người khác quấy dối bạch đan t h a n h cựu phùng đình đợi sau phùng gia vẫn là lấy quan trường làm chủ chiến trường đối với phùng gia tới nói chỉ là một khối đá m g i giao phùng kiếp tuy là giáo h ú nhưng chức quyền quá lớn có thật nhiều nông ngao xử lý không tốt sự t ì n h đều do hắn đến xử lý ở phùng kiếp bàn giao song sau vài tên tần tốt cung kính c h à o theo kiểu nhà binh thậm chí còn có vẻ hơi kích động bạch a n tiểu nhạc nghị thúc lương hộ tái thế thân danh hiệu đã chuyển khắp cả nhánh quân t ầ n nghiễm nhiên trở thành một đại nhân vật huyền thoại tương lai tất nhiên cũng sẽ danh chấn b ả y quốc trong quân từ trước đến giờ sùng b á i cờ giả có thể cho người như vậy làm thủ vệ bọn họ tự nhiên là cao hứng văn phần đối với này bạch an còn chưa biết được hắn hiếu kỳ long dương quân làm sao một đống vật ly kỳ cổ khoái sau khi cũng chuẩn bị tăng lên một làn sóng lần công thành này hắn thu hoạch hơn hai kinh nghiệm trị kinh nghiệm trị dĩ nhiên đột phá ba đạt đến ba bốn trăm năm mươi điểm lần này tác chiến nếu là không có đại quân phối hợp hắn mấy lần sợ là đều muốn đi vào hiểm điện â n g lên cộng thành lúc cũng là ngụy quân bị đẻ ép không có phản công không phải vậy rất có thể sẽ bị thương đầu tiên hắn liền đem ánh mắt tìm đến phía cái kia bình đan dược cũng giao cho kinh nghiệm t r ị tên gọi long dương đan đặc tính không kinh nghiệm t r ị không sáu mươi mỗi lần thuốc loại đồ vật cường hóa sau khuôn cũng không tệ lần này bạch a n tự nhiên cũng là ôm ấp ý tưởng giống nhau có điều nghe được long dương đan danh tự này hắn không thể giải thích được cảm giác thấy hơi không đúng lắm không do dự hắn trực tiếp lựa chọn kéo đầy kinh nghiệm chị k u ô n t h y theo chương mới tên gọi long hồ đan đặc tính rồng gầm hiểu chuyện nam hải tử đã học được làm sao làm cho nam nhân yêu thích dung mạo tăng lên năm mươi hộ gầ nhũ hổ khiếu cốc bách thu chấn hoàng tăng lên năm mươi phần trăm khí thế kinh nghiệm trị không một trăm hai mươi hai cái đặc tính làm sao đều như thế không đúng đây bạch an vội vã tiếp tục kéo đẩy kinh nghiệm trị tên gọi long n â m hổ khiếu đan đặc tính long uy long t ừ vân lớn mạnh nội khí vai vũ phong từ hổ thu được hổ văn nghiêm kinh nghiệm trị không hai trăm bốn mươi chính kinh đồ vật đến rồi bạch an bắt đầu ôm ấp chờ mong e i t gờ của hắn vẫn tương đối sung túc có thể tiếp thu lại một lần nữa cường hóa kết quả là lại kiên nhẫn tính tỉnh cường hóa một phen tên gọi phong vân đan đặc tính vân đem nội khí tăng lên đến nội khí cô động trình độ Rốt cuộc lựa chọn đem phong vân đan đan trong nháy mắt hắn lực l ư liền cảm thấy bên trong đan điển một đoàn khí thể đang tăng cường chậm rãi tăng lên trên từ hắn đan điển lên tới nơi tim hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận vui sướng thật giống sở hữu trọc khí cũng không thấy hình bóng quét đi sạch sành xanh đồng thời bắp thịt cũng càng thêm bành trúng chút cái đầu còn cất cao nửa thước bạch an rõ ràng cảm giác thực lực mình tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi lúc trước nâng lên cổng thành thời gian hắn còn cảm giác cực kỳ vất vả vẫn là gần bên trong khí trợ giúp mới hoàn thành bực này trắng cử có thể tưởng tượng thuyên t r u y ề n nội khí nhất định phải mượn xuân thu đao pháp mà hiện tại hắn nhưng là đột phá cái này hạn chế có thể thích làm gì thì làm xem thuyên t r u y ề n chính mình sức mạnh như vậy t u y ê n chuyển nội khí dù cho là đứng bất động hắn cũng có thể cảm thấy nội khí đang không ngừng tẩm bộ thân thể của hắn chinh chiến một ngày một đêm sau mệt、đọc. bây giờ đã tiêu trừ hơn nữa tương lai hắn kéo dài năng lực tác chiến nhất định tăng lên trên diện rộng như vậy nghĩ bạch an lại lấy ra khối này cao c h ạ n g vật giao cho kinh nghiệm t r ị tên gọi phượng âm huyết đặc tính không kinh nghiệm t r ị không sáu mươi chương năm mươi bốn nghiết bàn đặc tính t h ă n g năm trăm chủ chương năm mươi bốn nghiết bàn đặc tính t h ă n g năm trăm chủ bạch an hơi nhún g mày long dương phượng âm đột nhiên ghép thành đôi lên làm sao cảm giác càng thêm không đúng đây trong lúc nhất thời hắn đều có chút ghép bỏ trên tay cao trạng vật có điều cuối cùng hắn vẫn là ô n thử một lần tâm thái kéo đẩy kinh nghiệm chị cao trạng vật một hồi liền trở nên nửa trong suốt có chứa một chút p ó n g ánh ở quang d ư ớ i một chiếu phản phất còn có thể nhìn thấy bộ lông tên gọi thanh loan cao đặc tính chim xanh sau khi dùng tăng lên một mươi trí mưu loan vũ sau khi dùng hạ thấp năm mươi dung mạo kinh nghiệm trị một trăm hai mươi thỏa thỏa báo thù thần khí thấy ai không hợp mắt liền cho đối phương đến trên một cái hạ thấp một nửa dung mạo đối với ai tới nói đều là đả kích trí mạng a bài đan suy đoán coi như lại cường hóa tăng lên cũng không nhiều thẳng thắn trực tiếp cường hóa hai lần trên tay hắn khối này cao t r ạ n vật đã trở nên kỳ dị lên không chỉ có tỏa ra thâm thủy ánh sáng còn như nước tự xa không có cố định hình dạng đặc biệt phóng ánh khuân cũng là hiện ra ở bạch đan trước mặt tên gọi niết g h bản cao đặc tính vợ s ố tăng lên ba mươi phần trăm chí mưu hạ thấp hai mươi phần trăm dung mạo quá mức tăng lên năm mươi phần trăm vũ lực hạ thấp bốn mươi phần trăm thể lực kinh nghiệm chỉ không bạch đan rơi vào trầm mặc món đồ này hắn khẳng định là sẽ không dùng nhưng cũng không thể lãng phí a nhìn tới chỉ có thể tiện nghi hắn đám kia tiểu huynh đệ có điều cho ai thật đây bảy b ộ c dương thành tuy nhiên đã bị đánh hạn h ư n g đến từ đại lương cùng triều ca áp lực vẫn không có giải trừ vì lẽ đó mông ngao rất sớm hạ lệnh đại quân ở buộc dương thành trước đóng trại bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến mỗi cái tân tốt tại đây đạo mệnh lệnh ra đều bắt đầu bận túi bụi đào hố đào hố chém khúc gỗ chém khúc gỗ đóng cọc đóng cọc một nơi nơi đóng c ọ n trước vương giang luân một lúc cây bữa sau thở hồng hộc hắn xoa xoa mồ hôi chán không biết vì sao gần nhất đều là cảm giác mình m ệ t đến hoảng một bên vương sơn trực tiếp cho hắn một quyền nhanh hơn một chút có phải là lại muốn lười biếng ta xem ngươi không phải m ệ n là hư tuổi con trẻ sách vương giang giận dữ ta xem ngươi chính là đấu kỵ trí tuệ của ta cùng đẹp trai bình thường không thế nào mở miệng vương khúc gỗ yếu yếu lên tiếng nhắc nhở cái này ta kỳ thực cảm giác giang ca không có trước đây soái hụ n ú t vương bình cũng là khá là tán đồng g ậ t g ù lần này là triệt để đem vương giang chỉnh không tự tin vương giang tội nghiệp nhìn về phía bạch giác bạch giác qua một hồi phun ra ngoài thổ xong bạch giác còn đầy là xin lỗi nói chính ủy thật không tiện ta ngày hôm qua ăn quá nhiều rồi cái bụng ăn không tiêu mắt thấy vương giang bắt đầu hoài nghi nhân sinh biết được chân tướng bạch n vô vô vương giang vai nhìn thoáng chút ngươi trí ít là trong bọn họ thông minh nhất ngày hôm qua ở dưới c u ậ n cờ cường hóa xong niết bàn cao sau vương giang liền tỉnh rồi kết quả là bạch an liền thuận lợi liền niết bàn cao cho vương giang gặm vương giang lúc đó ăn xong rất thơm bị bạch a n ă n u ổ i vương giang trong lòng ấm áp có thể rất nhanh lại dư vị lại đây không đúng vậy này không phải là đang nói hắn xấu à. vương giang đang muốn mở miệng m ô n g ngao thân vệ đột nhiên đi đến vị này thân vệ đầu tiên là đối với bạch a n cùng tỉnh hành lễ lúc này mới bắt đầu tuyên đọc nông ngao mệnh lệnh bách tướng bạch an phá buộc dương chiếm giữ công đầu rất thăng làm năm trăm chủ Tự m ì、e e、chính l là đại tần tức vị cấp thứ năm cũng là các quốc gia bình thường quan chức tên gọi chung đến tức vị này mới có thể nói vượt qua giai cấp chỉ nửa bước bước vào triều đình đại phu bình thường tội đồng chính là hai trăm năm mươi thạch mà bạch đan hiện tại có tới ba trăm năm mươi thạch đã có thể cung cấp bảy tức công đại phu ngang hàng hoàn toàn làm ô n g ngao ưu đãi cho tới ruộng tốt cùng người hầu tự nhiên cũng là ngoài ngạch ban thưởng phong thưởng xong bạch đan thân vệ lại liên tiếp cho vương giang mấy người phong thưởng trên căn bản theo bạch đan phá vòng vây người da trắng xuất ngũ bên trong thành viên đều chiếm được trên tạo tước vị lý tín mấy lần quán triệt bạch đan phương châm cũng có công lớn thành công lên cấp bách tướng thăng tước không càng nơi đóng quân bên trong một mảnh vui mừng cuối cùng thân vệ trước khi rời đi không quên bổ sung một câu bạch ngũ bách chủ ngông ngao nguyên x o a y cố ý ở bộc dương tuyên nghi đ i ệ n bên trong mời tiệc trừ tướng mong rằng bạch ngũ bách chủ cần phải mang theo chư vị dung si dự tiệc lần này không chỉ có là bạch đan có cơ hội tiến vào trong quân cao tầng vòng tròn vương giang mấy người cũng là thơm lây đây chính là liền giáo hí đều không có đ ã i ngộ lý tín nhìn bạch đan không khỏi cảm khái ai có thể nghĩ tới trước mặt vị này có điều là nhập ngũ một tháng có t h ử a lính mới đây lý tín còn tưởng rằng bách tướng chính là bạch a n lần này chiến dịch điện cối không nghĩ đến bạch a n trực tiếp hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đem năm ngàn người sắp xếp vừa đúng còn trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc năm trăm chủ hoàn toàn xứng đáng chỉ là lúc này lý tín đã không có truy đuổi bạch an chi tâm hắn là muốn truy đuổi cũng là h ữ u tâm vô lực bạch an thực sự là quá mức trói mắt quá mức xuất chúng liền ngay cả năm trăm chủ vị trí lý tín đều cảm thấy đến cho thấp đi thôi còn con đứng đó làm gì chẳng lẽ ngươi còn muốn trang phục một phen đ n g nhiên bạch an vỗ một cái lý tín vai lý tín một dây phá công bội cười không không có này không phải đang đợi năm trăm chủ ngại h bạch an nhìn hắn một mặt quái lạ n g ư ơ i lúc nào học được đính hót chẳng lẽ là vương giang mang xấu vương giang gọi thẳng oan uổng nơi đóng quân bầu không khí lại trở nên càng thêm bùng dùng cùng hôn qua túc s á t hình thành rõ ràng so sánh lý tín ở đội ngũ phía sau cùng nhìn bạch lan b ó n g lưng yên lặng suy tư có thể khoảng cách gần như vậy ngước nhìn năm trăm chủ cũng là vô cùng tốt tội gì truy đuổi có lúc người theo người trích l ệ n h thật sự là lớn quá đáng a bảy bộc dương thành tuyên nghi điện theo nông ngao ngồi xuống thực khánh công cũng coi như là chính thức tuyên bố bắt đầu vừa mới ngồi xuống ngông ngao liền cho mình đ ổ đầy bưng rượu lên tôn cười ha ha mở miệng chư vị lần này ta xuất binh từ lam đ i ề n đại doanh xuất phát lúc lã tướng đã từng hỏi ta có thể không một lần bắt triều ca cùng b ộ c dương ta trả lời chỉ có ba phần m ộ ư ơ i khả năng có thể hôm nay chúng ta nhưng ngồi ở bục dương trong thành uống rượu hoàn toàn có thể cho triều đình một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn này thiếu không được chư vị cộng đồng nỗ lực ta trước tiên ẩm một ly nói xong ngông ngao một cái đồ đầy lần thứ hai g ơ lên bình rượu mặt khác ta còn muốn cố ý cảm tạo một người trong i giải vận chuyển lương thực bộ đội nguy hiểm,、một、người trước tiên, ệ u chuyển nguy kế chế sách, áp thực trước lương vận một t bộ tạo, lại đ a n bộc bộc một cơn chiến thúc. dương dương ngăn sóng trận này tháng Hiện thành giữ, sớm hữu để kết lòng ư người người được lương. người, ơ n vạn tấn bụng, không cần đông, càng là cùng toán tạo ứng, nóng nhìn trong g thực. tốt, thể tạo Tất chắc hỗ chiều chỉ có ca, kiếm chỉ lại lương. Tất cả mọi là cả hiện ra một cái tên cùng nhau đưa mắt tìm đến phía góc xó